Lam Tuyệt nói: "Thân thể của ngươi như thế nào đây?" Lam Quynh hỏi. Lam Tuyệt nói: "Không có việc gì, ạ gì giúp ta trị liệu qua, hẳn là có thể khôi phục nhanh hơn." Lam Quynh nói: "Tốt, không có chuyện khác cốt máy a." Ân. Hoa Lệ nhìn xem Lam Tuyệt dập máy thông tin, như mày, nếu như không phải là nhận thức các ngươi người, đoán chừng đều đoán không ra hai ngươi là huynh đệ. Ngươi với ngươi ca vẫn đừng đừng ngố ngáo đây này." Lam Tuyệt lắc đầu, nếu như nói một điểm không trách qua hắn là không thể nào đấy, trong lòng hắn, công vụ vĩnh viễn nếu so với việc tư trọng yếu nhưng hắn lần này tới tìm ta, ta đối với hắn cái kia một điểm hận ý cũng liền biến mất. Hoa lệ thở dài một tiếng, nói, kỳ thật hắn rất quan tâm ngươi. dù sao, ngươi là hắn thân nhân duy nhất. tốt rồi, không nói hắn. Lam tuyệt phất phất tay, phản phất là muốn đem cái này đột nhiên bầu không khí áp lực quét dọn. Hoa lệ nói, như thế này tiếp tục trị liệu a. tốt. Bối tin mãi mãi, y phục của ngài ta cho ngài tẩy rửa, hong khô rồi. phân loại thu tại ngài trong tủ chén. ta phải về nhà rồi, ngài chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều điểm ấm nước rồi. Chu Thiên Lâm đem chính mình bởi vì làm việc mà mà kéo lên tay áo kéo xuống, mặt mỉm cười hướng bên giường một vị Lão Thái Thái nói ra. Vị này Lão Thái Thái nhìn qua niên kỷ đã rất lớn hơn rồi, một đầu tuyết trắng sợi tóc chiều dài vừa qua khỏi bả vai, dùng một cây hồng nhạt dây cột tóc buộc lên, trên thân y phục hồng nhạt chia đôi áo ngoài, bên trong cũng là cùng màu ăn môi áo, phía dưới y phục quần đen. Nàng rất gầy, đã có chút ít xương bọc ra rồi, nhưng một đôi màu xanh nhạt đôi mắt lại trong suốt không có nửa điểm ngầu, ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mắt đang hướng ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Bối tin mãi mãi cái kia ta đi trước. Chu Thiên Lâm đi đến lao Thái Thái bên người, đem một khối da lông ngắn thảm tre ở đầu gối của nàng bên trên, sau đó lặng lẽ ra cửa. Thẳng đến nàng đi rồi, Bối Thi lao Thái Thái mới quay đầu, nhìn về phía cửa phương hướng, trong suốt trong đôi mắt mơ hồ hiện lên một đạo hờ mang. Nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tay phải trên không trung điểm ra, bàn tay khô gầy vậy mà dần dần bị lớn, mỗi một cây móng tay đều trở nên nóng ánh đứng lên, hư không điểm ra, từng đạo màu đỏ nhạt hào quang như là sợi tơ bình thường trên không trung xuyên thẳng qua. Vậy, thời gian dần trôi qua, vậy mà buộc vòng quanh một đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại sẽ kinh ngạc phát hiện, đạo này thân ảnh rõ ràng đúng là vừa mới rời đi Chu Thiên Lâm, màu đỏ nhạt thân ảnh giống như lúc. Đi. Lão phu nhân khẽ quát một tiếng, lập tức, hồng mang lóe lên, cái kia tia sáng buộc vòng quanh thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão phu nhân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc như trước đời đã bình hẳn, phản phất thần du thiên ngoại. Chương 119, thực xin lỗi Di chát. Linh Hoán Bảo Thạch. Đến nhà tiếp ta. Chu Thiên Lâm. Vừa sáng sớm đấy, ta còn ngủ đâu? Lam Tuyệt. Vệ sĩ muốn làm hết phận sự, quý tộc muốn nói lời giữ lời. Chu Thiên Lâm, A Tuyệt, ngươi sáng sớm tại sao đây? Hoa lệ từ trên ghế xạ lòn làm lên, con buồn ngủ nhìn về phía đã bắt đầu rửa mặt Lam Tuyệt. Nhanh rời giường, muốn đi trường học. Lam Tuyệt hướng Hoa lệ vẫy vẫy tay. Mới sớm như vậy, ngươi hôm nay lại không có lớp, ngươi chạy tới tại sao? Coi như là dạy ngươi cái kia hai cái đồ đệ cũng không cần sớm như vậy a. Hoa lệ vẻ mặt phàn nàn nói. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, vệ sĩ muốn làm hết phận sự, cái nào nhiều như vậy nói nhảm, khinh bị ngươi. Hoa lệ tâm bất cam tình bất nguyện từ trên ghế xạ lòn đứng lên. 10 phút sau. Xe đạp tại trên đường phố chạy như bay lấy, Hoa lệ mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên. A tuyệt, ta thật đói, không ăn điểm tâm sẽ dinh dưỡng không đầy đủ một ngày cũng không có tinh thần. Câm miệng, ta cũng đói. Ta còn đạp xe đâu? Thật sự là không may thấu rồi. Lam tuyệt vẻ mặt hờ hững, ngươi dậy sớm như thế, rút cuộc là đi làm cái gì? Hoa lệ nghi ngờ hỏi. Lam tuyệt đã trầm mặt thoáng một phát về sau, có chút thống cổ nói, ta muốn là để cho ngươi biết, không cho ngươi cười ta. Không cười. Hoa lệ không chút do dự đã đáp ứng. Trước đây không lâu có một nữ nhân đến ta trong tiệm lập tức một bên cưới xe lam tuyệt một bên đem chính mình đoạn thời gian trước tao ngộ đơn giản nói một lần hoa lệ vừa mới bắt đầu nghe vẫn say sưa đấy nhưng lúc hắn nghe được hệ giả chưa chết bốn chữ thời điểm rõ ràng ngây ngốc một chút thời gian dần trôi qua cũng tiếp theo ha to miệng ta xiết cái đi ngươi có lầm hay không a liền cô nương có phải hay không chỗ ngươi đều phân biệt không được sao lúc trước hệ giả cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ lâu như vậy ngươi lại vẫn phân biệt không được đến cùng phải hay không nàng ngươi hay như một a hoa lệ không có cười Ngược lại là vẻ mặt toán giận. "Này, ngươi vẫn có phải là huynh đệ hay không? Ta đang buồn một đầu. Ngươi không nói an ủi, an ủi ta, lại vẫn chất vấn ta. Hẹ Dạ đã chết 3 năm, ngươi biết ta đây 3 năm là thế nào tới sao? Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, Xa vào tại tưởng niệm thế giới bên trong. Nàng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nghe được Hẹ Dạ chưa chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng tâm tình của ta còn có thể bảo trì bình thường sao? Huống chi, coi như là một cái ngươi rất quen thuộc người, 3 năm thời gian không thấy, ấn tượng bao nhiêu cũng sẽ có chút ít mơ hồ. Hơn nữa, cái này chu thiên lâm cùng hệ dạ lớn lên thật là phi thường, phi thường giống, liền dáng người hầu như đều là giống như lúc đấy. ta lúc ấy tâm tình lại ở vào cực độ trong sự kích động, nàng lại bị hạ độc, lúc này mới không có phát hiện vấn đề. đợi phát hiện thời điểm cũng đã đã chậm, cũng liền chỉ có đang tại hoa lệ lam tuyệt mới có thể đem mình nội tâm phiền muộn nói ra. hoa lệ nói như vậy cũng không có gì không tốt, ngươi có thể thuận thế sẽ đem nàng trở thành hệ dạ là được. dù sao cũng lớn lên giống như lúc, bất chính dễ dàng bổ sung trong lòng ngươi trôi chống sao? lam tuyệt đáng chắc lời, nếu quả thật có thể như vậy thì tốt rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Trong lòng ta, Hẹ Dạ là không thể thay thế đấy. Hơn nữa, nếu như không phải lỗi của ta, nàng cũng sẽ không. Hoa lệ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này tại trong miệng ngươi cùng Hẹ Dạ lớn lên giống như lúc cô nương cuối cùng là dạng gì đấy? Dùng tính cách của ngươi, có thể đáp ứng làm vệ sĩ của nàng, nhất định không chỉ là ấy nấy." Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, "Có lẽ là thật sự quá nhớ Hẹ Dạ rồi, ta không chỉ một lần đem nàng thật sự trở thành Hẹ Dạ, trong lòng ta cũng không tự giác thì có sự hiện hữu của nàng." mặc dù ta biết rõ nàng kỳ thật chỉ là vật thay thế, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ ở sâu trong đấy lòng khát vọng nàng thật là hệ dạ. bất quá ta đã rất nhanh liền tỉnh ngộ lại rồi, cho nên ta không nguyện ý quá nhiều tiếp xúc nàng. sợ ngươi mình thích bên trên nàng, cũng sợ nàng thích ngươi. Hoa lệ hỏi. có thể là a. Lam tuyệt tâm tình có chút không hiểu bực bội. Hoa lệ vô vô Lam tuyệt lưng, không có nói cái gì nữa. chuyện tình cảm, khuyên bảo là vô dụng đấy, chỉ có tự mình nghĩ đã thông mới được. Thiên Sơn chân núi. một cỗ xa hoa không trung phi xa đứng ở chân núi, cách đó không xa. Một thân trắng Âu phục di chất đang đứng ở nơi đó, trên tay bưng lấy một nhúm tươi đẹp đớt át hoa hồng. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, tay trái sửa sang chính mình cái kia đã làm cho quang trứng dám đầu người phát, rất nhanh tiến lên vài bước, ôn nu kêu gọi nói: "Thiên Lâm." Chu Thiên Lâm mặt không biểu tình dừng bước lại, "Vì cái gì trả lại tìm ta? Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta là không thể nào đấy, gia tộc của ngươi cũng sẽ không cho phép một cái đã không sạch sẽ nữ nhân vào nhà cửa." Di chất đã trầm mặc thoáng một phát, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm bi thương, "Thiên Lâm, ta phải thừa nhận, lòng ta rất đau, nghe ngươi mà nói." Ta say mềm rồi một cuộc, ta rất thống khổ. Có thể về sau, ta dần dần tỉnh lại, bởi vì ta nghĩ đến, ta đều thống khổ như vậy, với tư cách người trong của ngươi, vừa muốn đã nhận lấy như thế nào áp lực cực lớn cùng thống khổ a. Chuyện này sai cũng không có ở đây ngươi, chẳng qua là cái kia đáng giận rẻ là hắn hủy hôn lễ của chúng ta. Tất cả sai đều là hắn đúc thành đấy. Mà ngươi không sai, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia hoàn mỹ không tì vết Thiên Lâm, Thiên Lâm, ta yêu ngươi, ta sẽ giống như trước như vậy, trước sau như một yêu ngươi. Vô luận trước phát sinh qua cái gì, đều đã qua với tư cách một người nam n hân về sau sẽ phát sinh cái gì, ta đều muốn một mình gánh chịu, không ai có thể đem chúng ta tách ra. chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ thuyết phục gia tộc, cho ngươi thêm một cuộc long trọng hôn lễ. lúc này đây, ta sẽ phát động gia tộc tất cả lực lượng đến bảo hộ ngươi, quyết không cho ngươi lại đã bị một chút xíu tổn thương. nhìn xem di chất trong đôi mắt chân thành, chu thiên lâm hơi có chút mẩn người, vành mắt dần dần phím hồng. đột nhiên, nàng mãnh liệt khe con eo, hướng di chất thật sâu bái, chất, thực xin lỗi, ta không đáng ngươi làm như vậy, là ta làm sai lựa chọn. Lúc trước ta không nên đáp ứng ngươi cầu hôn, nếu không cũng sẽ không mang cho ngươi nhiều như vậy làm phức tạp. Ngươi như thế thiện lương, lại bởi vì chuyện lần này nhận lấy thật sâu tổn thương, mà hết thể này đều là bởi vì ta dựng lên. Thế nhưng là, Di Trác, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, cầu ngươi quên ta. À. Nói xong câu đó, nàng manh liệt hướng một bên chạy tới, lách qua Di Trác, chạy xuống tiên sơn. Di Trác ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút sờ không được ý nghĩ, hắn thậm chí không rõ Chu Thiên Lâm trong lời nói hàng nghĩa. Nơi đây, đúng lúc này, sau lương truyền tới một thanh âm. Di Chát đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái xe đạp dừng lại, từ phía trên đi xuống hai nam nhân. Một trong số đó, đúng là trước đây không lâu cùng hắn đã từng cùng một chỗ đụng phải bạo lực nữ thần không công chính đại nộ cái vị kia. Di Chát thấy được Lam Tuyệt, Lam Tuyệt tự nhiên cũng nhìn thấy tay ngân hoa tươi hắn. Đồng dạng thấy được vành mắt phím hồng, hai mắt đấm lệ mông lung Chu Thiên Lâm. Hoa Lệ có chút ngẩn người nhìn xem Chu Thiên Lâm, khẩu trang ở dưới miệng có chút lớn lên, trên mặt kính đen cũng đến rơi xuống một nửa. Quá giống, thật là quá giống. Khó trách giác tuyệt phân biệt không ra, cái này đây quả thực là một cái sống sở sở hệ dạ a ngoại trừ trong cơ thể không có năng lượng cường đại chấn động bên ngoài nàng hầu như cùng hệ dạ giống như lúc mà hệ dạ nguyên bản năng lực thì có ẩn nấp bản thân năng lượng thần thông đừng nói là Lam Tuyệt nếu như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt cô bé này mà cũng đồng dạng sẽ nhận sai a Chu Thiên Lâm chạy đến Lam Tuyệt bên người trực tiếp ngồi trên rồi chỗ ngồi phía sau nàng có chút nghẹn nào mà nói dẫn ta đi a Lam Tuyệt nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua nơi xa Di đạp lên xe đạp hướng phía đường đi phương hướng mà đi Di phát một lát Chậm rãi đi đến vừa rồi Chu Thiên Lâm lên xe địa phương, cũng đúng lúc là Hoa Lệ bên người. Nguyên Lai like ngày đó hắn nói muốn tiếp biểu mọi dĩ nhiên cũng làm là Thiên Lâm sao? Ta đi, ta làm sao bây giờ? A tuyệt ngươi cái này có dị tính không có nhân tính ra hỏa. Đông nhiên Từ đang thử người giật mình tỉnh lại Hoa Lệ, đột nhiên lòng đầy căm phẫn hô. Huynh đệ, Nguyên Lai like ngươi cũng bị Từ bỏ. Di chát quay đầu nhìn về phía Hoa Lệ, vẻ mặt đồng tình. Hoa Lệ đầy dường như mình tính đen, bị ném bỏ chỉ có chính ngươi. Di chát thở dài một tiếng, ta vốn muốn tiến ngươi Có thể ngươi đã cũng không cùng ta đồng bệnh tương liên." Hoa Lệ lập tức đổi giọng, "Ta là bị ném bỏ rồi. Á, tuyệt cái kia không có nhân tình đấy. Nhanh, huynh đệ, chúng ta cùng đi a." Một bên nói qua, hắn liền xoay người hướng không trùng phi xà phương hướng đi đến. Đến đường bên trên, hắn cũng không chứng kiến có bất kỳ giao thông công cộng công cụ tồn tại. Lam Tuyệt cưới xe, cũng không nói chuyện, Chu Thiên Lâm cũng đồng dạng không có lên tiếng, bầu không khí dị thường nặng nề. Gió nhẹ nhàng lay động nữ hài nhi tóc dài, tuyệt mỹ tiểu nhan hơi buồn bã. "Thật có lỗi, những thứ này phiền toái đều là ta mang cho ngươi." ta sẽ tuân thủ lời hứa, làm một cái xứng trước vệ sĩ. Rốt cuộc, hay vẫn là Lam Tuyệt phá vỡ chờ mặc. Di Chát là một cái người tốt, ta không nên tổn thương hắn. Chu Thiên Lâm thì thào nói nhỏ lấy. Lam Tuyệt nói, là ta làm thương tổn các ngươi. Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn về phía lưng của hắn, ngươi đã đã làm ra đền bù tổn thất, vậy ngươi chỉ cần tuân thủ tốt lời hứa của ngươi là được rồi. Tốt. Về sau ta sẽ mỗi ngày đưa đón ngươi cao thấp học, ngươi đang ở đây trường học thời điểm, ta cũng sẽ theo gọi theo đến. Lam Tuyệt nói ra những lời này về sau, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm thêm vài phần. Mà Chu Thiên Lâm đang nghe rồi hắn những lời này về sau, tuy rằng hai người vẻn vẹn tại căn tức, cũng không biết vì cái gì, dường như cảm thấy lẫn nhau giữa đột nhiên kéo xa rất nhiều. Mãi cho đến học viện, bọn hắn đều không nói thêm gì nữa. Như trước vẫn còn là khoảng cách học viện không xa một chỗ gấp rẽ, Chu Thiên Lâm xuống xe. Lam Tuyệt đưa mắt nhìn nàng tiến vào học viện về sau, mình mới đem xe đẩy đi vào học viện. Lam Tuyệt, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh nào lên, một thanh méo ở rồi cổ của hắn. "Ồ, a gì, ngươi lúc nào luyện thành tuấn di thần công hay sao? Ta muốn lấy ngươi" ta muốn giết ngươi, đừng làm rộn. thật nhiều lão sư nhìn xem đâu rồi, ta muốn hướng phòng giáo vụ tiêu cứu rồi. ta muốn tới bỏ ngươi kính đen cùng khẩu trang rồi a. mau buông tay, không thở nổi. trước 120, giáo sư phúc lợi. lam lão sư, ngài nghe nói không. hai ngày nữa học viện muốn tổ chức chúng ta từng nhóm đi ra ngoài du lịch. với tư cách đoàn đội kiến thiết giáo sư phúc lợi, kim biến bị kích động hướng vừa mới ngồi vào phía sau bàn làm việc lam tuyệt nói ra. du lịch, từ nhỏ đến lớn, cái từ này xuất hiện ở lam tuyệt trong đầu số lần thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Tuyệt ngược lại là có chút sững sờ. Kim Yến hưng phấn nói, "Đúng vậy a. Hàng năm học viện đều tổ chức chúng ta lão sư đi ra ngoài du lịch. Căn cứ dạy học kinh phí nhiều ít, số lần không đồng nhất. Đây là năm nay lần thứ nhất đâu. Nghe nói là đi cách chúng ta Thiên Hỏa tinh gần nhất Thái Hoa tinh. Chỗ đó thế nhưng là chúng ta Hoa Minh thắng cảnh nghị mắt a. Có được đẹp nhất bãi biển cùng hồ nước. Ban đầu ở khai phát viên này tinh cầu thời điểm, cũng là bởi vì nó cảnh sắc thật đẹp, chúng ta Hoa Minh nghị viện mới quyết định không quá độ khai phát, với tư cách du lịch đến dùng. Trong đó có rất nhiều tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, cũng không trải qua khai phát, tràn đầy sắc thái thần bí đâu. Chúng ta tự chọn môn học khóa giáo sư chương trình học tương đối hơi ít, dựa theo mỗi lần ăn bài nên đều là nhóm đầu thi. Ừm. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài vui hùa một chút rồi. Đối với Kim Yến hưng phấn, Lam Tuyệt chỉ có thể là báo dùng mỉm cười. Dùng hắn bây giờ thân thể trạng thái, thật không thích hợp đi xa. Kim lão sư, cái này du lịch có thể không đi sao? Lam Tuyệt thấp giọng hỏi. Kim Miễn sững sờ, đương nhiên không được. Cái này mặc dù là học viện cho phúc lợi nhưng cũng là học viện đoàn đội kiến thiết một bộ phận tất cả lão sư đang không có tình huống đặc biệt điều kiện tiên quyết đều muốn tham gia đấy như thế nào lam lão sư ngài không muốn đi a cũng không có ta chỉ là gần nhất so sánh bể bụng lam tuyệt vô thức nói ra kim Yến Phụt cười cười một tuần liền hai tiết khóa ngươi vẫn bể bụng ngày mai chuẩn bị nói cái gì bảo thạch a ta. ta còn muốn đi dự thính đâu lam tuyệt cười nói giữ bí mật ngày mai sẽ biết ngồi ở cách đó không xa vương hồng viễn lườm lam tuyệt liếc khoe miệng về lên ít nhiều có chút khinh thường hương vị đi ra văn phòng, Lam Tuyệt mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, tiếp thông một cái ma số. Kim Đào, cơm trưa nửa giờ sau, têo lên đường tiếu, chỗ cũ tìm ta. Vâng, lão sư. Kim Đào bị kích động đáp ứng một tiếng. Nghe nữ khí của hắn, Lam Tuyệt không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu tử này, thật đúng là có cô điên nhiệt tình a. Trước sau mấy lần bị đánh thảm như vậy, nhưng như cũ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Kim Đào đúng là rất hưng vấn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm nhận được tiến bộ của mình. Bị Hoa Lệ lặp lại hung ác đánh cùng quá trình trị liệu không biết bao nhiêu lượt, ngược đãi tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng sáng sớm hôm nay, một giấc tỉnh ngủ về sau, hắn rồi lại một lần cảm nhận được tiến bộ của mình. Chẳng những là dị năng gen tiên phú tăng lên, đồng thời, liền thân thể năng lực phản ứng cùng thân thể lực lượng cũng đều có chỗ gia tăng. Cái loại này rực rỡ một cảm giác mới, lại để cho thần kinh không ổn định hắn lập tức liền quên mất trước đã từng trải qua thống khổ. Lam Tuyệt cơm trưa lại đơn giản bất quá, cơm, rau cỏ. Chay không thể lại chay rồi. Mỗi khi không có hắn đặc biệt thích ăn thứ đồ vật thời gian, hắn sẽ lựa chọn đơn giản nhất đấy. Dù sao, đối với hắn loại này cấp độ dị năng giả mà nói, đã có thể trực tiếp từ trong không khí hấp thụ năng lượng đến bổ sung bản thân, ăn uống tri thức nguyên thủy nhất năng lượng bổ sung phương thức mà thôi. Cơn trưa về sau, hắn ở đây trong học viện rời đi đi, trong học viện tùy ý có thể thấy được trải qua học sinh. Cũng không biết vì cái gì, tại đây rõ ràng có chút tầm ý trong hoàn cảnh, Lam Tuyệt lại cảm thấy hết sức kiến tĩnh, thư thái. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng ưa thích học viện này bên trong bầu không khí rồi, tựa hồ là một cái thanh nhàn lão sư cũng rất không tệ đấy. Lúc hắn nhìn đến Kim Đào cùng Đường Tiếu thời điểm, từ hai người trên mặt thấy được bất đồng biểu lộ, Kim Đào là vẻ mặt phấn khởi trực tiếp liền tiến lên nên đón đường tiêu ánh mắt cũng có chút phức tạp có khát vọng nhưng là có như vậy điểm sợ hãi lão sư hôm nay làm sao tới kim đào triệt cánh tay kéo tay hào đấy nhìn bộ dạng tương gì lại bị đánh một trận tựa như chúng ta trước tiên là nói về một lát lời nói lam tuyệt vô vô kim đào bả vai cùng hắn cùng đi hướng đường tiêu phương hướng không biết vì cái gì một cố âm thầm sợ hãi bỗng nhiên từ đường tiêu đấy lòng bay lên bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái này không phải là trước báo táp tiên lẳng a chính mình vị lão sư này thế nhưng là khó chịu vô cùng a nói chuyện Lão sư, nói chuyện có thể tăng thực lực lên sao? Kim Đào theo bản năng nói. Lam Tuyệt tức giận một bàn tay quất vào đầu hắn bên trên, gấp làm gì? Không biết cái gì gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt sao? Kim Đào vuốt vuốt cái, trong mắt vậy mà toát ra vài phần thoải mái ánh mắt, tựa hồ bị đánh mới là đạo lý hiển nhiên đấy. Đường Tiếu, Kim Đào, ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi là thật sự nguyện ý cùng ta học tập sao? Ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, tại trước hôm nay, ta còn cũng không có đem bọn ngươi hoàn toàn trở thành đồ đệ của ta đối đãi. Mà một khi thực sự trở thành đồ đệ của ta, các ngươi sắp sửa gặp phải phương thức tu luyện có thể so với hiện tại thống khổ hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí sẽ thống khổ. Hơn nữa, ta sẽ không hướng các ngươi cam đoan thành quả tu luyện. Hết thảy đều muốn nhìn các ngươi cố gắng của mình cùng thừa nhận năng lực." Lam Tuyệt rất nghiêm túc nói ra. "Lão sư, ta không sợ. Đau tính là cái gì, chỉ cần có thể trở nên cường đại, ta như thế nào đều được." Kim Đào không chút do dự cướp lời nói, "Lão sư, ngài đừng cảm thấy ta là xúc động. Ta là nghĩ sâu tính kỹ quá đấy. Cha ta đã từng nói qua, Người cả đời này luôn luôn mấy lần cơ hội, bắt được có thể thành công, bắt không được cũng chỉ biết là tầm thường một đời. Ta không muốn tầm thường qua số dưới, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Mỗi khi ta nhìn thấy những thiên tài kia trong ánh mắt cảm giác về sự ưu việt, liền không nhịn được đều muốn đánh bọn hắn. Ta chán ghét những cái kia bởi vì ta thiên phú không tốt mà khinh bỉ ánh mắt, chán ghét những cái kia xem nhẹ cùng khinh thường. Kim Đào tâm tình đột nhiên trở nên có chút kích động lên, Lam Tuyệt lại bình tĩnh như trước. Như vậy, lúc ngươi trở nên mạnh mẽ lớn về sau đâu? Kim Đào bị hắn hỏi hơi sững sờ, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ trở nên mạnh mẽ về sau. Lam tuyệt ánh mắt nhìn hướng bên kia Đường Tiếu, ngươi thì sao? Ngươi nguyện ý chính thức làm đệ tử của ta sao? Đường Tiếu đột nhiên hỏi, Lam lão sư, ta có thể hỏi thoáng một phát ngài gen Thiên Phú là mấy cấp sao? Lam tuyệt nói, cửu cấp. 3. Đường Tiếu mãnh liệt dùng nắm tay phải đập điện tại tay trái của mình trên bàn tay, liều mạng. Nhị cầu nói đúng, nhân sinh có thể có vài lần gổ, thống khổ liền thống khổ a. Lão sư, ta nguyện ý cùng ngài học. Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, vậy ngươi cũng trở về đáp ta vấn đề giống như trước. Lúc ngươi trở nên mạnh mẽ về sau. Ngươi muốn làm cái gì? Đường thiếu không chút do dự nói, "Thần quân a, đây là ta từ nhỏ mộng tưởng, tham gia quân ngũ nhiều đẹp trai a. Ta không nghĩ tới cái gì bảo vệ quốc gia khoát lác, nhưng ta là nếu không đoạn truy cầu cường đại người." Ngài nói trở nên mạnh mẽ về sau, cũng không biết là mạnh như thế nào. Dù sao ta sẽ một mực truy cầu cao hơn cảnh giới, nói không chừng lúc nào liền vượt qua ngài. Mà quân đội là tốt nhất mà lựa chỗ. Thần tượng của ta là An Luân quân thần, tham gia quân ngũ." Kim Đào nhãn tỉnh sáng lên, "Tốt ạ. Cha ta từ nhỏ đã nói ta không có gì tiền đồ." ta cũng muốn đi tham gia quân ngũ, ta chính là muốn bảo vệ quốc gia, đường bàn tử, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi. nhìn chúng ta ai làm mất bắc minh lão đa, như thế nào đây? hắc hắc, vậy ngươi đoán chừng không được, ngươi cái này lăng đầu lăng nào đấy, đường thiếu chút nào không có cảm thấy uy hiếp tự như. lam tuyệt cười nhạt một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định, quân nhân là muốn quyết trí tiến lên ấy, tạm thời tính hai người các ngươi vượt qua kiểm tra, nhưng mà tại cùng ta học tập trong quá trình, nếu như ai theo không kịp tiến độ, cũng có thể tại trước tiên bị loại bỏ mất. Nếu như tương lai các ngươi dùng ta giáo sư năng lực làm ác, khi dễ nhỏ yếu, ta sẽ tự tay đem năng lực của các ngươi thu hồi lại. Tốt. Hai người trăm miệng một lời đáp. Kim nào ngay sau đó thật hưng phấn mà hỏi, "Lão sư, vậy ngài hôm nay chuẩn bị dạy cho chúng ta cái gì?" "Ta cảm thấy a, liền ngài lần thứ nhất đánh chúng ta thời điểm, chúng ta tiến bộ lớn nhất. Nếu không, ngài lại đến một lần." Lam Điền nói, "Kim nào, tình huống của ngươi so sánh đặc thù, ta sẽ tại trên người của ngươi dùng một ít thủ đoạn phi thường. Bởi vì ngươi bản thân tiên thiên thiên phú quá kém, nếu như không cần thủ đoạn phi thường, Ngươi là vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cường giả, mà thủ đoạn phi thường cũng liền có nghĩa là, ngươi phải thừa nhận thống khổ, sẽ vượt xa đường thiếu. Kim Đào sửng sốt một chút, sau đó hỏi, lão sư, ngài là nói, nếu như tại ngài thủ đoạn phi thường dạy rỗ xuống, ta về sau có khả năng đuổi theo đường bản tử. Lam Tuyệt không chút do dự gật đầu. Kim Đào ánh mắt có chút không có hảo ý nhìn thoáng qua đường thiếu, vậy còn chờ gì, ta tùy thời có thể. Lam Tuyệt nói, nếu như ngươi nguyện ý, đi đem ngươi tỷ tỷ gọi tới, a ta nhất định phải cùng nàng nói chuyện, bởi vì chuyện này đối với ngươi tới nói, là có nguy hiểm đấy. Tuy rằng không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng một khi thất bại. Nói đến đây, Lam Tuyệt ngừng lại. Đường Tiếu trong nội tâm dùng mình, có chút giật mình nhìn xem Lam Tuyệt, nhìn lại một chút kim nào. Kim nào nhưng là không chút do dự đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. "Lão sư." Đường Tiếu có chút tâm thần bất định nhìn xem Lam Tuyệt. Lam Tuyệt đi đến phía trước cách đó không xa một chỗ ghế đá ngồi xuống, chỉa chỉa bên cạnh mình. Đường Tiếu cũng vội vàng đi qua, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cái kia to mập bờ mông trọn vẹn chiếm cứ ghế đá hơn phân nửa diện tích. Lam Tuyệt nói, "Đường Tiếu, Ngươi dị năng Thiên Phú Kim loại dị hóa bản thân coi như không tệ, bởi vì gen đẳng cấp tương đối cao, ngươi từ nhỏ lớn lên trong quá trình, nó đã đối với ngươi đã tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Hơn nữa, căn cứ quan sát của ta, có lẽ là ngươi làm cho mình thay đổi mập như vậy thật sự làm ra nhất định được tác dụng, ngươi dị năng rất có thể sinh ra tự nhiên tiến hóa, nói cách khác, nếu như tại hợp lý kích phát dưới tình huống, ngươi tương lai là có khả năng tăng lên tới Cửu cấp gen Thiên Phú đấy. A. Vốn có chút tâm thần bất định Đường thiếu, lúc này đã không khỏi há to miệng. Lam Tuyệt mỉm cười, thật bất ngờ đúng không? Đường thiếu nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt nói, "Nhưng ta vừa mới nói mà nói cũng đều là thật sự, ngươi đã qua rồi 20 tuổi, dùng ngươi bây giờ tuổi, đều muốn hoàn thành dị năng tự nhiên tiến hóa, tất nhiên sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng nếu như ngươi kiên trì xuống, ngươi sẽ phát hiện, đây hết thể đều là đáng giá đấy." Đường Tiếu Thử thăm dò nói, "Lão sư, ta đây cái này không có gì nguy hiểm tính mạng các loại a." Chương 121, Kim Yến tín nhiệm. Lam Tuyệt lập tức nở nụ cười, "Ngươi cái này tham sống sợ chết mật mà a. Tại quyết tâm phương diện này, ngươi đúng là không bằng kim đảo, bất quá, cái này vốn chính là thiên tính của ngươi." Yên tâm đi. Ngươi mặc dù sẽ chịu khổ, nhưng không giống Kim Đảo sẽ có phát sinh nguy hiểm khả năng. Hắn dù sao Thiên Phú quá kém, không cần một ít thủ đoạn phi thường, là không đủ để cho hắn tương lai có được không kém hơn thành tựu của ngươi đấy. Đường Tiểu Hà to miệng, lão sư, ngài sẽ không nói cho ta biết, ngài nói cái kia nguy hiểm, là có khả năng lại để cho hắn cũng trở thành cửu cấp Gen Thiên Phú dị năng giả a. Lam Tuyệt nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói, ngươi phản ứng rất nhanh sao? Ta choáng Đường Tiểu làm ra một cái chán váng biểu lộ, tiểu tử này kiếm lợi lớn, nếu như có thể có được cựu cấp Gen Thiên Phú, coi như là lại nguy hiểm. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người vẫn là thì nguyện ý nếm thử thoáng một phát đấy. Đây chính là nhân loại kim tự tháp đỉnh tồn tại a. Kim nhị cầu gia hỏa này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lam tuyệt lệnh nhặt nói, kỳ thật ta đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản, chính là không thể bị hắn vượt qua. Nếu có một ngày ngươi bị hắn đã vượt qua, đây cũng là chứng minh ngươi không có tư cách làm tiếp học sinh của ta rồi. Hiểu chưa? Tốt rồi, hôm nay ngươi đi về trước đi? Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện của các ngươi chính thức mở ra. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái địa chỉ, học viện nơi đây không thích hợp chính thức dạy dỗ các ngươi vâng lão sư đường thiếu đứng người lên cung kính đáp lúc hắn quay người muốn lúc rời đi đột nhiên dừng bước lại thấp giọng muốn lam tuyệt hỏi lão sư nếu có một ngày ta trở nên đầy đủ cường đại rồi ta có thể đánh ngày hôm qua đánh hai chúng ta tiên kia sao lam tuyệt hơi sững sờ ngược lại cười to tốt nếu có một ngày ngươi có thể đánh hắn mà nói lão sư sẽ dùng ngươi vẻ vang đường thiếu chăm chú nắm rồi năm năm đấm nhất định nói xong hắn hóa thân thành nhanh nhẹn mập mạp nhanh chóng rời đi ta đi mập mạp chết bầm này lại vẫn muốn đánh ta cách đó không xa một cái thanh âm tức giận sâu kín truyền đến có loại này rộng lớn trí hướng chẳng lẽ không được không nếu có một ngày ngươi liền đồ đệ của ta đều đánh không lại ngươi cái này hải hoàng cũng nên thối vị nhượng trước rồi lam tuyệt đối với cái thanh âm này xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn cười hì hì nói hắn nghĩ khá lắm hoa lệ tức giận nói lại nói ngươi là thực chuẩn bị bắt đầu hảo hảo dạy dỗ hai tiểu tử này nữa a lam tuyệt nhẹ gật đầu nói nếu như phiêu hồng nói là sự thật như vậy với tư cách cựu cấp dị năng giả chúng ta đều có trách nhiệm vì nhân loại làm mấy thứ gì đó. Hoa lại nói, như thế này trở về, nên đáp ứng bọn hắn. Lam tuyệt lại gật đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra vẻ dứt khoát, cá nhân được mất so với việc toàn bộ nhân loại lại được coi là rồi cái gì. Hùng chi, ta đã ba năm không có hảo hảo đánh bóng, đánh bóng chính mình rồi. Lôi thần cũng nên đến rồi tiến hóa thời điểm. đợi lần này công khai chiến sau khi chống dứt, ta cũng muốn bắt đầu cố gắng tăng lên, không thể bị lão đại rơi xuống quá xa. Tốt, chúng ta đây liền cùng một chỗ cố gắng, không có người đang ở đây phía trước chạy trước. Ta cũng không có sức mạnh đuổi theo đuổi đến. Hoa Lệ hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ anh tuấn bộ dạng. Chỉ bất quá hắn xuất khí hoàn toàn bị trên đầu mũ, trên mặt kính mắt cùng khẩu trang che khuất rồi. Đúng lúc này, Kim Đào mang theo có chút không hiểu thấu Kim Yến hướng phía bọn hắn bên này đã đi tới. Chứng kiến ngồi ở trên mặt ghế hoàn toàn chính xác thực là Lam Tuyệt lúc, Kim Yến biểu lộ rõ ràng vui lòng vài phần. Lam lão sư, Kim Yến mỉm cười hướng Lam Tuyệt lên tiếng chào. Lam Tuyệt đứng người lên hoàn lễ, Kim lão sư khỏe. Lại để cho Kim Đào đem ngải mời đi theo có chút mạo muội, nhưng chuyện này đúng là rất trọng yếu. Với tư cách hắn trí thân, ta cảm thấy hay là muốn trước cùng ngài cùng với người nhà của các ngươi sau khi thương lượng, đi thêm quyết định. Kim Yến giật mình nhìn xem Lam Tuyệt, "Lam lão sư, ngài đừng dọa ta. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Nhị cậu, có phải hay không ngươi lại làm sai chuyện gì?" Kim lão vừa rồi chẳng qua là đem nàng kéo tới, bởi vì hắn chính mình cũng không biết Lam Tuyệt là muốn làm cái gì, tự nhiên cùng tỷ tỷ cũng nói không rõ ràng rồi. Lam Tuyệt vội vàng vây vây tay, nói, "Không phải là hắn đã làm sai điều gì. Kim lão sư, ngài trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói rõ ràng a là như vậy." ta ý định chính thức thu Kim Đào làm đồ đệ. Kim Yến vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, đây là chuyện tốt ta. Tiểu tử này, đã sớm nên hảo hảo dạy dỗ, dạy dỗ rồi. Lam lão sư ngươi không biết, ngày đó ngài lần thứ nhất lên lớp thời điểm, ta nhìn thấy Kim Đào trước đó chưa từng có chăm chú, khi đó ta bên này, chỉ có ngài có thể dạy được rồi hắn. Thẳng thắn nói, ta cùng ba mẹ đối với hắn đều không có gì rất cao yêu cầu, chỉ hy vọng hắn tương lai có thể làm một cái đối với xã hội hữu dụng người là được rồi. Ngài nguyện ý dạy bảo hắn, cái kia thật là thật tốt quá. Lần này đến phiên Lam tuyệt sừng sờ. Hắn nhìn nhìn Kim Đảo, thấy là nắm chặt hai đống kim nhị cầu. Khó trách hắn nhìn thấy cơ hội sẽ như vậy cố gắng truy đuổi, cho dù là người nhà, cũng cho tới bây giờ đều không có đối với hắn sinh ra qua bất luận cái gì chờ đợi. Với tư cách một người nam nhân, một người trưởng thành, hắn trong nội tâm trên thực tế đè nén đồ vật rất nhiều, rất nhiều. Ở đằng kia điên cuồng sau lưng, là tự ti, cũng là một cố không chịu thua của cường. Kim lão sư, ta sẽ vấn luyện kim đảo dị năng, tại vấn luyện trong quá trình, rất có thể gặp được một ít nguy hiểm. Ta không thể tuyệt đối cam đoan an toàn của hắn. Đương nhiên, Ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng bảo hộ hắn, bị thương tổn cơ hội không lớn, cho nên ta mới hy vọng có thể cùng ngài bắt chuyện qua. Hơn nữa, Kim Đào nếu như cùng ta học tập, khả năng muốn tạm thời ly khai học viện một đoạn thời gian, ta nhất định phải trước vì hắn đánh tốt trụ cột, hắn có thể đủ ra tốc tăng lên. Lúc này chỉ sợ muốn vượt qua 3 tháng. Bởi vậy, nên vì hắn tiến hành nghỉ ốm mới được. Cái này đều cần ngươi cùng các ngươi người nhà đồng ý. Lam Tuyệt Hay vẫn là đem lời nói rõ ràng nói ra. Tiến hành nghỉ ốm, 3 tháng. Kim Yến trong mắt toát ra vài phần vẻ suy tư sắc mặt cũng là thoáng biến đổi, một lát sau, nàng vậy mà vượt quá lam việt ngoài ý liệu dùng sức gật đầu, vô cùng đau đớn mà nói, đúng vậy à, kim đào nội tình thật sự là quá kém, vô luận là học cái gì, đều cần từ đầu đặt nền móng, lam lão sư, thật sự là quá phiền vãi ngải. không có vấn đề, ta đây liền đi dẫn hắn tiến hành nghỉ ốm. kỳ thật, nếu như không phải là trong nhà dùng chút ít quan hệ, hắn thậm chí ngay cả tiến vào học viện khả năng đều không có, tương lai cũng càng không có gì khả năng tốt nghiệp. lam lão sư, vậy sau này liền phiền vãi ngải. kim yến vô cùng khách khí hướng lam tuyệt túi đầu thi lễ. Ta đây liền dẫn hắn đi làm." Nói xong, lôi kéo Kim Đảo quay đầu bước đi, để lại vẻ mặt sợ sệt Lam Tuyệt. Nàng vậy mà như thế nhanh đáp ứng, Lam Tuyệt nghi hoặc tự đủ. Hoa Lệ trầm lặng nói, "Ta xem, nữ nhân này căn bản là không có nghe rõ nguy hiểm cái kia một đoạn mới đúng. Một cái là Kim Đảo tiểu tử này, đoán chừng từ nhỏ đến lớn cũng không có đã làm gì chuyện đứng đắn, lại để cho người nhà thất vọng quá lớn. Cái khác, nữ nhân này đã thích ngươi rồi, tự nhiên đối với ngươi vô điều kiện tín nhiệm. Ngươi đừng nói lung tung." Lam Tuyệt tức giận nói, "Dừng lại!" Hoa lệ khinh thường nói, đang nhìn người phương diện này, ngươi không bằng ta. Ta nhất định phải thừa nhận, không có ta tại dưới tình huống, ngươi vẫn có chút lực hấp dẫn đấy. Lam tuyệt xoay người, à gì? Thừa dịp thực lực của ta chưa hoàn toàn khôi phục trước, ngươi liền cứ việc yên tâm người can đảm đắc chi à? Hoa lệ cười hắc hắc, coi như là ngươi khôi phục thì sao? Giống như ngươi có thể chắc thắng ta tự như. Lam tuyệt hướng hắn so đo nằm đấm, đến lúc đó thử xem sẽ biết. A, đúng rồi, hai ngày nữa học viện sẽ tổ chức đi Thái Hoa Tinh Dạo chơi ngoại thành. Ta chỉ sợ muốn đi một chuyến. Ngươi cái này xếp lớp sinh đoán chừng là không đi được rồi." Hoa Lệ nhướng mày, "Ngươi phải ly khai Thiên Hỏa Tinh. Không thể không đi không?" Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, "Như thế nào? Ngươi sợ hãi người bên kia sẽ truy sát ta hay sao?" Hoa Lệ nói, "Ngươi bây giờ dị năng tối đa khôi phục một, hai thành. Ly khai Thiên Hỏa Tinh nếu như gặp được chút gì đó sẽ có nguy hiểm." Lam Tuyệt nâng lên tay trái, lộ ra Lôi Thần Thể ước, "Tiên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy Lôi Thần đấy, nó tổn hại không nghiêm trọng, đã cơ bản chữa trị xong rồi. Hơn nữa Thái Hỏa Tinh gần như vậy, lần này lại không có cái khác ràng buộc." dùng lôi thần năng lực đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao hơn nữa đoán chừng cũng liền đi mấy ngày thời gian rất nhanh ta sẽ trở về ngươi không thể đi với ta còn có một nguyên nhân ta ý định ngày mai sẽ cho kim đảo sử dụng mộng ảo gen dược tê rồi ngươi nhất định phải giúp ta nhìn xem hắn nhất định không xảy ra chuyện gì hoa lệ suy nghĩ một chút nói được rồi thái hoa tinh bên kia xuất hiện nguy hiểm khả năng xác thực không lớn bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận một ít ta sẽ để cho người xóa đi ngươi ly khai thiên hỏa tinh dấu vết đi sớm về sớm làm tuyệt nhẹ gật đầu ta có đúng mực Hoa Lệ nói, "Ngươi buổi chiều nếu không có việc gì, là không phải có thể đi trở về. Chúng ta hay vẫn là sớm đi mộng thành câu thông tương đối khá." Lam Tuyệt trong đầu lập tức hiện ra Chu Thiên Lâm thân ảnh, nhẹ gật đầu, nói, "Cũng tốt, đi về trước đi. Nếu như có chuyện ta trở lại." Phản hồi Thiên Hỏa đại đạo, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ trước tiên tiến vào rệ ở tiệm châu đáo trong kho hàng, đăng nhập một vổng. Các ngươi đã đáp ứng. Đối mặt trước mắt rệ ở hoàn toàn chính xác nhận thức, phiêu Hồng còn có chút khó có thể tin. Chẳng qua là thời gian một ngày, bốn thần quân vậy mà đã đáp ứng cái này nguyên bản cũng không hợp lý thỉnh cầu. Mặc dù ban thưởng sẽ phi thường phong phú, nhưng đối với một gã thần sư mà nói, hướng Tam Đại liên minh bại lộ chính mình cơ giáp năng lực, vẫn là hết sức kiên kỵ sự tình. Rẽ lệnh nhạt nói, chúng ta đáp ứng không phải là vì mộng vong, cũng không phải là vì những cái kia ban thưởng, chỉ là vì ngươi ngày hôm qua nói lời. Hy vọng ngươi nói hết thể đều là thật sự. Nói cách khác, coi như là các ngươi mộng vong thủ hộ giả cường đại trở lại, chúng ta cũng sẽ chống lại đến cùng đấy. Đồng thời, tại đáp ứng chuyện này đồng thời, ta còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta chuyện. Đối với mộng vong mà nói, cái này hẳn không phải là việc khó. Người nói, Phiêu Hồng thậm chí không hỏi sự tình là cái gì, liền lập tức hướng rẻer nói ra. "Rẻer xuất tay, một đạo hào quang bay về phía Phiêu Hồng, Phiêu Hồng đưa tay tiếp nhận, đó là một đoạn số liệu chạy, chuẩn xác mà nói, là một đoạn video. Giúp ta tìm được nữ nhân này tung tích. Nàng đã từng lừa gạt qua ta, hơn nữa dựa dẫm vào ta cầm đi một ít không nên cầm đồ vật." Rẻer thản nhiên nói. "Chương 122, làm Tuyệt Nghị Hoặc. Tốt, ta sẽ mau chóng cho người tin tức." Ta cuối cùng lại hướng các ngươi xác nhận thoáng một phát, hai vị đã đại biểu bốn thần quân đã đáp ứng công khai chiến sự tình đúng chúng ta đã đáp ứng. Rears cùng Hải Hoàng đồng thời nói ra. cảm ơn dùng phiêu hồng ngậm vong thủ hộ giả đồng thời cũng là thần sư thân phận vậy mà hướng Rears cùng Hải Hoàng túi người hành lễ các ngươi đã đã đáp ứng như vậy chúng ta lập tức liền bắt đầu tuyên truyền tất cả chủ hoạch đã hoàn thành chúng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một ít giới thiệu đồng thời đem một trận chiến này tin tức truyền khắp Tam Đại Liên Minh mỗi một cái góc nhỏ tốt như là đã đã đáp ứng Lam Việt cùng Hoa lệ liền sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào ngọc ảo gen dược tề sáng mai sẽ xuất hiện tại các ngươi vong thu hàng địa chỉ mời kiểm tra và nhận. vì cảm tạ các ngươi đối với Mộng Vong ủng hộ cũng là cảm tạ các ngươi thủ hộ nhân loại tín niệm, dược tề chúng ta cấp ra hai phần. Phiêu Hồng nói ra. tốt. Lam Tuyệt cũng không khách khí, không có người sẽ ghét bỏ loại vật này đấy. Mộng ảo cấp gen dược tề thực tế giá trị cũng không thể so với một khối cấp độ S năng lượng bảo thạch thấp bao nhiêu. Cho dù là tại Tây Minh, một năm cũng chỉ bất quá có thể sản xuất mười mấy phần mà thôi, là căn bản không thể năng lượng sinh ra thứ tốt. Chạm bảng tối tiến đến. Lam Tuyệt y phục một thân trắng loan vận động y lìa. Đạp xe đạp chờ ở Hoa Minh Quốc gia ngoài học viện góc rẽ. Lúc Chu Thiên Lâm y phục đồng phục xuất hiện lúc, lúc này đây, cũng không có xuất hiện gì chắc thân ảnh, dường như hắn thật sự đã bỏ đi rồi. Đi thôi. Chu Thiên Lâm đi vào làm tuyệt trước mặt, thấp giọng nói ra. "Ân." Đợi nàng ngồi trên chỗ ngồi phía sau, Lam Tuyệt đạp nổi lên xe đạp. Mang theo nàng cùng một chỗ, hướng phía trước trượt mà đi. "Chu Thiên Lâm." Lam Tuyệt nói. "Hả?" Chu Thiên Lâm nghi hoặc nhìn hắn một cái. Lam Tuyệt nói, hai ngày nữa, học viện khả năng muốn tổ chức các sư phụ ra ngoài dạo chơi ngoại thành." Ta có thể sẽ ly khai mấy ngày, ta sẽ để cho người khác tới đưa đón ngươi, hơn nữa bảo hộ ngươi. Có thể chứ? Thiếu thời gian, ta về sau bổ trở về, phiền toái ngươi tính toán rõ ràng là được. Không cần. Chu Thiên Lâm lắc đầu, ngươi đi đi. Đây là học viện bình thường hoạt động, không cần cài thời gian của ngươi. Cũng không cần ngươi thêm vào tìm người đến bảo hộ ta, mấy ngày nay ta có thể cho đường mễ tiễn đưa ta. A Lam Tuyệt cũng không có kiên trì, chẳng qua là đáp ứng một tiếng. Xe đạp đi về phía trước, kéo túm ra thật dài thân ảnh. Hôm nay vẫn đi viện dưỡng lão bên kia sao? Đi đấy, ta đây với ngươi cùng đi." Lam Tuyệt nói. "Cùng đi sao?" Chu Thiên Lâm có chút nghi hoặc. "Lam Tuyệt nói, đó là một cái tẩy rửa tâm linh nơi tốt. Lam Việc thiện chưa chắc là vì người khác, đồng dạng cũng là vì mình, nhìn xem những cái kia bị trợ giúp người dáng tươi cười, không phải là đối với chính mình tâm linh tốt nhất tẩy rửa sao?" "Tốt." Chu Thiên Lâm tuyệt mỹ trên mặt đẹp, rút cuộc phủ lên một kia đã lâu mỉm cười. "Ân tế Viện dưỡng lão?" "Ồ, lại là tên tiểu tử này cùng Thiên Lâm đã đến, tiểu tử này không sai. Tên gọi là gì kia mà? Ngại ngoải ngại tốt, ta gọi Lam Tuyệt." A, A, Lam Tuyệt, thật là dễ nghe. Viện dưỡng lao thời gian luôn qua vô cùng nhanh, Bệ bội cho tới khi nào xong thôi. Phía ngoài sắt trời đã tối, người chờ ta với. Ta đi bối tin mãi mãi chỗ đó lại nhìn thoáng một phát. Chu Thiên Lâm hạ xuống trước bởi vì làm việc mà mà kéo lên ống tay áo, hướng Lam Tuyệt nói ra. Không có việc gì, ta với ngươi đi đi. Lam Tuyệt tùy ý nói. Chu Thiên Lâm nói, vậy ngươi như thế này không cần nói chuyện à, bối tin mãi mãi vừa thích tiến tĩnh. Tốt. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Hai người cề vai sát cánh lên lầu, tại Chu Thiên Lâm dưới sự dẫn dắt đi vào hành lang phần cuối cuối cùng một gian phòng. Lúc này bởi vì phía ngoài trời đã tối rồi, trong hành lang ánh sáng có chút lờ mờ. Lam Tuyệt hai tay cắm ở trong túi quần, thoáng so với Chu Thiên Lâm rất lại phía sau vài phần, cùng ở sau lưng nàng. Thật dài tóc đen, mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhưng có một viên làm cho người ta tùy thời sẽ cảm thấy ấm áp thiện lương chi tâm. Nàng là tốt cô nương, có thể chính mình lại như vậy tổn thương qua nàng, mãnh liệt cảm giác ấy nấy lại một lần lập tức tràn ngập tại suy nghĩ trong lòng. Lam Tuyệt tâm thầm tự nói với mình, vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành đối với lời hứa của nàng. Chu Thiên Lâm đi ở phía trước, nghe sau lưng vững vàng tiếng bước chân, cảm giác trong lòng, phảng phất là dựa lấy một tòa nguy nga núi cao, nồng đậm cảm giác an toàn bao quanh chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như lầu này đạo đi thẳng xuống dưới, tựa hồ cũng không tệ. Đáng tiếc, hành lang cuối cùng là có phần cuối đấy. Nhẹ nhàng trên cửa đánh rồi hai tiếng, bên trong truyền đến khàn khàn lại dễ nghe thanh âm giàn ua, "Tiến." Chu Thiên Lâm cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. Lam Tuyệt cũng cùng ở sau lưng nàng, cùng nhau đi vào. Trong phòng ánh sáng so với trong hành lang càng thêm lờ mờ vài phần, một cái tủ treo quần áo, một giường lớn, một tủ sách trên bàn sách một chiếc không tính ánh đèn sáng ngời là bên trong cả gian phòng duy nhất nguồn sáng bàn học bên cạnh trong ghế ngồi một vị lão phu nhân một đầu tóc trắng trắng nhẵn như tuyết lại bối lại cẩn thận tỉ mỉ cùng đại đa số tương đối tùy ý lão nhân so sánh với vị này lão phu nhân tựa hồ đối với chính mình thập phần nghiêm khắc nàng rất gầy nhưng y phục rất tốt sợi tổng hợp làm thành một thân sâu hồng nhạt bộ đồ ánh mắt xa xưa nhìn ngoài cửa sổ trong suốt đôi mắt dường như có thể nhìn thấu thế gian tang thương muôn màu nàng cũng không có nhìn về phía cửa Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt như trước bảo trì động tác của mình. Chu Thiên Lâm trầm dần bước chân, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhẹ nhàng linh hoạt đi vào lao phu nhân bên người, cầm lấy cái chén ở trên bàn, đi trở về nơi cửa. hướng Lam Tuyệt thấp giọng nói: Ta đi cấp bối tin mãi mãi ngược lại chén nước ấm. Ngươi đừng quấy nhiễu nàng ta, lập tức trở về. Bối tin mãi mãi y phục muốn mỗi ngày thay đổi, vừa rồi ta đã cho nàng tắm rồi. Ngươi ở nơi này chờ ta là tốt rồi, ta như thế này đi thu hong khô tốt y phục. Ân. Lam Tuyệt nhẹ giọng đáp ứng. Chu Thiên Lâm đi ra ngoài tiếp nước, Lam Tuyệt lại có chút tò mò nhìn vị này ngồi ở chỗ kia cách mặc cẩn thận tỉ mỉ lão phu nhân không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy tại vị này lão phu nhân trên người có một loại khí chất đặc thù trên người nàng rõ ràng không có bất kỳ năng lượng chấn động nhưng toàn thân lại làm cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác loại này sạch sẽ là từ trong ra ngoài đấy thập phần thuần túy từ lam tuyệt vị trí chỉ có thể nhìn đến già phu nhân bên mặt đôi mắt cũng thế nhưng lúc hắn nhìn đến hai tròng mắt của nàng lúc nhưng như cũ có loại tâm linh bị lập tức xúc động cảm thụ loại cảm giác này rất huyền diệu lúc trước lam tuyệt đến rồi thiên hỏa đại đạo về sau lần thứ nhất nhìn thấy cổ giả thời điểm thì có cùng loại cảm giác, nhưng cổ giả không phải là sạch sẽ, mà là thâm sâu. Trước mắt lão phu Úi nhân mang cho cảm giác của hắn tuy rằng bất đồng, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được vị này không tầm thường. Ân Thế viện dưỡng lão trong vẫn còn có như vậy một vị tồn tại sao? Đúng lúc này, lão phu Úi nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt vẫn luôn nhìn xem nàng, vội vàng gật đầu hướng nàng thăm hỏi. Lão phu Úi nhân không có mở miệng, trong sạch đôi mắt lại dường như có chút sáng ngời, sau đó muốn Lam Tuyệt so với rồi một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lam Tuyệt tựa hồ đã minh bạch cái gì, lần nữa khẽ gật đầu. Lão Phu nhân ánh mắt dường như trở nên bình tĩnh rất nhiều. Một lần nữa xoay người, ánh mắt nhìn xa ngoài cửa sổ, hơi có vẻ còn xuống bóng lưng giật giật. Nâng lên một đôi bàn tay khô gầy, vốt ve chính mình cũng không có nửa phần tán loạn tóc trắng. Chu Thiên Lâm rất nhanh sẽ trở lại rồi, vì Lão Phu nhân cất kỹ chén nước, lại cầm lại hồng khô y phục gấp tốt, để vào trong tủ chén. Bối tin mãi mãi, y phục đều tắm xong thả trong tủ chén rồi, ngài sớm chút nghỉ ngơi a nhớ rõ muốn đi cơm nước xong xuôi. Ta nghe mặt khác ra ra, mãi mãi nói, ngài thường xuyên không ăn cơm đấy. Cái này không thể được, không ăn cơm nào có dinh dưỡng a. Ngài cũng đã như vậy rồi. Nếu như ngài có cái gì cần mà nói, có thể nói với ta. Nói xong câu đó, đang lúc Chu Thiên Lâm cho rằng vị này đối tin mãi mãi sẽ như ngày xưa giống nhau không có bất kỳ đáp lại thời điểm, lão phu nhân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lam Tuyệt phương hướng, có chút mỏ ưng cái môi thoang có dúm rồi hai cái. Mang bình rượu vang đỏ cho ta. Trên người của ngươi có bồ gỗ biển hương vị. Nghe những lời này, Lam Tuyệt đấy mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn đã có vài ngày không uống qua rượu vang đỏ rồi, vì cái gì cái này lão phu nhân lại có thể nghe thấy được trên người hắn bồ gỗ biển hương vị? Cái này thật sự thật kỳ quái a. Bồ gỗ bên là thượng nguyên cổ nước pháp là quan trọng nhất sàn khu, lần trước hắn ở đây phẩm tiểu sư chô đó uống được dụ mà nệ ở con nghỉ chính là Bồ gỗ biển chi vương. Tuất, Lam Tuyệt không chút do dự đã đáp ứng. Tuy rằng hắn cũng không có thật sự từ nơi này vị lão phu nhân trên người cảm nhận được cái gì, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cảm, cảm thấy được vị này sâu không lường được. Ly khai ân tế viện dưỡng lão, Lam Tuyệt cưỡi xe mang theo Chu Thiên Lâm tại trên đường phố chậm rãi đi tìm lấy. Không cho ngươi mang rượu tới cho bối tin mãi mãi a, nàng lão nhân ra đều lớn tuổi như vậy rồi sao có thể uống rượu đâu? Chu Thiên Lâm ngồi ở châu ngồi phía sau bên trên nói ra. Lam tuyệt lại lắc đầu, nói, không. vị này bối tin mãi mãi chỉ sợ không phải người bình thường. ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra nàng bất đồng sao? Chu Thiên Lâm là người, bối tin mãi mãi rất ưa thích tiên tĩnh cùng sạch sẽ, rất ít cùng mặt khác ra ra. mãi mãi đắng, có kết giao, nhưng tổng hội đem chính mình quản lý sạch sẽ đấy. mỗi lần tới, đều có thể đã gặp nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, không biết đang suy tư cái gì. thế nhưng là mỗi lần đã gặp nàng, ta đều sẽ cảm giác được tâm thần thập phần yên lặng. Vô luận trong nội tâm có cái gì không vui địa phương đều bình tĩnh trở lại. Bối tin mãi mãi đi vào viện dưỡng lao thời gian cũng không tính dài, càng nhiều nữa ta không có cảm thấy. Lam tuyệt nói, thì cứ như vậy rất tốt. Vô luận vị này chính là không phải là người bình thường, nàng tựa hồ cũng đối với trên cái thế giới này hết thảy không quá để trong lòng tựa như. Lần sau ta mang một lọ rượu vang đỏ cho nàng, à, nàng như vậy có thích sạch sẽ cùng quy luật, nên cũng sẽ có rất mạnh lực khống chế. Lao thẳng đến Chu Thiên Lâm đưa đến Thiên Sơn, Lam tuyệt mới trở về Thiên Hòa Đại Đạo. Ngày mai lại có khóa học. Hắn ở đây trong tiệm chọn lựa vài món châu đáo, lúc này mới phản hồi chính mình chỗ ở. Sau khi ăn cơm tối xong, Lam Tuyệt khoanh chân ngồi ở trên giường, Hoa Lệ ngồi ở phía sau hắn. Bên trong cả gian phòng, dường như đều có nhàn nhạt sóng nước vầng sáng tại lưu chuyển, nu hòa màu lam nhạt, tràn đầy thấm vào cùng nu hòa hương vị. Nhàn nhạt màu lam vầng sáng không hoàn toàn từ Hoa Lệ trên người tuôn ra, chui vào Lam Tuyệt trong cơ thể. Chương 123, có yêu miến người. Lam Tuyệt mặt ngoài nhìn qua cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau, hắn lôi điện chi lực hoàn toàn thu liễm. Chẳng qua là lặng yên hấp thu đến từ hoa lệ thủy thuộc tính dị năng, điều trị lấy trong cơ thể bị thương kinh mạch. Chọn vẹn một giờ về sau, hoa lệ chậm rãi thu hồi dị năng, thở dài một hơi, thanh âm của hắn thập phần kỳ dị, tựa như sóng cả mãnh liệt bình thường, nếu như sóng lớn búa bờ cũng không mãnh liệt, nhưng vang vọng trong phòng lại làm cho người cảm thấy dường như đi vào bờ biển. Đúng vậy, khôi phục rất nhanh. Dựa theo tốc độ như vậy, người đi cái kia học viện du lịch thời điểm dị năng nên cũng có thể khôi phục lại ba, bốn đã thành. Tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Hoa lệ hài lòng từ trên giường nhảy xuống. Lam tuyệt Đồng dạng đứng dậy, mỉm cười. Ba năm này đến ta tuy rằng rất ít tu luyện, nhưng đến rồi chúng ta cái này cấp độ, dị năng hay vẫn là sẽ không ngừng tiến bộ. Hơn nữa, ba năm này lắng động với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Trước kia tu luyện của ta quá cực hạn rồi, thế cho nên căn cơ sẽ có bất ổn. Ba năm này ngược lại là đem vấn đề này giải quyết xong. Nếu như là một mực dưới việc tu luyện, tuy rằng cấp độ khẳng định so với hiện tại cao, nhưng trụ cột bất ổn đối với tương lai trùng kích thế giới kia sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng tự mình an ủi mình rồi ngay cả ta dị năng cấp độ đều đuổi theo ngươi rồi. Đừng cho chính mình tìm lý do. Ngươi phải chạy nhanh cố gắng lên. Một tháng sau thần đoàn chiến, nói cái gì chúng ta cũng không thể thua. Lam tuyệt cười nói, đó là đương nhiên. Đúng rồi. Á Thành còn có bao lâu đến? Ngươi liên hệ hắn sao? Hoa Lệ nói, nên còn có mấy ngày a hắn từ lạc tinh tới đây, khoảng cách không gần đâu. Hơn nữa các ngươi Hoa Minh cùng Bắc Minh luôn luôn tương đối đối địch, đối với qua lại phi thuyền thần hạch cũng muốn nghiêm khắc hơn. Lam tuyệt nói, Đoàn chừng chờ ta du lịch trở về hắn đã đến. Nhà của ngươi vị kia đâu? Hoa lệ anh Tuấn khuôn mặt thoáng cứng đờ, "Cái gì nhà của ta vị kia?" Ngươi cũng chớ nói lung tung. "Chúng ta là thuần khiết quan hệ nam nữ, thuần khiết tình hữu nghị." Làm Tuyệt nhất miệng, nói, "Được rồi a ngươi, ngươi điểm này công việc ta còn không biết sao? Mặc tiểu đều theo ngươi đã bao nhiêu năm? Tối thiểu có vài chục năm nhiều rồi a, cái này vài chục năm thời gian, ngươi ngoại trừ nàng dùng bên ngoài, bên người cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất kỳ nữ nhân nào." Để đó như vậy một vị đại mỹ nữ tại bên người, muốn nói ngươi cùng nàng không có gì, ai mà tin a? Hơn nữa, nàng xem ánh mắt của ngươi, Tựa như lúc trước hệ Dạ xem ta lúc tựa như. Vậy còn có thể có sai sao? Hoa Lệ đột nhiên có chút bực bội mà nói, "Được rồi, được rồi. Chuyện giữa chúng ta ngươi cũng đừng nghe ngóng rồi." Nhưng mà, A Tuyệt, ở trước mặt nàng, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói lời tương tự. Nàng rất mẫn cảm đấy. Ta khi nàng là bằng hữu tốt nhất, tựa như thân muội muội giống nhau, thế nhưng là, ta cùng nàng thật sự không có gì. Lần này đến Phiên Lam tuyệt kinh ngạc, thật không có cái gì. Mặc tiểu thế nhưng là từ nhỏ hay theo ngươi, một mực từ ngươi người đại diện làm lên, làm được hiện tại trở thành sa mạc gỗ bị giải trí cầm lái người. Thẳng thắn nói, ngươi chính là cái buông tay trưởng quậy. Sa mạc gỗ bị giải trí sở hữu sự tình, thậm chí là các ngươi sa mạc gỗ bị tập đoàn một bộ phận đều là người ta giúp ngươi chuẩn bị xong. Nàng lại như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không động tâm sao? Hoa Lệ lông mày dần dần nhăn lại, dường như bị Lam Tuyệt xúc động đến rồi cái gì, trầm mặc một lát sau, nói, a Tuyệt, về sau không nên nói nữa những thứ này, nhất là đang tại mặt Tiểu, càng không thể nói. Trong nội tâm của ta sớm đã có ưa thích người, nhưng không phải là Mặc Tiểu. Ta đối với nàng thiệt thòi thiếu nợ ta biết, thế nhưng là, chuyện tình cảm là không thể miết cưỡng. Tựa như ngươi cùng hệ dạ, dù là nàng không có ở đây, ngươi cũng vẫn như cũ yêu lấy nàng. Cảm nhận được hoa lệ tâm tình có chút không đúng, Lam Tuyệt lập tức đã ngừng lại cái đề tài này, tốt rồi, không nói những thứ này. Đúng rồi, A Di, ngày mai ta sẽ mang kim đào trở về. Muốn trước làm một ít công tác chuẩn bị. Sau đó muốn bắt đầu đối với hắn tiến hành mộng ảo gen dược tề rót vào. Ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi phải giúp ta xem trọng hắn. Hoa lệ tựa hồ cũng tử vừa rồi tâm tình trong khôi phục lại. Yên tâm đi, hắn tiền kỳ hấp thu dược tề cần chính là thân thể củng dưỡng, phương diện này ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hậu kỳ cần chiều sâu kích thích thời điểm, lực lượng của ngươi mới thích hợp hơn. Có hai người chúng ta người đến giúp hắn hấp thu gen dược tề, nếu thất bại nữa rồi, cũng chỉ có thể nói chính hắn lực ý chí quá bạc lượng. Hảo khốn, ta muốn đi ngủ. Nói xong, hắn đi đến gian ngoài, trực tiếp tại trên ghế salon nằm xuống, nhìn xem hoa lệ bề ngoài giống như tiêu sái bộ dạng, làm Tuyệt trong nội tâm hơi động một chút, ạ gì thậm chí có người yêu rồi hả? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được, dùng ạ dì tướng mạo. Ra thế muốn cái gì dạng nữ nhân mới có thể như thế đả động hắn a liên mặc tiểu đều so ra kém sao sáng sớm lúc lam tuyệt lại một lần đi vào thiên sơn chuẩn bị đón chu thiên lâm thời điểm lại lần nữa thấy được di trắc thân ảnh xen vào ngày hôm qua bị bỏ xuống quán giận nay thiên hoa lệ không có đi theo hắn di chắc hôm nay không có mở không trung xa, đổi một thân đồ thể thao vậy mà cũng cưới một cố nhìn qua cùng lam tuyệt không sai biệt lắm xe đạp đây chính là đồ cổ xe đạp a như vậy trong thời gian ngắn hắn vậy mà cũng có thể tìm được một cỗ chỉ có thể nói là có tiền tùy hứng rồi biểu ca tốt, di trát hướng lam tuyệt vẫy vẫy tay, lam tuyệt cưỡi xe tới đến bên cạnh hắn, chỉ chỉ bên cạnh hắn xe đạp, người đây là, di trát cười hắc hắc, nếu như nhà của ta thiên lâm ưa thích xe đạp, ta đây liền đổi lại xe tới tiếp nàng chứ sao? biểu ca, đây là chúng ta hai vợ chồng công việc, nếu không, ngài cũng đừng trộn rộn rồi. lam tuyệt một hồi bất đắc dĩ, cái này di trát thật đúng là tín niệm kiên định a. lắc đầu, hắn liền chính mình đem xe đẩy đến bên kia đi. di trát nhìn xem lam tuyệt nhíu nhíu mày, không lâu sau, y phục đồng phục chu thiên lâm liền từ trên núi đi xuống. Khi nàng chứng kiến Di Trác cũng là phụ giúp xe đạp thời điểm, cũng không khỏi mẩn người. Nhưng vẫn là rất tự nhiên đi vào Lam Tuyệt bên người, ngồi trên rồi xe đạp châu ngồi phía sau. Lam Tuyệt nhìn về phía Di Trác, hướng hắn nhún vai bả vai, đạp bên trên xe đạp, xuất phát. Di Trác cũng không lục trí, cũng nhanh chóng đạp bên trên xe đạp của mình, từ phía sau cùng nhau đi lên, cùng Lam Tuyệt song hành về phía trước ấy. Thiên Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đây chiếc xe không có biểu ca mới? Ta đã làm cho người ta đi tìm, chờ ta tìm được tốt hơn, ngươi ngồi xe của ta như thế nào đây? Chúng ta cũng không thể luôn phiền toái biểu ca Nếu không, biểu ca, ngươi đem chiếc xe đạp này bán cho ta đi. Ngươi ra cái giá, ta tuyệt không mặc cả. Chu Thiên Lâm đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Di Chat, ta đã với ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta là không thể nào. Về sau ngươi cũng không nên tới tìm ta nữa. Được không?" "Ngươi như vậy, thật sự để cho ta trong nội tâm càng khó được. Ta là không thể nào với ngươi ở một chỗ đấy." "Di Chat một người, vội vàng gấp giọng nói, "Thiên Lâm, đang tại biểu ca ngươi cũng chớ nói lung tung. Có lời gì, quay đầu lại trong nhà của chúng ta tự ngươi nói a." Chu Thiên Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, Lại không nói gì nữa. Di Chát dùng sức đạp hơn mấy lần, cùng Lam Tuyệt cân bằng, cười nói, "Biểu ca, ngươi xem ngươi xe này bao nhiêu tiền bán cho ta?" "Thật có lỗi, không bán." Lam Tuyệt nói ra. Di Chát đang muốn nói cái gì nữa, trong lúc đó, Lam Tuyệt quát, "Cẩn thận." Tay trái nâng lên một chảo, một thanh liền bắt ở Di Chát thân thể, hướng cạnh mình một kéo. Di Chát dưới sự kinh hãi, mới phản ứng tới, một cái khéo léo trở mình, rơi vào một bên. Nhưng thân thể cũng bởi vì trọng tâm biến hóa, lảo đảo vài bước, mà hắn xe đạp cũng đã đụng vào trên một cây lại thụ chính phản đạn mà quay về, phía trước bánh xe đều biến hình. Lúc trước hắn chỉ lo nhìn Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, căn bản không có chú ý phía trước đường hướng biến hóa. Lam Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đạp xe đạp tiếp tục hướng trước, chỉ để lại Di chát phiền muộn đứng ở nơi đó. Người này rất cố chấp a. Hơn nữa, hắn đối với ngươi xác thực rất tốt. Lam Tuyệt thì thào tự đủ. Chu Thiên Lâm thanh em đột nhiên trở nên lạnh, nếu như ngươi là muốn khuyên ta cùng hắn ở đây cùng một chỗ lời nói, như vậy, xin mời miễn mở miệng, trên thế giới này, ngươi là không có tư cách nhất nói loại lời này đấy. Lam Tuyệt sững sờ, nhưng ngược lại cười khổ đúng a, đúng là mình phá hủy người ta hôn lễ, lại có tư cách gì nói loại lời này đâu, thật có lỗi. Chu Thiên Lâm không có lên tiếng, chẳng qua là hơi khẽ túi đầu, vành mắt hơi có chút phím hồng. đột nhiên, nàng giơ tay lên, từ phía sau ôm Lam Tuyệt eo, đem khuôn mặt của mình dán tại trên lưng hắn. nàng đột nhiên động tác, thiếu chút nữa lại để cho Lam Tuyệt khống chế không nổi xe đạp, trong lòng cũng là rất là giật mình. có thể hắn cũng rất nhanh cảm nhận được sau lưng thân thể mềm mại run rẩy, đúng là vẫn còn không có nhẫn tâm kéo ra tay của nàng. có thể ngay tại lúc này hắn cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. mãi cho đến khoảng cách học viện còn có hai cây số tả hữu địa phương, chu thiên lâm mới buông tay ra, một lần nữa ngồi thẳng thân thể. lúc đi vào cái kia quen thuộc góc số xe, nàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường. tuyệt mỹ tiểu nhan không có bất kỳ biểu lộ, sửa sang lại thoáng một phát túi sách, tựa như học viện đại môn đi đến, không có lại cùng lam tuyệt nói bất luận cái gì lời nói. đưa mắt nhìn nàng rời đi, lam tuyệt vô vô khuôn mặt của mình, cũng phụ giúp xe đạp đi về hướng học viện đại môn. đang tại hắn nhanh đến cửa lớn thời điểm, trong lúc đó. Sáng lởm màu lửa đỏ lơ lửng phi xa nhanh như điện trước bình thường hướng phía bên này chạy như bay mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là khéo léo vô cùng, trên đường làm người không ít, nhưng nó luôn có thể ở khoảng cách an toàn dưới tình huống tiến hành lần tránh. Tự xê. Một tiếng máy móc trong tiếng, lơ lửng phi xa tại cửa học viện dừng lại. Cửa xe mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh tiếp theo từ bên trong chui ra. Hoa hồng sắc tóc dài, cực dài cặp đùi đẹp, cũng không đúng là đường mẹ sao. Ngay tại nàng vừa mới xuống xe tiếp theo trong nháy mắt, lại là một cỗ lơ lửng phi xa bay nhanh mà tới, cái này trước là màu trắng đấy đồng dạng nhanh vô cùng, trực tiếp đứng tại đường mẹ xe đằng sau, cửa xe mở ra, một gã y phục đồng phục, có một đầu màu tím tóc dài thiếu nữ từ bên trong chui ra. Thiếu nữ này tướng mạo không chút nào kém cỏi hơn đường mẹ, chẳng qua là dáng người muốn nhỏ nhắn xinh xắn một ít, ngũ quan xinh xắn, trắng non da thịt, lại phối hợp cái kia một đầu màu tím tóc dài, chẳng những sức sống mười phần, cũng hấp dẫn mười phần. Nếu như nói Chu Thiên Lâm là một đóa trần thế không nhiễm biết liên, cái kia đường mẹ chính là một đóa nhiệt tình như lửa hoa hồng, mà trước mắt vị này, nhưng là mang theo vài phần tinh linh, cổ cái mùi vị vị ồn nét rồi. Chương 124, thủy trung điệp. Hắc hắc, tiểu điệp, ngươi lại thua rồi. Đường Mễ tựa ở chính mình Lơ Lửng Phi xa béo, xuất khí bước người nói. Tóc tím thiếu nữ hừ một tiếng, không phục lắm mà nói, chẳng qua là người gan lớn điểm mà thôi. Đều nói ngốc lớn mật, gan lớn đấy, đầu góc đoán chừng đều có chút vấn đề. Nói xong, hất lên đầu đầy tóc tím, liền hướng phía trong học viện đi đến. Lơ Lửng Phi xa khởi động lái tự động chính tự, chậm rãi lái đi. Đường Mễ hì hì cười cười, đuổi tới bên người nàng, vừa muốn nói cái gì đó, lại vừa hay nhìn thấy trải qua cửa trường học Lam Tuyết. Lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời, hướng Lam Tuyệt vây vây tay, "Lam lão sư." Lam Tuyệt dừng bước lại, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đường Mễ bung ra tiểu điệp, bước nhanh đi vào làm Tuyệt bên người, "Lam lão sư, ngày hôm nay có khóa đúng không? Ta buổi chiều nhất định đi nghe." "Hôm nay nói cái gì bảo thạch ta Là năng lượng bảo thạch sao?" Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Đương nhiên không phải là, ta nói chẳng qua là dùng để trang điểm bảo thạch mà thôi." "Năng lượng bảo thạch phương diện, học viện nên có chuyên môn chương trình học á, ta một cái tự chọn môn học khóa lão sư, làm sao rằng a?" Đường Mễ cười nói, "Ta vậy mới không tin ngài sẽ không đâu." trong mắt của ta, ngài căn bản chính là một quyển bách khoa toàn thư. tên kia gọi tiểu điệp tóc tím thiếu nữ chứng kiến đường mỹ vậy mà dừng lại cùng một gã thanh niên chủ động chào hỏi, không khỏi toát ra vẻ tò mò. đối với đường mẽ tính cách nàng nhưng là hiểu vô cùng, vị này đại tiểu thư luôn luôn mắt cao hơn đầu, ngoại trừ các nàng mấy cái khuê mật bên ngoài, tại trong học viện căn bản cũng không có bất luận cái gì bằng hữu. làm sao lại cùng người kia nói chuyện như thế hang say, lão sư sao? họ làm như thế nào chính mình không có gì ở tượng. vừa nghĩ, nàng cũng không khỏi đánh giá đến lam tuyệt, lam tuyệt đến học viện đi học. Bình thường đều là Âu phục, lộ ra chính thức, hơn nữa đều là màu sắc tương đối ổn trọng Âu phục. Hôm nay cái này một thân Âu phục là màu xám hai kiện bộ. Bên trong chỉ có một kiện áo sơ mi, Âu phục thập phần hợp thể. Màu xám sợi tổng hợp mặt ngoài có màu lam nhạt dây nhỏ hình thành ô vuông. Nàng đi vào đường Mễ bên người, nói: "Tiểu Mễ, ngươi không giới thiệu cho ta thoáng một phát bằng hữu của ngươi sao?" Đường Mễ lườm nàng liếc, nói: "Lam lão sư, đây là ta đồng học, cùng ta một cái hệ cùng lớp đấy." Nàng cứ gọi thủy trung điệp. Lam Tuyệt hướng thủy trung điệp nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi mạnh khỏe." Ta là Lam Tuyệt. Học viện tự chọn môn học khóa lão sư, tên của ngươi rất thú vị." Thủy Trung Điệp nhìn xem Lam Tuyệt trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, "Tự chọn môn học khóa lão sư? Ngài dạy cái gì?" Lam Tuyệt nói, "Dạy một ít hôn tạp sinh hoạt tương thức, ta chương trình học gọi sinh hoạt phẩm vị. Sinh hoạt phẩm vị khóa." Nghe tựa hồ rất có ý tứ đấy." Thủy Trung Điệp vừa cười vừa nói. Lúc này, học viện trước cửa qua lại không ít đệ tử đều dừng bước lại nhìn xem bên này, Hoa Minh Quốc gia học viện thập đại mỹ nữ xuất hiện hai vị, nhưng lại vây quanh một người nói chuyện, đây tuyệt đối là sân trường kỳ cảnh. Đương nhiên Bắn về phía Lam Tuyệt ánh mắt tuyệt đại đa số đều cũng có chút ít nóng giận đấy, tràn ngập ghen ghét mùi vị. Các ngươi nhanh đến trường A nếu có hứng thú, buổi chiều có thể tới nghe giảng bài. Lam Tuyệt hiển nhiên không muốn cùng hai vị này trao đổi quá nhiều, hắn hiện tại trong lòng giả bộ, vẫn tràn đầy vừa rồi ngồi ở chính mình xe đạp chỗ ngồi phía sau cái kia thân thể mềm mại run rẩy lưu lại dư vị đâu. Tiểu Điệp, vậy ngươi buổi chiều đi với ta a? Đường Mễ hướng Thủy Trung Điệp nói ra. Thủy Trung Điệp nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đây buổi chiều liền đi với ngươi nghe giảng bài xem một chút." Lam Tuyệt cáo biệt hai nữ. Cứ tự chọn môn học khóa lầu dạy học bên kia rồi đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thủy Trung Điệp hướng Đường Mễ nói, "Tiểu Mễ, ngươi có chút kỳ quái." Hải. "Cái này Lam lão sư dạy rất tốt sao?" Đường Mễ thấp giọng nói, dù sao rất có ý tứ đấy. Hơn nữa, Lam lão sư thật là một cái rất có phẩm vị người. "Đáng tiếc." Thủy Trung Điệp nghi ngờ nói, "Đáng tiếc cái gì?" Đường Mễ nói, "Đáng tiếc hắn cá nhân thực lực thật sự là quá kém. Mấy ngày hôm trước mới bị bạo lực nữ thần bởi vì hiểu lầm cho thu thập một trận. Nếu hắn cá nhân chiến đấu lực cường thịnh trở lại một ít, vậy hoàn mỹ." Thủy Trung Điệp buột miệng cười. Tiểu Mễ, ngươi động tâm a. Cái này có thể thật không dễ dàng. Bất quá cái này Lam lão sư lớn lên là phong nha đấy. Đúng rồi, qua mấy ngày sa mạc bị giải trí muốn tại chúng ta Thiên Hỏa thành tổ chức hải hoàng album mới buổi họp báo, còn có đầu trận buổi hòa nhạc đâu. Ngươi đi không đi? Đương nhiên đi a. Ta đã sai người đi mua vé rồi. Vé khách quý a, 10 cái. Tính ngươi một phần á. Hoa. Tiểu Mễ và Tuế, thật yêu ngươi. Lúc Lam Tuyệt đi vào văn phòng thời điểm, Kim Yến, Kim Đào tỷ đệ hai người đã đang đợi hắn. Lam lão sư Kim Yến chủ động nên tiếp trước, Kim Đào đi theo bên cạnh tỷ tỷ, trong ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt, lại để cho Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là Kim Đào nguyên bản một đầu màu hồng phấn màu gà tóc dài đã không có, chỉ còn lại có một đầu màu đen trong thoáng có chút phát tông tóc ngắn, lộ ra so với trước kia lưu loát rất nhiều. Lam Lão sư về sau Kim Đào liền giao cho ngài, Kim Yến hướng Lam Tuyệt nói ra, nhưng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong so với ngày hôm qua nhiều hơn một phần lo lắng. Ngày hôm qua nàng đáp ứng thời điểm bao nhiêu hay vẫn là mang theo vài phần xúc động đấy, nhưng về sau tỉnh táo lại nhớ lại Lam tuyệt nói lời. Lại làm sao có thể một điểm lo lắng cũng không có chứ? Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, nói: "Kim lão sư yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy Kim Đào." Coi như là hắn học không thành cái gì, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm đấy. Kim Yến thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi. Lam lão sư, ngươi tính mang Kim Đào đi nơi nào học tập? Chúng ta bình thường có thể đi nhìn hắn sao?" "Thì, ta đều đã là người lớn, nhìn cái gì a?" Kim Đào ở một bên có chút không kiên nhẫn nói. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, Kim Đào lập tức dùng mình, lập tức liền trùng thực xuống. Thấy như vậy một màn, Kim Yến không khỏi hé miệng cười cười, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu. "Lam lão sư, xem ra chỉ có ngài quản được rồi tiểu tử này." Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Sơ kỳ tạm thời không thể đi nhìn hắn, bởi vì giai đoạn thứ nhất hắn cần chuyên tâm học tập mới được. Một tháng sau, là được rồi. Khi đó, tin tưởng ngươi cũng có thể chứng kiến Kim Đào biến hóa. Hắn sẽ cùng ta tại Thiên Hỏa Đại Đạo học tập, sẽ không ly khai Thiên Hỏa thành." "Tốt, vậy cảm ơn ngài, Lam lão sư." Kim Yến lần nữa cảm tạ, nhưng mới vừa nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, có chút ngốc trẻ nhìn xem Lam Tuyệt, "Lam lão sư, ngài Ngài mới vừa nói là Thiên Hỏa Đại Đạo. Lam Tuyệt hướng nàng mỉm cười gật đầu, hắn nhìn cho ra, Kim Yến hay vẫn là không thế nào yên tâm đấy. Mà Thiên Hỏa Đại Đạo tên tuổi ở thời điểm này tuyệt đối dùng tốt. Kim Yến mấp máy cặp môi đỏ mọng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lam Tuyệt, hạ giọng nói, ngài đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo. Lam Tuyệt lần nữa gật đầu. Kim Yến thở sâu, đáy mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh liền quả quyết mà nói, Lam lão sư, Kim Đào liền giao cho ngài. Lam Tuyệt chuyển hướng Kim Đào, nói, ngươi buổi chiều đến ta tiết học, sau đó cùng ta đi, nên chỉnh đốn đồ vật đều thu thập xong sao? thu tập xong. Kim Đào vội vàng nói, đối với thiên hỏa đại đạo bốn chữ này, hắn ngược lại ngược lại là không có gì khái niệm. Kim Yến hướng Lam Tuyệt mỉm cười nói, Lam lão sư, phía trên đã chính thức phát thông tri xuống mau, chúng ta là ngày kia xuất phát, đi Thái Hoa tinh du lịch. Ta đã giúp ngài báo danh tốt rồi. Lam Tuyệt trong nội tâm nhưng thật ra là không thế nào muốn đi đấy, gần nhất mới từ chán trường trong đi ra, có rất nhiều sự tình phải xử lý, nhưng tưởng tượng trước vừa tới đi học một lần muốn xin nghỉ rồi một tháng, thật sự nếu không tham gia tập thể hoạt động, liền thật sự có chút ngượng ngùng rồi, bất quá Vị này Kim lão sư thật đúng là nhiệt tình. Vậy cảm ơn ngươi rồi. Đến lúc đó hay vẫn là từ học viện xuất phát, đúng không?" Lam Tuyệt nói ra. Kim Yến nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Chúng ta cái này một đám, ước chừng có 40 vị lão sư cùng đi chứ. Chúng ta tự chọn môn học khóa bên này đều bao gồm. Còn có hệ cơ giáp bên kia một ít lão sư. Sáng sớm ngày kia xuất phát. Sáng sớm 8 giờ tại học viện trước cửa tập hợp." Lam Tuyệt nói, "Tốt." Lam Tuyệt khóa đều là tại Xế chiều, lúc hắn buổi chiều vừa đi vào phòng học đại môn thời điểm, không khỏi lại cảm hoảng sợ. Lần trước đến thời điểm vẫn đã ngồi không có nhiều người, nhưng lần này lại rõ ràng muốn hơn nhiều một ít. Hơn nữa, nữ học viên số lượng rõ ràng tương đối ít. Kim Đảo, Đường Tiếu ngồi ở hàng phía trước, càng làm cho Lam Tuyệt kinh ngạc là, hắn trước tiên liền thấy được Kim Đảo cùng Đường Tiếu bên cạnh cái kia ba chương xinh đẹp khuôn mặt. Lần lượt Đường Tiếu ngồi, thinh linh đúng là Đường Mễ, Đường Mễ bên người lại là Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm bên kia chính là buổi sáng hắn mới vừa bái kiến thủy trung điệp. Dùng ba nữ làm trung tâm, tại các nàng sau lưng, tất cả đều là một đôi tràn ngập nóng bỏng đôi mắt, tất cả đều là nam học viên. Rất hiển nhiên, hôm nay có thể đến như vậy nhiều đệ tử, cùng cái này tam đại mỹ nữ là phân không ra đấy. Hoa Lệ hay vẫn là ngồi ở đằng sau trong góc, lúc này hắn đã bỏ xuống mũ, nhưng khẩu trang vẫn mang theo, dù sao không có người nào sẽ chú ý tới hắn. Hôm nay vị kia ngũ chủ nhiệm không có đã đến, nhưng Kim Yến lão sư lại đã đến, tại bên người nàng, rõ ràng còn có vị kia dạy Vũ Đạo Vương Hồng Viễn lão sư cũng ở đây, đang nhiều hứng thú nhìn mình. Cái này thật đúng là tụ tập dưới một mái nhà, náo nhiệt rất ra. Lam Tuyệt chẳng qua là ánh mắt đảo qua, liền đem trong phòng học tình huống nhìn cái bảy tám phần. Lam lão sư. Đường Mễ hướng Lam Tuyệt phất phất tay, Lam Tuyệt quay về dùng mỉm cười. Sau một khắc, Lam Tuyệt ánh mắt cùng với Chu Thiên Lâm đụng đụng vào nhau. Chu Thiên Lâm thoáng quay đầu đi chỗ khác, không muốn cùng hắn đối mặt. Nhưng ở Lam Tuyệt trong nội tâm, lại vang lên đến từ Linh Hoán Bảo Thạch truyền đến thanh âm. "Ta buổi chiều không có lớp, là bị tiểu Mễ kéo tới đấy." Lam Tuyệt trên mặt phiêu khởi vẻ mỉm cười, Chu Thiên Lâm vừa hay nhìn thấy, trên mặt đẹp lập tức hiện lên một vòng đỏ ửng, trong ánh mắt cũng sẹt qua một tia nhàn nhạt xấu hổ. So với việc Chu Thiên Lâm, Thủy Trung Điệp ánh mắt liền người can đảm hơn nhiều. Mắt của nàng con mắt là cùng tóc dài đồng dạng màu tím, hơn nữa là cái loại này thập phần diễm lệ tím, rất có đặc điểm. Lam Tuyệt rất rõ ràng, từ nhân chủng bên trên phán đoán, nhân loại là không có loại này đồng tử màu sắc đấy, thủy trung điệp trên người xuất hiện tình huống, hẳn là cùng nàng bản thân dị năng có quan hệ. Có tam đại mỹ nữ ngồi ở phía trước nhất, toàn bộ trong phòng học ánh sáng tựa hồ cũng bị các nàng hấp thu. Bởi vì có không ít đều là lần đầu tiên đến đi học đấy, cho nên trong phòng học lộ ra có chút tầm ý hôm nay cũng không có ngũ chủ nhiệm trấn tình cảnh. Đây không thể nghi ngờ là đối với Lam Tuyệt một phần khảo nghiệm. Ngồi ở đằng sau vương hồng viễn, trong mắt mang theo trêu thức, cũng chính là bởi vậy mà đến. chương 125, Kim Cương. Làm tuyệt không có cùng các học sinh chào hỏi, mà là đi đến bục giảng đằng sau, đem trong tay mình một cái khay để xuống. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái bao bố nhỏ, từ bên trong lấy ra một ít gì, đặt ở cái này khay bên trên. Làm xong những thứ này, hắn lại xoay người, tại trên bảng đen đã viết vài cái chữ to, đều muốn phần thưởng sao. Đơn giản 5 chữ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chỉ có phía trước học sinh chứng kiến, nhưng rất nhanh. Tại lẫn nhau nhắc nhở phía dưới, trong lớp các học sinh cũng liền toàn bộ đều thấy được. Tiếng ồn nào cũng dần biến nhỏ lại mà bắt đầu. Lam Tuyệt lại đang trên bảng đen đã viết thứ hai hàng chữ, các ngươi quá náo nhiệt sẽ không có cách nào rút thưởng. Một hàng chữ vừa ra, trong lớp thanh âm lập tức an tĩnh lại. Vương Hồng Viễn trong mắt hơn nhiều vài phần hứng thú, rút thưởng. Thật đúng là mới lạ, không biết hắn sẽ xuất ra cái gì. Tuy rằng tạm thời lại để cho trong lớp an tĩnh lại, nhưng mà cái này nhưng đều là sinh viên đại học, bình thường phần thưởng sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt. Một khi phần thưởng không tốt như vậy tiếp nhận bắn ngược chỉ sợ sẽ càng lớn. Hắn ở đây nơi đây đảm nhiệm dạy đã có mấy năm, đối với mấy cái này đến bên trên tự chọn môn học khóa các học sinh lại hiểu rõ bất quá. Vừa mới bắt đầu đến lên lớp thời điểm, hắn cũng là thật vất vả mới có thể khống chế các học sinh tâm tình đấy. "Mọi người khỏe?" Lam Tuyệt chỉ giáo trong phòng an tĩnh lại, rồi mới từ bục giảng sau đi ra, hướng tất cả các học viên túi người hành lễ. Kim Đào cái thứ nhất liền đứng lên, sau đó là Đường Thiếu. Mà theo sát hai người bọn họ đứng lên đấy, thình lình đúng là Đường mẹ cùng Chu Thiên Lâm. Thủy Trung Điệp cũng có chút kinh ngạc sau đó đứng lên. Tam đại mỹ nữ đều đứng lên, những cái tiêu mộ danh mà đến nam học viên đám tự nhiên cũng đều đứng lên, đã từng trải qua Lam Tuyệt cái này sinh hoạt phẩm bị khóa, đối với hắn có chỗ hiểu rõ, các học sinh cũng đều trước sau đứng dậy. Lam lão sư tốt. Kim Đảo cơ hồn là kéo cuống họng hô lên mấy chữ này. Sau đó trong lớp liền vang lên cao thấp không đều vấn an âm thanh. Lam Tuyệt hai tay làm ra một cái ép xuống động tác. Mọi người mời ngồi. Các học sinh lần nữa ngồi xuống. Kim Yến nhẹ nhàng đá thoáng một phát bên người Vương Hồng Viễn. Vương lão sư, ngươi như thế nào không đứng lên? Nếu như chúng ta tới nghe giảng bài cái kia chính là học sinh. huống chi chúng ta hay vẫn là đồng liêu, chúng ta nếu như cũng không ủng hộ làm lao sư, còn thế nào cho các học sinh làm làm gương mẫu tác dụng? vương hồng viễn cười nhạt một tiếng, ngắt cái lan hoa chỉ, ta không có kịp phản ứng. kim Yến nít miệng, không lại lên tiếng. lam tuyệt đi trở về đến mục giảng về sau, chỉ chỉ trên bảng đen chữ, mỉm cười nói, rút thưởng, đây là thật đấy. mọi người nhất định đều tại đoán, hôm nay rút chính là cái gì phần thưởng ai như vậy, ta tin tưởng các ngươi sẽ không thất vọng đấy. còn nhớ rõ ta lần trước khóa chấm dứt lúc cùng mọi người đã từng nói qua. Cái này tiết học cho mọi người nói cái gì sao? Bảo thạch. Lập tức, có một gã nữ sinh ở phía dưới hô lên. Lam Tuyệt so với ngón tay cái, "Đúng, hôm nay cho mọi người giảng bảo thạch. Về bảo thạch chi thức, thập phần phức tạp, bảo thạch đa dạng, cũng có phần đông phân loại, một tiết học là căn bản không có khả năng nói đấy. Như vậy, chúng ta hôm nay cũng chỉ giảng trong đó một loại, mọi người nếu như có hứng thú, về sau ta sẽ lại tiếp tục giảng mặt khác." Một bên nói qua, Lam Tuyệt đem trước mặt khay bị dựng lên. Khay mặt ngoài, là màu xanh đậm lông nhung thiên nga mặt, đúng là rẻ ở tiệm châu báo chính mình biểu hiện ra bàn lúc này phía trên lại hơn nhiều một viên sáng long lanh bảo thạch. Bảo thạch là óng ánh sáng long lanh trắng đoán ở đằng kia màu xanh đậm lông Nhung thiên nga biểu hiện ra, giống như trong bầu trời đêm một viên chói mắt hàng tinh. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì? Lam tuyệt mỉm cười nói. Kim cương. Chu Thiên Lâm bên phải thủy trung điệp thoát ra, thanh âm của nàng rất tiêm thay, dễ nghe mà du dương. Thiếu đi Chu Thiên Lâm nu hòa, nhưng hơn nhiều vài phần thanh thúy. Đúng. Lam tuyệt hướng nàng nhẹ gật đầu, cái này là bảo thạch ở bên trong, chúng ta so sánh thông thường một loại, kim cương. Hôm nay chúng ta nói chính là nó, viên kim cương này cũng chính là hôm nay cuối cùng phần thưởng. Hoa lập tức, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Dùng một viên kim cương làm phần thưởng, cái này tại toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện dạy học trong lịch sử chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua. Ngồi ở đằng sau Vương Hồng Viễn, trên mặt trêu tức biểu lộ lập tức đông cứng rồi. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, viên kim cương này chỉ sợ có một ca da lớn như vậy, tuy rằng không thể nói giá trị đặc biệt đắt đỏ, nhưng là tuyệt đối không tính là tiền nghi. Lam Tuyệt dùng ngón tay rồi chỉ trên bảng đen trước chính mình ghi thứ hai hàng chữ lúc này đây phòng học yên tĩnh tốc độ so với trước nhanh nhiều lắm tất cả học viên lực chú ý cũng hầu như tất cả đều bị hấp dẫn đến rồi làm tuyệt trên người có như vậy câu nói gọi là kim cương vĩnh cửu xa một viên vĩnh viên truyền lưu tin tưởng mọi người đều nghe nói qua cái này mặc dù chỉ là một câu lời quảng cáo nhưng trên thực tế nó cũng đem kim cương một cái đặc tính giảng thuật đi ra cái kia chính là kim cương kiên cố cùng nhịn mài ta không phải là hóa học lao sư cũng không phải vật lý lao sư cho nên liền không cho mọi người giảng kim cương thành phần rồi ta muốn nói cho các ngươi biết chính là kim cương rất cứng Tại không tính năng lượng bảo thạch điều kiện tiên quyết, kim cương là mặt khác bảo thạch trong cứng nhất đích một loại. Nếu như nói nó độ cứng là 10, như vậy, chúng ta chỗ biết rõ hồng bảo thạch, cầm thạch chính là 9 tả hữu, phỉ thúy là 7. Mà thượng nguyên cổ trung quốc cùng điền ngọc thì tiếp cận 7. Độ cứng 7 trở lên, là ngạch ngọc, 7 phía dưới chính là nhuyễn ngọc rồi. Cho nên, cùng điền ngọc mới chỉ có thể được gọi là nhuyễn ngọc. Hôm nay lần thứ nhất giảng bảo thạch, cũng không muốn cho mọi người quán thâu quá nhiều tri thức, các ngươi chỉ cần biết rằng, kim cương rất cứng rắn là được rồi. Cho nên Chúng ta bình thường ưa thích dùng nó để làm kết hôn giới chỉ, nó nhịn mày, có thể càng thêm thời gian dài bảo tồn, không dễ hư hao, cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Lam Tuyệt thanh âm rất có tư tính, lời nói nhanh chóng không vui, không chậm. Nói lại rất dễ hiểu, đang ngồi mỗi một gã học viện đều có thể rất dễ dàng nghe hiểu. Lam Tuyệt cầm lấy khay đi xuống, đưa đến kim đảo trong tay, hướng về phía sau truyền, mời mỗi một vị đồng học đều xem một chút này cái kim cương. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, cũng mời mọi người lẫn nhau giám sát ta, viên kim cương này là muốn tống xuất đấy, ném đi với ta mà nói cũng không sao cả. Dù sao là muốn cho các ngươi đấy, nhưng người khác nhưng là không còn có rút ra cơ hội a. Một cái nhỏ vui đùa, lập tức lại để cho trong lớp bầu không khí nhẹ nhõm thêm vài phần. Không đi quản hướng về phía sau truyền kim cương, làm việc đi trở về bục giảng phía sau. Nói, kim cương độ cứng nói xong rồi, như vậy ta hôm nay cấp cho mọi người chủ yếu giới thiệu đấy, chính là đánh giá kim cương rất xấu tiêu chuẩn. Cái này đầu tiên chính là lớn nhỏ. Nói như vậy, hầu như tất cả bảo thạch, kể cả năng lượng bảo thạch ở bên trong, giá trị cùng lớn nhỏ đều là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Nói cách khác càng lớn bảo thạch càng quý, càng nhỏ càng tiện nghi. Cái này tại kim cương bên trên cũng thích hợp sử dụng. Bởi vậy, một viên kim cương muốn có cất chứa giá trị, ít nhất phải một carat trở lên. 0,99 carat, cùng một carat so sánh với, đều có rất lớn giá cả trên lệnh. Hôm nay ta mang đến cái này một viên, đúng là tiêu chuẩn một carat. Nếu như là hai carat mà nói, giá cả cũng không phải là một thêm một bằng với hai rồi, mà là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Dùng cái này suy ra, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, đánh giá kim cương rất xấu đấy, còn có mặt khác mấy cái tiêu chuẩn. đơn giản mà nói. Đồng dạng là một ca gia kim cương, giá trị liền hoàn toàn giống nhau sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy, phẩm chất bất đồng, giá cả sẽ kém rất nhiều a. Khay hiện tại đã bắt đầu sau này truyền, hầu như tất cả đệ tử cũng biết kim cương, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát kim cương, hơn nữa nghe người ta giảng thuật kim cương đặc tính vẫn còn là lần đầu tiên. Tuyệt đại đa số học sinh đều bị khơi gợi lên hứng thú. Ngoại trừ lớn nhỏ, đánh giá kim cương rất xấu tiêu chuẩn chủ yếu có ba cái, đệ nhất chính là màu sắc, sau đó là sắc độ, cuối cùng là cắt công nhân. Đầu tiên nói màu sắc, ngoại trừ màu sắc rực rỡ kim cương bên ngoài, Kim cương màu sắc tự nhiên là càng trắng càng tốt. Từ thấp đến cao là dựa theo chữ cái xếp đặt đấy. Đẳng cấp cao nhất là D, D ý tứ chính là 100% thuần trắng, cũng có thể nói là hoàn mỹ sắc. Sau đó là E, E là kiểu kiểu sắc, thiếu một ít tiếp cận hoàn mỹ. Về sau là F, 98 sắc. Cái này ba cái màu sắc đẳng cấp, được vinh dự kim cương màu sắc cấp thứ nhất bậc thang. Về sau G, H, I, J, K dùng cái này suy ra, chữ cái càng đến gần về sau, kim cương bản thân lại càng là tóc vàng, cũng liền càng tiện nghi. Đồng dạng là một ca da kim cương. Dê sắc ít nhất là y sắc gấp 3 trở lên giá cả. Cái này là màu sắc bên trên trinh lệnh. đương nhiên, nói như vậy cũng không cần phải theo đuổi hoàn mỹ, D, E, F, K, N, hay ba loại màu sắc, không tiến hành đối lập là không quá dễ dàng nhìn ra được. Hôm nay ta mang đến cái này một viên kim cương chính là ép sắc, đã là rất trắng đoán kim cương. Thừa dịp kim cương truyền lại, Lam Tuyệt một bên giảng thuật, một bên giảng chính mình đã nói trọng điểm tại trên bảng đen viết xuống. Tiếp nhận hắn lại đem kim cương sạch độ, các công nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng thuật một lần. Một viên hoàn mỹ kim cương. Như vậy muốn đạt tới màu sắc, sạch độ cùng các công nhân toàn bộ là tốt nhất. Loại này kim cương, bị chúng ta xưng là hoàn mỹ, cũng xưng là vô hạ. Vô hạ mỹ toàn chính là do này mà đến. Thời gian tại chút bất chi bất dứt qua, có quan hệ kim cương các loại tri thức, cũng tiếp theo bị quán thâu cho ở đây các học viên. Trải qua một vòng truyền lại về sau, cái kia miếng kim cương cuối cùng lại lần nữa về tới Lam Tuyệt Bục giảng bên trên. Ta biết, tất cả mọi người đang đợi cái này thời khắc này tiến đến. Các ngươi cứ việc yên tâm, Lam lão sư nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu rút thưởng. Lam Tuyệt đem khay thả ở trước mặt mình. Chúng ta hôm nay rút thưởng, phương thức so sánh đơn giản để bảo đảm công bằng. Hết thể đều do ở đây các học sinh tiến hành thao tác. Một bên nói qua, hắn em đã sớm chuẩn bị cho tốt trang giấy phát xuống dưới, mời mọi người tại trang giấy bên trên viết lên tên của các người. Chờ một chút lại thống nhất thu đi lên. Sau đó chúng ta sẽ đặt tại một cái hộp trong, ta từ bên trong rút ra một tấm, tên ghi chính là ai, viên kim cương này liền thuộc về ai. Rất nhanh, trang giấy một lần nữa thu đi lên, Lam Tuyệt đem chuẩn bị cho tốt cái hộp đặt ở bục giảng bên trên, trang giấy để vào trong đó, trước dùng sức lắc. Sau đó lại lấy tay trong đó, rút ra một tấm. "Tốt, phía dưới ta tuyên bố, chúng thưởng đồng học là Chu, Chu Thiên Lâm." Lúc Lam Tuyệt đọc lên cái tên này thời điểm, liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người. "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?" Rút chúng kim cương đấy, dĩ nhiên là Chu Thiên Lâm. Ngồi ở phía dưới Chu Thiên Lâm cũng là có chút ồn ngơ mà ngồi ở sau lưng nàng không ít nam học viên đám nhưng đều là riêng phần mình huy vũ cánh tay một cái, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Lam Tuyệt lập tức cảm thấy có chút không đúng, trong mắt nhàn nhạt lam mang nói lên, tinh thần lực lặng yên thăm dò vào thùng giấy trong đảo qua một vòng. Tại toàn bộ hơn 100 tờ giấy ở bên trong, hắn nhìn đến rồi 42 cái Chu Thiên Lâm. Chương 126, Học viện trao đổi thi đấu, 42 cái Chu Thiên Lâm. Ta đi, đám này hormone bài tiết quá thừa tiểu gia hỏa thật đúng là. Lam Tuyệt một hồi im lặng, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản thập phần công bằng rút thưởng, vậy mà sẽ biến thành cái dạng này, lại có hơn 40 tên nam đồng học tại trang giấy bên trên viết xuống tên đều là nàng. Bất quá điều này cũng lại một lần đã chứng minh Chu Thiên Lâm tại học viện cường đại nhân khí. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác rồi. Mời Chu Thiên Lâm đồng học lên đài lĩnh thưởng. Lam Tuyệt chỉ có thể đem rút thưởng tiếp tục nữa. Chu Thiên Lâm đứng người lên, đôi mi thanh tú hơi như hướng đi Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cũng đang đang nhìn hướng nàng, hắn không hy vọng nàng hiểu lầm. Thế nhưng là, loại sự tình này mà cũng căn bản không có cách nào khác đi giải thích. Đem thay đưa đến Chu Thiên Lâm trước mặt, Chu Thiên Lâm cầm búp lên cái kia miếng kim cương, đưa đến trước mắt nhìn nhìn, sau đó vậy mà lại giảng nó một lần nữa thả lại rồi khay bên trên. Thực xin lỗi, ta không thể tiếp nhận này cái kim cương. Lam lão sư. Thỉnh ngài giúp ta bắt nó quên tặng cho ân tế viện dưỡng Lao A xem như chúng ta hôm nay tới đi học các học sinh cùng một chỗ quên tặng. Chu Thiên Lâm bình tĩnh nói, "Tốt." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Phía dưới cũng lập tức truyền đến một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Đương nhiên, cũng có một ít không hài hòa thanh âm, không ít nữ đồng học đều tại biểu môi, nói qua một ít cùng loại lấy lòng mọi người các loại lời nói. Có thể Lam Tuyệt biết, Chu Thiên Lâm thực sự không phải là lấy lòng mọi người, chẳng qua là với tư cách một nữ hài tử, không thể đơn giản tiếp nhận một quả kim cương. Cuối cùng rút thưởng kết cục vượt quá tuyệt đại đa số người dự kiến liệu. Nhưng ở đại đa số các học sinh xem ra cũng là hoàn mỹ nhất đấy. Cái này một tiết học, thập phần thành công chấm dứt rồi. Chu Thiên Lâm đứng dậy ly khai, Đường Mễ cũng đi theo. Thủy Trung Điệp đi ngang qua bục giảng thời điểm, vẫn thăm qua đầu. Rất có hứng thú lại nhìn rồi nhìn miếng kim cương, lại hướng Lam Tuyệt thẻ lưỡi, nhanh chóng đuổi theo Đường Mễ mà đi. Kim Đảo, Đường Tiếu, hai người các ngươi theo ta đi." Lam Tuyệt hướng hai người nói ra. "Vâng, lão sư." Hai người liến nhau, trên mặt đều toát ra vài phần phấn khởi chi sắc. Bọn hắn biết, chính thức học tập liền muốn bắt đầu. Lam tuyệt hướng ngồi ở phòng học đằng sau Hoa lệ đưa ra một ánh mắt, Hoa lệ đứng người lên, lặng yên rời đi. Thiên Lâm, ngươi vì cái gì không muốn cái kia miếng kim cương a? Không ít tiền đâu. Hơn nữa dựa theo Lam lão sư nói, cái kia miếng kim cương phẩm chất như thế nào coi như là trung thượng đâu. Đường Mễ đi theo Chu Thiên Lâm bên người nói ra. Chu Thiên Lâm nói, Nữ Hải tử sao có thể tùy tiện thu kim cương a? Tiểu Mễ, ngươi là thật gở hay là giảng đốc? Đường Mễ vểnh lên rồi quay chủy, có cái gì không thể nhận hay sao? Ngươi chẳng qua là trong nội tâm chấp niệm mà thôi, đây là phần thường nha giúp chúng nhiều không dễ dàng. Ta xem rất dễ dàng. Thủy Trung Điệp đuổi đi lên, ta vừa mới nhìn đến, bên cạnh ta nam sinh ở trên giấy ghi tên chính là Thiên Lâm đấy. Hơn nữa, làm như vậy người chỉ sợ còn không dừng lại một cái. Nếu không nào có trùng hợp như vậy a? Có Thiên Lâm tại thời điểm, không có chúng ta chuyện gì. Thật sự là hâm mộ ghét. Đường Mễ phụt cười cười, ngươi thôi mất đi. Ngươi cái kia hội chủ tịch sinh viên bạn trai đâu? Ngươi đều có chủ, còn tới phát tao tại sao? Thủy Trung Điệp hì hì cười cười. Ai để ý đến hắn? Tên kia chẳng qua là tự nhận là mà thôi gần nhất cũng không trông thấy người. Đường Mễ nói, gần nhất chúng ta chủ tịch đại nhân đang bận cái gì a? Thủy Trung điệp nói, còn không phải qua một thời gian ngắn muốn cử hành học viện giao lưu hội. Hải Linh học viện vừa muốn đến Diêu võ Dương ngoài rồi. Thật không biết học viện cao tầng nghĩ như thế nào đấy, Hải Linh học viện là cơ giáp học viện, chúng ta học viện chủ yếu là làm nghiên cứu đấy, làm gì luôn theo chân bọn họ trao đổi cơ giáp đối chiến a. Thật sự là phiền chết rồi. Nghĩ tới đám kia Hải Linh ra hỏa vinh váo tự đắc, ta liền khí không đánh một chỗ. Đường Mễ phụ hòa nói, chính là a. Lần trước trao đổi chúng ta tiểu thua đích rất thảm may mắn có đảm lao sư chấn tình cảnh, nói cách khác chúng ta liền thất bại thảm hại rồi. năm nay còn tới, học viện rõ ràng cũng đáp ứng. thủy trung được nói, nghe ta nhà cái kia ra xúc nói, học viện chính là hy vọng chúng ta đụng phải hải linh mang đến áp lực sau có thể quyết trí tự cường. cơ giáp hệ chiến đấu không được, một mực là học viện các đại lao trong nội tâm đau nhức. đường mễ kêu thảm một tiếng, bọn hắn trong nội tâm đau nhức cũng không thể khiến chúng ta đau hơn a. bất quá, buồn cô nương chắc là sẽ không e sợ chuyện đấy, lại để cho hải linh giá hỏa đến đây đi. nói cái gì ta cũng muốn hợp lại mất một cái. Thủy Trung Điệp nắm rồi năm năm đấm, ta và ngươi cùng một chỗ. Chu Thiên Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn một chút các nàng, các ngươi bạo lực như vậy cũng man hợp lại đấy. Ta mấy ngày hôm trước cùng Đàm lão sư nghiên cứu ra một loại kiểu mới pháo laser, quay đầu lại cho các ngươi thử xem a. Thủy Trung Điệp ôm cổ nàng, cười xấu xa nói, Thiên Lâm, ngươi như vậy âm hiểm, theo đuổi của ngươi đám người biết không? P12 giảm keo ly không trung phi xa chậm rãi đáp xuống thiên hỏa đại đạo phía trước, cửa xe dơ lên, Lam Tuyệt, Hoa Lệ cùng với đường mẹ cùng Kim Đảo từ bên trong đi ra. Không trung phi xa là nay thiên hoa lệ lái qua đi đấy. Lam tuyệt đi đón Tiến đưa Chu Thi Lâm, hắn cũng nên có thay đi bộ công cụ. Tại bắt được chìa khóa xe thời điểm, hắn còn khen tháng qua một tiếng, lại trở về văn minh xã hội. Hoa, wow, sảng khỏe a. Lúc nào ta cũng có thể có một cố thì tốt rồi. Làm lão sư, nguyên lai like ngải như vậy có tiền. Kim Đào vẻ mặt phấn khởi nhìn xem Visa. đã liền gia đình xuất thân rất tốt đường tiếu cũng đồng dạng là trong mắt lộ ra vẻ mê say. Nào có nam nhân không thích siêu cấp xe thể thao đấy. Lam tuyệt sắc mặt trầm xuống, đi thôi. Hắn mang theo hai người trực tiếp tiến nhập dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo, về phần trên mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo. Yêu cầu so với dưới mặt đất này thậm chí càng hà khắc, dù là Lam Tuyệt Ủy viên thân phận cũng không thể tùy tiện phá lệ. Lúc cửa thang máy mở ra trong ngay mắt, Đường Tiếu cùng Kim Đào đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Kim Đào khá tốt một ít, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, có thể Đường Tiếu cũng không giống nhau, hắn là biết Thiên Hỏa Đại Đạo cái chỗ này đấy, bởi vậy, lúc lúc trước hắn nghe nói là muốn tới Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm, quả thực là hưng phấn không thôi. Thế nhưng là, hắn lại cũng không biết, tại Thiên Hỏa Đại Đạo dưới mặt đất, rõ ràng còn có mặt khác một cái Thiên Hỏa Đại Đạo tồn tại nhìn xem bên ngoài mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa kiến trúc hối hả thần thái trước khi xuất phát khác nhau đám người đường tiếu nhịn không được nói ta không phải là đi tới ma huyên thế giới a lam tiếu nói không phải là cũng không xê xích gì nhiều thiên hỏa đại đạo chân thật tồn tại chính là một dị năng giả trao đổi thế giới cũng là chúng ta hoa minh lớn nhất dị năng giả căn cứ nơi đây bản thân quản lý tương đối tự do tại đây đầu dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo trong hầu như có thể mua được tất cả dị năng giả cần đồ vật đường tiếu nói ta nghe người trong nhà đã từng nói qua thiên hỏa đại đạo nhưng cha ta nói ít nhất phải đợi ta từ học viện tốt nghiệp Mới có tới nơi này tư cách, cái khác cũng không rõ ràng rồi. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà là loại này, thật sự là quá tuyệt vời. Lam Tuyệt cổ quái cười cười, đồng. Hy vọng ngươi vẫn luôn có loại cảm giác này mới tốt." Chương 127, Thiên Hỏa dây chuyền. Lúc Đường Tiếu cùng Kim Đào đi vào dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo Giẹ ở Tiệm Châu Đáo đệ nhất khác, hai người cũng không khỏi lần nữa ngốc trệ, bởi vì bọn họ vừa hay nhìn thấy chào đón mỹ cả cùng Lâm Quả Quả. "Lão bản." Hai nữ đồng thời hướng Lam Tuyệt hành lễ. Lam Tuyệt mỉm cười, "Thế nào, mấy ngày nay các ngươi phối hợp như thế nào?" lâm quả quả nắm chặt nắm tay nhỏ so đo có tiến bộ a bất quá lão bản ngươi không cho phép nhìn chờ chúng ta luyện tới trình độ nhất định về sau cho ngươi thêm kinh hỉ tốt lam tuyệt cười đã đáp ứng đồng thời chỉ chỉ bên người đường tiếu cùng kim đào nói hai cái này là ta mới thu học sinh về sau sẽ thường xuyên đến chúng ta nơi đây tu luyện đây là đường tiếu đây là kim đào kim đào còn có thể ở chỗ này Mị cạ chợt nói lão bản ngươi để cho ta đi lấy dược tề chính là cho bọn hắn dùng hay sao lam tuyệt nhẹ gật đầu kim đào dùng một phần đường tiếu không cần dược tề ngày mai sử dụng Hôm nay làm một ít công tác chuẩn bị, ta cho ngươi chuẩn bị cũng có thể sao?" Mị Ca nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề." Một bên nói qua, nàng đi đến kim đảo cùng Đường Tiếu trước mặt, nhìn xem hai cái này miệng đắng lười khô da hỏa, nói, "Ta gọi Mị Ca, về sau các ngươi có thể bảo ta Mị Ca tỷ, các ngươi cần phải cố gắng, không thể cho lão bản mất mặt ta. "Vâng, Mị Ca tỷ, chúng ta nhất định sẽ tuân theo lão sư dạy bảo, mau chóng trở nên cường đại đấy." Đường Tiếu một cái to mập bộ ngực, không chút do dự nói ra. "Ngay bình thường cho tới bây giờ đều là quay tròn loạn chuyển đôi mắt nhỏ." Lúc này vậy mà lộ ra chính khí nghiêm nghị. Kim Đào tại ra mặt dày phương diện này liền so với hắn kém xa, đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo, nhìn thấy mới lạ lại để cho hắn dường như cảm giác được chính mình đến đến rồi một cái thế giới khác. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Cạ cùng Lâm Quả Quả, nhưng từ nơi này hai vị đại mỹ nữ trên người, hắn cũng không có cảm nhận được nửa phần ngày xưa đến từ người khác xem thường. Loại cảm giác này lại để cho trong lòng của hắn không nói ra được trói buộc. Vâng. Câu trả lời của hắn chỉ có một chữ, nhưng rất có lực. Lam Tuyệt Hướng bên người hoa lệ nói, "Kim Đào liền giao cho ngươi rồi, đường tiếu theo ta." Ân, Hoa lệ đáp ứng một tiếng. Từ khi tối hôm qua về sau, hắn hôm nay rõ ràng lộ ra có chút nặng nề. Sau khi tiến vào mặt thương hố, cực lớn lôi thần đã biến mất không thấy, cũng không có tại trong kho hàng. Trong kho hàng lộ ra trống rông đấy. Lâm quả quả ở lại phía trước chiếu cô trong tiệm suy ý, mị cạ thì theo tới đây, đi tuốt ở đằng trước dẫn đường. Một chiếc chụp đèn ánh sáng lên, lúc kim loại thế giới hiện ra tại kim đảo cùng đường tiếu trước mặt thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi có chút miệng đắng lươi khô đứng lên. Lam tuyệt tử trong lòng lấy ra hai cái cái hộp nhỏ, phân biệt đưa cho hai người các ngươi đều đeo lên. đây là tiến vào dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo dấu hiệu. đã có nó, các ngươi về sau là có thể tự do xuất nhập rồi. hai người mở hộp ra, giữa trong hộp chứa một sợi dây chuyền dây truyền cũng không như thế nào thu hút, một cái kỹ cẳng kim loại dây xích, phía dưới là một cái hình tròn sợi dây truyền, sợi dây truyền vòng ngoài là vòng tròn, bên trong là hình tròn, phía trên khảm nạm lấy nhỏ vụn trong suốt bảo thạch. cái này gọi là thiên hỏa dây truyền. nhớ lấy không thể mất đi. một khi mất đi muốn lập tức nói cho ta biết. lam tuyệt nói ra, vâng. Kim đào cùng Đường Thiếu vội vàng đem dây truyền mang tại trên cổ, Hoa lệ đem kim đào dẫn rời đi, Đường Thiếu thì cùng Lam tuyệt lưu tại chống trải kim loại trong thế giới. Lam tuyệt nhìn về phía Đường Thiếu, nói: Muốn trở thành một gã cường giả, bản thân năng lực là trụ cột. Ngươi nên biết, dùng trước mắt khoa học kỹ thuật, dị năng giả trở thành cường đại cơ giáp sư suất là lớn nhất. Bởi vì dị năng giả bản thân thân thể thừa nhận năng lực càng lớn, cái này để cho bọn chúng có thể sử dụng càng mạnh hơn nữa cơ giáp. Mà tất cả đỉnh cấp cơ giáp, hầu như tất cả đều là dị năng giả bản thân dị năng cùng cơ giáp khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp kết quả lại phối hợp đầy đủ mạnh năng lượng bảo thạch chính là cường đại nhất từng binh sĩ chiến lược bởi vậy vô luận là ngươi hay vẫn là kim đào tại đối với các ngươi dạy bảo trong quá trình ta đều ưu tiên giúp các ngươi để cao bản thân dị năng ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết kim đào sở dĩ sẽ có mạo hiểm cũng là bởi vì ta muốn lợi dụng được từ tây minh gen Dược tề hậu thiên giúp hắn để cao dị năng tiêu chuẩn cho nên mới phải gặp nguy hiểm mà ngươi bất đồng ngươi cần ấy là tôi luyện cùng đánh tại cực hạn trong không ngừng tìm kiếm tự nhiên tiến hóa cơ hội nếu có một ngày ngươi cảm giác mình không chịu nổi rồi như vậy ngươi có thể rời khỏi vốn lấy sau liền không nên nói nữa là đệ tử của ta rồi hiểu chưa Đường Tiếu thở sâu sau đó hướng Lam Tuyệt dùng sức nhẹ gật đầu Lão sư ngài sẽ vĩnh viễn đều là sư phụ của ta Lam Tuyệt lạnh nhạt nói ngoài miệng ai cũng biết nói thấy được động đi ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là tại mì Cả công kích đến chịu được Mì Cả vâng lão bản Mì Cả đẩy chính mình tính đen đi đến trong kho hàng đứng lại ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tiếu Đường Tiếu nhìn xem dáng người nóng nảy một thân trang phục nghề nghiệp Mị Cả không khỏi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái Trong nội tâm thầm nghĩ, đồng dạng là bị đánh, bị mỹ nữ đánh cảm giác luôn đỡ một ít ta. Hắn bước nhanh đi đến Mị Cạ đối diện 20m bên ngoài ngừng lại, khoảng cách này là hắn tỉ mị giữ lại đấy. Nói như vậy, dị năng giả công kích khoảng cách có hạn, cho dù là am hiểu công kích từ xa, 20m cũng đầy đủ cho hắn phản ứng thời gian. Chuẩn bị xong chưa? Mị Cạ hướng hắn dương lên cái cảm. Chuẩn bị xong, Mị Cạ tỷ, ngài nhẹ một chút ta. Đường Tiếu nịnh nọt cười nói. Một bên nói qua, mũi chân của hắn lại không tự chủ trên mặt đất nhẹ nhàng ngật. Mị Cạ thân hình loé lên, lập tức hướng Đường Tiếu đánh tới. Nhưng ngay tại nàng nhào ra trong ngáy mắt, trong lúc đó, trên mặt đất đống nhiên bay lên từng đám cây kim loại hàng rào, muốn đem nàng khí thế lao tới trước ngăn trở. Đường thiếu chân trái phía bên trái bước ra một bước, đột nhiên trên mặt đất một đập, phát ra hoành một tiếng. Làn ra mặt ngoài, nhanh chóng ngưng tụ ra tầng một màu trắng bạc. Hắn kim loại dị hóa chẳng những có thể đủ khống chế bản thân, còn có thể mượn nhờ kim loại có thể kéo dài và rất mỏng tiến hành công kích. Cái này thương khố bản thân chính là cái kim loại thế giới, cho nên đặc biệt thích hợp hắn triển khai sức chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lộ ra vài phần đắc ý lúc, béo nụ cười trên mặt lại đống nhiên cứng lại rồi, bởi vì hắn phóng xuất ra cái kia mấy cây cột sắt căn bản là không thể ngăn lại mỉa cả. Lúc mỉa cả vọt tới cái kia cổ sắt phía trước lúc, thân thể mềm mại quỷ dị biến thành màu đỏ, óng ánh màu đỏ. Sau đó nàng liền từ cái kia cổ sắt vị trí chô ở đông thấu mà qua, lúc thân thể của nàng sẹt qua về sau, sau lưng cột sắt dần dần hóa thành nước thép lặng yên tăng dã. Mà mỉa cả nằm đấm, cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở đường thiếu trước mặt. Phanh, đường thiếu béo mặt bị đánh trực tiếp nghiêng lại tới, trên mặt vẫn để lại một cái nung đỏ rồi quấn ấn nhưng lại để cho mỹ cả có chút kinh ngạc là nàng một quyền này cũng không có đem đường tiếu đánh bay mà chẳng qua là lại để cho thân thể của hắn nghiêng mà thôi Mập mạp này thể chọn cuối cùng có bao nhiêu a mỹ cả trong nội tâm nghi hoặc đồng thời nàng thuận thế dâng lên thân hình cũng đã phi đẳng chân trái tại đường tiếu trên bụng rất mạnh thân thể mềm mại thuận thế dâng lên không lưu tình chút nào lại là một cước dẫm hướng đường tiếu đầu chương 128, nướng đường tiếu đường tiếu thân thể khổng lồ đột nhiên hướng phía dưới ngồi xuống toàn thân giống như là không có xương cốt bình thường nhanh chóng chìm xuống hóa thành một cái thật lớn nền móng chẳng những tránh qua, tránh né mỉ cả cái này là mạnh, càng là hai tay huy động, hai cây vừa thô vừa to côn sắt quét ngang mà ra, rút hướng không trung mị cả. Đường Tiếu không cần hạ thủ lưu tình, ngươi buông tay làm là được." Cách đó không xa, Lam Tuyệt Thản nhiên nói. Hắn lúc này, hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt chiến đấu tình cảnh. Ai dùng ngươi hạ thủ lưu tình?" Mị cả âm thanh lạnh như băng vang lên, cùng lúc đó, thân thể mềm mại của nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, hai viên màu đỏ thắm hỏa cầu đồng thời từ nàng đôi thủ trưởng trung tâm phụt lên mà ra. Nhanh chóng vây quanh thân thể xoay tròn, hai cây côn sắt rút lên đi, lập tức đã bị hỏa cầu kia đánh trúng, kinh khủng một màn xuất hiện, cái kia hai cây kim loại côn rõ ràng trực tiếp biến thành hỏa hồng sắc, hơn nữa cùng trước nơi xa cổ sắt giống nhau, nhanh chóng hòa tan vào. Hóa thành cơ tọa đường tiếu đột nhiên sáng ngời, lập tức, vô số mũi khoan kim loại đống nhiên phụt lên mà ra, hướng không trung mỉ cả bắn trụ mà đi. Mỉ cả thân thể mềm mại trên không trung đảo ngược, thưa không một trường hướng phía dưới theo như ra. Hình nửa vòng tròn hỏa hồng sắc màn hào quang tiếp theo xuất hiện. Toàn bộ màn hào quang đường kính ước chừng có chừng một mét, cái kia từng đám cây mũi khoan kim loại chỉ cần vừa tiếp xúc với màn hào quang, nhanh chóng sẽ chịu hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Mà không chung mịn cả, thì là chậm rãi ép xuống, nóng bỏng khí lưu hướng mặt đất kim loại nền móng áp bách dưới đi. Kim loại nền móng lập tức lần nữa mềm hóa, rõ ràng như là nước chảy bình thường hướng phía bốn phía chảy xuôi mở đi ra. Bản thân tản ra màu trắng bạc hào quang giảm mất vài phần, nhưng là cuối cùng tránh qua, tránh né mịn cả cái này nhấn một cái. Mịn mì ca mỉm cười, thân thể mềm mại lần nước uốn, chân trái mũi chân chĩa xuống đất, cánh tay phải nâng lên. Ngón trỏ chỉ hướng ngoài thân, thân thể mềm mại một cái khéo léo 360 độ quen người, lập tức, tại nàng chỗ đầu ngón tay, một cái màu lửa đỏ vòng tròn bị biến ảo mà ra. Vòng tròn phóng ra ngoài, đuổi theo hướng về phía cái kia khuyết tán kim loại chất lỏng. Mị Cạ tỷ tha mạng a. Đường tiếu kêu thảm một tiếng. Mị Cạ sững sốt một chút, hỏa hồng sắc quần sáng hơi chậm thoáng một phát. Thế nhưng trên mặt đất mắt thấy đã bị quần sáng đuổi theo kim loại chất lỏng, đột nhiên không hề báo hiệu biến mất rồi, lại như là hoàn toàn xông vào mặt đất tự như. Hả? Mị Cạ cả, cả kinh. Không đợi nàng làm tiếp phản ứng, trong lúc đó, tại nàng dưới chân, một cỗ đại lực truyền đến, một cái cực lớn kim loại bàn tay không hề báo hiệu bỗng nhiên xuất hiện, mãnh liệt nắm lấy rồi thân thể của nàng. mặc dù trước tiên đã bị mỉ cạ trên người phóng xuất ra nóng bỏng năng lượng đứng vững rồi, thế nhưng cực lớn lực áp bách hãy để cho mỉ cạ lắp bắp kinh hãi. mỉ cạ tỷ, ta cho ngươi kể chuyện cười a. đường thiếu có chút đắc ý thanh âm vang lên. mỉ cạ tự nhiên cười nói, tốt. người nói a. nàng trên miệng tuy rằng như vậy nói qua, nhưng một đôi mắt đẹp lại nhanh chóng biến thành kim hồng sắc. một cỗ khủng bố khí tức bỗng nhiên từ nàng thân thể mềm mại trong bắn ra mà ra đường thiếu thanh âm cách một tiếng dừng lại, bị cả toàn thân lập tức tựa hồ hoàn toàn biến thành kim màu đỏ, chân trái trên mặt đất dùng sức một đập, lập tức dùng thân thể của nàng làm trung tâm, một đoàn kim hồng sắc hỏa liền bỗng nhiên thịnh phóng, mỗi một mảnh hoa sen cánh hoa đều hướng phía xa xa chạy xuôi mà ra, lập tức liền đem đường kính một trong phạm vi trăm thước, toàn bộ bao phủ trong đó. một mảnh kia mảnh hoa sen cánh hoa dung nhập mặt đất về sau, lập tức bốc lên nguyên một đám kim hồng sắc bong bóng khí, trong kho hàng nhiệt độ lập tức bay vụt, đã liền nơi xa vách tường đều bởi vì nhiệt độ cao mà biến thành màu đỏ sậm. a, đường thiếu kêu thảm một tiếng. Trên mặt đất, một đoàn cực lớn màu trắng bạc chất lỏng đống nhiên bay vút lên dựng lên, phía trên còn nhiều thêm tầng một màu đỏ sậm. Một đạo màu trắng bạc hào quang hiện lên, kết nối vào rồi nó phòng, mang theo cái kia đoàn chất lỏng dùng sức rung động, muốn hướng phương xa bỏ chạy. Mị Cạ cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Tay phải vừa nhấc, một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay trống rông xuất hiện, vừa vặn đem cái kia một đoàn màu trắng bạc chất lỏng sao vào trong tay. Hỏa diễm bàn tay lớn bên trong hợp, nghiến ép cái kia màu trắng bạc chất lỏng hào quang tỏa sáng. Cũng tiếp theo truyền đến đường tiếu kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Mị Cạ tha mạng a. Không được. Ta thật sự không được. A a a. Màu trắng bạc chất lỏng rõ ràng bị áp xúc, thời gian dần trôi qua, vậy mà hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ sậm. Đường thiếu tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mị Ca nhìn về phía Lam Tuyệt phương hướng, Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, "Mập mạp này rất giàu hoạt, hắn còn có khí lực gọi lớn tiếng như vậy, không có việc gì?" A Mị Ca mỉm cười, nếu là có quen thuộc người của nàng chứng kiến nét mặt của nàng, nhất định sẽ không giật mà run. Địa Ngục Ma cơ lúc nào nương tay qua, một điểm màu vàng hỏa tinh từ Mị Ca trong tay bắn ra nhanh chóng chui vào ngọn lửa kia bàn tay lớn bên trong cho ngươi vừa rồi nắm ta mập mạp chết bẩm thì cho ngươi thêm tăng nhiệt độ kim hồng sắc hỏa diễm bàn tay lớn nhanh chóng biến thành vàng ròng sắc bên trong màu trắng bạc chất lỏng cũng ở đây đột nhiên hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ sậm a không muốn a đường thiếu thanh âm rõ ràng còn có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc cùng lúc đó một điểm nhanh nhẹn màu trắng cũng từ cái kia đoàn chất lỏng nơi trọng yếu hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra cái kia màu trắng quang điểm khuyết tán về sau rõ ràng hình thành tầng một quan màng đem ngoại giới nhiệt độ cao ngăn cách ra nhìn đến đây Lam Tuyệt khẽ gật đầu, đây là dị năng giả hạch tâm lực lựa rồi. Tại phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng về sau, đường thiếu thanh âm cũng tiếp theo biến mất. Chỉ có cái kia bạch quang tại nóng bỏng nhiệt độ cao nướng hạ không ngừng lập lòe. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái kia dưới nhiệt độ bạch quang biến hóa. Một lát sau, mới hướng Mị Ca nói, "Có thể." Mị Ca bàn tay trắng non vung lên, kim sát hỏa diễm quét sạch mà quay về, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Không chung cái kia đoàn nung đỏ rồi chất lỏng cũng tiếp theo từ trên trời ra xuống, ba, một tiếng, đập xuống đất bại liệt tựa như một bãi bùn nhão tựa như màu đỏ sậm trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau mới dần dần tàn đi kim loại mặt đất tựa hồ cũng không có đã bị bất luận cái gì phá hư tựa như trước bị cháy hỏng địa phương rõ ràng dần dần tự động khôi phục ngoại nhân nếu như chứng kiến đây hết thảy nhất định sẽ giật mình không ngậm miệng được kim loại khép lại đây rõ ràng là kẹt nợ sủn tinh đặc tính cái này thương khố kim loại cấu tạo ở bên trong tự nhiên là trộn lẫn vào rồi kẹt nở sủn tinh mới có hiệu quả như vậy coi như là trộn lẫn vào thành phần cực nhỏ vậy cũng đủ để khiến người chấn kinh rồi kẹt nở sủn tinh giá trị cao coi như là đỉnh cấp cơ giáp, đều chưa hẳn có thể dung hợp đấy. Trên mặt đất chất lỏng, trọn vẹn lại qua 10 phút, mới dần dần một lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên bản màu trắng bạc, nhưng sớm đã là hoàn toàn ảm đạm vô quang. Mị Cạ quay người hướng Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Lão bản, ta đi ra ngoài trước." "Ừ." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Mị Cạ hướng cái kia một bãi kim loại chất lỏng mỉm cười, quay người mà đi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, chất lỏng rút cuộc một lần nữa ngưng kết ra Đường Tiếu bộ dáng, chỉ có điều, nhưng là cái không mảnh vải che thân mập mặt rồi. Lúc này Đường Tiếu, toàn thân làn da đỏ thẫm. Giống như là nhanh bị nướng chín tựa như, miệng xui bắp mép, nằm ở nơi đó, hô hấp như là kéo ống bễ bình thường, trợn trắng mắt, tựa hồ tùy thời cũng có thể tắt thở tựa như. Lam Tuyệt đi vào bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, sờ lên hắn mặt đập, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Đường thiếu hôm nay chỗ thể hiện ra năng lực, so với kia ngày ở trước mặt hắn lúc rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì lôi điện đối với hắn kim loại dị hóa khắc chế quá lớn, tại chính mình cường đại lôi điện dị năng trước mặt, hắn căn bản không thể nào triển khai bản thân biến hóa mà hắn cái này một thân thịt mỡ đối với kim loại dị hóa thật sự chính là có chút chỗ tốt. Nếu như có thể tự nhiên tiến hóa thành công, hiệu quả sẽ phải phi thường không tồi. đợi đường tiếu thần trí tỉnh táo lại thời điểm, hắn đầu cảm thấy thân thể của mình dường như đã không phải là của mình tự như bại liệt trên mặt đất, đại bộ phận thân thể đều không có bất kỳ chi giác. tại thời khắc này, hắn đầu tiên nghĩ đến từ ngữ dĩ nhiên là ôn nhu, đúng vậy, cái này ôn nhu chỉ chính là lam tuyệt. hắn hiện tại mới hiểu được, lam lão sư đối với bọn họ quật là cỡ nào ôn nhu a? mùi gì? như thế nào như heo sữa quay? một cái có chút cổ quái thanh âm truyền đến đường tiếu miễn cưỡng nghiêng đầu đi vừa hay nhìn thấy từ phòng trong đi ra kim đào lúc này gia hỏa này mặt mày hường hào, khí sắc tốt không thể tốt hơn bộ dạng hơn nữa càng là vẻ mặt sảng khoái dường như mới vừa làm toàn thân mát xa tự như ồ oh, đây không phải đường bàn tử sao ngươi làm sao kim đào rất nhanh liền chứng kiến đường tiếu rồi sau đó lại kéo ra cái mũi sau đó liền vẻ mặt khiếp sợ nhảy mà bắt đầu mập mạp ai đem ngươi cho nướng lam tuyệt nhị cười đi đến đường tiếu bên người tay phải vừa nhấc trong lòng bàn tay hơn nhiều một quả màu xanh nhạt bảo thạch một đạo điện quang hiện lên nhu hòa màu xanh lá tiếp theo từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra cháo rơi vào đường thiếu trên người đường thiếu chỉ cảm thấy từng trận mát lạnh từ tất cả xương cốt tứ chi truyền vào trong cơ thể hô hấp lúc này mới xem như trôi chạy thêm vài phần nhưng nhìn xem kim đào ánh mắt được tiêu là một cái ngon độc. hồi lâu về sau đường thiếu dầm gì thật vất vả từ trên mặt đất đứng lên toàn thân làn da đau cũng không thể đụng không ngừng xuất hiện run rẩy cùng co rút trạng thái nhưng từ mặt ngoài nhìn lại hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì vết thương Lam tuyệt cầm trong tay màu xanh lá bảo thạch đưa cho đi theo Kim Đào đi ra đến Hoa Lệ. Sau đó Thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía Kim Đào, nói: Hy vọng ngươi ngày mai vẫn cởi được. Kim Đào trong lòng dùng mình, thử thăm dò nói: Lão sư, ta sẽ không cũng như đường bản tử thảm như vậy a. Lam tuyệt lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Hắn điểm ấy trình độ, giờ mới bắt đầu, bất quá, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, tỷ của ngươi đã đem ngươi giao cho ta, cho nên ngươi tự cầu nhiều phúc ca đừng thiếu, ngươi ở nơi này lại nghỉ ngơi nửa giờ, hồi phục thoáng một phát lại đi, ngày mai ngươi hay vẫn là đồng dạng thời gian tới nơi này. Mị cả sẽ giúp ngươi. Buổi tối sau khi trở về, minh tưởng ít nhất 2 giờ, cảm thụ thân thể của mình biến hóa, nghe rõ ràng sao? Vâng, lão sư." Đường Tiếu Thành thành thật thật nói, hắn nghe xong Kim Đảo về sau có thể sẽ so với chính mình thảm hại hơn, trong nội tâm cũng liền cân bằng hơn nhiều, hơn nữa, bất kể thế nào nói, Mị cả cũng là vị đại mỹ nữ, bị mỹ nữ đánh, trong nội tâm bên trên như thế nào cũng thoải mái nhiều lắm. "Đúng rồi, ca hôm nay như thế nào quên quan sát Mị cả tỷ tại chiến đấu lúc tuyệt vời tư thái, ngày mai nhất định phải chú ý một chút." Chương 129 Di chất cùng Chu Thiên Lâm chuyện cũ, Hoa lệ cùng Lam Tuyệt cùng đi ra khỏi thương khố, trong tay vẫn ném chụp lấy Lam Tuyệt cho hắn màu xanh lá bảo thạch, nếu không ai biết đem ngươi hồi xuân thạch như vậy dùng, nhất định sẽ chửi, mắng ngươi phá ra chi từ đấy. Đây chính là cấp bê bảo thạch trong giá trị cao nhất, hơn nữa không có sử dụng một lần, bản thân năng lượng sẽ tiêu hao một ít, không cách nào tự động khôi phục. Lam Tuyệt cười nói, có tiền, tùy hứng, được hay không được. Nếu như có thể thật sự giúp đỡ Đường Tiếu Kích phát ra tự nhiên tiến hóa hiệu quả, điểm ấy tiêu hao liền không coi vào đâu. Mấy ngày nay ta đây mà liền giao cho ngươi rồi. Sáng sớm ngày mai, ta đi du lịch. Hoa lệ tức giận, để cho ta lưu lại cho ngươi làm làm việc cực nhọc. Sớm biết như vậy, ta lúc đầu liền không nên mềm lòng tìm đến a. Lam tuyệt vừa kéo bờ vai của hắn, cười hát hắt nói, được rồi, đừng oán trách. Ta mấy ngày sẽ trở lại, hơn nữa a thành nên cũng sắp đến rồi. Huynh đệ chúng ta thật vất vả mới tiến đến cùng một chỗ. Đợi a thành đã đến, chúng ta cũng có thể hảo hảo hợp luyện mấy lần. Cái kia công khai chiến chúng ta cũng không thể mất mặt. Hoa lệ nói, đợi ngươi trở về, ta còn muốn bắt đầu diễn sướng hội đâu rồi. Ngươi nói. Ta nếu đem buổi hòa nhạc đặt ở các ngươi Hoa Minh Quốc gia học viện được không? Dù sao các ngươi học viện các học sinh đều là ta người hâm mộ. Ngươi điên rồi! Lam Tuyệt giật mình nói, ngươi sẽ không sợ học viện nổ à? Thực thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Hoa Lệ cười hát, hát nói, ta nếu đem buổi hòa nhạc đặt ở các ngươi học viện mở một lần, sẽ thấy không có các ngươi học viện nữ nhân sẽ thích được ngươi rồi. Vạn nhất ngươi cái kia hệ ra muội muội cũng thích ta, ngươi không có đùa dỡ rồi. Dừng lại! Ngươi thật đúng là cho rằng toàn bộ thế giới nữ nhân đều sẽ thích ngươi a Lam Tuyệt tức giận. Hoa Lệ nạo nếy nói, trừ phi là lét nếu không các nàng thẩm mỹ chỉ cần không có vấn đề, tự nhiên không có cái gì ngoại lệ đấy. Lam tuyệt vô vô cái chán, ngươi người tự đại này, tùy ngươi rồi. bất quá, chị An phương diện các ngươi có khống chế tốt, thế nào? chúng ta sa mạc gỗ bị giải trí loại chuyện lật vật này động cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm của chúng ta tuyệt đối là tam đại liên minh trong rất phong phú đấy, tự nhiên biết nên như thế nào cùng địa phương chính phủ hợp tác. Lam tuyệt trong nội tâm khẽ động, nói, nghe ý của ngươi, Mặc tiểu có phải hay không đã tới? Hoa lệ vẻ mặt đau khổ nói, cũng không phải là sao. Ngày hôm qua ta vừa nhận được tin tức của nàng, tuy rằng không có quay về, nhưng trốn là trốn không hết đấy. Ngươi cũng biết nàng là cái gì tính cách, ta nếu cố ý trốn tránh nàng không lộ diện, ta liền chết thảm rồi. Lam tuyệt một bộ tự cầu nhiều phúc bộ dáng, nói: đây là của ngươi sự tình, chính ngươi đối phó a. Ngươi liền không ý định giúp ta một chút. Hoa lệ lòng đầy căm phẫn mà nói: như thế nào giúp đỡ? Chẳng lẽ còn để cho ta đi cho ngươi trạm đài, nói cho tất cả mọi người ta là rẻ ở. Hải Hoàng Hào huynh đệ, ngươi cũng đừng quên, ta có thể mới vừa ở Hoa Minh tổng trưởng chỗ đó đọa hôn ta hiện tại đoán chừng đã là đối tượng truy nã, nếu là dám thật sự lộ diện, lập tức cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hoa lệ nhất miệng nói, thời khắc mấu chốt ngươi thật sự là không đáng tin cậy a. Được rồi, ngươi về trước đi, ta muốn đi tìm một chuyến mặt tiểu, bằng không thì nha đầu kia điên đứng lên. Thật làm cho người chịu không được. Hai người tại rẹ ở tiệm châu đáo cửa ra vào cách ra, Lam tuyệt trở lại mặt đất, trực tiếp mở ra không trung phi xa quay trở về học viện. Sau đó mở ra không trung phi xa lái tự động trình tự khiến nó phản hồi đỗ xe kho, chính mình thì phụ giúp xe đạp, ở đằng kia quen thuộc chỗ ngặt đám người. Chu Thiên Lâm tan học thời gian hết sức chính xác, nàng cũng không có dùng linh hoán bảo thạch liên hệ Lam Tuyệt, mà là đi thẳng tới rồi chỗ ngặt. lúc nàng nhìn thấy Lam Tuyệt thời điểm, ánh mắt rõ ràng nhu hòa vài phần, tại sao xe trông ngồi ngồi xuống. Lam Tuyệt cũng đồng dạng không nói gì, rất có an ý bước lên xe đạp của mình, mang theo nàng lặng yên mà đi. "Hôm nay đi viện dưỡng lao sao?" Lam Tuyệt hỏi. "Ngày mai mới đi." Chu Thiên Lâm nói khẽ. "A Lam Tuyệt lên tiếng. Trên đường đi, hai người đều không có nói cái gì nữa, thẳng đến Lam Tuyệt đem Chu Thiên Lâm đưa đến tiên sơn dưới chân. Gặp lại Lam Tuyệt muốn Chu Thiên Lâm vây vây tay, Chu Thiên Lâm hướng hắn mỉm cười, cũng vây vây tay, quay người lên núi đi. Lam Tuyệt một mực đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất, mới chuẩn bị lên xe ly khai. Biểu ca, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rồi. Đúng lúc này, sau lưng một cái có chút âm thanh lạnh như băng vang lên. Lam Tuyệt sững sờ, quay người nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Di Trác từ nơi không xa trong âm u đi ra. Là ngươi? Lam Tuyệt nghi hoặc đem xe đẩy hướng Di Trác nên đón, nói chuyện gì? Di Trác thản nhiên nói, chúng ta tìm một chỗ a. Một bên nói qua. Hắn từ chỗ tối tâm cũng kéo ra khỏi chính mình cái kia chiếc trải qua nghỉ ngơi và hồi phục xe đạp, lên xe, hướng xa xa cưới đi ra đi. Đối với Di Chát, Lam Tuyệt trong nội tâm vẫn luôn là có chỗ hay này đấy. Dù sao nếu như không phải là lúc trước hắn cấp đi Chu Thiên Lâm, người ta đều đã kết hôn rồi. Hơn nữa từ mấy lần tiếp xúc xuống, hắn đối với Di Chát cũng không có gì ác cảm. Di Chát tựa hồ đối với chung quanh đường rất quen thuộc, mang theo Lam Tuyệt cưới hơn 10 khắc sau, cuối cùng tại một chỗ tương đối hoang vu không người đoạn đường dừng lại. Tắt kí xe, hắn đi về hướng bên cạnh rừng tây. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, Nhưng vẫn là theo qua. Đi thêm vài phút đồng hồ, hoàn toàn xâm nhập rừng cây về sau, Di Chắc dừng bước lại, đưa lưng về phía lang Tuyệt, thản nhiên nói, ta cùng Thiên Lâm nhận thức là một cái trùng hợp. Đó là năm trước Thiên Lâm sinh nhật thời điểm, phụ thân vừa lúc ở Hoa Minh tiến hành liên minh viếng thăm chính thức. Ta lại áo tư địch gia tộc tương lai người thừa kế, cũng là đi theo nhân viên. Voi vặn, thân là Hoa Minh tổng trưởng Chu Tuyết quan sinh nhật, tại sinh nhật của hắn trên diễn hội, ta lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Lâm. Nhưng chỉ có cái kia một lần, ta đã bị nàng thật sâu mê hoặc. Nàng có điển hình phương Đông nữ hải nhi tinh cách đẹp tinh xảo không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt nếu như nàng không nói lời nào chẳng qua là đứng ở nơi đó ta sẽ cho rằng nàng là trên thế giới hoàn mỹ nhất nghệ thuật đại sư Điêu khắc kỳ tác từ một khắc này bắt đầu ta biết ngay chính mình không thể tự kiểm chế đã yêu nàng vì vậy ta nghĩ hết biện pháp đụng lên trước thử cùng nàng đến gần nàng đột nhiên hỏi ta ngươi là một cái quần áo lụa là sao ta đương nhiên nói không phải là có thể để cho ta không nghĩ tới chính là nàng vậy mà lập tức đi ngay mở vì vậy ta chạy nhanh đuổi theo mau hỏi nàng làm sao vậy nàng chẳng qua là lắc đầu Nói nàng muốn tìm cái quần áo lùa là, tìm một người xấu nhận thức thoáng một phát. Ta vội vàng tỏ vẻ, chính mình nhưng thật ra là cái quần áo lùa là, cũng là người xấu, vẫn nhanh chóng nói mấy cái đã từng trải qua chuyện ngu xuẩn, chuyện xấu, đã liền khi còn bé dỉnh coi nhà vệ sinh nữ loại sự tình này mà đều bởi vì nhất thời kích động nói lộ ra rồi miệng. Sau đó nàng quả nhiên để ý ta, nàng thậm chí hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng nàng cử hành một cuộc hôn lễ. Ngươi biết không? Ở đằng kia một khắc, cực lớn hạnh phúc xông lên trong lòng của ta. Ta cảm thấy, ta nhất định là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Đương nhiên không chút do dự đã đáp ứng. Ta lập tức nói cho phụ thân, phụ thân rất kinh ngạc, lúc ấy hắn còn tưởng rằng khi đó Hoa Minh tổng trưởng thiết lập cái bẫy. Về sau, nhiều lần trăn trọc, ta rút cuộc thuyết phục phụ thân, phụ thân tại điều tra về sau, cũng rút cuộc xác định đây không phải Hoa Minh cái bẫy, thậm chí bắt đầu lợi dụng trận này hôn lễ đến làm sâu sắc lẫn nhau liên minh quan hệ. Thế nhưng là, đây hết thể với ta mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể lại để cho thiên Lâm làm tân nương của ta. Thế nhưng là, cái ngày đó với ta mà nói, quả thực chính là cái ác mộng, một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa Vậy mà cướp đi Thiên Lâm, hôn lễ bị kết thúc rồi, phu thân dưới sự phẫn nộ cũng mang đi ta. Về sau một đoạn thời gian rất dài, ta đều không biết mình là như thế nào tới. Thằng đến ta biết Thiên Lâm Bình An, lại không tiếc hết thể về tới đây, trở lại bên người nàng, ý đồ làm cho nàng cùng ta ở một chỗ. Nói đến đây, giắt trong mắt đã tràn đầy vẻ cùng nhiệt, hắn lúc này, giống như là một cái cố chấp cùng nhân. Thế nhưng là, nơi đây đã có người rồi. Biểu ca, ta điều tra qua rồi, Thiên Lâm căn bản là không có gì biểu ca. Ngươi cái này biểu ca sương hô chỉ là lý do nàng nguyện ý ngồi ở ngươi xe đạp chỗ ngồi phía sau, là vì cái gì? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết không? Khuynh nhiệt dần dần trở nên lạnh như băng, lạnh như băng làm cho lòng người hàn. Lam Tuyệt nhíu mày, trong đôi mắt lại toát ra vẻ suy tư, hắn nguyên bản trong nội tâm đối với Di Chát là tràn ngập ái này đấy, thế nhưng là, nghe Di Chát vừa mới nói lời, nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Từ Di Chát miêu tả trong hắn có thể nghe được ra, Di Chát cùng Chu Thiên Lâm giữa biết thời gian cũng không dài, vậy mà là lần đầu tiên gặp mặt liền sắc lập này trận hỗ lễ, hơn nữa, vì cái gì Chu Thiên Lâm không muốn tìm quần áo lụa là? tìm người xấu với tư cách chính mình kết hôn đối tượng đâu? Đây quả thật là quá kỳ quái. Ta là vệ sĩ của nàng." Lam Tuyệt quyết định ngăn ngay nói thật. "Vệ sĩ?" Lúc này đây đến phiên Di Trác ngây ngẩn cả người. Hắn ở đây điều tra đến Chu Thiên Lâm không có biểu ca về sau, nghĩ đến qua rất nhiều loại tình huống, trong đó rất bị hắn nhận thức suy đoán, tự nhiên là Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một chút xíu cùng vệ sĩ có quan hệ đấy." Lam Tuyệt cái này trả lời, thật đúng là lại để cho hắn bó tay rồi. Thân là áo tư địch gia tộc người thừa kế, Hắn giác quan thứ 6 hay vẫn là vô cùng nhạy cảm đấy, tại xác nhận Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng không có liên hệ máu mủ về sau, hắn liền cảm nhận được một loại không hiểu nguy cơ, Lam Tuyệt trên người tựa hồ có một loại tính chất đặc biệt, tướng mạo, khí chất cũng không tại hắn phía dưới. Ngươi là Thiên Lâm vệ sĩ, Chu thúc thúc vì Thiên Lâm mời hay sao? Di Chát vội vàng truy vấn. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, càng nhiều nữa chính là chúng ta ở giữa bí mật. Ngươi hôm nay đem ta tìm đến, là vì Thanh Tú tồn tại cảm rất sao? Hay là muốn nói cho ta biết, ngươi cùng nàng quan hệ trong đó? Di Chát trầm giọng nói, Tuy rằng hôn lễ không có hoàn thành, nhưng Thiên Lâm đã là vị hôn thê của ta, cho nên ta không hy vọng thân là khác phái ngươi lại cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc, nhất là không thể đón thêm tiện đưa nàng. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nếu như ngươi chẳng qua là vệ sĩ mà nói liền dễ làm hơn nhiều. Nơi này có một tờ chi phiếu, ngươi có thể tùy tiện lấp bên trên một cái số lượng, tại bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều có thể lấy đi. Một bên nói qua, hắn móc ra một tấm chỗi chống chi phiếu ném cho Lam Tuyệt. Chi phiếu là màu trắng bạc kim loại chế tác mà thành, phía trên chí ít có 10 loại chống giả, là cao cấp nhất điện tử chi phiếu. Trước 130, gặp lại bạo lực nữ. Lam Tuyệt tiếp nhận chi phiếu, cười cười, tốt. Bất quá, người cái này chi phiếu ghi số tiền địa phương quá nhỏ, ghi không dưới nhiều như vậy số 0. Di chát sửng sốt một chút, người phải lấp bao nhiêu. Lam Tuyệt nói, để cho ta buông tha cho thư nặng, như thế nào cũng muốn một đẳng sau hơn nữa mấy trăm số 0A. ngươi cái này chi phiếu cái nào ghi đúng không? Một bên nói qua, hắn lại đem chi phiếu một lần nữa ném cho Di chát. Người không nên quá phận. Di chát lạnh lùng nói. Lam Tuyệt lại quay người đi ra ngoài, vừa đi một bên như nói Nguyên bản ta cũng không như thế nào chán ghét ngươi, thậm chí còn có chút thông cảm ngươi. Nhưng ngươi hôm nay làm hết thảy, lại làm cho ta hiểu được vì cái gì Chu Thiên Lâm không nguyện ý gả cho ngươi. Lần sau nếu như hay vẫn là loại sự tình này, không muốn sẽ tìm ta." Phất phất tay, hắn hướng ngoài bìa rừng đi đến. Di Chắc đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định biến ảo, một đạo u ám thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, giống như là một cái không có sức nặng bóng dáng. "Thiếu gia, có muốn hay không?" Bóng dáng trong truyền đến lành lạnh thanh âm, tay phải cũng đồng thời tại trên cổ so đo. Di Chát do dự một chút, hắn hôm nay đem Lam Tuyệt đưa tới, đúng là có chút không tốt ý tưởng, hắn cũng tận lực điều tra qua Lam Tuyệt, nhưng không có tra được kết quả gì, chẳng qua là mơ hồ tra được Lam Tuyệt cùng Thiên Hỏa Đại Đạo tựa hồ có quan hệ. Mà Thiên Hỏa Đại Đạo cái chỗ này, hãy để cho hắn kiêng kỳ đấy. Nếu như Lam Tuyệt chẳng qua là như hắn chỗ nói như vậy là Chu Thiên Lâm vệ sĩ, vậy không cần tỏa ra đắc tội Thiên Hỏa Đại Đạo nguy hiểm xuất thủ. Được rồi, lại quan sát một đoạn thời gian. Di Chát trong mắt hàn quang hiện lên, trầm giọng nói ra: "Thân là Tây Minh đỉnh cấp chính trị gia tộc người thừa kế, hắn chính thức nội tâm thế giới" cũng không phải biểu hiện ra bảy ra đơn giản như vậy. một lần nữa đạp lên xe đạp. lam tuyệt khỏe miệng toát ra một tia nhàn nhạt lanh ý. không có động thủ sao? coi như ngươi thông minh. di chắc cũng không biết là. lam tuyệt trong nội tâm từng đã là ấy nấy. ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi này đã là không còn sót lại chút gì. ngươi được ra. vậy mà nhắn lại trốn đi. à gì? ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? một thân trang phục nghề nghiệp mặc tiểu hai tay chống nạnh, phẫn nộ nhìn xem đứng ở trước mặt, mang theo mũ cùng khẩu trang hoa lệ, ngón tay của nàng đều nhanh điểm tại hoa lệ trên mặt. Hoa Lệ cười làm lành nói, "Tốt rồi, tốt rồi. Đừng nóng giận nha. Ngươi nên cho nhiều ta điểm tự do không gian, cũng không thể để cho ta mỗi ngày công tác ca. Như vậy sẽ mệt chết ta đấy. Ngươi nói đúng không? Ngươi xem, ta đi ra chơi mấy ngày, cái này làn ra đều tốt hơn nhiều." Một bên nói qua, hắn tháo xuống khẩu trang, nhìn xem hắn anh tuấn khuôn mặt, lịnh ngọt dáng tươi cười, mặc tiểu trên mặt thần sắc cuối cùng là bương lỏng bại phần. "Ngươi khá tốt ý tứ nói với ta muốn tự do. Ngươi một năm mới công tác mấy ngày, tất cả đều cộng lại cũng không cao hơn hai tháng." còn dư lại đều là lão nương đang bận, ngươi rõ ràng còn dám cho ta đến trộm đi, còn không tiếp ta sở tật thông tin. nếu không phải ta tìm được manh mối hơn nữa thả ra tin tức, ngươi có phải hay không còn không ra? sẽ không, ta vốn tới cũng muốn chạy nhanh liên hệ ngươi đấy. ngươi xem, cái này có mấy ngày không thấy ngươi, ta thậm chí nghĩ ngươi rồi. nhanh, để cho ta ôm thoáng một phát. một bên nói qua, hắn mở ra hai tay, tựa như mặc tiểu ôm đi. mặc tiểu bàn tay vốn là đẩy ở thân thể của hắn đấy, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy mềm luôn bị hắn ôm vào trong ngực. Tuy rằng một lát sau liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nhưng trên mặt đẹp hay vẫn là bay lên một vòng đỏ bừng. Trong mắt nộ khí tựa hồ cũng rõ lộ ra tiêu tán rất nhiều. Mỗi lần đều như vậy. Mặc tiểu lầm bầm một câu. Tốt rồi, nói chính sự đi. Mặc tiểu ánh mắt lại trở nên lợi hại đứng lên. Giờ phút này nàng lập tức hóa thành nữ cường nhân. Ngươi phải tại Hoa Minh Quốc gia học viện cử hành buổi hòa nhạc cái chủ ý này không sai. Ta đã lại để cho người phía dưới đi làm chủ rồi. Hơn nữa cũng cùng Hoa Minh quốc gia học viện liên hệ với. Bọn hắn vô cùng ủng hộ chúng ta lần này hoạt động. Nhưng trước mắt vẫn còn nghiêm khắc giữ bí mật thời hạn. Ngươi cũng muốn cho ta luyện một chút ca rồi, đừng đến lúc đó xuất sai lầm. Mấy ngày nay, ngươi nhất định phải tại ta nghiêm khắc giám sát và điều khiển phía dưới. Vậy không được, ta còn có chút chuyện khác. Hoa Lệ do dự một chút nói ra, "Còn có việc." Mặc Tiểu Nghi hoặc nhìn hắn, sau đó hai tay vây quanh trước người, "Ta biết ngay, ngươi sẽ không theo liền chọn cái địa phương đấy. Nói đi, cái này thiên hỏa tinh có cái gì hấp dẫn ngươi hay sao?" Hoa Lệ nói, "Còn không phải ác tuyệt tiên kia, từ khi hệ dạ chết rồi, hắn liền chán trường rồi đã nhiều năm." thật vất vả vài ngày trước mới nghe A Thành nói tìm được rồi tung tích của hắn. Sau đó hắn cũng liên hệ rồi ta, cũng là bị giáo hoàng tòa thành người đả thương nặng. Ta lần này tới, chủ yếu chính là vì xem hắn. Bằng không thì, ta sao có thể cam lòng ta mặc tiểu đại mỹ nữ, một người chạy đến a? A Tuyệt, ngươi nói là rẻ ớt. Mặc Tiểu ánh mắt lập tức liền trở nên lợi hại đứng lên, ánh mắt nhanh chóng biến ảo. Hoa Lệ nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Mặc Tiểu mấp máy miệng, không có gì, chẳng qua là rất lâu không có gặp hắn. Hắn hiện tại như thế nào đây? Hoa Lệ nói coi như cũng được cá không thể nói tốt nhưng là không thể nói hỏng cuối cùng là từ hệ dạ chết chạy ra mặt tiểu nhẹ gật đầu thản nhiên nói vậy là tốt rồi hai ngày sau sáng sớm lam tuyệt như cũng là cơi hắn xe đạp đi tới học viện trước cửa nhưng cùng dị vãng bất đồng chính là hôm nay hắn đổi một thân đồ thể thao cùng bình thường trang phục chính thức so sánh mới càng lộ vẻ khí khái hào hùng bộc phát nhìn qua cùng tại trường học sinh viên cũng không có gì khác biệt tự như màu trắng đồ thể thao thập phần hợp thể một đôi đồng dạng màu sắc giày thể thao ít xuất hiện mà sạch sẽ Toàn thân nhìn qua nhẹ nhàng mà sung sướng đấy. Lưng đeo cái hai vai ba lô, đem xe đạp tại phòng an ninh gửi tốt, hắn ngay tại cửa học viện lặng lặng cùng đợi. Hắn luôn luôn không thích người khác muộn, mình cũng tự nhiên là tuyệt sẽ không trễ đến đấy. Không lâu sau, các lao sư đã không sai biệt lắm đều đến đến rồi, đại đa số mọi người là quần áo thể thao sức, trang bị nhẹ nhàng. Dù sao, lần này đi du lịch thời gian cũng không dài, không tính lộ đồ mà nói, chỉ có 5 ngày thời gian mà thôi. Không cần mang quá nhiều hành lễ. Kim Yến đến cũng rất sớm, một thân màu tím nhạt đồ thể thao phụ trợ nàng càng thêm vài phần kiêu diễm chứng kiến Lam Tuyệt không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời bước nhanh tới Lam Lão sư ngươi mặc đồ thể thao phong nhã đó a Kim Yến mỉm cười nói Lam Tuyệt nói rất lâu không thấu đồ thể thao rồi có điểm lạ quái dị cảm giác bất quá cũng đúng là thả lỏng thoải mái dễ chịu Kim Biến nói như vậy rất tốt lộ ra đặc biệt trẻ tuổi nếu không phải biết do đấy quả thực sẽ một vị ngươi là học viện chúng ta học sinh nàng mới vừa nói đến đây đột nhiên phát hiện Lam Tuyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng lộ ra có chút mất tự nhiên xoay người theo ánh mắt của hắn nhìn lại vừa hay nhìn thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh đi đến cửa học viện vị này thứ nhất trung quanh đã đến phần đông các lao sư cũng không cảm thấy phân tán ra chỉ có số ít mấy người đụng lên tiến đến cùng nàng chào hỏi màu lam quần jean buộc vòng quanh nàng một đôi chân dài rất tròn bồng ông trên thân cũng là một kiện đồ thể thao màu trắng đấy nhìn kiểu dáng ngược lại là cùng lam tuyệt đồ thể thao có điểm giống một đầu tóc đen đơn giản sơ thành đuôi ngựa trên mặt không đến phấn trang điểm nhưng đoan trang trời sinh mà cho dù là rộng thùng thình đồ thể thao cũng không thể che khuất ở nàng kinh người dáng người đứng ở nơi đó giống như là một đóa cao ngạo trắng hoa mai. Bạo lực nữ như thế nào cũng tới, Lam Tuyệt lòng có điểm rút rút. Kim Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nhẹ một tiếng. Đàm lão sư kỳ thật người rất tốt, chính là tính cách bốc lửa một điểm. Nói cách khác, dung mị lực của nàng, chỉ sợ không biết cũng bị bao nhiêu nam lão sư truy đuổi rồi. Lam Tuyệt đối với bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân ấn tượng quả thực là chênh lệch tới cực điểm, lắc đầu, một bộ kính nhi viễn tri bộ dáng. Nữ nhân lớn lên cho dù tốt nhìn, có như vậy một bộ bạo tính cách, ai dám tiếp cận? Có bản lĩnh ngươi lớn tiếng chút nói. Bên cạnh một cái có chút không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vương Hồng Viễn không biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ, nhìn xem hắn và Kim Yến, sắc mặt lạnh lùng. "Hôm nay vị này Vũ Đạo lão sư xuyên một thân màu đen quần áo thể thao, đừng nói, hắn tuy rằng bình thường có chút du đầu phấn diện, nhưng dáng người đúng là rất tốt, màu đen quần áo thể thao so sánh bó sát người, đem thân hình của hắn hoàn toàn buộc vòng quanh. Gầy chân quần lộ ra hai chân thẳng tắp." Lam Tuyệt lơ đến mỉm cười, cũng không so đo cái gì, Kim Yến cũng không đã làm, đôi mi thanh tú khơi mào, "Vương lão sư, ngươi nói gì vậy?" Đừng quên, chúng ta đều là tự chọn môn học hệ bên này, ngươi sao có thể tùy trọ hướng ra phía ngoài mặt?" Vương Hồng Viễn lạnh lùng nói, "Ta chỉ là không quen nhìn có người ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy." Lam Tuyệt Bật cười nói, "Ta vậy cũng xem như nói nói bậy sao?" Vương Hồng Viễn cao ngạo ngóc đầu lên, quay người đi về hướng ở bên. "Lam lão sư, ngài đừng nóng giận, Vương lão sư đôi khi chính là như vậy. Bất quá, người khác mặc dù có chút cay nghiệt, trên thực tế tâm lại rất tốt. Ta nghe các lão sư khác nói, Vương lão sư tiền lương mỗi tháng có một nửa đều dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh đâu." A Lâm Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Hồng Viện bóng lưng, thật đúng là không nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng còn có một viên thiện lương tâm. Tập hợp thời gian rất nhanh đã đến, một cỗ cỡ lớn lơ lửng phi xa chậm rãi lái tới. Cửa xe mở ra, thầy chủ nhiệm Ngũ Quân Nghị từ bên trong đi ra. "Tốt rồi, các vị lão sư lên xe a, tất cả mọi người là người trưởng thành, chú ý hạng mục công việc ta cũng không muốn nói nhiều. Thái Hoa Tinh là một viên cũng không hoàn toàn khai thác tinh cầu, đến rồi về sau, mời mọi người tận lực thống nhất hành động, trợ giúp lẫn nhau, tránh cho bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện." Nguyên Lai like là Ngũ chủ nhiệm dẫn đội. Thật đúng là người quen biết cũ. Lam Tuyệt không khỏi mỉm cười. Các vị lao sư trước sau lên xe, tự nhiên là riêng phần mình lựa chọn quen thuộc đồng sự cùng một chỗ ngồi. Kim Yến rất tự nhiên an vị tại Lam Tuyệt bên người, nhưng lại để cho Lam Tuyệt có chút buồn bực chính là, sau lên xe bạo lực nữ thần vậy mà trong lúc vô tình ngồi ở hắn bên kia, mặc dù ngăn lấy một cái lối đi nhỏ, nhưng vẫn là lại để cho hắn có chút không được tự nhiên, nhất là lúc Đàm Lăng vẫn ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, khỏe miệng toát ra một tia khinh thường thời điểm. Chẳng lẽ ta cùng cái này bạo lực nữ tương cắt sao? Lam Tuyệt dứt khoát không hướng bên kia nhìn coi như cái gì cũng không thấy tựa như trước 131 Thái Hoa Tinh Lơ Lửng Phi Sa khởi động vững vàng hướng phía xa xa mở đi ra bọn hắn còn cần cưới học viện dành riêng vũ trụ phi thuyền mới có thể đến Thái Hoa Tinh ngũ quân nghị đứng ở Lơ Lửng Phi Sa phía trước nhất hôm nay vị này thầy chủ nhiệm trên mặt nghiêm túc rõ ràng giảm thiếu rất nhiều mỉm cười nói các vị lao sư khổ cực lần này học viện tổ chức du lịch do ta dẫn đội hy vọng có thể mang cho mọi người một cái thả lỏng cùng vui vẻ hành trình chúng ta chờ một chút sẽ đổi ngồi phi thuyền ước chừng cần 12 giờ liền có thể đến cách chúng ta Thiên hỏa Tinh gần nhất Thái Hoa Tinh về sau năm ngày, mọi người sẽ cùng một chỗ vượt qua tốt mọi người trước nghỉ ngơi một chút Làm tuyệt tử trong bọc lấy ra kính đen lại đeo lên thành nghe tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong hai nghe truyền đến em thai tiếng âm nhạc đây là hắn suất muốn trước Hoa lệ cứng rắn kín đáo đưa cho hắn ấy đúng là vị này Hải Hoàng mới nhất album chưa tại trên thị trường tiêu thụ Hải Hoàng thiên lại lơ lửng phi xa rất nhanh đã đến dân dụng phi thuyền căn cứ Hoa Minh quốc gia học viện phi thuyền là sáng màu bạc đấy phía trên có học viện đánh dấu vô cùng xinh đẹp mọi người đổi ngồi phi thuyền, thẳng đến Thái Hoa Tinh mà đi. leo lên phi thuyền về sau, Đàm Lang vân giống như là thập phần ghét người nào đó bình thường, một mình tìm hẻo lánh đi làm. Lam Tuyệt tuy rằng mừng rỡ như thế, nhưng lòng tự trọng hay vẫn là lại một lần bị chà đạp rồi. trong nội tâm thầm nghĩ, ta có như vậy chán ghét sao? Kim Yến tự nhiên không biết Lam Tuyệt trong nội tâm biến hóa, như cũng là ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi vài câu về Kim đảo sự tình, gặp Lam Tuyệt có chút mệt mỏi tự như, cũng liền thức thời không nói cái gì nữa. mất máy hai con người, cảm thụ được phi thuyền rất nhỏ chấn động cùng tát tâm Lam Tuyệt Tâm lại khó được yên tĩnh trở lại. Hắn ưa thích hiện tại loại này học viện bầu không khí, loại cảm giác này đặc biệt yên lặng. Hơn nữa, mỗi ngày đều có chuyện làm, muốn nhớ kỹ các học sinh. Nếu muốn lấy cho bọn hắn nói cái gì, loại cuộc sống này phong phú mà mỹ hảo. Ở nơi này loại tĩnh tâm trạng thái xuống, Lam Tuyệt vậy mà chút bất chi bất giác tiến nhập trạng thái nhập định. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, thấy được trong cơ thể mình hết thảy. Cùng người bình thường bất động, hắn kinh mạch trong cơ thể là nhàn nhạt màu lam, mà cốt cách nhưng là màu bạc đấy. Huyết dịch chảy xuôi, cùng thường nhân không khác nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại trong máu của hắn thậm chí có nhàn nhạt điện quang đang lóe lên cái này là cửu cấp dị năng giả sẽ xuất hiện dị trạng bọn hắn bản thân có thể điều khiển khổng lồ như vậy dị năng liền là bởi vì bọn hắn đã đem thân thể của mình tu luyện thành kỳ dị năng lượng thể đơn giản mà nói dị năng giả bản thân cùng năng lượng bảo thạch là có chút tương thông đấy có một loại thuyết pháp xương dị năng giả là có trí tuệ năng lượng bảo thạch tuy rằng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói nói như vậy cũng không tính sai mỗi một vị dị năng giả đều có thuộc về mình dị năng hạch tâm Tiên thiên dị năng giả năng lượng hạch là tiên tiên liền tồn tại, thông qua không ngừng tu luyện đến lớn mạnh. Mà năng lượng hạch bản thân phẩm chất rất xấu, cũng chính là gen thiên phú cấp bậc. Tiên thiên dị năng giả tại mới vừa xuất hiện lúc, cường đại nhất gen thiên phú chính là Cửu cấp. Mà cường đại nhất những cái kia chúa thể giả, cũng là thông qua không ngừng tu luyện mà tiến hóa Cửu cấp gen thiên phú dị năng giả. Nhưng dị năng giả coi như là thiên phú cho dù tốt, cũng không phải vừa ra đời liền cường đại như vậy đấy, nếu không, chính bọn hắn sẽ trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng xé nát. Phải là phải đi qua không ngừng cố gắng tu luyện, đem bản thân gen thiên phú dẫn phát ra tiến tới khống chế năng lượng hạch bên trong năng lượng sẽ cùng ngoại giới năng lượng liên hệ tiếp tục tu luyện cùng rèn luyện bản thân do đó trở nên cường đại cái này quá trình tu luyện không thể nghi ngờ là thống khổ mà buồn kẻ đấy có rất nhiều thiên phú không tồi dị năng giả cũng là bởi vì không chịu nổi phần này thống khổ nhất thời lười biếng bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện không thể đánh rất xuống trụ cột mà cuối cùng biến thành tầm thường thế hệ bất đồng dị năng giả năng lượng hạch vị trí chỗ ở cũng bất đồng thí dụ như tinh thần triều tịch lâm quả quả năng lượng hạch ngay tại mi tâm đó cũng là năng lượng hạch tồn tại vị trí tốt nhất một trong mà đại đa số cao gia dị năng giả năng lượng hạch sẽ ở ngực. Thí dụ như Khả Nhi, Cạ đều là như thế. Cũng có một ít tồn tại đặc thù, ví dụ như Tutu, Tutu tu năng lượng hạch tại cánh tay phải của nàng. Cho nên, nàng tại quá trình chiến đấu ở bên trong nhất định là dùng cánh tay phải làm chủ. Lam Tuyệt năng lượng hạch cũng ở đây ngực, nhưng cùng cực lớn đa số dị năng giả bất đồng chính là, tại bộ ngực hắn bên trong năng lượng hạch lộ ra có chút đặc thù. Màu lam năng lượng hạch là hình thoi đấy, lơ lửng tại ngực ở giữa bên trong, màu lam thâm thủy ở bên trong, phản phất có vô tận năng lượng. Nương theo lấy Lam Tuyệt hô hấp, sẽ có hào quang tiếp tục lập lòe, lóe lên tần suất xen và hô hấp của hắn cùng tốc độ tim đập giữa. Mà ở cái này màu xanh đậm năng lượng hạch trung bình, còn có một đạo kỳ dị màu trắng bạc hào quang đang lóe lên, đó là một đạo màu trắng bạc tia chớp, lập lòe tốc độ rất nhanh, nhưng lập lòe, làm cho người rất khó nắm lấy. Thế nhưng không ổn định tính cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ năng lượng hạch cùng cái kia màu trắng bạc tia chớp đều lộ ra có chút tối nhạt, đã liền hào quang loé lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đây không thể nghi ngờ là lam tuyệt tận lực áp chế kết quả. Lôi điện là cực kỳ lực buộc phát dị năng, sức chiến đấu rất mạnh nhưng đồng dạng cũng là nguyên tố dị năng trong không nhất ổn định vài loại một trong. bởi vậy lúc lam tuyệt trọng thương về sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là phong tỏa chính mình năng lượng hạch. nếu không một khi khống chế không nổi năng lượng hạch nội bộ năng lượng như vậy hắn bản thân rất có thể sẽ đã bị dị năng cắn trả. lúc nào ngươi có thể đem ngươi điện hoàn toàn dung nhập vào lôi bên trong chính là ngươi tiến giai chúa thể giả thời khắc. khi đó ngươi đem có truy đuổi ta bước chân cơ hội. từng đã là thanh âm giản mua tại lam tuyệt trong thai vang vọng mỗi khi nghĩ đến cái thanh âm kia thời điểm hắn sẽ không tự chủ toàn thân co rút đau đớn đứng lên. Khi còn nhỏ tuyệt không tốt đẹp hồi ức cũng sẽ tiếp theo xuất hiện. Đường thiếu cùng Kim Đào bây giờ đang ở trong quá trình tu luyện tuy rằng bị chính mình dày vò quá sức, nhưng mà, cùng mình khi còn bé so sánh với, bọn hắn đã xem như rất hạnh phúc được rồi. Khi đó, mình và ca ca quả thực giống như là sinh hoạt tại địa ngục bên trong a. Có thể sống lại, thật sự là không biết đến cỡ nào may mắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lam Tuyệt từ trạng thái nhập định trong tỉnh táo lại. Đồng thời cũng đem cái kia phần cũng không nguyện ý nhớ lại trí nhớ rứt bỏ. Thở dài một hơi, hắn hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Bởi vì Thái Hoa tinh cùng Thiên Hỏa tinh khoảng cách rất gần, thậm chí cũng không cần trùng động nhảy lên, tự nhiên cũng liền không cần giấc ngủ khoang thuyền tiến vào ngủ say rồi. Bao la bát ngát vũ trụ như trước rộng lớn vô biên, vô luận là cỡ nào cường đại thân thể tồn tại, cùng vũ trụ so sánh với, đều là nhỏ bé như vậy. Xa xa, một viên toàn thân tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng cực lớn tinh cầu đã trong tầm mắt. Dù là chẳng qua là từ trong vũ trụ quan sát, như trước có thể cảm giác được nó động lòng người lực. Màu lam, màu xanh lá, hai loại bất đồng màu sắc, hợp thành viên này tinh cầu chủ sắc điệu. Xem ra Chớp nhập định thời gian thật sự là không ngắn đâu rồi, đã nhanh đến nơi muốn đến. Thật sự là tràn ngập sinh mệnh khí tức tồn tại a. Kim Yến tán thưởng thanh âm vang lên. Lam Tuyệt sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nhưng là như thế, cái này Thái Hoa tinh không hổ là du lịch thắng địa. Hy vọng có thể không hưởng chuyến này a. Kim Yến có chút kinh ngạc nói, Lam lão sư trước kia chưa từng tới Thái Hoa tinh. Lam Tuyệt lắc đầu, ta cũng không phải là thiên hỏa tinh người, cho nên cũng liền chưa từng tới Thái Hoa tinh rồi. Kim Yến rất cảm thấy hứng thú mà nói, cái kia Lam lão sư đến từ cái nào khối tinh cầu đâu? Lam Tuyệt nói, Mẫu tinh Mẫu Tinh. Chỗ đó sinh hoạt hoàn cảnh không phải là đã rất ác liệt sao? Tại thượng nguyên thời đại đã bị phá hư vô cùng lợi hại. Nếu như không phải là đã có về sau sở tạc di dân, chỉ sợ Mẫu Tinh. Nói đến đây, Kim Yến ngừng lại, thẻ lưỡi, có chút thấy nãy nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt mỉm cười, tỏ vẻ chính mình cũng không thèm để ý, đúng vậy a. Nhân loại từng đã là ngu muội, để cho chúng ta Mẫu Tinh gần như hủy diệt. Nhưng trong này nhưng như cũ có chúng ta nhân loại xưa nhất truyền thừa. Trước mắt Thái Hoa Tinh, cùng chúng ta trước kia Mẫu Tinh ngược lại là có chút giống nhau nếu như mẫu tinh không có bị nghiêm trọng phá hư mà nói nên cũng có đẹp như vậy a xin chú ý sắp tiến vào Thái Hoa Tinh Tầng Khí Quyển mời chư vị lão sư thắt chặt dây an toàn cảnh cáo tích tích tiếng vang lên đánh thức phần đông trong lúc ngủ say các lão sư nhấn cái nút kim loại dây an toàn cài tốt đem mỗi người một mực cố định tại châu ngồi của mình phi thuyền đột nhiên kịch liệt run rẩy lên cửa sổ mạn tàu bên ngoài cũng ở đây trong chốc lát biến thành một mảnh màu đỏ trong phi thuyền bộ phận ngọn đèn lúc sáng lúc tối lói ra bắt đầu tiến vào Tầng Khí Quyển rồi xuyên qua Tầng Khí Quyển thời gian cũng không tính là quá lâu kích liệt xung đột về sau, phi thuyền run dậy đột nhiên biến mất, một lần nữa ổn định lại. Ngoại giới cảnh vật cũng tiếp theo rõ ràng, màu trắng hơi nước quay chung quanh, bọn hắn đã chui vào đám mây bên trong. Tiếp theo trong ngay mắt, phi thuyền lần nữa chấn động, bắt đầu giảm tốc độ. trong sạch màu lam mặt biển, hoàn toàn là dùng rung động phương thức hiện ra tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài, bờ biển chính là vô tận lan tràn mà đi màu xanh lá. rất nhiều lao sư cũng không là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng như trước nhịn không được đem ánh mắt băng hướng cái này xinh đẹp tinh cầu, tiếng than thở liên tiếp giống như vang lên. thật đẹp. Lam Tuyệt Đồng dạng nhịn không được tự đáy lòng tán thán nói: "Đúng vậy à. thật sự thật đẹp. Nếu về sau về Hưu có thể định cư ở chỗ này, liền thật tốt quá." Kim Yến tràn ngập hướng tới nói. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nói: "Nơi đây không phải là chưa khai phát sao? Còn có thể định cư sao?" Kim Yến nói: "Vì khách du lịch, vẫn có một phần nhỏ địa phương bị khai phát rồi đấy. Hơn nữa, tại trong liên minh, trên thực tế căn bản không có tiền làm không được sự tình. Đều muốn tại Thái Hoa tinh định cư cũng không phải là hoàn toàn không được, chỉ có điều cần nỗ lực cực kỳ đắt đỏ một cái giá lớn mà thôi." Dù sao đó là chúng ta chịu không nổi đấy. Thì ra là thế. Lam Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống, bên trong cabin áp lực cũng bắt đầu cải biến, lại để cho mọi người bắt đầu thích trứng. Lại qua nửa giờ sau, rút cuộc tại một mảnh bị màu xanh lá vây quanh trên bãi đáp máy bay hạ xuống tới. Phi thuyền cửa khoang mở ra, một cỗ nồng đậm hơi nước lập tức đập vào mặt, nương theo mà đến còn có một cỗ sai người toàn thân lỗ chân lông dường như đều muốn chịu mở ra tới mát. Chương 132, Đàm tổ trưởng. Thật nồng đậm thủy nguyên tố, ân, còn có nồng đậm sinh mệnh khí tức nơi đây rất thích hợp thủy thuộc tính dị năng giả cùng chủ tu tự nhiên năng lực dị năng giả a a gì nếu ở chỗ này tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy Làm tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục cái này thái hoa tinh thoạt nhìn thật sự chính là tốt địa phương đi ra cửa khoang loại cảm giác này liền trở nên càng thêm rõ ràng cho đã mắt nhìn lại đều là màu xanh lá các loại biết không biết thảm thực vật sinh trưởng xanh luôn tươi tốt nơi đây dưỡng khí nồng độ rất cao hô hấp vẫn phải cần một khoảng thời gian thích ứng nhưng không thể nghi ngờ đối với nhân thể là phi thường mới có lợi đấy khi sâu mấy ngụm nơi đây không khí Lam Tuyệt thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình bị thương kinh mạch đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Ngũ Quân Nghị vũ vô tay, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, "Tốt rồi, chúng ta đã tới mục đích của chuyến này đấy, Thái Hoa Tinh." "Thái Hoa Tinh dưỡng khí nồng độ nếu so với chúng ta Thiên Hỏa Tinh cao 20%, nếu như mọi người có cái gì không thích hướng mà nói, có thể sử dụng hô hấp cháo đến giải quyết, tránh cho say dưỡng khí. Chúng ta sau đó sẽ lúc trước hướng nơi đóng quân, ngày mai bắt đầu, chính là mọi người tự do hoạt động thời gian. Chúng ta lần này toàn bộ có 40 vị lão sư, trong đó có một nửa đều là tới từ ở hệ cơ giáp đấy." Đến nơi đóng quân sau sẽ tiến hành phân tổ, mỗi 8 người một tổ, tại dung ngoạn trong quá trình lẫn nhau chiếu ứng. Mỗi 8 người một tổ. Nghe những lời này, không biết vì cái gì, Lam Tuyệt đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Cái gọi là nơi đóng quân, vậy mà đơn sơ làm cho người tức luận ruột, chính là một tòa cực lớn nhà gỗ, đến sau này, liền bắt đầu giải phân chấn thả các loại vật tư cho bọn hắn. Kim lão sư, tại đây Thái Hoa Tinh là thế nào cái du lịch pháp a? Lam Tuyệt một bên nhận được chính mình vật tư, một bên nhịn không được hướng bên người Kim Biến hỏi. Kim Miên cười cười, nói: ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực nhịn được không hỏi đâu. Bởi vì muốn tận lực bảo trì thái hoa tinh ban đầu phong mạo, cho nên chúng ta Hoa Minh tại khai thác trong quá trình đặc biệt cẩn thận. Bởi vậy, cái này cách chơi cũng cùng địa phương khác không quá giống nhau. Chúng ta lần này cũng là rất chủ yếu cách chơi chính là đi bộ đường xa. Hoàn toàn dựa vào đi bộ, xuyên qua nguyên thủy rừng rậm, cũng không cần đi quá xa, chẳng qua là cảm thụ nơi đây mỹ hảo hoàn cảnh. Lam lão sư yên tâm, chúng ta đi qua khu vực đều là trải qua thăm dò, không có gì nguy hiểm tồn tại. Lam Tuyệt giờ mới hiểu được Hắn còn tưởng rằng là muốn chức ở lữ điếm đâu rồi, hãy nhìn nhìn trong tay mới vừa bắt được vật tư. Chỉ biết lữ điếm là đừng suy nghĩ. Một cái đơn giản một mình lều vải, một cái túi ngủ, còn có ấm nước, cây đao, tính viễn vọng cùng với áp súc đồ ăn các loại giã ngoại sinh tồn dụng cụ. Đi bộ đường xa thêm cắm trại giã ngoại, ngược lại là thật sự có vài phần thú vị tính. Cho mọi người cấp cho vật tư đấy, đều là mặc trang phục ngụy trang quân nhân, một gã mang theo thiếu tá quân hàm, nhìn qua hơn 30 tuổi quân nhân tại cấp cho hết vật tư về sau, lớn tiếng nói: "Đi vào Thái Hoa Tinh, mời các vị tuân theo Thái Hoa Tinh quy định." các ngươi vật tư ở bên trong đều có đun nóng trang bị nhưng sẽ không sinh ra lửa sáng tại nguyên thủy trong rừng rậm nghiêm cấm sử dụng bất luận cái gì lửa sáng đồng thời cũng mời các vị đến từ Hoa Minh Quốc gia học viện Lao sư không muốn khoảng cách nơi trú quân quá xa chờ một chút mời các vị đem chính mình sở tạt thông tin dụng cụ đến chúng ta nơi đây tiến hành đăng ký định vị một khi phát sinh nguy hiểm lập tức kêu cứu chúng ta sẽ ở trước tiên đi đến đồng thời chúng ta cũng sẽ đem nơi đây tọa độ tại các n gây sở tạ thông tin dụng cụ bên trên đánh dấu Các ngươi chỉ cần cam đoan tại trong 5 ngày đi về là được rồi. Thái Hoa Tinh bên trên giã thú các ngươi có thể tiến hành săn giết, dùng ăn, nhưng xin không nên làm sát. Vị này quan quân lại bổ sung bên trên một câu, còn có thể đi săn. Quả nhiên là có chút ý tứ, cái này cũng hẳn là Thái Hoa Tinh đặc sắc a. Ngũ quân nghị đi đến quan quân bên người, tốt rồi, phía dưới bắt đầu phân tổ. Phân tổ về sau, tất cả tổ liền có thể phân biệt hành động. Mọi người mang theo áp súc thực phẩm cùng năng lượng đồ ăn đầy đủ các ngươi tương lai 5 ngày dùng ăn, nhưng nếu như muốn ăn một ít món ăn dân dã mà mà nói, phải nhờ vào chính các ngươi cố gắng tại du lịch khu vực, không có kịch độc sinh vật, tất cả dã thú đều là có thể ăn đấy, nhưng có một chút cũng có tính công kích, hành động trong quá trình mời các vị lão sư phải cẩn thận, cẩn thận. nếu như cảm thấy vật tư không đủ lão sư, có thể đến bên kia cửa hàng đi mua sắm, bổ sung. tốt rồi, chúng ta phía dưới bắt đầu phân tổ. Lam tuyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa cửa hàng, trong nội tâm khẽ động liền đi tới. cửa hàng nhân viên cửa hàng là một gã tướng mạo bình thường thiếu nữ, chứng kiến cao lớn anh tuấn Lam tuyệt, lập tức lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. ngài cần gì? Lam tuyệt nói, ngươi nơi này có đổ gia vị sao? Có, chúng ta nơi đây cung cấp các loại đồ gia vị. Vừa nhìn ngài chính là thường xuyên ra ngoài cắm trại dã ngoại đấy. Thật sự có kinh nghiệm. Nhân viên cửa hàng vẫn không quên rồi khích lệ Lam Tuyệt một câu. Đang nhìn danh sách về sau, Lam Tuyệt không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, nơi đây đồ gia vị quả nhiên là cái gì cần có đều có a. Chẳng qua là giá tiền này, ít nhất là thiên hỏa tinh gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa, hắn vẫn vừa mới biết được, Thái Hoa tinh là không cho phép mang bất luận cái gì đồ ăn tiến vào đấy. Bọn họ áp xúc lương khô cũng đồng dạng giá trị xa xỉ, chỉ có điều những cái kia đều là học viện gánh nặng rồi. Trang hảo đồ gia vị tại lớn trong ba lô, Lam Tuyệt đi trở về. Trước mặt lại chứng kiến Kim Yến có chút cổ quái ánh mắt. "Làm sao vậy Kim lão sư? Phân tốt tổ sao?" Lam Tuyệt hỏi. Kim Yến nhẹ gật đầu, thâm giọng nói, "Đàm lão sư là tổ chúng ta tổ trưởng a." "A, cái kia bạo lực nữ?" Lam Tuyệt giật mình phía dưới, thanh âm lập tức có chút lớn, đưa tới trung quanh không ít ánh mắt. "Là ta bạo lực hay vẫn là ngươi quá phế vật?" Quen thuộc thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem đi tới Đàm Lăng Vân, thức thời mà nói, "Coi như ta chưa nói." Đàm Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trang dài rất lớn vóc dáng, hy vọng ngươi không muốn kéo mọi người chân sau. Lam Tuyệt còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kim Miến trong mắt lại hiện lên mỉm cười. Đàm Lăng Vân đi đến đi một bên sửa sang lại chính mình bọc hành lý rồi, Lam Tuyệt bả vai lại đột nhiên bị người vỗ một cái. "Ngũ chủ nhiệm." Ngũ Quân Nghị cười híp mắt nói, "Thế nào, Lam lão sư, đối với phân tổ vẫn hài lòng không?" "Đàm lão sư thế nhưng là đại mỹ nữ a." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ngài không phải là cố ý a?" Ngũ Quân Nghị mỉm cười nói, "Kỳ thật Đàm lão sư người rất tốt." Chẳng qua là cái này tính cách đúng là kém một chút. Sự tinh lần trước thật sự là không có ý tứ, cho nên lần này đem bọn ngươi phân tại một tổ, cũng hy vọng thông qua lần này du lịch, có thể điều hòa ngươi một chút đám lẫn nhau quan hệ trong đó. Lam lão sư, ta thế nhưng là rất coi trọng ngươi a. Ngươi sinh hoạt phẩm vị khóa mỗi tiết học học sinh số lượng đều tại tăng trưởng, cũng đã lấy được không ít khen ngợi. Ta đang tại dốc lòng cầu học viện cho ngươi tranh thủ, nếu như ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại này tăng trưởng tốc độ mà nói, tương lai là có có thể trở thành chính quá đấy. Cảm ơn ngài. Lam Tuyệt còn có thể nói cái gì, việc đã đến nước này Phản kháng là vô dụng thôi dù sao là du lịch, không đi trêu chọc cái kia bạo lực nữ là được. Lam Tuyệt cái này một tổ tám người bên trong, ngoại trừ Đàm Lăng Vân bên ngoài, còn có Kim Biến, Vương Hưng Viễn cùng với mặt khác bốn vị lão sư. Bốn vị lão sư ở bên trong, hai nam, hai nữ. Trong đó hai gã nam lão sư đều là bọn hắn tự chọn môn học hệ đấy, mà hai gã nữ lão sư ngược lại đều là cơ giáp hệ chiến đấu. Hơn nữa một vị bạo lực nữ thần, lập tức tạo thành âm thịnh dương suy tổ hợp. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn, tự chọn môn học hệ mấy vị nam lão sư cũng không phải năng lực gì cường đại thế hệ. Hoàn thành sở tặt thông tin định vị, Đàm Lăng Vân lập tức thể hiện ra rồi chỉ huy của mình Thiên Phú, mời đến chính mình tổ viên tụ tập ở một chỗ. Lam Tuyệt Như cũng là đứng ở Kim Yến bên người, tận lực bảo trì cùng vị này tổ trưởng ở giữa khoảng cách. Bây giờ sắc trời còn sớm, trước mọi người tại trên phi thuyền nên đều nghỉ ngơi không sai. Chúng ta hôm nay kế hoạch là tiến vào Nguyên Thủy Dương rậm 10 km, sau đó hạ trại, nghỉ ngơi, tìm kiếm đồ ăn. Mọi người có vấn đề gì không? Đàm Lăng Vân hoàn toàn là dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói ra. Nàng gái kia sắc bén ánh mắt trực tiếp đảo qua mấy vị ở đây Nam lão sư. Khiếm sợ bạo lực nữ thần uy danh, mấy vị nam lão sư lập tức đều biểu thị ra đồng ý, Lam Tuyệt cũng gật đầu. Đám nữ lão sư thì càng không có ý kiến, mấy vị hệ cơ giáp xuất thân nữ lão sư hiển nhiên đều cùng Đàm Lăng Vân quan hệ không tệ. Tại trước khi lên đường, hãy cùng nàng ở một chỗ. Tốt, chúng ta đây xuất phát. Đàm Lăng Vân vung tay lên, đi ở đằng trước đầu, trước tiên hướng phía nguyên thủy rừng rậm bước đi. Lam Tuyệt cùng Kim Yến đi ở đội ngũ cuối cùng, Lam Tuyệt thấp giọng hướng Kim Yến nói, chúng ta đây quả thật là đi lữ hành sao? Ta như thế nào cảm thấy đến như là quân sự hành động a. Kim Yến cười nhẹ nói, Đàm lão sư vốn chính là dạy cơ giáp chiến đấu đấy, nghe nói là một vị đế cấp cơ giáp sư đâu. Nàng đối với học sinh đều là dùng quân nhân yếu tố yêu cầu, đoán chừng là thói quen cho phép a. Đàm Lăng Vân đi tuốt ở đằng trước, trong tay không biết lúc nào hơn nhiều một thanh mở đường đao, cái này mở đường đao kỳ thật chính là đại khảm đao, toàn thân ngâm đen, lại hết sức sắp bén. Nguyên thủy trong rừng rậm nào có cái gì đường? Nhưng vị này đi ở phía trước, trong tay mở đường đao đại khai đại hợp, tất cả chặn đường dây leo lập tức nhao nhao bị đánh mở, đi về phía trước tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Tuy rằng bá đạo Nhưng nàng cũng gánh chịu cực khổ nhất nhiệm vụ. Tại nguyên thủy trong rừng rậm có thể đi nhiều nhanh. Lam Tuyệt theo ở phía sau, ngược lại là thập phần nhàn nhã. Cái này nguyên thủy rừng rậm cùng hắn bái kiến mặt khác nguyên thủy rừng rậm đều có chỗ bất đồng. Ở chỗ này, hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều côn trùng loại thực vật. Nặng lớn trong rừng rậm, thậm chí ngay cả phi trùng đều rất ít. Không khí tươi mát mà sạch sẽ. Thảm thực vật phần lớn thập phần cao lớn, lùm cây cũng là như thế. Tuy rằng cần mở đường, nhưng cũng không có quá nhiều phiền toái. Xâm nhập rừng rậm, trong không khí dưỡng khí tựa hồ càng thêm nồng đậm rồi. Lam Tuyệt một bên làm lấy hít sâu, một bên điều trị lấy thân thể của mình, cảm giác thập phần không sai. Tiến lên rồi ước chừng hai cây số về sau, các lão sư thân thể trinh lệch liền bắt đầu hiện ra. Đi tốt ở đằng trước đàm Lang vân như trước tinh thần sáng láng, đi theo bên người nàng hệ cơ giáp hai vị nữ lão sư cũng là như thế. Mà tự chọn môn học hệ bên này còn kém hơn nhiều. Kim Yến đã thở hổn hển, Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn khá tốt, mặt khác hai vị nam lão sư đã không ngừng lau mồ hôi, hô hấp run rẩy. Nếu như không phải là khiếp sợ bạo lực nữ thần uy danh, đoán chừng bọn hắn đã sớm đưa ra cần nghỉ ngơi rồi trên 133, mộng ảo rớt vào. Đàm Lăng Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, những mày, nghỉ ngơi một chút ta. Rút cuộc dừng lại. Hai vị nam lão sư cùng Kim Yến đều là như nhặt được đại xá, trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống. Miệng lớn, miệng lớn thở hào hẹn. Đàm Lăng Vân xuất ra ấm nước uống một ngụm, đồng thời ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Mặt khác hai vị hệ cơ giáp nữ lão sư thì là phân tán đến hai bên, mơ hồ bảo vệ tự chọn môn học hệ bên này năm người. Vô cùng có quân sự rèn luyện hàng ngày. Vương Hồng Viễn tại Kim Yến bên người ngồi xuống, Kim lão sư, ngươi như thế nào đây? Như thế này có muốn hay không ta đỡ ngươi một thanh." Kim Yến lắc đầu, "Ta không sao. Xem ra, thật muốn tăng cường rèn luyện rồi." Mới như vậy trong chốc lát, liền có chút mệt mỏi. Vương Hồng Viễn cau mày nói, "Đã ngồi mười mấy giờ phi thuyền, cũng không có nghỉ ngơi, thân thể dễ dàng mỏi mệt là bình thường." "Đàm tổ trưởng, ta xem chúng ta gần đây tìm nơi trú quân à, mọi người là đi ra du lịch, cũng không thể mệt muốn chết rồi. Các ngươi dù sao cũng là hệ cơ giáp lão sư, mà chúng ta tự chọn môn học hệ nhưng đều là người bình thường." Đàm Lăng Vân khinh thường hừ một tiếng, "Kim lão sư ta có thể mang theo Mấy người các ngươi nam lão sư cũng không được sao? Tại đây điểm cường độ, cùng cái gì hệ không quan hệ, người bình thường cũng không trả lời nên cảm thấy khó khăn mới đúng. Chẳng lẽ các ngươi đều là tôm tép yếu hay sao? Được rồi, được rồi, Vương lão sư, ta không sao." Kim Yến vội vàng đứng người lên, giữ chặt Vương hồng Viễn, không cho hắn nói thêm gì đi nữa. Đàm Lăng Vân lại đã đi tới, đối với Kim Yến, nàng sắc mặt là tốt rồi đã thấy nhiều, "Kim lão sư, ngươi như thế nào đây? Nếu quá mệt mỏi mà nói, chúng ta liền rút ngắn hành trình." Kim Yến mỉm cười nói, "Ta không sao." Bất quá chúng ta tự chọn môn học hệ bên này thể năng đúng là kém một chút, muốn là cũng được lời nói. Chúng ta hôm nay hay vẫn là đường đuổi quá mau rồi." Đàm Lăng Vân thoáng do dự một chút sau, nhẹ gật đầu. Nói, vậy đi năm cây số hạ trại a còn có 3 cây số, bọn hắn tổng có thể kiên trì rồi a." Kim Miên quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt lúc này hai tay chọc vào túi đứng ở cách đó không xa, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, thấy nàng nhìn qua, nói, ta không có vấn đề." Mặt khác hai vị nam lão sư cũng đổi vàng tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Đàm Lăng Vân ánh mắt cuối cùng mới từ Vương Hồng Viễn trên người sẽ qua, liền ngươi còn có chút nam tử khí khái, bất quá đừng ngay trước mặt ta bóp lan hoa chỉ. Lời này tương đương với là đem tất cả nam lão sư toàn bộ mắng một lần. Ngươi? Vương Hồng Viễn nhịn không được đưa tay chỉ hướng nàng, nhưng lại thói quen cầm bốc lên rồi hắn lan hoa chỉ, trên mặt lập tức một đỏ, lại thả tay xuống. Cách đó không xa mặt khác hai vị hệ cơ giáp nữ lão sư lập tức nhịn không được ha ha nở nụ cười. Bọn hắn ai cũng không biết, đúng lúc này, Thái Hoa tinh vệ tinh độ Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, nguyên một đám màu đỏ sẫm điểm nhỏ tại Thái Hoa Tinh bên trên lặng yên tản mát ra rồi quang mang nhàn nhạt, nhạt Kim Đào ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao Hoa lệ trịnh trọng mà hỏi Kim Đào nhẹ gật đầu lúc này hắn chỉ mặc một cái quần cậu ngồi ở một cái cực lớn dinh dưỡng dương bên trong có lẽ là bởi vì thật sự thần kinh không ổn định một điểm khẩn trương ý tứ đều không có sư thúc ngại như thế nào luôn mang theo cái khẩu trang không bực mình sao Kim Đào nhìn xem Hoa lệ có chút tò mò hỏi Hoa lệ tay phải giơ một cái cực lớn kim loại ống tiêm im lặng mà nói tiểu tử ngươi là thật ngốc hay là dạng ngốc Lúc này thời điểm ngươi vẫn quan tâm những thứ này. Kim Đào cười hắc hắc, nói, "Sư thúc, ta đây không phải là tận lực làm cho mình thả lỏng sao?" Đường ban Tử đều thảm như vậy, lão sư nói tất cả ta so với hắn nguy hiểm, ta biết hôm nay cửa ải này chỉ sợ không tốt qua, nhưng Khẩn Trương cũng muốn đối mặt, Thả Lỏng cũng muốn đối mặt, ta làm gì quan trọng hơn Trương? Hoa Lệ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, khó trách giá tuyệt sẽ cho ngươi, quả nhiên có chút ánh mắt, tốt, liền bỏ xuống khẩu trang cho ngươi xem nhìn. Một bên nói qua, hắn dùng tay kia đã kéo xuống trên mặt khẩu trang. A! Kim Đào một tiếng thét kinh hãi. Hoa lệ không khỏi có chút nhỏ đến ý, mặt ngoài lại thản nhiên nói, tiêu la cái gì, nhận ra ta? Kim Đào như con gà con lẩm bẩm mép bình thường liên tục gật đầu, ngươi, ngươi, ngươi không phải là Hải Hoàng sao? Hoa, bản nhân thật là càng đẹp mắt, không hổ là toàn bộ nhân loại thần tượng. Hoa lệ trên mặt lộ ra một tia suất khí cực kỳ mỉm cười, được rồi, chạy nhanh nằm xuống, A muốn bắt đầu. Dược tê sẽ phân 3 lần hấp thu, cái này là lần đầu tiên, về sau mỗi tháng một lần. A Kim Đào một bên hướng dinh dưỡng dương bên trong nằm xuống, vừa nói, sư thúc, nguyên lai ngài chính là Hải Hoàng đúng rồi, ngài lớn lên xinh đẹp như vậy, có phải hay không nữ giả nam trang a? nếu như là mà nói, ngài là không phải là yêu mến chúng ta lão sư nữa a? Ngoa tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. hoa lệ trên mặt mỉm cười đắc ý lập tức cứng đờ, phẫn nộ ngẩng đầu lên, chỉ vào hết hầu của mình, người mù sao? xem một chút đây là cái gì? người mới là nữ nhân. một bên nói qua, hắn một thanh đệ xuống dinh dưỡng dương cái nắp, đem kim đảo cho theo như được nằm xuống. dinh dưỡng dương bên trong tất cả đều là trong suốt chất lỏng, xuyên vào trong đó. Kim Đào con mắt vẫn chừng được sâu xa đấy. Hoa lệ phẫn nộ thở dốc vài cái, lúc này mới đem trong tay kim loại ống kim cắm vào dinh dưỡng dương một bên, nhấn rồi phía trên điện tử cái nút, bắt đầu cái này trình tự về sau. Thân xác của hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cẩn thận chú ý đến dinh dưỡng dương bên trong biến hóa. Kim Đào thả lỏng thân thể, vô luận đến cỡ nào thống khổ, đều muốn giữ vững vị trí ý thức của mình. Toàn bộ quá trình ngươi nhất định phải hoàn toàn bảo trì tỉnh lại, tận khả năng đi cảm thụ thân thể của mình biến hóa, chỉ có như thế mới có thể để cho cái này gen dược tề hiệu quả triển khai đến lớn nhất. Sư phụ ngươi lại để cho ta cho ngươi biết kiên trì xuống tương lai ngươi chính là nhân thượng nhân trở thành đã cứng giả càng có có thể trở thành một gã anh hùng nếu như không kiên trì nổi như vậy ngươi cũng chỉ có thể tầm thường vô vi tại người khác khinh bỉ dưới ánh mắt đi đến cả đời nghe rõ ràng sao Kim Đào trên mặt dáng tươi cười thu liễm tại dinh dưỡng dịch thể bên trong dùng sức gật đầu nhan nhạt bảy màu sắc bắt đầu xuất hiện ở dinh dưỡng dịch thể ở bên trong rót vào tốc độ cũng không nhanh nhưng lúc cái này kỳ dị màu sắc sau khi xuất hiện. Toàn bộ dinh dưỡng dương bên trong đều làm cho người ta một loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cảm thụ. Kim Đào Đầu cảm thấy thân thể của mình bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tê liệt, loại cảm giác này là từ bốn phương tám hướng truyền đến đấy, nguyên bản bởi vì xuyên vào dinh dưỡng dương mà khó khăn hô hấp lại đột nhiên thông suốt. Tại đây trong tích tắc, hắn đầu cảm thấy da của mình tựa hồ có thể hấp thu ngoại giới dưỡng khí, toàn thân đều lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu bên trong. Tê liệt cảm giác càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, hắn giật mình phát hiện, thân thể của mình chợt bắt đầu không bị khống chế run rẩy đứng lên, mới vừa lúc mới bắt đầu, vẫn rất nhỏ. Nhưng chỉ là trong chốc lát công phu, cái này run rẩy liền bắt đầu tăng cường. Cái loại cảm giác này, giống như là có vô số người đồng thời đi xé rách da của hắn cùng cơ bắp, muốn đem hắn hoàn toàn xé nát tựa như. Cũng không phải là đau đớn, mà là một loại thân thể của mình cũng bị cưỡng ép chia lìa bình thường cảm giác. Tiếng rên rỉ ở bên trong, kim nào thân thể đột nhiên kéo căng, trọn vẹn rằng có mấy giây về sau, toàn bộ dinh dưỡng dương cũng bắt đầu theo thân thể của hắn kịch liệt run rẩy mà rung rung đứng lên. Có thể thấy rõ ràng, nông đậm màu trắng bộ lông từ hắn dưới làn da trui ra, nhanh chóng bày kín toàn thân, tại hắn trên miệng cũng bắt đầu xuất hiện răng nanh dấu hiệu. Đúng là hắn bản thân thiên phú dị năng, cầu hóa. Dị năng đã bị ngoại giới kích thích, tự động xuất hiện. Chẳng qua là, dùng kim đào nhỏ yếu dị năng, lại làm sao có thể ngăn cản được được Xương Tây Minh cấp cao nhất gen dược tề mộng ảo xâm lấn đâu. Hoa Lệ đứng ở dinh dưỡng dương bên cạnh, cẩn thận nhìn chăm chú lên dinh dưỡng dịch thể trong kim đào, hắn được Lam Tuyệt nhờ vả, tự nhiên không dám có nửa phần chủ quan. Hắn vô cùng rõ ràng, một người gen đang thay đổi trong quá trình sắp sửa thừa nhận như thế nào thống khổ. Bản thân hắn hiểu đến từ chính Tây Minh a. Trong ký ức của hắn Mộng ảo gen dược tề mấy lần sử dụng đều là nhằm vào ít nhất ngũ cấp trở lên dị năng giả tiến hành đấy. Mà kim đảo dị năng tối đa cũng chính là nhị cấp gen tiên phú mà thôi. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn bản thân thân thể thừa nhận năng lực yếu nhược nhiều lắm. Loại này dị năng giả tại tây minh là tuyệt đối không thể nào sử dụng mộng ảo cấp gen dược tề, bởi vì không đủ tư cách, bởi vì thất bại khả năng có thể lớn. Có thể kim đảo cũng tại dưới cơ duyên xào hợp đã tiến hành lần này nếm thử mộng ảo cấp gen dược tề đem phân 3 lần bị hắn hấp thu. Mặc dù như thế. Hắn sắp sửa thừa nhận thống khổ như cũng là không gì sánh kịp đấy. Lực ý chí đem quyết định hết thảy. Nếu như hắn không chịu nổi, tinh thần tan vỡ, như vậy liền đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cái này một phần 3 ngọc ảo cấp gen dược tề cũng liền lãng phí. Vốn lấy hoa lệ khả năng, lập tức bảo trụ hắn vẫn có thể đủ làm được. Kim Đào thân thể rung rung lại càng ngày càng lợi hại, thân thể mặt ngoài cầu hóa tình huống cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mấy liệt, bộ lông xuống, mơ hồ có tơ máu chảy ra. Nhưng làm hoa lệ kinh ngạc là, từ dụng cụ bên trên quan sát, Kim Đào chẳng những rất tỉnh lại, hơn nữa hắn ở đây trên tinh thần Rõ ràng không có bất kỳ vượt qua gánh nặng chấn động. Chấn động thậm chí rất nhỏ. Loại này kinh người lực ý chí cũng không thấy nhiều a. Cuối cùng đã tới. Lý Vĩ là cùng Lam Tuyệt một tổ một vị khác tự chọn môn học hệ Nam lão sư, hắn lúc này đặt mông ngồi dưới đất, nói cái gì cũng không nguyện ý đi lên. Cầm lấy ấm nước đổ mấy ngụm, toàn thân dường như tan rã. Vũ Lâm trong năm cây số cùng ngoại giới năm cây số cũng không giống nhau, con đường gồ ghề không bằng phẳng, chật cao chưa thấp, mặc dù có Đàm Lang Vân ở phía trước mở đường, bọn hắn cũng như trước không thoải mái. Lý Vĩ chỉ là người bình thường, bình thường lại quyết thiếu luyện. Tự nhiên như là ném đi nửa cái mạng bình thường. Đàm Lăng Vân cùng hai vị hệ cơ giáp nữ lao sư đã bắt đầu dựng trướng đồng rồi. Ba người các nàng đem lều vải đâm vào bên ngoài, tạo thành một hình tam giác, cũng lại để cho các lao sư khác tại hình tam giác trong vòng hạ trại. Đàm Lăng Vân lựa chọn cái chỗ này rất không tồi, bên cạnh chính là một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ, nàng kiểm tra qua suối nước, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng để uống. Nơi này chính là bọn họ tạm thời nơi trú quân. Lam Tuyệt cũng đã đang thắt lều vải, loại công việc này với hắn mà nói, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, trong chốc lát công phu, một tòa một mình lều vải cũng đã hoàn thành lại đem chính mình túi ngủ ném vào đi, trực tiếp có thể nghỉ ngơi. Ta đi chuẩn bị con mồi, các ngươi đều ở tại chỗ này, ai cũng không muốn ra khu vực tam giác. Đàm Lăng Vân cầm trong tay mở đường nào, uy phong lấm lấm nói. Nói xong, nàng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, ánh mắt đột nhiên rơi vào đã đóng tốt lều vải lam tuyệt trên người, ngươi theo ta cùng một chỗ, giúp ta cầm con mồi. Chương 134, không biết nguy cơ. Ta. Lam tuyệt chỉ chỉ cái mũi của mình. Đàm Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, quay người đã hướng trong rừng tây đi đến. Lam Tuyệt cười khổ một tiếng, đành phải đi theo. Lý Vĩ Hướng đang tại dựượng trướng Đồng Vương Hồng Viễn thấp giọng nói, "Vương lão sư, chúng ta đây quả thật là đi ra du lịch, mà không phải quân đội giã ngoại sinh tồn huấn luyện sao?" Vương Hồng Viễn nhếch miệng, "Loại này bạo lực nữ, chỉ sợ vĩnh viễn đều không gả ra được." Kim Yến nhíu như mày, "Đừng ác độc như vậy được không? Đàm lão sư người hay vẫn là rất tốt, chẳng qua là nghe nói nàng trước kia." Làm Tuyệt đi theo Đàm Lăng Vân đi vào rừng tây, Đàm Lăng Vân đi ở phía trước, tốc độ cũng không nhanh, vừa đi, vừa quan sát lấy bốn phía. Xem ngươi thể lực ngược lại là coi như cũng được, bình thường có vận động. Đàm Lăng Vân cũng không quay đầu lại nói, Ân. Lam Tuyệt lên tiếng, đối với vị này bạo lực nữ thần, hắn cũng không có gì hay ấn tượng. Lần trước mất mặt vứt thật lợi hại. Đàm Lăng Vân lầu bầu nói, có chút kỳ quái, ta nhớ được trước kia Thái Hoa Tinh Vũ Lâm ở bên trong, động vật số lượng không có ít như vậy. Như thế nào lần này tiến đến, trên đường đi đã đi rồi năm cây số, nhưng là cái gì dã thú cũng không có gặp được. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, Đàm lão sư trước kia đã tới. Đàm Lăng Vân nhẹ gật đầu, ta hàng năm đều đến, nơi đây có thể tùy ý săn bán, không khí lại tốt, thích hợp nhất thả lỏng có thể làm cho người có dung nhập thiên nhiên cảm giác. Đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tôn Cách yếu. Lam Tuyệt một hồi im lặng, ta gọi Lam Tuyệt, ngươi có thể bảo ta Lam lão sư, cũng có thể trực tiếp gọi tên của ta. Ngươi thật giống như trời sinh liền đối với nam nhân có địch ý có phải hay không được qua cái gì kích thích. Đàm Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước lại, đột nhiên quay người lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh sáng lạnh lập loè. Câm miệng của ngươi lại. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu như chán ghét nam nhân, còn gọi ta với ngươi đi ra tại sao? Đàm Lăng Vân lạnh lùng nói, chẳng qua là thiếu cái cu mà tôi Đứng ở nơi đó đừng núp ních, ta tìm một cái phụ cận ra thú." Một bên nói qua, nàng cầm trong tay mở đường đao cắm ở bên cạnh một cây đại thụ trên cánh cây, sau đó nhắm hai mắt lại, từ trên người nàng chợt bắt đầu hiện ra tầng một nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Nương theo lấy ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện, Lam Tuyệt kinh ngạc phát hiện, Đàm Lăng Vân dường như đã hoàn toàn dung nhập vào rồi chung quanh thế giới tựa như. "Hả? Đây là cái gì dị năng?" Dùng Lam Tuyệt kiến thức. Vậy mà trong lúc nhất thời không thể nhìn ra Đàm Lăng Vân dị năng là cái gì. Trên người nàng tản mát ra lục sắc quang mang rất nhu hòa thậm chí làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Nhưng khí tức của nàng lại theo dị năng phóng thích mà biến mất, tựa hồ nàng chính là một thân cây, hoặc là một mảnh bụi cỏ, mà cũng không phải là một người. Khó trách nàng nói đến qua nơi đây, hơn nữa ưa thích nơi đây. Xem ra, nàng dị năng hẳn là cùng tự nhiên có quan hệ. Mà từ lần trước nàng công kích tình huống của mình đến xem, nên cũng cùng lực lượng có quan hệ. Chẳng lẽ là cái loại này dị năng sao? Đang tại Lam tuyệt suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Đàm Lăng Vân mở ra hai con ngươi. Nguyên bản trong mắt lạnh như băng ở bên trong, toát ra một tia chấn kinh. Bọn chúng đang sợ? Ai đang sợ? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Nơi đây hết thảy? Đàm Lăng Vân thanh âm lập tức trở nên trầm thấp xuống, ta cảm giác được, nơi đây tất cả thực vật đều tại sợ hãi. Dung tu vi của ta, ít nhất có thể cảm nhận được đường kính 3000m trong phạm vi tất cả sinh vật khí tức mới đúng. Thế nhưng là, tại đường kính 3000m trong phạm vi, một con giã thú đều không có, chỉ có thực vật. Nếu như nói, đến đường coi trọng ta đám không có đụng phải giã thú coi như là trùng hợp mà nói, vậy bây giờ đường kính 3 cây số phạm vi đều không có dã thú, liền tuyệt đối có vấn đề. Nhanh Chúng ta trở về." Một bên nói qua, Đàm Lăng Vân kéo một phát Lam Tuyệt, hướng phía đường đi bay nhanh đi về phía trước. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tay nàng truyền đến, thân thể của mình lại bị mang trực tiếp bay lên. Mà Đàm Lăng Vân trên người truyền đến lực lượng, hùng chi đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tạo thành tầng một tầng bảo hộ, bất luận cái gì ngoại giới thực vật động chạm lấy thân thể của hắn đều bị tự động bắn ra. Cho dù là đại thủ cũng không ngoại lệ. Cái này, Lam Tuyệt bó tay rồi, dùng một loại rất hình tượng vận động để hình dung hắn bộ dáng bây giờ chính là, chơi diều, hắn chính là cái con diều. Căn cứ, căn cứ. Ta là Hoa Minh Quốc gia học viện thứ 7 tổ tổ trưởng Đàm Lăng Vân, phát hiện có dị thường, phát hiện có dị thường, mời về lời nói. Đàm Lăng Vân một bên lôi kéo Lam Tuyệt về phía trước chạy, một bên nhanh chóng mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, hướng xuất phát lúc căn cứ cầu cứu. Đàm tổ trưởng ngươi mạnh khỏe, xuất hiện cái gì dị thường? Bên kia truyền tới một trầm ổn thanh âm. Đàm Lăng Vân trầm giọng nói, chúng ta xâm nhập Vũ Lâm 5 cây số, trên đường không có đụng phải bất luận cái gì dã thú, ta lại dùng dị năng đã tiến hành dò xét, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì dã thú tồn tại. Thái Hoa Tinh bên trên nhất định là xảy ra chuyện gì, mời lập tức dùng vệ tinh điều tra. Chúng ta sẽ lập tức phản hồi nơi trú quân. Không có giá thú. Tốt, chúng ta sẽ lập tức điều tra, cũng sẽ thông chi các người mặt khác tổ, lập tức phản hồi nơi trú quân. Trên đường xin cẩn thận, chúng ta cũng sẽ lập tức phái ra tiếp ứng tiểu đội, căn cứ các ngươi sở tạt thông tin dụng cụ định vị đi tiếp ứng các ngươi. Tốt. Lang Tuyệt tuy rằng bị chơi diều thả vô cùng khó chịu, nhưng đối với Đàm Lang Vân năng lực phản ứng vẫn còn có chút bội phục. Cô nương này không hổ là hệ cơ giáp lão sư, từ phát hiện không đúng đến làm ra phản ứng, chẳng những trật tự rõ ràng. Hơn nữa không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Bọn hắn vừa rồi vốn là đi ra không xa, nói chuyện công phu, cũng đã xông về rồi nơi Trú Quân. Đàm Lăng Vân cổ tay du lên, đem Lam Tuyệt Tử Không Trung để xuống, sau đó lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người lập tức rút lui khỏi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả vật nặng tất cả đều thôi đi, liền mang một ít lương khô, lập tức đi. Lúc này, nơi Trú Quân lều vải mới đều vừa mới dựng tốt, vài tên tự chọn môn học hệ lão sư đều bại liệt nằm đi vào, đang muốn nghỉ ngơi. Đàm Lăng Vân mà nói lập tức lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Hai gã hệ cơ giáp nữ lão sư nhanh chóng bu lại, "Lăng Vân, tình huống như thế nào?" Đàm Lăng Vân cao mày nói, "Hiện tại còn không biết, nhưng Vũ Lâm trong không có bất kỳ dã thú tồn tại, ta đã tra xét rõ ràng qua. Thực vật phản hồi cho ta là sợ hãi tâm tình, dã thú lại không tồn tại. Rất có thể có không biết nguy hiểm tồn tại, chúng ta nhất định lập tức phản hồi căn cứ, thậm chí phản hồi thiên hỏa tinh. Không thể trì hoãn." "Làm sao ngươi biết đây không phải ngươi phỏng đoán?" Vương Hồng Viễn từ trướng đồng của mình trong chui ra, sắc mặt có chút khó coi. Đàm Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, coi như là phỏng đoán. Ta cũng là có căn cứ đấy, nhất định lập tức rút lui khỏi. Với tư cách tổ trưởng, ta nên vì mọi người an toàn muốn. Vương Hồng Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tổ trưởng, từ vừa mới bắt đầu xuất phát, ngươi không có nghiêm túc cân nhắc qua mọi người, đây là lữ hành, không phải là quân sự diễn tập, cũng không phải một mình ngươi kịch một vai. Tất cả mọi người là học viện lão sư, ngươi không có quyền lực ra lệnh cho chúng ta. Vương lão sư, ta tin tưởng Đàm lão sư. Hay là trước ly khai nơi đây rồi hay nói, ta cũng hiểu được có chút không đúng. Lam Tuyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn mà nói Lại để cho Đàm Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Vương Hồng Viễn giống như là bị dẫm vào đuôi mèo tự như, đột nhiên bạo phát, "Ngươi, ngươi lại tính cái gì? Một cái vừa tới đi học không có mấy ngày người mới, cút sang một bên." "Vương lão sư, ngươi tại sao nói như thế lời nói?" Kim Yến lúc này cũng đi ra, nghe xong Vương Hồng Viễn nhằm vào Lam Tuyệt, lập tức nhịn không được tức giận trách cứ. Vương Hồng Viễn đoán hận nhìn nàng một cái, quay người tiến vào chính mình lều vải đi. Đàm Lăng Vân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lên, hướng mặt khác hai vị hệ cơ giáp nữ lão sư nói, "Các ngươi mang theo bọn hắn đi trước." Lập tức Một bên nói qua, chính nàng liền hướng phía Vương Hồng Viễn lều vải đi tới. Tay phải vung lên, trong tay mở đường đao quét ngang mà ra. Xoẹt nhẹ vang lên trong tiếng, Vương Hồng Viễn lều vải đỉnh lập tức bị thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn. Hỗn đàn! ta chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Vương Hồng Viễn có chút lanh lênh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ cái cái lỗ hổng lớn trong vạc ra. Một cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, thẳng đến Đàm Lăng Vân trong tay mở đường trên đao chụp tới. Ồ. Đàm Lăng Vân kinh dị một tiếng, dưới chân thoáng lui về phía sau, cổ tay một phen, lại thu hồi mở đường đao tay trái một quyền oanh hướng, cái kia móng đũa sắc bén. Khi nàng ra quyền thời điểm, Lam Tuyệt lập tức cảm giác được, bốn phương tám hướng thậm chí có mãnh liệt năng lượng chấn động hướng phía quả đấm của nàng phương hướng tụ tập qua. Phanh trầm đục trong tiếng, một đạo thân ảnh lộn một vòng mà ra, đúng là Vương Hồng Viễn. Đàm Lăng Vân vẫn đứng ở tại chỗ chưa động, chẳng qua là quả đấm của nàng bên trên lại hơn nhiều năm đạo bạch ngân. Lúc này Vương Hồng Viễn nhìn qua rõ ràng cùng bình thường có chút bất đồng, đôi bàn tay chỗ đầu ngón tay đều dài ra thật dài móng tay, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, nhưng cùng thường ngày so sánh với, lại có vẻ cao lớn thon dài thêm vài phần giảo là hương vị biến mất, thay vào đó, là một cỗ lạnh lạnh hàn ý. Dị nam giả, lực lượng của ngươi có hắc dám khí tức tồn tại. Đàm Lăng Vân sắc mặt phát lạnh, ánh mắt ngưng trệ tại Vương Hồng Viễn trên khuôn mặt. Vương Hồng Viễn thanh âm trở nên so với trước kia càng thêm lênh rồi. "Đàm Lăng Vân, ngươi luôn luôn cường thế, ta vốn không muốn cùng ngươi đọ thủ. Nhưng ngươi lại đốt đốt bước bách, một cái có lẽ có nguy hiểm, muốn lại để cho mọi người bỏ chạy. Chúng ta là đi ra du lịch, không phải là cái gì khác. Phải đi các ngươi đi, không muốn lôi kéo chúng ta tự chọn môn học hệ người. Ta tự nhiên có năng lực bảo hộ bọn hắn." Kim Yến nhìn xem Vương Hồng Viễn, ánh mắt cũng đồng dạng kiếp sợ. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, vị này ngày bình thường thường xuyên sẽ hướng nàng xôn xoe, Vương Lão sư, vậy mà sẽ là một vị dị năng giả, nhìn qua vẫn rất cường đại bộ dạng. duy nhất không có toát ra vẻ kinh ngạc đấy, cũng chỉ có đứng ở khá xa chỗ Lam tuyệt rồi. Người khác nhìn không ra, hắn như thế nào lại nhìn không ra Vương Hồng Viễn che giấu dị năng đâu? Hắn lôi điện dị năng đối với hết thể hắc ám, tà ác dị năng đều có trời sinh khắc chế, cho nên lúc hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Hồng Viễn thời điểm, liền cảm nhận được trên người hắn dị năng chấn động. Vương Hồng Viễn tuy rằng nhìn không ra hắn lôi địa dị năng, nhưng là bởi vì dị năng khắc chế nguyên nhân, Tiên thiên liền không ưa thích hắn. Đàm Lăng Vân thả tay xuống, ngươi đã là dị năng giả thì tốt hơn. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, không sai, chúng ta là đi ra du lịch, nhưng mà, là quan trọng nhất hay vẫn là tất cả mọi người an toàn. Lần này nếu như cuối cùng xác định không có nguy hiểm, ta nguyện ý đã bị học viện bất luận cái gì trừng phạt. Nhưng hiện tại, ta là tổ trưởng, nhất định nghe ta đấy. Lập tức đi. Ta nếu không đi đâu? Vương Hồng Viễn nạo nghế nói. Chương 135, Đỏ tiếng sinh vật. Đàm Lăng Vân khinh thường cười cười, nam nhân cũng chỉ biết tốt mặt mũi, có thể đánh nhau qua được ta, tổ trưởng đều bị cho ngươi. Một bên nói qua, nàng chân trái đột nhiên bước ra một bước, thân thể mềm mại đột nhiên bay lên trời, tựa như đại bảng dương cánh bình thường, hướng phía Vương Hồng Viễn Phương hướng nào tới. Tại nàng phóng người lên trong quá trình, lúc trước cái loại năng lượng này ngưng tụ cảm thụ lại một lần xuất hiện. Lam Tuyệt rút cuộc thừa nhận chính mình trước suy đoán, hắn biết Đàm Lăng Vân dị năng là cái gì rồi, siêu tự nhiên lực lượng. Siêu tự nhiên lực lượng là một loại hết sức đặc thù mà hiếm thấy dị năng, có thể tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh Mượn nhờ cái này hoàn cảnh hết thể năng lượng thể đến tăng phúc bản thân. Cho dù là tại chân không bên trong, cũng có thể mượn tia vũ trụ lực lượng đến đối với chính mình tiến hành tăng phúc. Chính là một loại thích hợp với bất luận cái gì trong hoàn cảnh chiến đấu cường đại dị năng. Lam Tuyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức có được siêu tự nhiên lực lượng dị năng giả, hắn từng nghe đã từng nói qua, từ lúc 50 năm trước, liền đã từng xuất hiện qua một vị có được siêu tự nhiên lực lượng dị năng chúa tể giả, tuy rằng về sau vẫn lạc, nhưng ngay lúc đó hắn lại đã từng là nhân loại cường đại nhất mấy vị dị năng giả một trong. Đàm Lăng Vân dị năng là siêu tự nhiên lực lượng Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì nàng có thể cùng thiên nhiên tiến hành câu thông, cảm nhận được những thực vật kia sợ hãi tâm tình, thì tại sao có đủ như vậy lực lượng cường đại rồi. Nàng dung đấy, căn bản chính là cảnh vật chung quanh hết thể năng lượng chấn động, mà cũng không phải là nàng bản thân lực lượng mạnh bao nhiêu. Đối mặt Đàm Lăng Vân tấn công, Vương Hồng Viễn cũng phân là không chút nào lại để cho, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, hai mảnh màu đen cánh lập tức từ phía sau hắn mở ra, dung thân nhoáng một cái, vậy mà phát sau mà đến trước, lập tức đã đến Đàm Lăng Vân bên cạnh thân. Móng vuốt sắc bén thẳng đến Đàm Lăng Vân đầu vai chụp tới. Tuy rằng đối địch, nhưng hắn ra tay vẫn có chừng mực. Đàm Lăng Vân lại như là lắp bắp kinh hãi tựa như, phản ứng có chút chậm, vừa vặn bị Vương Hồng Viễn một chảo này bắt trúng. Vương Hồng Viễn trong nội tâm vừa mới vui vẻ, lại đột nhiên cảm giác được, chính mình bắt trúng giống như là một khối không thể phá vỡ kim loại, mong muốn sắc bén phía trên truyền tới đã đến mạnh mẽ lực bắn ngược. Ngay sau đó, Đàm Lăng Vân đầu vai liền đánh tới, áp chế tay của hắn chảo, vọt tới trước ngực hắn. Vương Hồng Viễn phản ứng cũng rất nhanh, hấp ngực hấp bụng, đồng thời sau lưng hai cánh dùng sức vỗ. Nhìn qua như là bị va chạm bay ngược mà ra. Trên thực tế lại là chính bản thân hắn bay nhanh lui về phía sau, cũng không có bị đụng thực, chỉ có như vậy, hắn cũng là ngực một hồi khó chịu. Quả nhiên là bạo lực nữ thần, lực lượng này cũng quá kinh khủng. Vương Hồng Viễn trong nội tâm rất là khiếp sợ, hắn bản thân lực lượng đã rất mạnh, thế nhưng là, cái này Đàm Lăng Vân lực lượng lại vẫn xa xa tại hắn phía trên. Đàm Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía phương hướng của hắn hư không một chảo. lập tức, Vương Hồng Viễn đầu cảm giác mình thân thể không khí chung quanh bỗng nhiên siết chặt, vẫn lấy làm ngạo tốc độ lập tức chậm lại. Đàm Lăng Vân thở sâu, trên người nhạt lục sắc quang mang tăng ngọt. Vậy mà ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một cái cự nhân hư ảnh. Cái kia cự nhân đồng dạng giơ bàn tay lên, hướng phía Vương Hồng Viễn phương hướng đánh ra. "Phanh!" Làm Tuyệt theo bản năng nhắm mắt lại, không trung Vương Hồng Viễn bị một cỗ lực lượng vô hình giống như là đập con rồi bình thường, cứng rắn đập trên mặt đất. Lục Quang Thu Liễm, Đàm Lăng Vân quay đầu nhìn về phía mọi người, ai còn muốn thử xem? Tự chọn môn học hệ mấy người đều bị câm như hến. Đàm Lăng Vân trầm giọng nói, lập tức xuất phát, phản hồi căn cứ. Một bên nói qua nàng chạy tới hai vị tự chọn môn học hệ nam lão sư bên người, một tay một cái liền đem bọn hắn bắt hết. Đồng thời mũi chân nhảy lên, Kim Yến tại tiếng kinh hô trong cũng đã bị nàng đặt ở trên lưng mình. Sau đó vị này bạo lực nữ thần liền mở ra đi nhanh, hướng về nơi đến phương hướng quẩn quẩn mà ra. Hai vị hệ cơ giáp nữ lão sư vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua Vương Hồng Viễn phương hướng, cũng bước nhanh đi theo. Đàm lão sư, người đem Vương lão sư thế nào? Kim Yến ôm Đàm Lăng vân cổ, nhịn không được hỏi. Đàm Lăng vân nói, tiên tâm đi, mệnh hắn cứng rắn rất, không chết được đấy. Lập tức theo kịp rồi. Lam Tuyệt theo ở phía sau, âm thầm đoán thầm. Tuy rằng hấp huyết quỷ có bất tử danh sừng, nhưng vừa rồi một cái tát kia đập cũng không nhẹ à. Đáng thương vương lão sư. Bọn hắn ly khai trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, vương hồng viễn mới dây rủ lấy từ trên mặt đất đứng lên. Trên mặt đất, thình lình lả cấn rồi một cái dùng thân thể của hắn làm mô hình ấn ký. Bất quá, đầy bụi đất hắn, nhưng không có trước kiêu ngạo, đáy mắt lóe ra kinh nghi bất định chi sắc, bắt cấp gen thiên phú. Đàm lăng Vân dĩ nhiên là bắt cấp. Cắn răng đứng lên, miễn cưỡng đập dung lấy chính mình cánh, hướng phía Đàm Lang Vân đám người phương hướng đội theo. Ngay tại bọn hắn vừa mới ly khai không lâu một tiếng trầm thấp đến cực điểm giống lên một tiếng từ phương xa vang lên giống vũ lâm ở chỗ sâu trong một đoàn màu đỏ sẩm hào quang đống nhiên sáng lên đó là một cái bầu dục hình cự kén phía trên lóe ra tinh hồng sắc hào quang cự kén trung quanh, đường kính mấy trong phạm vi trăm thước mặt đất vậy mà đều là màu đỏ tím đấy còn mơ hồ có màu đỏ tím sương mù bay lên một cái không biết tên thú con từ đằng xa lung la lung lay tiêu xái tới đây ánh mắt ngốc trệ lúc nó đi vào cái kia mảnh màu đỏ tím mặt đất phạm vi lúc trên người bộ lông bắt đầu chóc ra sau đó là lằng da cơ bắp nội tạng cuối cùng nhất là cốt cách lúc toàn thân nó toàn bộ hòa tan biến mất về sau, một đạo màu đỏ sẩm hào quang từ trên mặt đất lóe lên, rót vào cái kia cự kén bên trong biến mất không thấy gì nữa. giống, lại là một tiếng gầm nhẹ vang lên, cự kén mãnh liệt hướng ra phía ngoài vừa tăng, sau đó lại bỗng nhiên thu vào trong. Phúc. một tiếng giòn vang, một cái cực lớn như là lưỡi dao bình thường màu đỏ tím tồn tại từ cái kia cự kén trong lao ra, nương theo lấy đồng thời xuất hiện, còn có đại lượng màu đỏ tím chất lỏng. cái kia lưới dao khổng lồ đột nhiên rạch một cái, cự kén từ chính giữa bổ ra dường như trong đó có một cái thân thể khổng lồ đang ngọ nhẹ lấy hướng ra phía ngoài dây rùa đồng dạng một màn tại toàn bộ Thái Hoa Tinh nhiệt đới vũ lâm nhiều chỗ đồng thời trình diễn lấy Lam tuyệt theo ở phía sau chạy đang về phía trước chạy trước hắn dường như cảm nhận được cái gì đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại mặc dù có cao lớn thảm thực vật che nhưng vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến bầu trời không biết trường nào thì bắt đầu trở nên âm u đứng lên một cô quỷ dị màu xám bắt đầu ở bên trên bầu trời tràn ngập Đàm Lăng vân phán đoán là rất đúng viên này trên tinh cầu quả nhiên là có chuyện gì sắp xảy ra Lam Tuyệt tận lực thả chậm vài phân bước chân, rớt lại phía sau một ít, tay trái nâng lên, đầu ngón tay chỗ, một đạo ánh sáng màu lam hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bắn ra. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không còn khí lực rồi hả? Phía trước truyền đến đàm lăng Vân tiếng gọi âm ỉ. A, ta không sao, đã đến. Lam Tuyệt vội vàng lại tăng tốc bước chân, đuổi theo. Tích, tích, tích. Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo hầu như đồng thời từ mỗi một vị Lão sư trên cổ tay sở tass thông tin dụng cụ chỗ vang lên. Khẩn cấp cảnh báo, khẩn cấp cảnh báo. Thái hoa tinh đột nhiên xuất hiện tính công kích rất mạnh không rõ sinh vật, người tất cả du khách mau chóng chạy về gần nhất căn cứ rút lui khỏi. Trung lập một lần, khẩn cấp cảnh báo. Cảnh báo đột nhiên vang lên, hoàn toàn xác định Đàm lang Vân phán đoán, nguyên bản bị cầm theo vẫn cực kỳ bất mãn hai vị tự chọn môn học hệ nam lão sư thời điểm này cũng không giãy giụa nữa rồi, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh hoàng. À, hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên, lại để cho đang chỉ huy các lao sư rất nhanh chạy về phía căn cứ Ngũ Quân Nghị chủ nhiệm biến sắc. Ngũ Quân Nghị thân thể thoáng trầm xuống, sau một khắc bỗng nhiên bắn lên, rõ ràng nhảy lên hơn 10 thước cao. Đến rồi một cây đại thụ đỉnh. Lúc hắn nhìn đến cách đó không xa một màn lúc, sắc mặt lập tức khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Đó là một cái hình thể cực lớn quái vật, đứng ở đấy, ước chừng thì có cao 10 mét, nó toàn thân màu đỏ tím, có 3 cái đầu, sau lưng 6 mảnh cánh tựa như 6 trôi dao cầu bình thường mở ra, dưới thân là 4 cây tráng kiện hữu lực đùi, dưới bụng tất cả đều là tầng tầng lớp lớp màu tím đen, đầu là hình tam giác đấy, 6 cây cực lớn chân trước giống như là bò ngựa lại đau. Mỗi một cây gấp chân trước triển khai đều có ít nhất 7 mét dài, nó thời điểm tại chỗ vung mạnh 6 cây chân trước Trung quanh thì có mấy chục mét vương bị thanh lý rồi đi ra. Cái kia từng đám cây vừa thô vừa to thân cây tại nó màu đỏ tím chân trước trước mặt, tựa như đậu hũ bình thường bị lập tức chặt đứt. Kinh khủng hơn chính là trên người nó còn tản ra một cỗ màu đỏ tím khí tức, cỗ khí tức này những nơi đi qua mặt đất biến thành màu đỏ tím, thực vật bị nhiễm thì lập tức cũng biến thành màu đỏ tím hơn nữa nhanh chóng héo rũ. Cái này màu đỏ tím dường như có thể thôn phệ hết thể sinh cơ bình thường. Một cái phảng phất nhân loại thân thể ngay tại màu đỏ tím trên mặt đất đang chậm rãi hòa tan, rõ ràng là một vị rơi vào đằng sau lão sư. Hỗn đản. Ngũ quân nghị nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm đột nhiên dùng sức nện đánh thoáng một phát bộ ngực của mình. Ngay sau đó, nó đã ngang nhiên ngảy lên. Nguyên bản cũng không cao lớn thân thể trên không trung nhanh chóng bành trướng, y phục bị chống phá thoái, đúng là biến thành một cái trừng cao 6 mét lớn khỉ đầu chó. Cái này đầu lớn khỉ đầu chó toàn thân đều tản ra ám kim sắc hào quang, bộ lông chuẩn bị dựng đứng, một đôi cẳng tay đặc biệt trắng kiện, bắn người dựng lên nó, tựa như đạn pháo bình thường đánh về phía cái kia khổng lồ quái thú. Các ngươi đi mau, phản hồi căn cứ, lập tức leo lên phi thuyền. Ngũ quân nghị thanh âm trong không khí vang vọng. Các lão sư bay nhanh lui lại lấy. Lần này đến đây du lịch, lao sư có nhiều hơn một nửa đều là tự chọn môn học hệ đấy, hầu như cũng không có đủ cái gì sức chiến đấu. Mà các lao sư khác mặc dù là hệ cơ giáp, có thể đi ra du lịch, bọn hắn cũng không thể mang theo chính mình cơ giáp a. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể là phát chân quân cuộn. Bỏ ngựa quái thú nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ngũ quân nghị, sáu cây cực lớn chân trước lập tức nâng lên, giống như sáu trôi đại đao bình thường vung lên, chém về phía ngũ quân nghị thân thể. Giống đang ở không trung, Ngũ quân nghị biến thành lớn khỉ, đầu chó đột nhiên nện đánh thoáng một phát bộ ngực của mình. Lập tức, một đạo ám kim sắc hào quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Sáu trôi đại đao vậy mà toàn bộ bị cái kia ám kim sắc bắn ra. Ngũ quân nghị cực lớn thân hình cũng thẳng đến cái kia bỏ ngựa quái thú ba khối đầu đã tới. Bỏ ngựa quái thú lại hết sức linh hoạt, bốn đầu đùi phát lực, lóe lên thân, liền nhảy lên đến rồi một bên. Phanh! Ngũ quân nghị trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hai chân ra hai cái hố to. Vang, vang, vang, vang. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái kia bọ ngựa quái thú đúng là tốc độ cực nhanh lại nhảy trở lại sau lưng của hắn, sáu chôi đại đao bay nhanh chạm kích tại lớn khỉ đầu chó sau lưng. Chương 136, Lôi thần thủ hộ. Bị bọ ngựa quái thú chém trúng, Ngũ đại chủ nhiệm đúng là không phản ứng chút nào, hắn biến thành lớn khỉ đầu chó thân thể cường độ xa xa vượt qua quái thú lực công kích, sáu chôi đại đao bị trước sau bắn lên, vậy mà không thể tại lớn khỉ đầu chó trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngũ Quân Nghị nhìn cũng không nhìn, đột nhiên nhảy lùi lại, Hùng tráng phía sau lưng trực tiếp đụng vào cái kia bọ ngựa quái thú chân trước bên trên. Rạp rạp, rạp rạp hai tiếng, bọ ngựa quái thú hai cây chân trước bị đụng gãy, hơn nữa bị ngũ quân nghị trực tiếp va chạm ngược lại bay ra ngoài. Kim Cương Khỉ Đầu Chó biến thân, cái này là ngũ quân nghị dị năng. Thân là Hoa Minh Quốc Gia Học Viện thầy chủ nhiệm, hắn có được lấy bắt cấp gen thiên phú, chính là cả học viện số một số hai cường giả. Một cánh tay chống đỡ đấy, Kim Cương Khỉ Đầu Chó một cái lộn ngược ra sau lại lần nữa bay lên trời, bay nhanh đánh tới hướng cái kia khổng lồ bọ ngựa. Bọ ngựa quái thú bị hắn đụng thất điên bắt đảo, nhưng phản ứng nhưng như cũ nhanh vô cùng, sau lưng sáu mảnh cánh vũ mạnh một cái, đung nhiên bay lên trời. Ngũ quân nghị trong lòng trầm xuống. Bất thình lình quái thú lại vẫn biết bay đi. Lúc này, hắn đã cảm nhận được thân thể của mình có chút tê dại, chính là đã bị bỏ ngửa quái thú trên người tản mát ra màu đỏ tím khí lưu ảnh hưởng. Vậy hiển nhiên là kịch độc đấy. Dùng dị năng của hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này cố kịch độc ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng là lại để cho dị năng của hắn tiêu hao tại tiếp tục gia tăng. Kim cương khỉ đầu chó không biết bay, nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có đối với chống không thủ đoạn. Chim nắm bản thân dị năng nhiều năm, ngũ Quân Nghị đối với chính mình năng lực ưu khuyết tự nhiên là rất rõ ràng. Giống Ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Kim Cương khỉ đầu chó trên tân đột nhướng ngẩng, sau đó nửa thay đổi, một viên cực lớn ám kim sắc quang cầu liền xuất hiện ở hắn tay phải bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, quang cầu điện bắn mà ra, tựa như đạn pháo bình thường thẳng đuổi theo không trung bọ ngựa quái thú. Cái kia bọ ngựa quái thú trước bị ngũ quân nghị va chạm, bị thương không nhẹ. Lúc này tuy rằng bay lên, nhưng tính linh hoạt cũng sâu sắc yếu bớt rồi. Lúc này đây, nó rút cuộc không thể né tránh, bị ám kim sắc quang cầu chính diện đánh trúng. Oeng, trong tiếng nổ, cái kia bọ ngựa quái thú thân hình khổng lồ bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Ngũ Quân Nghị không dám lãnh đạo, lập tức mở ra đi nhanh, hướng phía phía trước các lão sư đuổi theo, có trời mới biết loại này quái thú có bao nhiêu, hắn nhất định phải theo sau bảo hộ mọi người. Mặc dù vừa mới quái thú đã bị hắn đánh chết, nhưng trong lòng của hắn nhưng như cũng tràn đầy âm u, 40 người chia làm năm tổ. Hắn cái này một tổ với hắn bảo hộ, mà khác bốn tổ đâu? Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Vân Nha đầu cái kia một tổ có nàng bảo hộ, mà khác ba tổ. Đàm Lăng Vân ở phía trước chạy nhanh chóng, đồng thời toàn diện cảm giác lấy trung quanh sinh vật biến hóa. Nàng tại chạy trốn trong quá trình không có khả năng như an tĩnh lại cảm giác xa như vậy. Vậy do mượn siêu tự nhiên lực lượng dị năng, đường kính 500m phạm vi hay vẫn là không thành vấn đề. Đang về phía trước chạy trước, nàng đột nhiên cảm giác được, phía bên phải tựa hồ có một loại tràn ngập hung lệ chi khí không biết sinh vật xuất hiện, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Đang lúc nàng chuẩn bị làm ra phản ứng lúc, cỗ này hung lệ chi khí lại đột nhiên không hiểu thấu biến mất rồi, lại để cho Đàm Lăng Vân không khỏi mẩn người. Nhưng nàng dưới chân cũng không chậm, tiếp tục hướng căn cứ phương hướng chạy vội mà đi. Không Lô màu lam thân ảnh trên không trung hiện lên, cực lớn lôi điện trường màu bên trên. Chọn một cái màu đỏ tím lớn hạt tử, Cái này lớn hạt tử chiều cao chừng 5m, thế nhưng là cùng khổng lồ kia màu lam thân ảnh so sánh với liền lộ ra đồ chơi cho con nít rồi. Màu đỏ tím trên thân thể, tản ra một cú khét lẹt hư vị. Trên người nó đồng dạng tản ra màu đỏ tím sương mù, lại đều bị cái kia cực lớn màu lam thân ảnh bên trên điện mang xua tán, không có chút nào nhiễm. Lôi điện trường mâu hơn lên, ngã phi tử màu đỏ hạt tử, màu lam thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời, một đạo xanh thấm chuẩn tia sáng theo hắn đầu bắn phá mà ra. Hướng phía cách đó không xa hiện lên hình quạt hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, nó dường như hóa thân thành một đạo tia trước màu lam hướng phía phương xa rơi đi, đi theo đàm lăng vân sau lưng, lam tuyệt nhíu mày, Đáy mắt ở chỗ sâu trong điện quang lập lòe. cái kia tung hoành trên không trung màu lam thân ảnh, tự nhiên là hắn vừa rồi lặng yên dùng lôi thần thể ước thả ra lôi thần, lôi thần trí não trong đồng dạng có được cùng hắn linh hoán thủy tinh bình thường tồn tại, tâm linh tương thông, lôi thần thấy thứ đồ vật, là hắn có thể chứng kiến, từ bầu trời quan sát lúc, cái kia mọi chỗ kinh người màu đỏ tím quả thực làm cho lòng người kinh, nhất định phải thủ hộ tất cả lão sư rút lui khỏi, lam tuyệt muốn lôi thần hạ thủ hộ mệnh lệnh, may mắn bọn họ là hôm nay mới đến đều tiến vào vũ lâm không tính quá sâu, do đàm Lăng vân dẫn đội cái này một tổ đã xem như sâu nhất nhập được rồi. các lao sư phổ biến thể chất vẫn là cũng không tệ, lúc này đều tại tốc độ cao nhất lui lại. đến rồi, căn cứ ngay tại phía trước, đàm Lăng vân trong lòng có chút buông lỏng, lần nữa tăng thêm tốc độ, đống nhiên xông về căn cứ, mà lúc này đã có rất nhiều thần quân nhân mặc quân trang nhảy vào trong rừng mưa, bọn hắn cầm trong tay súng laser, bay nhanh trong rừng xen kẽ. các ngươi không có lớn uy lực vũ khí sao? lam tuyệt giữ chặt một gã quân nhân hỏi, quân nhân cười khổ nói, không có. Liên minh đối với Thái Hoa Tinh bảo vệ môi trường yêu cầu cực cao, ở chỗ này bị lệnh cưỡng chế cấm sử dụng bất luận cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời cũng tận khả năng không cho máy móc tiến vào tinh cầu. Cho nên chỉ có đơn giản nhất từng binh sĩ tác chiến vũ khí, liên cơ giáp đều không cho phép tiến vào Thái Hoa Tinh. Lam Tuyết nói, vậy đừng đi chịu chết rồi, những thứ này đột nhiên xuất hiện quái thú sức chiến đấu rất mạnh, nhất định phải cơ giáp mới có tiêu diệt bọn họ khả năng. Nhanh lại để cho mọi người lui lại a. Quân nhân sắc mặt lạnh lẽo, thủ hộ dân chúng là quân nhân chức trách, còn có rất nhiều du khách chưa có trở về chúng ta nhất định phải đi bảo hộ bọn hắn." Nói xong, hắn quay người liền hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong phóng đi. Chạy ra vài bước về sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng Lam Tuyệt mỉm cười, nói: "Huynh đệ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt." Nói xong, hắn nhanh chóng hướng Lam Tuyệt kính rồi cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó quay người hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy như điên. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lam Tuyệt ánh mắt có chút ngưng tụ, "Cái này là quân nhân, Hoa Minh quân nhân." Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo mà phần này kiêu ngạo là bởi vì bọn hắn thủ hộ thiên chức, bọn hắn có kiêu ngạo tiền vốn, bọn hắn đáng giá tôn trọng. Nhanh, bên trên phi thuyền. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngay sau đó Lam Tuyệt liền cảm thấy sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, thân thể bị mang theo, cảnh vật nhanh chóng từ hai bên sẽ qua. Sau một khắc, hắn liền đã đến Hoa Minh Quốc Gia Học Viện phi thuyền bên cạnh. Chạy nhanh đấy, đừng lãng phí thời gian, bên trên phi thuyền chờ đi. Đàm Lăng Vân xinh đẹp khuôn mặt lúc này một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị, ra Lam Tuyệt về sau, lại hướng phía một phương hướng khác chạy tới, đi tiếp ứng các Lão sư khác. Lam Lão sư. Ngài mau lên đây đi. Sau lưng truyền đến kim yến tiếng gọi ở mỹ. Lam Tuyệt quay người nhìn lại, chỉ thấy kim yến đã leo lên rồi phi thuyền, tới lúc gấp rút cắt hướng hắn vẫy tay. Thở sâu, nhìn phía xa đang rất nhanh chạy tới các vị lão sư, Lam Tuyệt quay người leo lên rồi phi thuyền. Trên phi thuyền bầu không khí rõ ràng có chút bối rối, đã có 7, 8 vị lão sư lên thuyền rồi, bọn hắn một bên kinh nghi bất định thở hào hẹn, một bên nói qua vừa mới kinh nghiệm. Lam Tuyệt tại chính mình lúc đến chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được lôi thần vị trí. Tốc độ là lôi thần ưu thế một trong, cường đại lôi thần thậm chí có thể tại vũ trụ tiến hành nhất định khoảng cách phi hành. Tại nó thủ hộ xuống, Hoa Minh Quốc gia học viện tuyệt đại đa số các lao sư tất cả đều hưu kinh vô hiểm đang hướng phía phi thuyền phương hướng mà đến, tối đa còn có 20 phút, không sai biệt lắm tất cả lão sư liền đều có thể đã tới. Nhưng mà, Lam Tuyệt đồng dạng cũng thông qua lôi thần ánh mắt thấy được càng nhiều nữa du khách, Thái Hoa tinh chính là Hoa Minh du lịch thắng địa, đến đây du lịch, thám hiểm Hoa Minh nhân số số lượng rất nhiều. Tại toàn bộ trên tinh cầu, đơn là loại này căn cứ thì có mấy chục cái nhiều, bọn hắn bên này, liền đỗ lấy gần trăm phi thuyền này. Nói cách khác, Thô sơ giản lược tính ra, trước mắt Thái Hoa Tinh bên trên cũng có mấy chục vạn du khách tại Du Lãm. Mà từ Lôi Thần Không Trung thị giác có thể chứng kiến, cái kia từng đoàn từng đoàn màu tím đen, hầu như trải rộng khắp cả tầm mắt bên trong. Đây là một cuộc tai nạn, hoa minh tai nạn, cũng là nhân loại tai nạn. Thủ hộ dân chúng là quân nhân chức trách. Lam Tuyệt trong đầu lập tức hiện lên lúc trước gã quân nhân kia mà nói. Hắn nhìn đi lên tuổi không lớn lắm, cũng chính là 20 tuổi ra mặt bộ dạng, hắn mỉm cười trong mang theo vài phần dứt khoát, nhưng càng nhiều hơn là thản nhiên cùng kiêu ngạo. Chức trách. Thở sâu, Lam Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ đứng dậy đi nhanh hướng phía phi thuyền cửa khoang đi đến lúc hắn đi vào phi thuyền cửa khoang lúc vừa vặn đón nhận một thân trật vật Vương Hồng Viễn người đi làm cái gì Vương Hồng Viễn có chút nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt Lam Tuyệt thản nhiên nói đi hỗ trợ hỗ trợ ngươi có thể hỗ trợ cái gì Vương Hồng Viễn khinh thường nói Lam Tuyệt tránh ra vào miệng lại để cho hắn tiền đến có thể hỗ trợ cái gì đã giúp cái gì còn có rất nhiều rất nhiều người không có rút về nói xong câu đó hắn đã nhanh chóng ra khỏi phi thuyền hướng phía xa xa vũ Lâm Vương hướng chạy tới Vương Hồng Viễn đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, trong nội tâm đột nhiên hiện lên một tia khác thường. Hắn là điên rồi sao? Hắn vậy mà đi vũ Lâm Phương Hướng, hắn có thể hỗ trợ cái gì? Đã leo lên phi thuyền cabin hắn cũng dừng bước, ngay tại cabin cửa ra vào, nhìn xem Lam Tuyệt dần dần đi xa. Giả hỏa này đến thật sự, không phải là làm thanh tú? Vương Hồng Viễn trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ giận mình, thân hình lóe lên, hắn cũng lần nữa người nhẹ nhàng ra khỏi phi thuyền, hướng Lam Tuyệt Phương Hướng đuổi theo. Người đi làm gì? Lạnh lùng thanh âm đột nhiên ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. Vương Hồng Viễn bước chân ngừng lại, bộ mặt cơ bắp có chút rút rút nhìn xem Đàm Lăng Vân, nói: "Ngươi đã đủ rồi a." Lúc này không phải là nói nhảm thời điểm. Lam Tuyệt vừa rồi đi Vũ Lâm bên kia, bảo là muốn đi giúp người khác, ta đi xem một chút. A. Đàm Lăng Vân phẫn nộ một đập chân, cái kia phế vật có thể giúp đỡ được rồi hay không thành thành thật thật tại trên phi thuyền đợi, sẽ làm cho người ta thêm phiền toái. Nhanh đi đem hắn cầm trở về. "Ân." Vương Hồng Viễn đáp ứng một tiếng, dưới chân bộ pháp tăng tốc, đuổi theo Lam Tuyệt phương hướng tiến vào nhiệt đối Vũ Lâm. Đàm Lăng Vân lúc này căn bản cũng không có quá nhiều suy tư thời gian, vội vàng lại chạy hướng một phương hướng khác rồi. Hoa Minh Quốc gia học viện các lão sư liên tiếp đã trở về, Ngũ Quân Nghị chủ nhiệm cũng trở về đã đến. Thế nào, các ngươi cái kia một tổ tình huống như thế nào? Vừa nhìn thấy Đàm Lăng Vân, Ngũ Quân Nghị liền lập tức vội vàng hỏi. Chương 137, chỉ cầu an tâm. Đàm Lăng Vân nói, tất cả đều mang về. Chẳng qua là cái kia làm Tuyệt không biết nghĩ như thế nào đấy, nói muốn đi giúp người khác, lại xông về đi. Ta lại để cho Vương Hồng Viễn đuổi theo hắn. À, đúng rồi. Vương Hồng Viễn cũng là một gã cao gia dị năng giả, dị năng của hắn hẳn là hấp huyết quỷ biến thân, há dám dị năng? Không sai biệt lắm thức cấp tả hữu trình độ, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. "Tốt, người bên trên phi thuyền, lập tức kiểm kê nhân số, chờ chúng ta người đã đông đủ về sau, lập tức lên không. Muốn chạy nhanh ly khai nơi đây. Không biết chuyện gì xảy ra, Thái Hoa Tinh bên trên đột nhiên xuất hiện đại lượng quái thú. Những quái thú này không rõ lai lịch, tất cả đều mang theo tính ăn mòn cực độc, phá hư tính rất mạnh. Ta gặp phải, ít nhất cũng tương đương với lục cấp dị năng giả." "Vâng." Đàm Lăng Vân đáp ứng một tiếng. Chạy về phi thuyền, một bên ổn định lấy các lão sư tâm tình, một bên rất nhanh kiểm kê lấy nhân số. 10 phút sau, Ngũ Quân Nghị cũng lên phi thuyền. "Lăng Vân, bao nhiêu người rồi hả?" Ngũ Quân Nghị hướng Đàm Lăng Vân hỏi. Đàm Lăng Vân nói, "Tính cả ngài cùng ta, đã 37 người, còn kém 3 cái. Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn còn chưa có trở lại. Mặt khác còn có một người không biết tung tích." Ngũ Quân Nghị sắc mặt tạm đạm mà nói, "Vị kia lão sư đã chết ở quái thú trên tay rồi. Hiện tại cũng chỉ có Lam lão sư cùng Vương lão sư không có trở về. Ngươi dùng sở tạt thông tin dụng cụ liên hệ bọn họ sao?" Đàm Lăng Vân tức giận mà nói, hai cái này hỗn đảng, đều đóng cửa đối ngoại liên lạc, ta căn bản là liên lạc không được bọn hắn. Ngũ Quân nghĩ trong lòng siết chặt, không còn kịp rồi, vừa rồi ta lên không nhìn một chút, đã có càng nhiều quái thú xuất hiện, hơn nữa có một đám đang hướng phía căn cứ bên này đã tới. Lập tức lại để cho đội bay nhân viên lên không, ta đi tìm hai bọn họ, ngươi mang theo mọi người về trước Thiên Hỏa Tinh. Một bên nói qua. Hắn muốn ra cabin đi tìm người. Ngũ thúc thúc, ngài chờ một chút. Đàm Lăng Vân đột nhiên kêu một tiếng. A. Ngũ Quân nghĩ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngay sau đó, vị này Ngũ đại chủ nhiệm đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, người liền bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bên trong phi thuyền trên vách khoang. Ngũ thúc thúc thực xin lỗi, trở về lại hướng ngài chịu nhận lỗi. Nhưng bọn hắn là của ta tổ viên, muốn tìm cũng có thể là ta đi. Ngài chạy nhanh mang theo mọi người phản hồi a. Đàm Lăng Vân thanh âm đến rồi đằng sau đã càng ngày càng nhỏ, liền thừa dịp đem Ngũ Quân Nghị thế ra đi cái này một lát công phu, nàng đã từ trong buồng phi cơ bay vọt mà ra. Như thiểm điện xông về Nguyên Thụy rừng rậm trước Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn phương hướng ly khai. Cái này số nha đầu. Ngũ Quân Nghị giận dữ nhưng đều muốn lại đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi hắn vọt tới cabin khẩu liền chứng kiến xa xa đã có từng đạo ánh sáng tím phóng lên trời trên bầu trời đều có từng đoàn từng đoàn tử sắc quang ảnh đang tại lập lòe. quay đầu lại nhìn về phía trong vườn phi cơ từng vị kinh nghi bất định các lao sư ngũ quân nghị dùng sức một đập chân giận dữ hét đóng cửa khoang nhanh chóng lên không thân là thầy chủ nhiệm hắn nhất định phải dùng đại đa số người lợi ích làm trọng lúc này thời điểm hắn không có cái khác lựa chọn mang càng nhiều nữa người chạy trốn hiểm địa mới là trọng yếu nhất lam tuyệt một đầu tiến vào nguyên thủy rừng rậm đôi mắt ở chỗ sâu trong đã bắt đầu có lôi điện hào quang lập lòe. Tay trái đầu ngón tay bên trên, lôi thần thể ước hào quang lập lòe, hướng lôi thần phát ra kêu gọi. Dùng hắn bây giờ thân thể trạng thái, chỉ có khống chế lấy lôi thần, mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Bất quá, hiện tại lôi thần tại khá xa địa phương, chưa kịp rồi thủ hộ một đội du khách mà cùng hai cái quái thú chiến đấu, tới đây vẫn cần có thời gian. Ngươi đồ đần, mau đi trở về. Ngươi tải giỏi được cái gì? Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm tức giận. Ngay sau đó, Lam Tuyệt cổ sau cổ áo đã bị người bắt được. Ngươi buông ra! Ta xem ngươi không vừa mắt đã có thời gian rất lâu rồi, đừng cho ta đánh ngươi cơ hội." Lam Tuyệt lạnh lùng nói. "Ngươi đánh ta?" Vương Hồng Viễn bị tức nở nụ cười, "Ta xem ngươi không vừa mắt cũng đồng dạng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, từ khi ngươi đã đến, đến rồi, Kim lão sư không có con mắt xem qua ta. Ta còn muốn đánh còn ngươi." Vương Hồng Viễn đang nói qua, đột nhiên cảm thấy trên tay tê dần, ngay sau đó Lam Tuyệt thân ảnh ngay tại hắn trước người một hồi mơ hồ, tung bay ra 5m bên ngoài xoay người lại. "Ngươi là dĩ nam giả?" Vương Hồng Viễn giật mình nhìn xem Lam Tuyệt. Hắn không thể không kinh Lúc trước Lam Tuyệt mới vừa lúc đến nơi này, hắn liền đã từng lặng lẽ dòm nó qua, nhưng từ Lam Tuyệt trên người nhưng không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng chấn động, cho nên mới lao thẳng đến hắn trở thành người bình thường đối đãi, có thể giờ này khắc này, Lam Tuyệt vừa mới bắn ra ra rõ ràng là dị năng mới có năng lượng chấn động. Hắn lại có thể ở trước mặt mình che giấu dị năng, cái này ý vị như thế nào Vương Hồng Viễn lại rõ ràng bất quá. Chỉ có hai loại tình huống mới có thể làm được như vậy, một cái chính là Lam Tuyệt bản thân dị năng vô cùng thích hợp che giấu, cái khác chính là Lam Tuyệt thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa. Lam Tuyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn thản nhiên nói, vương lão sư mời trở về đi, ta cùng kim lão sư không có gì, chẳng qua là bình thường đồng sự quan hệ. người ưa thích hắn là chuyện của ngươi, về sau xin không nên giận lây sang ta. thái hoa tinh bỗng nhiên xuất hiện như thế nguy cơ, ta không thể vừa đi rồi chi, ta muốn đi giúp trợ những cái kia cần trợ giúp người. sau khi trở về, kính xin thay ta giữ bí mật. trong lòng của hắn đúng là không thích vương hồng viễn, nhưng vương hồng viễn vô luận đối với hắn thái độ như thế nào, đuổi theo tới đây cũng là vì dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh đấy. tại trái phải rõ ràng trước mặt, vị này vương lão sư không thể nghi ngờ làm ra chính xác lựa chọn. Điều này cũng làm cho Lam Tuyệt đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều. Một mình ngươi có thể làm cái gì? Vương Hồng Viễn cả giận nói. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, cá nhân lực lượng đôi khi quyết định không là cái gì, nhưng nếu như mỗi người đều nghĩ như vậy, này gặp phải nguy cơ thời điểm, cũng chỉ có thể thừa nhận mà không có phản kháng. Ta không biết mình có thể làm bao nhiêu, nhưng đi làm, ít nhất sẽ không để cho hối hận của mình. Chỉ cầu an tâm a. Nói xong câu đó, Lam Tuyệt lần nữa phóng người lên, trên người điện quang lượn lờ, thẳng đến chỗ rừng sâu đánh tới. Vương Hồng Viễn người, trong đầu quanh quẩn Lam Tuyệt mà nói, trong giây lát, Hắn dùng lực một đập chân, một đôi tròng mắt ở bên trong dần dần phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng màu đỏ. Tay phải thăm dò vào chính mình, cổ áo trong móc ra một sợi dây chuyền, mạnh liệt kéo một cái, kéo đã đoạn dây xích. Lúc hắn một lần nữa giang hai tay trượt lúc, trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái sợi dây chuyền, chuẩn xác mà nói, vậy hẳn là xem như một quả giới chỉ, màu trắng bạc trên mặt nhẫn, cảm nạm lấy một viên màu đỏ như máu bảo thạch, cũng không phải là hồng bảo thạch, bởi vì này huyết sắc bảo thạch bên trên, mơ hồ giống như cùng sóng nước bình thường vầng sáng lưu chuyển. Vương Hồng Viễn trịnh trọng đem này cái giới chỉ mang tại tay trái mình trên ngón trỏ sau một khắc hắn đưa cánh tay dơ lên cao cao một đạo huyết quang phóng lên trời không trung lập tức bảy biện ra kịch liệt không gian chấn động vừa mới chạy ra không bao xa lam tuyệt lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến năng lượng khổng lồ chấn động lập tức hơi kinh hãi quay đầu muốn sau lưng nhìn lại vừa hay nhìn thấy cái kia ngút trời huyết quang ở đằng kia huyết quang bên trong một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần bảy biện ra đó là một cái toàn thân màu đỏ như máu cơ giáp cao chừng 18 mét toàn thân vón dài kỳ dị chính là sau lưng còn có một mặt huyết sắc áo choàng cái kia áo choàng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành đấy Sẽ theo gió bay múa, nhưng bản thân lại tràn ngập cảm nhận, phía trên có như là thác nước bình thường huyết sắc vầng sáng không ngừng chảy xuôi. Huyết sắc trên cơ giáp còn có từng đạo màu đen hình giọt nước vầng sáng đang không ngừng chấn động, nó nhìn qua một hối, thậm chí nhìn không tới cái gì đường nối, lúc nó xuất hiện về sau, không khí chung quanh rõ ràng có biến ám xu thế, tựa hồ là nó tại hấp thu lấy chung quanh tất cả ánh sáng tựa như. Một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên mặt đất, sau đó Lam Tuyệt liền chứng kiến triển khai biên bức hai cánh vương hồng viễn lên như diều gặp gió, bị cái kia huyết sắc cơ giáp hút vào trong đó. Đế cấp cơ giáp Dùng Lam tuyệt ánh mắt, tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này cơ giáp đẳng cấp. Trong nội tâm không khỏi lập tức làm ra phán đoán. Không nghĩ tới, cái này Vương Hồng Viễn rõ ràng còn là một gã có thể điều khiển đế cấp cơ giáp cơ giáp sư. Như vậy xem ra, hắn bản thân cơ giáp điều khiển năng lực cũng hẳn là đế cấp trưởng. Không phải là chỉ có ngươi sẽ xứng anh hùng. Vương Hồng Viễn lạnh lùng thanh âm tại Lam tuyệt vang lên bên hai. Ngay sau đó, không trung huyết sắc cơ giáp quang ảnh lóe lên, đã đến Lam tuyệt bên người. Đi lên, ta chỗ này miễn cưỡng có thể ngồi hai người. Vương Hồng Viễn hướng phía dưới Lam tuyệt nói ra. Một đạo huyết sắc cổ sáng cũng tiếp theo rơi vào làm Tuyệt bên người. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại làm Tuyệt trên khuôn mặt, hắn giơ cao tay phải lên, hướng huyết sắc cơ giáp rũi ra ngón tay cái, "Vương lão sư, ngươi như một nam nhân, ngươi muốn chết sao?" Vương Hồng Viễn phẫn nộ gầm thét, "Chạy nhanh đấy, muốn đi giúp bệ bọn cũng đừng lại lãng phí thời gian. Chỉ sợ tại đây toàn bộ trên tinh cầu, cũng liền chỉ có ta đây một cái cơ giáp." Hắn mà nói mới vừa nói đến đây, trong lúc đó, huyết sắc cơ giáp đột nhiên ngẩng đầu lên, cách đó không xa, một đạo sáng chói màu lam hảo quang ngang nhiên mà dừng, vang một tiếng. Trú trung điệp điệp nện ở khoảng cách hắn chỉ có chừng 30 thước trên mặt đất. Là hai cái. Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra một vòng tà mị mỉm cười, một đạo xanh thảm sắc điện quang từ lôi thần trước ngực mãnh liệt bắn mà ra, đem Lam Tuyệt bao phủ ở bên trong. Vương Hồng Viễn chỉ thấy Lam Tuyệt thân thể thoáng bóp méo thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất tại cái kia giữa lang quang. Gia hỏa này vậy mà cũng đã mang đến cơ giáp, cũng có có thể sử dụng không gian kỹ thuật năng lượng bảo thạch. Hắn cái này cơ giáp. Vương Hồng Viễn vẫn đối với chính mình cơ giáp ám sát giả vẫn lấy làm lạ, có thể giờ này khắc này, thân cao 18 mét toàn thân mảnh khảnh ám sát giả tại đối diện chừng 22m cao lôi thần trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé lôi thần toàn thân điện quang lượn lờ toàn thân tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức kinh khủng kia năng lượng chấn động như ẩn như hiện trung quanh không gian không ngừng bởi vì trên người nó tản mát ra không ổn định năng lượng mà xuất hiện vặn vẹo biến ảo cái này cái này sẽ không là vương hồng viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lôi thần vương lão sư đi thôi đừng chậm trễ thời gian đi theo ta lam tuyệt thanh âm tiếp theo trong nháy mắt đã thông qua lôi thần truyền đến chói mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên bắn ra lôi thần đã bay lên trời Vương Hồng Viễn tâm thần dùng mình, không chế được chính mình ám sát giả cũng là theo sau bay lên trời, hướng phía Lôi Thần đuổi tới. Thỉnh cầu liên tuyến. Đầu não truyền đến điện tử âm, Vương Hồng Viễn nhanh chóng chuyển được. Chương 138, kề vai chiến đấu. Vương lão sư, ngươi giấu được đủ sâu a? Một gã đế cấp cơ giáp sư vậy mà tại trong học viện dạy khiêu vũ, thực thiệt tỏi ngươi nghĩ ra. Lam Tuyệt có chút trêu tức khuôn mặt xuất hiện ở ám sát giả chủ điều khiển màn hình góc trên bên phải. Vương Hồng Viễn tức giận, ngươi che giấu không sâu. Tốt xấu ta là dạy chính quy chương chính học, ngươi thì sao? Dạy cái gì sinh hoạt phẩm bị? người cái này cơ giáp nhìn qua hình như là đỉnh cấp hay sao thần cấp cơ giáp lam tuyệt ha ha cười cười vô luận như thế nào nếu như lần này có thể bình an trở về ta đem ngươi là bằng hữu đi một đạo xanh thấm hảo quang từ lôi thần đầu hướng xa xa quát ra cộng hưởng ra đa dò xét điện tử âm lần nữa truyền đến vương hồng viễn lập tức kết nối màn ảnh chính bữa nay lúc xuất hiện phạm vi lớn dò xét kết quả vương hồng viễn căn bản không kịp giật mình tại lôi thần dọ xét năng lực đã bị cái kia phần đông màu tím đen quang điểm kinh hãi cái này phải có bao nhiêu quái thú a phóng nhãn nhìn lại tại lôi thần ra đa dò xét trong phạm vi liền không tiếp theo nghìn đầu vương lão sư xin không nên khoảng cách ta vượt qua một km, chúng ta đều muốn trợ giúp càng nhiều nước người đầu tiên phải bảo vệ tốt chính mình lam tuyệt thanh âm trở nên nghiêm túc lên lôi thần bỗng nhiên gia tốc đã hướng phía người gần nhất từ hồng sắc quang điểm nào tới tốt vương hồng viễn đáp ứng một tiếng ám sát giả đồng dạng gia tốc hắn ám sát giả cơ giáp tựa như hắn bản thân hấp huyết quỷ dị năng giống nhau tốc độ bản thân liền là am hiểu nhất năng lực một trong Màu đỏ sẩm hào quang chợt lóe lên rồi biến mất đánh về phía khác một mục tiêu Một tiểu đội lữ người đang nhanh chóng trong, trong rừng xuyên qua. Bên cạnh bọn họ có 8 gã cầm trong tay súng laser quân nhân. Một bên chạy, một bên không ngừng hướng phía sau bắn ra laser xạ tuyến. Một cái chiều cao vượt qua 7 mét, toàn thân tản ra màu đỏ tím dương mù cực lớn quái thú không ngừng thông qua bật lên hướng bọn hắn tới gần. Con quái thú kia chỉnh thể hình dạng có điểm giống là con cốc, nhưng so với con cốc lại còn muốn dữ tận hơn. Sau lưng đeo trưởng thành rồi từng đám cây màu tím đen gai nhọn. Ở nơi này đội lữ người lui lại đạo lộ bên trên, đã có hai gã quân nhân đã bị chết ở tại vậy có thể đủ bắn ra mà ra gai nhọn phía dưới. Vĩnh Viễn lưu tại cái mảnh này trong rừng mưa. Nhanh, nhanh. Cầm đầu một gã quân nhân, là một vị thiếu úy, hắn vội vàng la lên, thúc dục lũ đám người ra tốc chạy vội, tám gã quân nhân ở bên trong, có ba cái trên lưng đều lưng đeo người. Một cái trong đó là hài tử, hai cái là nữ nhân. Lão Tam, Cường Tử, hai người các ngươi lưu lại, cùng ta cùng một chỗ cản phía sau, những người khác đi mau. Mắt thấy cái kia con quái thú càng ngày càng gần, thiếu úy cắn chặt hàm răng, ra lệnh: "Đội trưởng, để cho ta lưu lại a." Một gã tướng mạo còn có chút non nớt binh sĩ kích động nói: "Đừng nói nhảm, chạy nhanh đi, đây là mệnh lệnh." Đội trưởng một thương nắm đập tới, tướng sĩ binh nện một cái lão đảo. Sau đó hắn hướng cái kia bịn đện ra binh sĩ lộ ra một cái mỉm cười, một cái bạch nha lộ ra có chút chói mắt. Quay lại thân hình, đội trưởng ba đến hai lần xuống trèo lên một cây đại thụ, súng laser vượt qua bên trên bả vai, tỉnh táo ngắm chuẩn lấy xa xa nhanh chóng đuổi theo con cóc quái thú. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo cực lớn ánh sáng màu lam mang theo chói tai nổ đùng âm thanh tử trên trời giáng xuống. Cái kia cực lớn con quắc quái thú tựa hồ cũng phát hiện không ổn, ngửa đầu nhìn lại. Sau một khắc, nó đột nhiên bật lên dựng lên, hé miệng, một viên tử hồng sắc quang bóng hướng phía cái kia ánh sáng màu lam phụt lên mà ra. Thư lệnh một tiếng vang lên, ánh sáng màu lam chợt lóe lên rồi biến mất. Thời gian giống như chỉ trong nháy mắt dừng lại một giây. Tiếp theo trong nháy mắt, kịch liệt nổ vang ở phía xa vang lên. Vô cực lớn ánh sáng màu lam, đem cái kia màu tím đen con quắc quái thú triệt để thôn phệ, cường thịnh sóng khí suýt nữa đem thiếu úy quan quân tử trên cây tung bay xuống. Ngay sau đó hắn liền chứng kiến, một cái cực lớn cơ giáp đứng thẳng thân hình. Cái kia hùng trắng màu lam thân hình trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Cơ giáp, là cơ giáp. Cùng thiếu úy cùng một chỗ lưu lại hai gã binh sĩ nhịn không được kinh hỉ kêu to lên tiếng. Thiếu úy thật vất vả ổn định lại thân hình của mình, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ mừng như điên. Vô luận cái này cơ giáp từ đâu mà đến, nó đều giống nhau là mọi người cây cỏ cứu mạng, bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể điều khiển cơ giáp. Hùng Chi, cái vị này khí phách vô cùng cơ giáp vừa mới cứu được mạng của bọn hắn. Cực lớn cơ giáp tựa như xe lưu bình thường nghiền nát rồi mảng lớn thảm thực vật đi thẳng tới ba gã binh sĩ trước mặt. "Thiếu úy, hiện tại Thái Hoa Tinh bên trên cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng cần tin tức." Trong thấp mà thanh âm uy nghiêm từ cơ giáp trong truyền ra. "Tôn kính cơ giáp sư ngài khỏe." Thiếu úy trực tiếp đứng ở trên cây, nghĩ đến trước mặt cực lớn màu làm cơ giáp chào một cái. "Căn cứ chúng ta mới nhất lấy được vệ tinh hình vẽ, toàn bộ Thái Hoa Tinh bên trên đều xuất hiện đại lượng không rõ sinh vật, những sinh vật này tràn đầy tính xâm lược, vẫn có mãnh liệt tính ăn mòn độc tố, bọn chúng tại giết chóc hết thể sinh mạng thể, cho dù là thực vật tại bọn chúng kịch độc trước mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi." dựa theo tình huống trước mắt đến xem chúng ta bên này thuộc về cao buộc phát khu vực nếu như có thể nói thì ngay tận lực bảo hộ chúng ta gần nhất căn cứ chỉ có dựa vào trong căn cứ phi thuyền mới có thể để cho người sống sót rút lui khỏi màu lam cơ giáp tự nhiên đúng là lôi thần lam tuyệt nghe vị này quan quân lợi nói lập tức thoáng nhẹ nhàng thở ra nếu như chỉ có bên này là quái thú cao buộc phát khu vực mà nói liền có nghĩa là phân bố tại thái hoa tinh bên trên những trụ sở khác có thể tiếp đi càng nhiều nữa khách du lịch mà người này thượng ý đề nghị không thể nghi ngờ là hợp lý nhất đấy tuất ta đã biết các ngươi lập tức rút lui khỏi. Lam tuyệt nói xong câu đó, Thao Túng lôi thần lần nữa bay lên trời, hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi. Nếu như tử không trung quan sát, có thể chứng kiến một đạo trong suốt thân ảnh màu lam cùng một đạo màu đỏ như máu quang ảnh không ngừng tại trên rừng rậm không bay vút lên, mỗi một lần rơi xuống, đều tất nhiên sẽ có tử hồng sắc quang đoàn mất đi. Lam lão sư, những quái thú này bình quân sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh, nhưng tương đối mà nói, vẫn là có thể đối phó đấy. Nhưng mà bọn chúng số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều, chúng ta tận khả năng vây quanh căn cứ tiến hành chiến đấu a. Vương Hồng Viễn thông tin truyền đến. Ân, là càng ngày càng nhiều. Ngươi cơ giáp năng lượng như thế nào đây? Lam tuyệt hỏi. Vương Hồng Viễn nói, còn có 81%, tạm thời không có vấn đề. Lam tuyệt nói, tốt, tiếp tục chiến đấu. Cẩn thận không nên bị những cái kia độc khí phun đến cơ giáp bản thể bên trên. Ân. Giống trong lúc đó, một tiếng ngập trời gào thét hấp dẫn Lam tuyệt chú ý, lôi thần thị giáp quay lại, hướng phía giống to âm thanh phương hướng nhìn lại. Lập tức, Lam tuyệt đồng tử một hồi co rút lại. Một cái thân cao vượt qua trăm mét cực lớn màu đỏ tím quái thú ở phía xa trong rừng rậm đứng dựng lên. Con quái thú kia nhìn qua giống như là tiền sử sinh vật bình thường, thân thể cao lớn có chút giống phách vương long, nhưng trên đầu lại mọc ra mười mấy đầu dữ tợn con mắt, toàn thân khắp nơi đều là tựa như hư thối bình thường màu tím đen khối thịt mà tạo thành, trên người tản ra nồng đậm màu tím đen khí lưu. Nó vừa rồi cái này gầm lên giận dữ, toàn thân màu tím đen nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn, chẳng qua là trong nháy mắt công phu dùng nó làm trung tâm, đường tính năm trong phạm vi trăm thước đã biến thành một mảnh màu đỏ tím, mảng lớn, mảng lớn thực vật héo rũ, hòa tan. Vương Hồng Viễn nhịn không được rút chính mình một bàn tay vừa nói không có đặc biệt lợi hại đấy, đã tới rồi một cái. Lam tuyệt nói, cái này giao cho ta, ngươi tiếp tục thủ hộ căn cứ. một bên nói qua, lôi thần ngang nhiên bay lên trời, lên tới trên không trung, từng đạo chói mắt điện quang tại lôi thần trung quanh thân thể lượn lờ, Lam tuyệt hai con ngươi cũng tiếp theo biến thành tràn ngập lôi điện màu lam. trước trong chiến đấu, đại đa số đều là dựa vào lôi thần đầu não bản năng chiến đấu, mà trước mắt cái này đầu cự thú trên người tản mát ra năng lượng chấn động hiển nhiên không phải là trước những quái thú kia có khả năng so sánh với. Lam tuyệt nhanh chóng phóng xuất ra chính mình dị năng, cùng lôi thần tan làm một thể. Tại loại trạng thái này xuống, Lôi Thần mới là cường đại nhất đấy. Nội phủ có chút mơ hồ đau đớn, nhưng lúc này thời điểm làm tuyệt cũng đã chẳng quan tâm rất nhiều. Lôi Thần cánh tay phải vừa nhấc, chói mắt bạch quang cùng ánh sáng màu lam lẫn nhau ngưng tụ, một thanh tia chớp hình trường mâu tiếp theo xuất hiện ở Lôi Thần bàn tay. 22m cao thân hình khổng lồ đột nhiên bay lên, lại dõng nhiên hạ xuống, trong tay tia chớp mâu trên không trung kéo lê một đạo vạn vẹo quang ảnh, thẳng đến cái kia cự thú đâm tới. Cự thú hiển nhiên cũng phát hiện Lôi Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu mười mấy con mắt đồng thời phát sáng lên, mười mấy đạo tử hồng sắc quang mang phóng lên trời. Cùng kia chớp mâu đụng vào nhau. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, bầu trời bạo khởi đậm đặc năng lượng phong bạo. Lôi thần lóe lên thân, đã đổi phương vị, mà cái kia cự thú thì là thân hình một hồi lắc lư. Lúc này, Lam Tuyệt đã hoàn toàn nhìn rõ ràng cái này đầu cự thú bộ dạng rồi, da hỏa này sau lưng vẫn kéo dắt lấy một đầu thật dài cái đuôi. Phía dưới là 6 cây tráng kiện ủi, trên thân còn có 4 cái cự trảo, sau lưng rõ ràng đang tại mở ra một đôi rộng chừng trăm mét cực lớn cánh. Cố gắng đập rung lấy cánh, muốn bay lên. Lôi thần trên không trung dừng lại, Chói mắt ánh sáng màu lam bắt đầu từ Lôi Thần bên trong hướng ra phía ngoài bắn ra, từng đạo tia chớp màu lam răng đẩy tại Lôi Thần thể bên ngoài, nhanh chóng đem Lôi Thần ôm trọn trong đó. Lam Tuyệt toàn thân đồng dạng tản ra mảnh liệt điện quang, từ lần trước cùng chiến đấu thiên sứ Michael đánh một trận xong, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chính mình dị năng. May mắn là tại Hoa Lệ dưới sự trợ giúp, tu vi của hắn khôi phục bốn, năm thành nhiều, nếu không lúc này thật đúng là không có biện pháp toàn lực điều khiển Lôi Thần. Lôi Thần cơ thể mặt ngoài hoàn toàn phát sáng lên, nhìn từ đằng xa, giống như là cùng nơi cực lớn cẩm thạch tạo hình mà thành kiếm cho, sau lưng tiêu chốc ký hiệu kim quang lập lòe, bầu trời mây đen răng đầy, từng đạo điện quang như ẩn như hiện, vang long long, lôi minh ở trên trời văng lên. trong mây đen bắt đầu có từng đạo xà điện sáng lên. phúc, lôi thần nội bộ lam tuyệt, phun ra một ngụm máu tươi, điều động khổng lồ như thế lôi điện chi lực, dẫn động thiên tượng, tại dưới tình huống bình thường đối với hắn đều là không nhỏ cái nặng, huống chi hiện tại thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn. từng đạo chói mắt điện quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào lôi thần trên người. lúc này lôi thần nhìn qua giống như là dẫn lôi chân bình thường. Điên cuồng hút vào trên bầu trời cái kia từng đạo rơi xuống lôi điện. Chơi ạ? Gia hỏa này là một cái tên điên a. Vương Hồng Viễn ánh mắt ngốc trệ nhìn xem không chung lôi thần, trong lúc nhất thời, hắn đầu cảm giác mình luôn luôn vẫn lấy làm ngạo ám sát giả là như vậy nhỏ bé. Chương 139, Lôi điện chi xâm. Gia hỏa này có thể dẫn động thiên tượng đến tăng phúc chính mình cơ giáp, cái này nếu cái gì thực lực mới có thể đạt tới. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là một gã cựu cấp gen thiên phú người? Trên bầu trời dị tượng cũng đưa tới phía dưới cự thú tâm tình, cái này tràn ngập hủy diệt khí tức cự thú vậy mà không sợ hãi chút nào cánh khổng lồ dùng sức đập, dùng rút cuộc miễn cưỡng lên không dựng lên, một bên điên cuồng gầm thét, một bên hướng phía lôi thần phương hướng không ngừng bắn ra đại lượng tử hồng sắc oan mang. nhưng mà những thứ này màu đỏ tím mới vừa tiếp cận lôi thần phụ cận cũng sẽ bị cái tia cường thịnh điện quang trực tiếp phân giải, căn bản không có một đạo có thể chính thức rơi vào lôi thần trên người. chính là chỗ này trong chốc lát cơ vu, nguyên bản sáng màu lam lôi thần liền biến thành rực rỡ màu vàng, nhìn kỹ có thể phát hiện, răng đầy tại trên người hắn tầng kia màu vàng, tất cả đều là từng đạo kỹ càng lôi điện tạo thành. tử lam điện chợt quát một tiếng. Lôi thần trên không trung lóe lên rồi biến mất. Từ Vương Hồng Viễn phương hướng vừa vặn có thể chứng kiến. Một đạo màu vàng tia chớp trên không trung sáng lên, đem trung quanh mấy chục km vuông bầu trời cùng đại địa hoàn toàn chiếu sáng. Vừa mới bay khỏi mặt đất vẫn chưa tới nghìn mét Cự thú đột nhiên ngưng trệ ở giữa không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, da của nó giãn nức từng đạo kim quang theo hắn trong cơ thể bắn ra mà ra, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung điên cuồng nổ tung, màu vàng quang ảnh phóng lên trời. Ngay sau đó, trăm ngàn đạo kim quang đống nhiên từ trên không trung thoải mái hạ xuống, hóa thành một đạo đạo chói mắt tia chớp. Thẳng đến mặt đất rơi xuống. Cái này là dùng lôi thần làm chủ thể thi triển tụ lực bản lôi điện chi xâm. Trên mặt đất, từng con một màu đỏ tím quái thú lập tức biến thành than cốc, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, cũng đã có trên trăm đầu màu đỏ tím quái thú ở đằng kia chói mắt màu vàng điện quang trong chết. Một kích này, giống như là thiên địa chi chính khí, lại để cho thái hoa tinh bên trên cái kia tựa như ôn dịch bình thường màu đỏ tím đều chịu tổn bã. Vương Hồng Viễn dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. thi Thào tự nhủ, ta đây là đem một cái như thế nào quái vật trở thành tình địch a. Đang tại quần quật trong quân nhân, lưỡi đám người cũng không không ngẩng đầu lên nhìn lên đối với tuyệt đại đa số người mà nói bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì cho dù là thái hoa tinh bên ngoài chống không vệ tinh cũng bởi vì lúc trước mây đen giăng đầy mà không cách nào tìm kiếm rõ ràng rất nhiều đã tuyệt vọng lũ đám người chẳng qua là chứng kiến vừa mới mắt thấy muốn cướp đi tính mạng của mình quái thú đột nhiên tại kim quang lóe lên phía dưới hóa thành thác gốc trong lúc nhất thời rất nhiều vô thần luận người cũng không khỏi đang lớn tiếng la lên chính mình biết thần linh tên đúng vậy tựa hồ chỉ có thần linh mới có được lực lượng như vậy a kim quang dần dần thu liễm thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống Trung trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. "Zeus, ngươi như thế nào đây?" Lôi Thần thanh âm trầm thấp tại phòng điều khiển chính bên trong vang lên. Lam Tuyệt sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, nói, "Ta không sao, chỉ là vừa mới một kích này dẫn tới ta có chút ít vết thương cũ tái phát." "Ngươi thì sao? Năng lượng còn thừa lại bao nhiêu?" Lôi Thần nói, "Còn có 57." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Tiếp tục tự chủ chiến đấu, ta muốn điều tức thoáng một phát." "Vâng." Lôi Thần gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ màu lam thân hình lần nữa bay lên trời, tại tên lửa đẩy dưới tác dụng, hướng phía một cái phương hướng đánh tới lôi điện chi xâm một phát, lại để cho mắt thấy sẽ bị công phá căn cứ tạm thời có thể giảm bớt. Đã có càng ngày càng nhiều lữ người tại các binh sĩ dưới sự bảo vệ chạy về sân bay. Từng chiếc từng chiếc phi thuyền liên tiếp cất cánh, nhanh chóng chạy trốn cái này dường như biến thành khủng bố địa ngục thế giới. Huyết quang lóe lên, ám sát giả từ một cái quái thú bên người vượt qua, trong tay hai thanh dài đến 7 mét màu đỏ sẫm lưỡi dao sắc bén trên không trung mang theo hai xóa sạch dậy đặc cú hà quang. Sau lưng quái thú lập tức bị phân liệt thành vô số khối vụn, ngã xuống trên mặt đất. Vương Hồng Viễn đã hằng hà đây là bị chính mình tiêu diệt đầu thứ mấy quái thú. Từ tiến vào ám sát giả đến bây giờ đã qua trọn vẹn 2 giờ. Hắn biết chính mình ít nhất đã giết trên trăm con quái thú. Về phần người kia đánh chết quái thú số lượng chỉ sợ là của mình gấp 10 lần cũng không ngừng a. Thế nhưng là những thứ này màu tím đen quái thú lại dường như vô cùng vô tận bình thường, số lượng như trước đang không ngừng gia tăng. May mắn cái trụ sở này trong đại đa số phi thuyền cũng đã bay lên, tại gia đa dò xét trong phạm vi đang tại lui lại nhân loại đã càng ngày càng ít. Lam Lão sư ngươi như thế nào đây? Vương Hồng Viễn có chút thở hào hển hướng Lam tuyệt hỏi. Ta không sao. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra, vì tiết kiệm lôi thần năng lượng, tại nửa giờ sau, hắn đã hoàn toàn đổi thành tay động điều khiển rồi. Năng lượng của ta vẫn thừa chưa đủ 30%, sắp đến cảnh giới tuyến. Trong căn cứ phi thuyền còn có 28 chiếc. Vương Hồng Viễn trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt nói, "Tốt, vậy ngươi lui lại đến căn cứ, thủ hộ căn cứ chiến đấu. 20 phút về sau, ta sẽ với ngươi tại đó tụ hợp. Chúng ta cũng chuẩn bị lui lại." "Tốt." Vương Hồng Viễn đáp ứng một tiếng, lập tức hướng phía căn cứ phương hướng bay đi. Bọn hắn có thể làm đã đều làm, nên muốn lúc rút lui. Lôi Thần trên không trung dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Lúc này, toàn bộ Thái Hoa tinh hoàn toàn đều bao phủ tại tầng một màu xám trong sương mù. Lôi Thần bản thân là có thể thông qua tia vũ trụ đến bổ sung bản thân năng lượng, nhưng bổ sung cần có thời gian, mà bây giờ, nhưng lại ngay cả Thái Dương đều nhìn không tới. Lôi Thần chiến đấu độ chấn động tại phía xa ám sát giả phía trên, hắn bây giờ năng lượng còn thừa cũng liền chỉ có 30 phần trăm Gia đa Giada đã qua. Ồ. Lam Tuyệt đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại cách đó không xa một cái phương hướng, thậm chí có người ở cùng quái thú chiến đấu, truyền đến không kém năng lượng chấn động. Đàm Lăng Vân nửa ngồi xổm trên mặt đất, một tay trèo chống tại phía trước, miệng lớn, miệng lớn thở hào hển, y phục trên người sớm đã nhiều chỗ tổn hại, nhưng ánh mắt của nàng nhưng như cũ lăng lệ ác liệt. Ngay tại nàng phía trước cách đó không xa, một cái cự mãng bình thường quái thú đang chiếm giữ thành xa trận, hung lệ nhìn chăm chú lên nàng. Đàm Lăng Vân cùng này cự mãng quần chiến đã có trong chốc lát rồi, nàng trong rừng tìm kiếm Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn hai người không có kết quả, đã tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, đánh chết mười mấy con quái thú nhưng thân thể của nàng trạng thái cũng là ngày càng xa xút nếu như không phải là siêu tự nhiên lực lượng có thể rất lớn trình độ mượn nhờ ngoại lực chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi rồi trước mắt này cự mãng toàn thân đỏ tía thân dài khoảng chừng 20 mươi mấy mét da kiên thịt dày đàm lăng vân tuy rằng đã tại trên người nó chế tạo mấy đạo miệng vết thương nhưng như cũng không thể mang cho nó trọng thương mà chính nàng cũng tại mới vừa rồi bị cự mãng đánh bay một lần bị nội thương không nhẹ con mắt có chút hoa mắt hết thể trước mắt tựa hồ cũng trở nên có chút mông lung rồi đàm lang vân biết đây là thể lực nghiêm trọng tiêu hao nguyên nhân kiên trì không được quá lâu mặc dù nàng đang chọn chọn lưu lại thời điểm chỉ biết lúc này đây rất có thể gặp mặt đối với đại nạn thế nhưng là nàng cũng không hối hận mặc dù không có tìm được làm tuyệt cùng vương hồng viễn nhưng ở vừa rồi cái này hơn một giờ trong nàng cứu ít nhất tám chi lưu lại nhân loại người lữ hành Liêu mạng thở sâu đàm lăng vân thân thể mềm mại đột nhiên bắn ra trên trán một đoàn lục quang trầm tĩnh sáng lên đó là nàng năng lượng hoạch vị trí có thể thấy rõ ràng trong rừng rậm đại lượng màu xanh lá quang điểm hướng phía nàng chen trúc mà tới siêu tự nhiên lực lượng vào lúc đó đã bị nàng thúc lên tới cực hạn cánh tay phải nâng lên một thanh ngóng ánh sáng long lanh màu xanh lá cự kiếm ngang trời xuất thế, hai tay nắm chặt cự kiếm, tại thời khắc này, trong nội tâm nàng duy nhất ý niệm trong đầu chính là tưởng niệm chính mình cơ giác nếu như mình giờ y tại, như thế nào lại dễ dàng như vậy kết lực, cho dù chết cũng muốn kéo lên trước mắt giá hỏa này làm đệm lưng đấy. Cự mang quái dị tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp trên người từng khối màu đỏ tím lân phiến lật lên, đột nhiên mánh liệt hất lên, cả người vậy mà xuất hiện mảng lớn màu đỏ tím hư ảnh, nồng đậm sương mù bốc lên, lại để cho Đàm Lang Vân thấy không rõ nó bản thể vị trí cụ thể. Lúc này. Đàm Lăng Vân trên tay ngưng tụ siêu tự nhiên lực lượng đã đến cực hạn, căn bản không được phép nàng do dự nữa. Có ánh màu xanh lá cự kiếm ngang nhiên chém ra. Lục quang những nơi đi qua, màu đỏ tím sương mù lập tức gạn ra, tựa như băng tuyết tan dã bình thường hướng hai bên một phần, lục quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cự mang quái dị lập tức bộc phát ra động trời đau như giống. Là được rồi. Đàm Lăng Vân trong nội tâm vui vẻ, nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy được không nguyện ý nhất trông thấy một màn. Nàng tự nhiên chi kiếm đúng là chém chúng cự mang quái dị, nhưng chém chúng đấy, nhưng là cái đuôi của nó. Một đoạn hơn 3 mét lớn lên, cái đuôi bị chém đứt, đại lượng màu đỏ tím chất lỏng chảy ra, thế nhưng là, vị trí này hiển nhiên đối với cự mãng quái dị mà nói cũng không phải là chí mạng. Cự mãng quái dị miệng lớn dính máu đã mang theo vô cùng hung ác khí tức hướng phía nàng thôn vệ mà đến, mà lúc này đây, Đàm Lăng Vân đã lại không có bất kỳ lực lượng tiến hành né tránh rồi, dâng lên đến điểm cao nhất thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Mắt thấy, muốn rơi vào cái kia miệng lớn dính máu bên trong. Đã xong. Đàm Lăng Vân thống khổ nhắm hai mắt lại, từng đã là từng màn trong đầu nhanh chóng hiện lên, qua lại 28 năm thời gian. Nàng đã từng thừa nhận qua quá nhiều, quá nhiều. Mà ở cái này một cái trước mắt lại phảng phất có loại giải thoát khói cảm. Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Lăng Vân chỉ cảm thấy toàn thân xiết chặt. Sau một khắc, một tiếng như lôi đỉnh kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, trung quanh một hồi trời đất quay cuồng. Khép kín dưới hai mắt ý thức mở ra, nàng nhìn thấy đấy là một cái khổng lồ màu lam cơ giáp, thân thể của nàng đang tại cái kêu cơ giáp bàn tay lớn bên trong. Chói mắt kia chớp màu làm bỗng nhiên một phát, đem cự mãng điện bay ngược mà ra. Ngay sau đó, cái kia màu lam cơ giáp rõ ràng liền như vậy lăng không biến hướng. Cơ hồ là từ hoàn toàn không thể nào góc độ lập tức bắn ra, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, cự mãng đầu lâu đã bị từ chính giữa bổ ra. Mắt thấy, cái kia màu lam cơ giáp sắp rơi trên mặt đất lúc, thân thể của nó cũng tại không trung đột nhiên một cái dừng lại, lại một lần nữa cải biến phương hướng, từ không trung đến mặt đất lại bay phản không trung, kéo lê rồi một cái duyên dáng ve chữ. Liên tục mấy lần biến hướng, mang cho Đàm Lăng Vân thân thể không nhỏ cái nặng, tiêu lên một tiếng buồn bực, nàng lập tức ngất đi. Nàng tại trước khi hôn mê trong náy mắt, chẳng qua là nhớ rõ cái kia cực lớn màu lam cơ giáp đôi mắt chỗ, lóe ra khiếp người kinh quang. Vâng. Lôi thần rơi xuống đất. Nhìn xem Lôi thần bản tay Đàm Lăng Vân, Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi dâng lên một hồi tình cảm ấm áp. Chương 140, uống thuốc, bạo trùng. Đàm Lăng Vân phát ra liên lạc tín hiệu Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn trước đều nhận được, chỉ là bởi vì quyết định lưu lại, mới không có tiến hành hồi phục. Có thể Lam Tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới, vị này bạo lực nữ thần vậy mà cũng giữ lại, không hề nghi ngờ. Từ thông tin trong nhắn lại đối với bọn họ tức giận mắng, hắn liền minh bạch, vị này lưu lại, đúng là vì bọn hắn a. Đó là một mặt lạnh tim nóng hảo cô nương. Một đạo ánh sáng màu lam từ Lôi thần chỗ ngực bắn ra đem Đàm lang Vân hút vào trong đó. Lôi Thần phòng điều khiển chính bên trong không gian không nhỏ, ít nhất dung nạp hai người là không có vấn đề gì đấy. Năm đó, Lam Tuyệt Thường xuyên sẽ mang theo hệ dạ tại Lôi Thần bên trong ngao du phía chân trời. Hôn mê Đàm Lăng Vân quả thực chính là cái bẩn tiểu hài nhi, nhưng lúc này cũng không cố này rất nhiều. Lam Tuyệt sờ lên nàng mạch đập, xác nhận nàng chẳng qua là mệt nhọc quá độ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đang không có cơ giáp dưới tình huống, nàng còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã đủ để chứng minh kia cường hãn. Nên rút lui, lại tiếp tục lưu lại đi, chỉ sợ cũng thật sự muốn nói do ở chỗ này. Dù là cường đại như Lôi Thần, cũng có năng lượng hao hết thời điểm. Lôi Thần lần nữa bay lên, hướng phía căn cứ phương hướng mà đi. Mà lúc này, Vương Hồng Viễn đã điều khiển lấy hắn ám sát giả trước một bước đạt tới trong căn cứ. Trong không phi thuyền có không ít, Vương Hồng Viễn đã chọn chúng trong đó một cái liền người điều khiển đều không có được. Điều khiển loại này toàn bộ trí năng phi thuyền cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Lam Lão sư, người đã tới sao? Chúng ta nhất định phải chạy nhanh rời đi. Trên da đa biểu hiện, có càng nhiều quái thú đang hướng phía căn cứ bên này. Phác khắc, có phải hay không tất cả quái thú đều nhận thức đúng chúng ta? Lam Tuyệt nói: "Ta lập tức tới ngay, ta còn đã tìm được đảm lão sư. Nàng hẳn là tới tìm chúng ta đấy, nàng có chút thoát lực, đã bất tỉnh rồi. Ngươi nói là bạo lực nữ thần?" Vương Hồng Viễn có chút nghi hoặc nói: "Ân." Lam Tuyệt lên tiếng. Lôi thần trước sau hai lần rơi xuống, lại tiêu diệt hai đầu quái thú, lúc này mới nhảy vào căn cứ. Ngực một hồi đau đớn, Lam Tuyệt không khỏi tại trong lòng lần nữa chửi bới lên giáo hoàng tòa thành đến, nếu như hắn là hoàn hảo trạng thái, ít nhất có thể cầm cự thêm gấp đôi thời gian không có vấn đề gì cả. Vương Hồng Viễn nhanh chóng báo ra tọa độ. Phi thuyền chậm rãi từ quay xong vị trí chạy nhanh ra, đón Lam Tuyệt Phương hướng tới đây. Hắn ám sát giả đã thu hồi, sẽ chờ Lam Tuyệt lên phi thuyền về sau, lập tức cất cánh. Ánh sáng màu lam trong nháy mắt chợt hiện mà tới, lôi thần tốc độ như cũng là như vậy khí phách. Một đạo ánh sáng màu lam từ lôi thần chỗ ngực phụt lên mà ra, Lam Tuyệt ôm bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân vừa vặn rơi vào phi thuyền lối vào. Trở lại, lôi thần thệ ước bắn ra một đạo hào quang, đem lôi thần thu hồi đến trong không gian. Lam Tuyệt một tay lấy Đàm Lăng Vân thả lại đến bên trong trên chỗ ngồi, đặt mông ngồi ngay đó. Giờ đi. Khen. Vương Hồng Viễn cười ha ha một tiếng, không chế được phi thuyền, hướng phía không trung bay vụt dựng lên. Bất quá, tiếng cười của hắn tại hạ một khắc liền thay đổi mùi vị. Phi thuyền mãnh liệt một cái vượt qua bỏ, liền hướng phía bên cạnh bay ra ngoài. Lam Tuyệt thiếu chút nữa từ chưa đóng cửa cửa khoang chỗ trực tiếp bay ra ngoài, không khỏi cả giận nói: "Ngươi làm gì?" Vương Hồng Viễn có chút khẩn trương thanh âm vang lên: "Ngươi xem." Lam Tuyệt hướng phía bên ngoài nhìn lại, lập tức trong lòng trầm xuống. Trên bầu trời, một cái quái vật khổng lồ đang tại không trung tung hoành phi hành, từng đạo vừa thô vừa to tím hắc sắc quang mang không ngừng theo hắn cực lớn đầu phun ra. Cách đó không xa đang tại hướng không trung phi hành mười mấy chiếc trong phi thuyền, cứ như vậy lập tức có hai chiếc tại nó phun ra tím hắc sắc quang mang trong bạo liệt. Cái kia rõ ràng là một cái lam tuyệt trước tiêu hao cực lớn năng lượng. Dùng tụ lực lôi điện chi xâm đánh chết phách vương long hình dáng cự quái. Loại này cự quái cũng là bọn hắn gặp phải tất cả trong quái thú cường đại nhất một loại, lúc trước 2 giờ ở bên trong cũng liền gặp được một con kia mà thôi. Dựa theo lam tuyệt phán đoán, loại này cự quái ít nhất cũng tương đương với một gã cự cấp gen dị năng giả, hơn nữa có vượt qua bình thường cơ giáp cường han thân hình. Chúng ta làm đã nhiều Vương Hồng Viễn thanh âm có chút trầm thấp. Phi thuyền của bọn hắn cự ly này cự quái còn có chút khoảng cách, mới vừa rồi là vì tránh né một đạo hào quang, cho nên Vương Hồng Viễn mới khiến cho phi thuyền trên không trung ngang phiêu giật. Mà bây giờ cái kia cự quái lực chú ý hiển nhiên không có ở đây bọn hắn bên này, bọn hắn có đầy đủ thời gian có thể rời đi. Vương Hồng Viễn mà nói, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lam Tuyệt. Một vòng mỉm cười thản nhiên tại Lam Tuyệt khỏe miệng hiện hiện mà ra. Hắn hai con ngươi, tại thời khắc này trở nên đặc biệt trong suốt. Vương Minh, biết không, thế tử của ta tại 3 năm trước đây qua đời, lúc nàng chết đem lòng ta cũng mang đi, cho nên ngươi căn bản cũng không cần lo lắng ta cùng Kim Lão sư có cái gì. Từng cái mất đi bạn lữ mọi người là thống khổ, ta biết, ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng nhiều cứu đi một người, cũng liền có nghĩa là bảo vệ một gia đình không đến mức hủy diệt. Đợi các ngươi trở về, nếu như bạo lực nữ thần tỉnh, đừng nói cho nàng biết là ta cứu được nàng. Ngươi đã đáp ứng ta, vì ta giữ bí mật đấy. Các ngươi đi mau. Tại lúc nói chuyện, làm Tuyệt Tay trái cũng đã dơ lên, quen thuộc Hào Quang Tử lôi thần thệ ước bên trên vậy cũng hình tam giác phỉ thúy chỗ điện bắn mà ra hướng phía khoang điều khiển phương hướng phất phới tay lam tuyệt mũi chân trên mặt đất một điểm tại vương hồng viện ý đồ cưỡng ép đóng cửa phi thuyền cửa khoang trước trong ngay mắt liền xông ra ngoài ánh sáng màu lam dẫn dắt sau một khắc hắn đã một lần nữa về tới phòng điều khiển chính bên trong thở sâu lam tuyệt từ trong lòng lấy ra một lọ dự tể miệng lớn miệng lớn rót vào trong cổ lập tức hắn khí tức trên thân bắt đầu không ổn định kịch liệt sóng gió nổi lên nguyên bản ảm đạm đôi mắt hào quang chuyển thắng trên người tản mát ra khí tức cũng rõ lộ ra trở nên khủng bố đứng lên Lôi Thần đều bởi vì Lam Tuyệt trên người tản mát ra không ổn định năng lượng chấn động mà rất nhỏ rung động lắc lư lấy. "Zeus, ngươi phục dụng không biết tên dược tề, ngươi bản thân dị năng tại bành trướng. Ngươi khả năng tiên trì nửa giờ, nửa giờ sau, thân thể của ngươi đem không cách nào thừa nhận dược tề mang đến cực lớn trùng kích. Năng lượng hạch sẽ bạo tạc nổ tung." Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Nửa giờ sau?" "Thời gian vậy là đủ rồi. Lôi Thần, chúng ta đi." Một vòng bảy màu sáng bóng tại hắn làn da mặt ngoài chậm rãi nổi lên, mà hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên càng phát ra không ổn định đứng lên. Nhưng là đúng lúc này, Từng có một cường thịnh vô cùng năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn đầy mà ra, điên cuồng rót vào lôi thần thể bên trong. Lôi thần nguyên bản đã hạ thấp đến nguy hiểm tuyến năng lượng, lập tức bằng tốc độ kinh người bắt đầu bổ sung, bản thể cũng bắt đầu tách ra sáng choi ánh sáng màu lam. Nếu như Vương Hồng Viễn biết Lam Tuyệt đã làm nên trò gì, hắn mới có thể minh bạch cái gì là chính thức thiên điên. Nếu như Kim nào biết Lam Tuyệt đã làm nên trò gì, hắn nhất định sẽ minh bạch chính mình chỗ thừa nhận thống khổ căn bản cũng không tính là cái gì. Từ phiêu hồng châu đó, Lam Tuyệt tổng cộng đã nhận được hai chi mộc ngạo gen dự Trong đó một chi, hắn pha loãng về sau lại để cho hoa lệ cho kim đào dùng cần trước sau 3 lần phân 3 tháng dắp vào lại để cho hắn dung hợp mà đang ở vừa mới chính hắn lại đem nghiêm chỉnh bình cao nồng độ ngọc ảo cấp gen dược tê uống vào Làm tuyệt rất rõ ràng mình làm cái gì ngọc ảo gen dược tề hiệu quả hắn cũng rất rõ ràng kia căn bản tác dụng chính là triệt để kích phát nhân thể tiềm năng để cao gen thiên phú loại này ngọc ảo cấp gen dược tề đối với bất luận cái gì cựu cấp trở xuống dị năng giả đều có tác dụng chỉ cần từng bước tiến lên hấp thu là nhất định có thể có rất tốt tăng lên hiệu quả nhưng nó cũng đồng dạng có một vấn đề cái kia chính là Một khi gen danh sách trải qua loại này tăng lên về sau, đều muốn trong tương lai trùng kích chúa thể giả, liền hầu như không thể nào. Cái khác chính là, cựu cấp gen thiên phú người không thể sử dụng, bởi vì cựu cấp gen thiên phú dị năng giả, bản thân năng lượng liền đã đạt đến nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn, tại sử dụng ngẫu ảo gen dự tề, bản thân tiềm năng tiến thêm một bước kích phát mà nói, trong thời gian ngắn thậm chí có thể nhảy lên tới chúa thể giả mặt, nhưng một khi thân thể gánh nặng đạt tới cực hạn, sẽ bảo thể mà chết. Có thể ở thời điểm này, Lam Việt không có cái khác lựa chọn, hắn đương nhiên có thể đi theo Vương Hồng Viễn rời đi, có thể làm như vậy. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từng chiếc từng chiếc thu hoạch lớn lấy nhân loại người lữ hành phi thuyền bị cự quái hủy diện. Hẻ giả đã bị chết, tựa như chính hắn nói như vậy, từ lúc 3 năm trước đây, hệ dạ liền mang đi tâm của hắn. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, thậm chí lạnh như băng đáng sợ. Tại trong đầu hắn, thậm chí còn hồi hồi hôm nay nhìn thấy gã quân nhân kia nói lời, trách nhiệm, thủ hộ nhân loại, cảm giác không phải là bọn hắn những thứ này cường giả trách nhiệm đâu. Chính mình có thể hay không bảo thể, Lam Tuyệt không biết, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn để trong lòng. Một lọ ngực ngảo cấp gen dược tề và bụng Kinh khủng năng lượng đã bắt đầu tại trong cơ thể hắn bành trướng, bởi vì không có kiên trì tu luyện, đã đỉnh trệ rồi 3 năm lôi điện dị năng bắt đầu bước lên, xông lên, trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác trải rộng toàn thân. Nhưng nương theo mà đến, còn có vô tận thống khổ, phi nhân thống khổ xâm nhập bản thân, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn phản phất muốn hít thở không thông. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ kiên nghị, hai tay như trước vươn vàng. Đậm đặc năng lượng thông qua thân thể của hắn hướng lôi thần rót vào, vốn đã mệt mỏi lôi thần nhanh chóng một lần nữa tỏa sáng hào quang. Xa xa không trung cử quái tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, đương nhiên xoay người lại đấy. Lúc nó chứng kiến toàn thân hảo quang lóe lên lôi thần lúc, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía lôi thần bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Quang Mâu lạnh như băng tại Lam Tuyệt đấy mắt lập lòe, lôi thần đột nhiên lóe lên rồi biến mất, đồng nhiên xuất hiện ở cự quái sau lưng. Tiếp theo trong nháy mắt, cự quái gào thét đỉnh trệ rồi, thân thể khổng lồ giống như là hoàn toàn giằng co tại giữa không trung. Kinh khủng năng lượng chấn động trong không khí quanh quẩn một chỗ, thân thể của nó bắt đầu sáng lên, từng đạo chói mắt màu lam hảo quang dùng thân thể của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Beng! Trước một khắc vẫn vô cùng kiêu ngạo cự quái Tiếp theo trong ngáy mắt đúng là liền như vậy bạo thể mà chết. Hóa thành vô số khối vụn, trên không trung tứ tán bay tán loạn. Đi mau. Lôi Thần thanh âm uy nghiêm tại tất cả sợ ngây người trong phi thuyền văng lên. Phần Đông phi thuyền người điều khiển đám vội vàng riêng phần mình mở ra chủ tên lửa đẩy, nhanh chóng hướng phía không trung bay đi. Tiếp theo trong ngáy mắt, Lôi Thần cũng đã phóng lên trời, nhảy vào không trung bên trong. Ngồi ở Lôi Thần phòng điều khiển chính bên trong, Lam Tuyệt tỉnh táo đeo lên chính mình mặt nạ màu vàng kim, màu vàng tóc giả, còn có cái kiếm màu vàng áo choàng. Chương 141, Thần Vương cứu vớt. Từ giờ trở đi Hắn là Rears, cường đại Rears. Bang vào mộng ảo gen dược tề tác dụng. Hắn lúc này thậm chí đã đã vượt qua chính mình mạnh nhất trạng thái, cái kia bất quá cũng liền vừa có kiểu cấp gen thiên phú cử quái ở trước mặt hắn, căn bản không có đánh trả khả năng. Đừng quên, hắn thế nhưng là song thuộc tính dị nam giả. Lôi cùng điện tổ hợp đã sớm lại để cho hắn đã trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Lao ra màu xám khí lưu, lôi thần tại ngắn ngủn mười mấy giây sau liền xuất hiện ở cao tới vạn mét tầng bình lưu bên trong. Chỗ ngực một đạo ánh sáng màu lam sáng lên, màu vàng thân ảnh liền như vậy hư không xuất hiện ở lôi thần phía trước. Zero ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới màu xám tầng mây, đáy mắt ở chỗ sâu trong tản mát ra từng đạo chói mắt địa quang, những thứ này điện quang vậy mà hoàn toàn là màu vàng đấy. Những quái thú này không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện. Hoa Minh tại chiếm lĩnh Thái Hoa Tinh về sau, đã sớm đã làm xâm nhập dò xét, Thái Hoa Tinh là một cái vô cùng thích hợp sinh linh sinh tồn địa phương, nhưng bản thân cũng không có cái gì phong phú tài nguyên khoáng sản, cũng tuyệt đối không có khả năng có những quái thú này tồn tại. Nói cách khác, những quái thú này nhất định là từ bên ngoài đến đấy, từ đâu mà đến không biết, nhưng bọn chúng cũng không nên vô cùng vô tận bọn chúng sinh mệnh lực chỉ có thể là đến từ thái hoa tinh bản thân. Đã như vậy, như vậy, liền nhất định là có đồ vật gì đó đem những quái thú này mang đến đấy. Nhất định phải hủy diệt nơi ở của bọn nó mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Zeus lầm bầm lầu bầu nói, "Lôi thần, ngươi ở nơi này chờ ta." Nói xong câu đó, Zeus hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa ấy nhảy vào phía dưới trong tầng mây. Tước trùng hạ thấp đến khoảng cách mặt đất 5000m tả hữu độ cao, Zeus dừng lại. "Ta nói, mây ra." Zeus thanh âm trầm thấp trên không trung vang vọng. Mới vừa lúc mới bắt đầu Cái thanh âm này vẫn rất nhỏ, nhưng rất nhanh. Thanh âm này vậy mà biến thành quần cuộn sấm sét bình thường. Thần vương biến, thần vương ngôn linh. Trên bầu trời, từng đoàn từng đoàn nồng đậm mây mù bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây. Ta nói, lôi đỉnh, quanh long long, quanh long long. Từng tiếng lôi điện lớn tiếng nổ vang vang lên, kinh khủng lôi minh trên không trung kích động. Từng đạo lôi điện trên không trung quanh quẩn một chỗ, từng đạo cực lớn điện quang đem phía chân trời chiếu sáng. Ta nói, lôi. Rèn thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Từng đạo vừa thô vừa to lôi đình lập tức phá vỡ bầu trời đem chọn cái tầng mây biến thành lôi điện hải dương xa xa càng nhiều nữa mây mù cũng ở đây bằng tốc độ kinh người điên cuồng vọt tới càng nhiều nữa lôi đỉnh xuất hiện mà Zeus chính là chỗ này chút ít lôi đỉnh tới hạ trăm ngàn đạo lôi đỉnh hành kích tại trên người hắn lại để cho trên người hắn kim quang trở nên càng ngày càng cường thịnh thiên hòa đại đạo chiêm bạc sư như thế nào đây phẩm tiểu sư trong mày hướng chiêm bạc sư hỏi chiêm bạc sư trầm giọng nói ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác dựa theo ta cho lúc trước hắn làm xem mối hắn mặc dù sẽ tại mấy năm gần đây thường xuyên gặp được hung hiểm nhưng tổng hẳn là có thể đủ biến nguy thành an mới đúng. nhưng vì cái gì vừa rồi bắt đầu, ta nhưng không cách nào cảm giác đến tương lai của hắn rồi. phẩm tiểu sư ánh mắt ngưng tụ, điều này nói rõ cái gì? chiêm bạc sư nói, chỉ có hai loại tình huống, một loại là hắn đã chết, nhưng loại khả năng này tính công lớn. bởi vì nếu như hắn chết rồi, ta sẽ phải có càng thêm mãnh liệt cảm giác mới đúng. mà đổi thành một loại tình huống chính là, hắn đã đạt đến cùng chúng ta đồng dạng cấp độ, chỉ có như thế, mới có thể để cho ta tại không sử dụng đại dự ngôn thuật dưới tình huống, không cách nào chứng kiến tương lai của hắn. hắn là đi thái hoa tinh. Phẩm hữu sư nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nghe nói là đi du lịch. Trương bạc sư trầm giọng nói, ngươi đi một chuyến A Thái Hoa tinh khoảng cách, nên vấn đề không lớn. Phẩm hữu sư nói, tốt. Hắn quay người vừa muốn đi, Trương bạc sư lại giơ tay lên, ngăn trở hắn, nói, chờ một chút, ngươi lần này đi, mang theo thầy thuốc. Hắn hôm trước đã trở về, thầy thuốc đã trở về. Tốt. Phẩm Tiểu sư nhãn tình sáng lên, quay người bước nhanh mà đi. Trương bạc sư giả môi trên khuôn mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, tên tiểu tử này a, luôn như vậy không cho người yên tâm. Xem ra hắn mới là ta mệnh trong kiếp số. Hoa Minh quốc gia học viện. Chu Thiên Lâm đang đang tính toán một cái công thức. nàng hôm nay có tự học buổi tối, muốn ở trường học lưu tương đối chế. trên tay cái này công thức rất khó, đã vượt qua nàng hiện tại sở học, nhưng ở nghiên cứu trong quá trình, nàng tổng có thể cảm giác được mình ở tiến bộ. Thiên Lâm. một tiếng la hét đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, dọa Chu Thiên Lâm nhảy dựng. vừa mới đã có một chút mạch suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt bị đánh rối loạn. sắc mặt không vui ngẩng đầu, Chu Thiên Lâm nhìn về phía cửa phòng học. đường mễ như gió từ bên ngoài chạy vào, nghe nói không. Thiên Lâm. Thái Hoa Tinh bên kia đã xảy ra chuyện. Đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện đại lượng quái thú. Chu Thiên Lâm cầm lấy chén nước trên bàn, uống một hớp, Thái Hoa Tinh gặp chuyện không may để cho ngươi hô to gọi nhỏ cắt ngang ý nghĩ của ta. Xuất hiện bao nhiêu quái thú? Đường Mễ nói, rất nhiều, rất nhiều. Nghe nói trải rộng toàn bộ tinh cầu, hơn nữa đều phi thường cường đại. Không tin ngươi hỏi một chút ba của ngươi. Đột nhiên, Chu Thiên Lâm thân thể cứng đờ. Thái Hoa Tinh, Thái Hoa Tinh, hắn không phải nói. Nghĩ tới đây, nàng nội hỏi Tiểu Mễ. Học viện chúng ta có phải hay không có một đám lão sư đi Thái Hòa Tinh du lịch? Đường Mễ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Nếu không ta như thế nào như vậy vội vã tới tìm ngươi, các ngươi do dệt chủ nhiệm đàm lão sư nhưng lại tại lần này lữ hành hàng ngũ. Ba. Gốm sứ chén nước đống nhiên rơi xuống đất, rơi nát bấy. Chu Thiên Lâm đột nhiên đứng người lên, nhanh chóng nhấn trên cổ tay sở tạt thông tin dụng cụ. Rất nhanh, sở tát thông tin dụng cụ kết nối. Thiên Lâm, ba ba đang bể buộn lấy họp. Chứ không thèm nghe người nói nữa. Chẳng qua là một câu. Bên kia Chu Tuyết Quan liền dập máy thông tin. Chu Thiên Lâm thở sâu, ổn định thoáng một phát tinh thần của mình. Vào lúc đó, nàng bình thường ôn nhu như nước đôi mắt lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo, nhanh chóng lại nhấn xuống một cái thông tin dây số, đồng thời trong lòng hướng linh hoán bảo thạch phát ra kêu gọi. Ngài chỗ gọi dây số đã hư hao, sợ tát thông tin dụng cụ trong truyền đến lạnh như băng giọng nữ. Linh hoán bảo thạch kêu gọi không hề hồi âm. Thiên Lâm, ngươi làm sao vậy? Đường Mễ kinh ngạc nhìn Chu Thiên Lâm, giờ khắc này nàng dường như không biết trước mắt què mật như vậy. Chu Thiên Lâm lắc đầu, nói, tiểu Mễ, ngươi về nhà trước ra, ta phải đi làm ý chuyện. Một bên nói qua, nàng chạy đi như bay ra phòng học. Đường Mễ Nghi hoặc nhìn bóng lưng của nàng, Thiên Lâm tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy rồi hả? Một bên bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy, Chu Thiên Lâm một bên lần nữa bấm sở tạt thông tin dãy số. "Tiểu thư." Thông tin bên kia truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Chu Thiên Lâm trầm giọng nói, "Cho ta về Thái Hoa Tinh hết thể tin tức mới nhất, vệ tinh ảnh mây. Đồng thời an bài cho ta một chiếc nhanh nhất phi thuyền, ta muốn lập tức tiến về trước Thái Hoa Tinh." "Tiểu thư Thái Hoa Tinh đường hàng hải đã đóng cửa, bên kia giống như đã xảy ra chuyện." Thông tin bên kia thanh âm rõ ràng có chút kinh ngạc, không tiếc bất cứ giá nào. Ta lập tức đi dân dụng phi thuyền căn cứ. Nói xong câu đó, Chu Thiên Lâm lập tức dập máy thông tin, nàng đang nhanh chóng về phía trước chạy trước, trước mặt vừa vặn nên đón một đạo thân ảnh. Thiên Lâm, ngươi làm cái gì vậy đây? Di Trát kinh ngạc hỏi. Chu Thiên Lâm dừng bước lại, Di chat ngươi không trung phi xa ở đây sao? Tại a? Ngay tại bãi đỗ xe bên kia. Di Trát chỉ chỉ khoảng cách bên này người gần nhất bãi đỗ xe. Chìa khóa cho ta. Chu Thiên Lâm vươn tay. Di Chát đem một quả điện tử chìa khóa đưa cho nàng. "Cảm ơn, khi trở lại trả lại ngươi." Nói xong câu đó, Chu Thiên Lâm chạy đi bỏ chạy, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. "Thiên Lâm, Thiên Lâm ngươi đây là muốn làm gì đi a? Ta với ngươi cùng đi chứ." Di Chát lại đằng sau vội vàng kêu lên. "Không cần." Mười mấy giây sau, một cỗ không trung phi xa trực tiếp tại trong học viện bộ phận lên không dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Di Chát đã chậm một bước, không có đuổi theo Chu Thiên Lâm, trong nội tâm không khỏi một hồi phiền muộn. Đúng lúc này, Hắn sở tạt thông tin vang lên. Di Chát đồng học, ngươi không tuân theo quy định thao tác không trùng phi xa, mời người lập tức phản hồi, hơn nữa đến phòng giáo dục đến một chuyến, tiếp nhận xử lý. Ta. Di Chát thiếu chút nữa đem mình sở tạt thông tin dụng cụ ngã. Chói mắt điện quang lập lòe, dèa thân thể đã như là hoàng kim đúc thành bình thường hào quang bắn ra bốn phía, cùng vừa mới bắt đầu so sánh với, hắn bây giờ thân thể ít nhất so với trước bản trướng gấp mấy lần nhiều, thân cao đã vượt qua 10m, lơ lửng tại giữa không trung, thật sự tựa như thiên thần hạ phàm bình thường. Trong tầng mây lôi điện dần dần thu nghỉ, Zeus thân hình cao lớn trên không chúng quanh người, hai đạo kim mang từ trong mắt của hắn điện bắn mà ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu ở khoảng cách mặt đất 5000m trên bầu trời tốc độ cao phi hành, hai con ngươi hướng xuống đất quan sát. Vạn mét trên bầu trời Lôi Thần cũng triển khai, nó từ một phương hướng khác phi hành, ra đa mở ra đến trình độ lớn nhất, tìm kiếm lấy. Zeus, thái hoa tinh trên không tất cả vệ tinh ảnh mây toàn bộ chặn đường, cam đoan không có bất kỳ về ngươi vừa rồi hình ảnh chảy ra. Lôi Thần thanh âm trầm thấp tại Zeus trong đầu vang lên. "Tốt." Zeus lên tiếng, phi hành tốc độ nhanh hơn trong cơ thể ngọc ảo dược tề toàn diện phát tác, bị hắn mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, cưỡng ép tăng cường thân thể của mình cường độ, mới miễn cưỡng khống chế được. hắn lúc này đã không còn là cửu cấp cấp độ, mà là chính thức đạt đến chúa tể giả mặt. cái loại này hết thể đều ở khống chế cảm giác, lại để cho hắn phản phất có được thượng đế thị giác, ánh mắt đảo qua chỗ, cảm giác kéo dài trường đường kính trăm giảm. rẽ ở chung quanh thân thể, đi theo một đoàn màu vàng mây mù, từng đạo màu vàng lôi điện không hoàn toàn từ nơi này đoàn mây trong sương mù rơi xuống, phảng là bay đến không trung cự quái, tại màu vàng lôi điện những nơi đi qua, đều bị bị lập tức hủy diệt. Tại chúa tể giả trước mặt, những quái vật này cùng giấy cũng không có quá lớn khác nhau. Sở tạc thông tin dụng cụ đã triệt để biến mất, tại vừa rồi điên cuồng lôi điện ở bên trong, sớm đã hóa thành mảnh vỡ. Hắn lúc này, mới như là chính thức Zeus, ngoại trừ cường đại dị năng bên ngoài, trên người cũng chỉ có cái kia miếng linh hoán bảo thạch cùng trên ngón tay lôi thần khế ước. Chương 142, Thần Vương chiến quái thú. Zeus, vệ tinh dị thường bị Hoa Minh phát hiện. Căn cứ ta lấy ra thông tin tín hiệu, ước chừng tại 3 giờ sau sẽ có nhóm đầu tiên Hoa Minh viện quân cảm thấy, ước chừng là hai cái cơ giáp sư. Căn cứ tính toán, Hoa Minh nhất định sẽ tận lực có Thái Hoa Tinh, mà sẽ không thông qua chiến hạm phá hư nơi đây. Lôi Thần không ngừng đem các loại số liệu truyền lại cho Lam Tuyệt. "Zeus, trạng huống thân thể của ngươi như thế nào?" Lôi Thần thanh âm lần nữa vang lên, còn lần này, vậy mà mang theo một tia nồng đậm lo lắng. "Ta không sao. Mộng ảo dược tề trải qua ta lôi điện dung hóa, thân thể của ta tạm thời có thể chịu đựng được, ta đem nó kích phát ra tiềm năng đồng hóa đến rồi thần vương biến bên trong. Tại mộng ảo dược tề năng lượng biến mất trước, chắc có lẽ không có vấn đề." Lôi Thần nói, cái kia tiềm năng tiêu hao hầu như không còn sau đâu. Zeus đã trầm mặc một lát sau, nói: "Ta không biết." "Đúng vậy, hắn không biết." Tại chính thức phục dụng ngọc ảo dược tề trước, hắn cũng chỉ biết, loại này gen dược tề sẽ đem tiềm năng của hắn kích phát ra. Nếu như không phải là hắn đã có đủ rồi thần vương biến loại này cấm thuật, chỉ sợ lúc này cũng đã không chịu nổi rồi. Mà về sau sẽ phát sinh cái gì, hắn thật sự không biết. Hắn hiện tại khả năng cảm nhận được mình lúc này cường đại. Zeus giống như phát hiện tọa độ. Một cái kỹ càng tọa độ truyền vào rễ ở trong đầu, vị kia đường là biệt hơi. Đáng tiếc gã gì không có ở đây. Lam Tuyệt trong đầu đột nhiên tuôn ra ý nghĩ này, biển hơi, đó là Hải Hoàng Sơn nhã a. Tại bất luận cái gì trong hải vực tác chiến, hải hoàng thực lực đều muốn tăng lên tới hắn có khả năng đạt tới mạnh nhất độ cao. Các thời kỳ hải hoàng cũng không phải chúa tể giả, nhưng các thời kỳ hải hoàng tu luyện tới cực hạn thời điểm, tại trên đại dương bao la, bọn hắn nhưng so với bình thường chúa tể giả càng thêm đáng sợ." Quay lại thân hình, Zeus mang theo hắn kim vân hướng phía Lôi Thần Chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đây là một chiếc loại nhỏ phi thuyền, toàn thân trình là màu ngà sữa, khả năng đồng thời dung nạp 10 tên hành khách mà thôi. Loại này phi thuyền nếu như tại vũ trụ chiến hạm ở bên trong, thậm chí không cách nào tiến vào đẳng cấp. So với rẻ ở số 1 còn muốn nhỏ bên trên rất nhiều. Nó duy nhất đặc tính chính là nhanh, nó còn có cái tên hiệu gọi là vũ trụ phong điểu. Tốc độ nhanh vô cùng, có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng nó cũng không thích hợp đi xa, bởi vì bản thân năng lượng dự trữ có hạn. Lúc này, Chu Thiên Lâm An vị tại đây chiếc vũ trụ phong điểu chủ bản điều khiển bên trên. Vũ trụ phong điểu chậm rãi ra tốc, vài giây sau, hóa thành một đạo bạch quang, như thiểm điện chui vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hỏa Đại Đạo, luận bàn võ đài ở chỗ sâu trong. Đây là một cái hình sáu cạnh gian phòng, trên mặt đất, từng đạo kim tuyến buộc vòng quanh một mảnh kỳ dị đường vân, tại đây mảnh đường vân ở bên trong, vẫn khảm nạm lấy các loại màu sắc bảo thạch. Hai người đứng ở nơi này, mảnh đường vân vị trí trung ương. Một người trong đó, đúng là phẩm tự sư. Hắn lúc này, như trước cùng bình thường cách ăn mặc giống nhau, mang theo tác giả, một thân thân sĩ quý tộc phục sức. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một người, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt bộ dạng Một đầu tóc dài màu đen phiêu rụt rủ xuống trên bờ vai, trên mặt lại mang theo vài phần lưỡi biếng bộ dáng. Mặc trên người đơn giản mà sạch sẽ áo khoác trắng, hai tay cắm ở trong túi quần. Phẩm Tử sư, không đi không được sao? Ta còn có rất nhiều sự tình đâu. Ta đêm nay ban đầu hẹn chuyên gia làm đẹp, làm đẹp đấy. Ngày mai vẫn hẹn tợ cắt tóc hớt tóc phát. Mỹ Thực Gia nói hắn làm ra một cây gành dê xương của sống, trời tối ngày mai hầm cách thủy dê hạt tự ăn. Ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Rất lâu không ăn Mỹ Thực Gia làm gì đó rồi. À, đúng rồi. Ta còn tại cơ giới sư chỗ đó đeo lên rồi một bộ dụng cụ cắt gọn, cũng nên đi lấy rồi. Cầm miệng. Thầy thuốc, ngươi như thế nào cùng kế toán viên cao cấp giống nhau bẩn? Phẩm tiểu sư ừ. lạnh lùng nói. Thầy thuốc bất đắc dĩ nói, bởi vì không muốn đi chứ sao? Từ khi tên kia đã đến chúng ta thiên hỏa đại đạo về sau, mỹ nữ bà chủ đám cho ta vứt bị nhãn số lần rõ ràng giảm bớt. Mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh, ai nguyện ý có a? Phẩm tiểu sư thẳng nhiên nói, thầy thuốc, ngươi biết nếu như tại ngươi quay miêu xuống, ta truyền thống thất bại, sẽ có hậu quả gì không sao? Thầy thuốc lắc đầu, không biết lại nói ngươi thật có thể đủ hoàn thành loại này vượt qua tinh cầu không gian chuyển di ta làm sao nghe được như vậy treo a phẩm tiểu sư nói thật là treo ta vốn đến có 9 phần 10 trở lên nắm chắc nếu như ngươi ở nơi này quay rối mà nói nắm chắc tính sẽ giảm xuống một nửa mà giảm xuống về sau ta tối đa chính là bị chuyển tống đến cái nào đó nơi hẻo lánh chỉ cần tìm được tinh cầu luôn có thể trở về về phần ngươi thân thể của ngươi sẽ như là bị đao giải phẫu thiết cắt bình thường bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ ta có thể cam đoan những nữ nhân kia của ngươi không có một cái nào có thể nhận được ngươi Lòng tự tin của ngươi sao? Ta tin, thầy thuốc nghiêm túc nói, nguyên bản lười biếng lập tức biến thành sắc bén cùng trầm ổn, một chữ cũng không nhiều lời rồi. Phẩm tiểu sư lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tay phải hư không chỉ một cái, toàn bộ gian phòng đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mẹo. Dưới chân đường vân ở bên trong, từng khỏa năng lượng bảo thạch trước sau thắp sáng. Năng lượng bảo thạch tiền, nhất định phải làm cho tên tiểu tử kia ra. Biển khơi vốn nên là lý lam sắc, nhưng lúc trong biển rộng hơn nhiều một ít không nên có đồ vật lúc lại xuất hiện biến hóa. Màu đỏ sẫm vòng xoáy khổng lồ đường kính chừng mấy trăm dặm, một chút tử hồng sắc quang mang không ngừng từ nơi này cực lớn vòng xoáy trong phóng thích mà ra, trên không trung phiêu tán. Qua trong giây lát, chui vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Nếu như xâm nhập dưới biển có thể chứng kiến, đại lượng sinh vật biển bị cái này cực lớn vòng xoáy quét sạch, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Kim Quang lóe lên, một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái hải vực này trên không mấy nghìn thước chỗ. Là nơi này. Zeus khép kín hai mắt, Lặng Yên cảm thụ được phía dưới truyền đến năng lượng chấn động. Vòng xoáy trong phóng xuất ra năng lượng chấn động cũng không mấy liệt, nhưng tràn ngập mất đi khí tức. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, những cái kia chui vào trong không khí đấy, rõ ràng là nguyên một đám hơi nhỏ tế bào. Mà những thứ này tế bào không biết hấp thu cái gì chất dinh dưỡng, đang tại bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa, hơn nữa hướng phía xa xa tung bay mà đi. Đại đa số mục tiêu đều là phương xa lục địa, nơi đây chính là những cái kia xào huyệt của quái thú. Vô luận cái này xào huyệt là thế nào đến đấy, đều phải muốn đem kia hủy diệt. Chỉ có hủy diệt cái này sao huyệt mới có thể để cho quái thú số lượng kết thúc. Nếu không, như vậy vĩnh viễn xuống dưới, cái này sao huyệt là ở tiếp tục thôn vệ trong biển rộng sinh vật, thu hoạch chất dinh dưỡng đến sinh ra những quái vật kia đấy. Cuối cùng là cái gì sinh vật? Trong vũ trụ sinh vật tiên kỳ bách quái, nhưng như trước mắt loại tình huống này, đừng nói là bài kiến, coi như là nghe đều chưa nghe nói qua. Dễ ở trong mắt chợt lóe sáng, tay phải hướng phía phía dưới chỉ một cái, trung quanh thân thể hắn màu vàng quang mây lập tức huyết tán ra, trên bầu trời, lần nữa mây đen răng đầy, tại trên đại dương bao la không hình thành tầng mây thật là chuyện dễ dàng, bởi vì nơi này có đầy đủ nồng đậm hơi nước tưng đạo điện quang tại trong tầng mây lập lòe, máy liệt lôi điện chấn động bắt đầu ở trong tầng mây cuộn cuộn. Thời gian dần trôi qua, tầng mây trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có cái kia từng đạo lóe lên màu vàng điện quang mới có thể đem bầu trời chiếu sáng. Đắm chìm trong lôi điện bên trong, dễ ở máy hai mắt, Lặng Yên cảm thụ được chúng quanh hết thảy, hắn bây giờ lòng tham bình tĩnh, trong đầu hơn nữa là thể ngộ. Thân vương biến, có thể làm cho hắn ở đây trong chốc lát có được một tia khống chế thế giới pháp tắc lực lượng năng lực. Nhưng quá trình kiếp nhưng bây giờ là quá ngắn ngủi rồi. Mà giờ này khắc này hắn Tại mộng ngạo cấp gen dược tề dưới sự kích thích, hắn lần thứ nhất đứng ở chúa tể giả mặt. Cái này là pháp tác lực lượng sao? Không chung cái kia mỗi một đạo cuồng bạo lôi điện dường như đều là thân thể của hắn kéo dài, cường đại tinh thần ý niệm, đem chọn cái mây đen bao phủ, tựa hồ đây đều là thân thể của hắn một bộ phận. Khó trách biết nói, đến rồi chúa tể giả cái này mặt, cơ giáp tăng phúc cũng đã không lại trọng yếu, ít nhất trước mắt đã biết đỉnh cấp cơ giáp ở bên trong, còn không có hoàn toàn có thể thừa nhận cùng tăng phúc chúa tể giả năng lực tồn tại. Phía dưới màu tím đen vòng xoáy tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ bầu trời áp lực thật lớn. Trong biển rộng sóng cả cuộn cuộn, từng có một màu đỏ tím sóng lớn lật lên, gầm thét dường như tại hướng không trung gào thét. Nếu như nhìn kỹ, có thể mơ hồ nhìn ra, cái kia bước lên sóng lớn vậy mà như là một tấm vô cùng dữ tợn khuôn mặt, cùng làm tuyệt đánh chết cái loại này cự thú đầu tương tự. Tay phải hướng phía dưới lăng không ấn xuống, anh. Một đạo rực rỡ màu vàng kia chớp từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên oanh kích ở đằng kia màu đỏ tím vòng xoáy bên trong. Lập tức, vòng xoáy trung tâm bị chiếu rọi đã thành một mảnh màu vàng, bầu trời kịch liệt vặn vẹo lên. Phía dưới bước lên màu đỏ tím sóng lớn kịch liệt cuồn cuộn, Vô số bọt nước tứ tán vẩy ra, trên không trung mất đi. Biển hơi dường như trong nháy mắt này sôi trào, giống như là bị chọc giận bình thường, một đạo cực lớn màu đỏ tím thủy long cuốn bỗng nhiên phóng lên trời, thẳng đến không trung mây đen bay vụt mà đến. Trên mặt biển, bỗng nhiên dâng lên lồng đậm màu đỏ tím sương mù. Zeus hai tay đồng thời nâng lên, mây đen vậy mà tại lập tức sáng lên, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh màu vàng. Từng đoàn từng đoàn đường kính vượt qua 10 mét cực lớn màu vàng lôi cầu từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía dưới thủy long cuốn hên kích mà đi. Pain, Pain, Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, ngay tại trên mặt biển điên cuồng bùng phát. Thủy Long cuốn trong khoảnh khắc bị tạc được phá thành mà nhỏ. Rê ở tay phải dơ cao khỏi đầu, một thanh rực dỡ màu vàng kia chớp trường mâu dần dần trong tay hắn ngưng tụ thành hình, trung quanh hàng hà lôi điện hướng phía trường mâu kích xạ mà đi. Cái kia kia chớp trường mâu vậy mà như thật thể bình thường sáng chói. Rê đột nhiên giơ cánh tay, tiếp theo trong nháy mắt, kia chớp trường mâu trên không trung mang theo một đạo huyễn lệ màu vàng đuôi lửa, đông nhiên bắn vào trong biển rộng, trực tiếp chui vào cái kia vòng xoáy trọng yếu nhất chỗ. Nguyên bản lên sóng biển nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó. Toàn bộ mặt biển đều phát sáng lên. Vang bọt nước lên không nhìn mét, rung cái kia màu đỏ tím vòng xoáy làm hải tâm, cực lớn thủy triều đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng nở rộ ra, kinh khủng kia cảnh tượng, tựa như tận thế bình thường, trăm mét sóng biển điên cuồng đi xa, mà ở cái này bộ phát thủy triều bên trong, còn có một vòng màu vàng vầng sáng theo sau hướng ra phía ngoài khuyết trừ ra. Ngao một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Đang ở đó bộ phát nơi trong yếu, một đoàn nồng đậm màu đỏ tím chất lỏng hiện ra nguyên một đám cực lớn màu đỏ tím bong bóng khí bay lên, ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ cũng từ trong đó chui ra. Trước 143, thời không quyền trượng. Đó là một cái cực lớn viên thịt, đường kính chừng nghìn mét có hơn, khổng lồ vô cùng trên thân thể, có vô số tầng tầng lớp lớp nếp uốn, nhìn qua giống như là một cái phóng đại vô số lần đại não, mà ở cái này khổng lồ trên viên thịt, còn có nguyên một đám loa hình dáng lỗ, tại cao nhất vị trí, lại còn một trường dữ tận quái dị mặt. Trên người nó nếp uốn đột nhiên căng ra, hóa thành một đầu đầu quái dị cánh bằng thịt, những thứ này cánh bằng thịt tầng tầng lớp lớp mà chấp tại cùng một chỗ, dây đặc màu đỏ tím xương mù không ngừng hướng ra phía ngoài thoát ra. Giống, một tiếng mén nhọn gào khét vang lên. Cái kia trương quái dị mặt mánh liệt bóp méo thoáng một phát, sau đó nó cái kia thân thể cao lớn liền hướng phía rẻ ở phương hướng đã bay đi lên. Nhìn kỹ có thể phát hiện, tại thân thể hắn mặt ngoài, bên trái đại bộ phận đều bày biện da cháy đen hình dáng, hiển nhiên là bị vừa rồi tia chớp mâu hoành kích bố trí. Từng đạo lôi điện ầm âm hạ xuống, thẳng đến cái này cực lớn quái thú oanh kích mà đi. Nhưng quái thú này chung quanh thân thể màu đỏ tím xương mù dày đặc vậy mà nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tầng màu đỏ tím vòng bảo hộ, đem thân thể của nó bao phủ trong đó. Sau đó nó cái tia trương quái dị mặt đang kịch liệt vặn nẹo xuống. Phần miệng rõ ràng đột nhiên mở lớn, cái này một trương mở, vậy mà chừng đường tính vài trăm mét lớn nhỏ. Một cỗ khủng bố cực kỳ hấp lực đống nhiên theo hắn cái kia miệng rộng chỗ truyền đến. Trên bầu trời mây đen vậy mà đều bị hấp triển khai, còn có rẻ ở thân thể, cái này khẽ hấp phía dưới, cự quái phảng phất muốn nuốt thiên địa bình thường. Mà hắn nguyên bản cũng đã đường kính chừng nghìn mét thân hình, càng là đang nhanh chóng bành trướng lấy. Rã ở sắc mặt nghiêm trọng, hắn cố gắng khống chế được thân thể của mình không bị hấp xả xuống dưới, nhưng mà quái thú này bộ phát ra hấp lực thật sự là quá kinh khủng mà hắn thân thể mặt ngoài phóng xuất ra tầng kia màu tím vòng bảo hộ, vậy mà có thể so với viễn trinh cấp chủ lực hạng. Chúa tể giả lực lượng là cường đại, nhưng đều muốn hoành phá loại này cấp độ vòng bảo hộ, vẫn là tương đối khó khăn đấy. Hung chi, Lam Tuyệt còn chưa không phải chân chính chúa tể giả, hắn thậm chí cũng không hoàn toàn biết nên như thế nào vận dụng những lực lượng này. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên trên không trung vang lên, "Thợ kim hoàn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện. Ngươi là có tổ chức người." Một đạo sáng lạn màu bạc hào quang đột nhiên không hề báo hiệu hư không xuất hiện, đạo này tia sáng gai bạc trắng dài đến 100m cùng phía dưới đã bảnh trướng đến đường kính vượt qua 3.000 mét khủng bố cự thú so sánh với nó lộ ra như vậy nhỏ bé đạo này kia sáng gai bạc trắng cũng không có trực tiếp tác dụng ở đằng kia cự thú trên người mà là đang không trùng chợt lóe lên rồi biến mất một đạo ngân lập lóe quang ảnh trên không trung dường như hóa thành màn sáng bình thường á chói hai tiếng xe gió sau một khắc vang lên geus chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ cái kia cực lớn hấp lực vậy mà hư không tiêu thất rồi phía dưới quái thú thân thể cao lớn dường như thoáng một phát cứng lại rồi tự như kinh khủng kia hấp lực vậy mà trực tiếp dừng lại một cái đen sì như mực khe hở vắt ngang tại rã ở phía trước càng cường đại hơn phản hấp chi lực lập tức xuất hiện điên cuồng cắn nuốt chúng quanh hết thảy nhưng kỳ dị chính là tại nó đằng sau rã ở nhưng là chút nào cũng không có cảm giác đến lúc hai cỗ hấp lực tiếp xúc ở một chỗ cái kia tiểu là của người đó hấp lực càng lớn ai có thể chiếm cứ ưu thế quái thu thực lực có mạnh hơn nữa cùng vết nước không gian so với hấp lực vẫn có trên lợi đấy Phúc. một cỗ nồng đậm tím chất lỏng màu đen đống nhiên phun ra bao trùm tính phun tại cái kia dài đến mét vết nước không gian chỗ một màn quỷ dị xuất hiện cái này nồng đậm tím chất lỏng màu đen vậy mà như là keo dính bình thường đem cái kia vết nước không gian tạm thời dính chặt rồi khe hở cũng tiếp theo dần dần khép kín ồ oh. kinh nghi tiếng vang lên ngân quang lóe lên dã ở bên người đã hơn nhiều hai người nhàn nhạt ngân quang cuốn thân phẩm hiệu sư như trước tràn đầy phong độ thân sĩ ở bên cạnh hắn thầy thuốc sát mặt lại có chút khó coi may mắn trên người hắn cũng đồng dạng bao phủ tầng một màu bạc nói cách khác hắn chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ đây là cái quái gì thầy thuốc giật mình hỏi lam việt nói không rõ ràng lắm nhưng hầu như có thể khẳng định Thái Hoa Tinh bên trên xuất hiện quái thú nhất định cùng nó có quan hệ, nhất định phải đem nó diệt trừ mới có thể từ trên căn bản giải quyết Thái Hoa Tinh gặp phải nguy cơ. Thầy Thuốc nhìn xem phía dưới cử quái ánh mắt đột nhiên trở nên bùng nhiệt, thi thể cho ta chứa chút, trở về ta cắt miếng thí nghiệm. Phẩm Tiểu sư nhìn ở dượt, ngươi làm sao lại đột nhiên nắm trong tay pháp tắc lực lượng? Lam Tuyệt cười khổ nói, ta uống bình mộng ảo cấp gen dội tể, bằng không thì sẽ chết quá nhiều người. Cái gì? Thầy Thuốc trợn to mắt nhìn hắn, ta cái đi, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám ăn a. Ngươi có biết hay không? Ăn không sạch sẽ đổ vật là sẽ tiêu chảy đấy. Mà ngươi ăn, hay vẫn là không nhất sạch sẽ cái chủng loại kia. Ngươi là muốn chết sao? Một bên nói qua, hắn lóe lên thân đã đến Lam Tuyệt bên người, cổ tay một phen, bàn tay vậy mà hơn nhiều một cái cực lớn ống kim, trực tiếp liền hướng phía Lam Tuyệt kim xuống. Đinh. Một đạo hồ quang điện bắn ra, đem ống kim bắn ra, tại chỗ thể giả mặt thân thể trước mặt, há lại dễ dàng như vậy bị đâm rách nát. Thầy thuốc sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hướng phẩm tiểu sư nói, nhất định mau chóng chấm dứt chiến đấu, nếu không, hắn liền bột phấn chỉ sợ đều không thừa nổi. Phía dưới cự thú giải quyết xong vết nứt không gian, thân thể khổng lồ cũng không có bởi vậy thu nhỏ lại, nó dĩ nhiên cũng liền như vậy có chút quỷ dị dừng lại tại giữa không trung. Trước mở ra miệng nhắm lại, sau đó thoáng hướng ra phía ngoài cong lên, thân thể khổng lồ, từ đó trung tâm bắt đầu, nhanh chóng bên trong lom xuống dưới. Phẩm Ẩu sư ánh mắt dùng mình, tay phải ở trên hư không một chiều, tầng một ngân quang hiện lên, một thanh trừng dài 2 mét quyền trượng chống rông xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Quyền trượng toàn thân trình là sáng màu bạc, đỉnh là một viên chừng đầu người sọ lớn nhỏ cực lớn hình tròn bảo thạch. Bảo thạch bên trong Là màu bạc cùng màu đen luân chuyển biến ảo loé lên bộ dạng. Phẩm tiểu sư trong tay quyền trượng hư không rạch một cái, một cái kỳ dị màu bạc cánh cổng ánh sáng đột nhiên tại ba người trước mặt rộng mở. Một đạo ngân quang quét sạch, bao lấy ba người thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, đã chạm vào cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Cũng hầu như ngay tại đồng nhất lập tức, quái thú kia mãnh liệt hé miệng, một đoàn màu đỏ tím khí lưu bỗng nhiên theo hắn trong miệng phụt lên mà ra. Đường kính 3000 mét thân hình khổng lồ, dĩ nhiên cũng làm tại đây phụt lên trong nháy mắt trở nên khô quát xuống, trong chớp mắt thu nhỏ lại đến chỉ có đường kính chừng 500 thước đạo kia màu tím khí lưu ầm ầm mà đi bao trùm đường kính vượt qua 300m mét khu vực hạch tâm vị trí đúng là Zeus, phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc ba người biến mất địa phương đạo này cực lớn khí trụ một mực xuyên phá tầng khí quyển nhảy vào vũ trụ bên trong mới dần dần tiêu tán ngân quang lóe lên mấy nghìn tước bên ngoài ba đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra Zeus cùng thầy thuốc sắc mặt đều khó coi phẩm tiểu sư như mày trong tay quyền trượng hư không huy động một cái phiền phức màu bạc phù văn xuất hiện ở không trung hắn nhắm hai mắt lại trên người màu bạc hào quang đống nhiên trở nên cường thịnh đứng lên Trước người mỏ bạc phù văn rất nhỏ lắc lư một cái, vậy mà trên không trung hơn nhiều một cái đen xỉ như mực bóng dáng. Phẩm tiểu sư lúc này mới cầm trong tay quyền trượng hướng quái thú phương hướng chỉ một cái. Ngân quang lóe lên, cái kia phù văn đã hư không tiêu thất. Quái thú dường như cảm giác được cái gì, thân thể cao lớn vậy mà trên không trung nhanh chóng quay lại, trên người một mảnh cánh bằng thịt nhanh chóng đập rung. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, thân thể hắn mặt ngoài cũng nhiều một điểm ngân quang, đúng là vừa mới phẩm tiểu sư phóng xuất ra cái kia một cái phù văn. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, quái thú đột nhiên phát ra một tiếng động trời gào thét. Thân thể cao lớn kịch liệt núp nhích đứng lên, thân thể tầng ngoài cánh bằng thịt rõ ràng từng mảnh chốc ra, ý đồ đem cái kia màu bạc phù văn thoát khỏi. Nhưng mà, cái kia cùng nó thân hình khổng lồ so sánh với lại như vậy nhỏ bé màu bạc phù văn, lại như là dùng bàn ủi lặt cấn đi lên bình thường, thật sâu khảm vào thân thể của nó. Pháp hữu sư giơ tay lên trong quyền trượng, không gián gấp. Quái thú trên người cái kia một điểm ngân quang lập tức trở nên cường thịnh đứng lên, thân thể của nó rõ ràng vừa giống như trước như vậy, từ một điểm bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Nhưng lúc này đây, cũng không lại là miệng của nó bộ phận mà là cái kia màu bạc phù văn lạc ấn bên trên địa phương. giống, giống, thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. nhưng mà, nhưng như cũng không cách nào cải biến cái kia màu bạc phù văn hiệu quả. tương tầng một màu đỏ tím sương mù không ngừng theo hắn cái kia thân thể cao lớn hướng ra phía ngoài dùng ra, hóa thành một tầng tầng màn hào quang, ý đồ đem cái kia màu bạc phù văn gặt ra. nhưng mà, lại không có nửa điểm hiệu quả. cái kia màu bạc phù văn giống như là tồn tại ở một cái thế giới khác tự như, chẳng qua là không ngừng hướng trong cơ thể nó trôi vào, không chỉ có như thế, nó vẫn bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Hóa thành một từng đầu màu bạc cùng màu đen cuốn dao quan mang, tầng tầng lớp lớp xoay quanh, khuyết trương. Phù Văn Trung quanh quái thú huyết nục bắt đầu co rút lại, vỡ vụn. Đã liền nó thân thể cao lớn cũng bắt đầu dùng cái kia màu bạc quang điểm làm trung tâm kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, chẳng qua là trong chốc lát công phu, cái kia màu bạc quang điểm liền khuyết trương đến rồi đường kính hơn 10 mét. Quái thú thê lương gào thét dần dần trở nên yếu đi. Lúc này đã có thể thấy rõ, tại trên người nó, giống như là bị mở một cái hắc động tự như, điên cuồng cắn nuốt thân thể của nó. Zero cùng thầy thuốc trong ánh mắt đều không tự chủ được toát ra rung động chi sắc. Chúa tể, đây mới là chúa tể hết thảy khủng bố tồn tại a. Lúc này bên cạnh bọn họ lão giả đã không còn là Thiên Hỏa Đại Đạo phẩm tiểu sư, mà là uy trấn Tam Đại Liên Minh chúa tể giả, thời không quyền trượng miễn hạ. Rút cuộc, cái kia ngân hắc sắc quang mang đem khổng lồ quái thú thân hình hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn, phía dưới trong biển rộng màu đỏ tím cũng bắt đầu dần dần ít đi. Trong không khí năng lượng chấn động dần dần biến mất. Cho ta chừa chút. Thầy thuốc dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng muốn phẩm tiểu sư nói ra. Phổ tiểu Sư trong tay quyền trượng vung lên, một đạo ngân quang trên không trung buộc vòng quanh một vòng tròn, một đoàn màu đỏ tím vẫn còn ngạo nghệ huyết nục, cùng với một viên trừng đầu người lớn nhỏ màu đỏ tím tinh thạch, đồng thời từ trong đó xuất hiện. Thầy thuốc nhanh chóng mở ra chính mình không gian trang bị, một cái cái dương màu bạc mở ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia khối vẫn còn nhúc nhích huyết nục để vào trong dương, chỉ thấy cái kia trong dương tuôn ra nồng đậm băng vụ, trong chốc lát công phu, liền đem cái kia khối huyết nục hoàn toàn đông kết. Đây là vật gì? Thầy thuốc nghi hoặc nhìn cái kia khối cực lớn màu đỏ tím tinh thạch. Chương 144 Từ vận thân thạch. Phẩm tiểu sư lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, bất quá, ẩn chứa trong đó lấy rất khổng lồ năng lượng. Đang bị ta không gian gấp thiết cắt thời điểm, vậy mà có thể phóng xuất ra vòng bảo hộ chống cự. Ta đây mới đưa nó thu trở về. Bên trong giống như có rất nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thợ Kim Hoàn, ngươi đối với lần này thái hoa tinh sự tình thấy thế nào? Lam Tuyệt trầm giọng nói, từ mấy canh giờ này tình huống đến xem, những bái thú này có lẽ cũng không phải là thái hoa tinh dân bản địa, mà là từ ngoại giới mà đến. Vây phần làm sao tới không rõ ràng lắm nhưng những bói thú này phóng xuất ra màu đỏ tím độc khí chẳng những có mãnh liệt tính ăn mòn còn có thể thôn phệ các loại sinh mệnh năng lượng để mà bổ sung bản thân bọn chúng sở dĩ có thể nhanh như vậy hình thành quy mô rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở thái hoa tinh bên trên sinh tồn lấy đại lượng động vật cùng thực vật có được rất khổng lồ sinh mệnh có thể chúng ta vừa mới giết chết cái này một cái rất có thể là trong đó mẫu thú thông qua phương pháp đặc thù phóng xuất ra nó trứng lại từ trên tinh cầu hấp thu sinh mệnh có thể sinh sôi nảy nở thầy thúc nói ngươi tốt nhất trước quan tâm quan tâm chính ngươi a thân thể của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu Lam Tuyệt Tháo xuống trên mặt mặt nạ màu vàng kim, cười khổ nói: Ta cũng không biết, ta hiện tại thậm chí đều không biết mình tình huống thân thể là như thế nào. Tại đến bên này trước, thương thế của ta còn chưa khỏe, chỉ có bình thường bốn thành tu vi. Mấy giờ chiến đấu phía dưới, ta thể năng đã gần như tiêu hao hầu như không còn rồi, lại không có mang theo dùng cho khôi phục năng lượng bảo thạch, đành phải ra hạ sách này. Bất quá, ta dùng một loại cấm thuật đem thân thể của mình cường độ đề cao rất nhiều lần, rồi mới miễn cưỡng chống cự ở dược tề lực lượng. Phẩm Tiểu sư nhìn về phía thầy thuốc. Ngươi bây giờ chỉ cần nói nên làm cái gì bây giờ là được rồi. Thầy thuốc nói, về trước trên đất liền rồi hãy nói. Hắn hiện tại rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Ngươi không chê hắn thoáng một phát, sắc mặt của hắn cũng rất ngưng trọng, bởi vì lam tuyệt trên người tản ra quá mạnh mẽ lôi điện năng lượng chấn động, dẫn đến hắn căn bản không có biện pháp thông qua tiếp xúc đến tiến hành kiểm tra. Chờ một chút. Ánh sáng màu lam từ trên trời ra xuống, đi vào lam tuyệt sau lưng. Đúng là lôi thần. Lam tuyệt giơ tay lên, dùng lôi thần thệ ước đem nó thu hồi. Lúc này mới hướng phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu. Phẩm tiểu sư trong tay quyền trượng vung lên, ngân quang lập lòe. Sau một khắc, ba người lại một lần hư không tiêu thất. Như thế mấy lần lập lòe, rút cuộc về tới trên mặt đất. Từ trên trời giáng xuống, Lam tuyệt thần vương biến về sau thân hình như trước khổng lồ. Hắn lúc này toàn thân đều tản ra chói mắt kim quang, đậm đặc lôi điện chấn động tại trên thân thể long lánh, không có giảm bất chút nào su thế. Ngươi cảm giác của mình như thế nào? Thầy thuốc trầm giọng hỏi. Lam tuyệt cười khổ nói, thật không tốt, ta cảm thấy năng lượng trong cơ thể sắp khống chế không nổi rồi. Thầy thuốc nói, cái này đúng rồi vũ ảo cấp gen dược tề đáng sợ địa phương ngay tại ở, nó hiệu quả sẽ bởi vì người mà khác, càng cường đại dị năng giả, thiên phú càng tốt. Tiềm năng bị kích phát ra tới cũng sẽ càng cường thịnh. Người có được cựu cấp gen thiên phú, tiềm năng bị kích phát ra đến, trực tiếp thì đến được rồi chúa tể giả cấp độ. Có thể thân thể của ngươi cự ly này cấp độ còn kém vô cùng nhiều. Hiện tại đều muốn cho ngươi sống sót, nhất định phải muốn đem trong cơ thể ngươi quá nhiều năng lượng phát tiết ra ngoài. Nhưng làm như vậy cũng đồng dạng sẽ có thật lớn nguy hiểm. Bởi vì tại thổ lộ trong quá trình đem rất khó khống chế, rất có thể sẽ đem ngươi hoàn toàn rút sạch thậm chí sinh mệnh lực cũng rút sạch, mà cho dù là thành công, thân thể của ngươi cũng sẽ tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, ta không có nắm chắc. Nói đến đây, thầy thuốc ánh mắt hơn nhiều vài phần do dự. Lam Tuyệt tự nhiên nhìn ra được, hắn cũng không có đem hậu quả toàn bộ nói hết ra, mỉm cười, nói, tại ăn vào ngọc ảo dược tề thời điểm, ta cũng đã nghĩ tới hậu quả, có thể có cơ hội sống sót, đã vượt ra khỏi dự liệu của ta. Đến đây đi, ta cũng cần như thế nào phối hợp ngươi. Thầy thuốc ánh mắt thâm sâu nhìn xem cao lớn Lam Tuyệt, kỳ thật ta không thích ngươi, ngươi biết không? Lam Tuyệt cười một tiếng là vì ta so với ngươi đẹp trai không? Thầy thuốc tức giận, đánh dám, ngươi ở đâu có ta đẹp trai xuất sắc rồi? Nếu như không phải là ngươi xuất hiện, nói không chừng năng lượng bảo thạch quyền kinh doanh liền thuộc về ta. Còn có, ngươi đã đến rồi về sau, mỹ thực gia tìm ta ăn cơm số lần đều thiếu đi, hắn nói ngươi so với ta có phẩm vị. Cái này thật sự là làm cho người ta chán ghét một sự kiện. Bất quá, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta nhất định phải nói, chiêm bạc sư lúc trước lưu lại ngươi là đúng đấy. Tuy rằng ta chán ghét tinh thần trọng nghĩa, nhưng ta thích tinh thần trách nhiệm. Ngươi nằm xuống. Lam Tuyệt buốt buốt cái mũi, trên mặt đất nằm xuống, ta như thế nào cảm thấy ngươi là tại hướng ta phát người tốt tạp. Thầy thuốc nói, ngươi cấm miệng. Lần này ngươi phải là có thể may mắn sống sót, về sau năng lượng bảo thạch nhất định đánh cho ta 90% giảm giá. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, tốt. Phẩm Tiểu sư đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói, không cho phép chết, ngươi vẫn thiếu nợ ta một lọ rô ma nệ ở con nhì. Lam Tuyệt kinh ngạc nói, lúc nào thiếu nợ hay sao? Phẩm Tiểu sư nói, vừa mới. Ngươi cho rằng vượt qua tinh cầu không gian truyền thống là không cần phải trả giá thật lớn sao? Một lọ con y. Không có thương lượng." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Điều này làm cho ta đi đâu trong cho ngươi đi mua? Đó là ngươi sự tình." Phẩm tiểu sư nghiêm túc nhìn xem hắn, cho nên, "Sống sót. Ngươi còn không có theo giúp ta đi tìm ba đại tiểu thần đâu. Ngươi là chính thức quý tộc." Thầy thuốc nhìn về phía Phẩm tiểu sư, nói, "Ta cũng cần phối hợp của ngươi. Ta không phá được thân thể của hắn phòng, mà thân thể của hắn một khi xuất hiện chô tháo nước, lại rất khả năng khống chế không nổi. Chúng ta nhất định phải đưa hắn năng lượng trong cơ thể dẫn đạo đi ra, sau đó còn muốn ở lúc mấu chốt một lần nữa ngăn chặn, không cho hắn sinh mệnh lực quá độ sói mòn." ta phối hợp ngươi. phẩm tiểu sư trầm giọng nói ra, thầy thuốc thoáng do dự một chút, sau đó từ chỗ cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, hai xuống. dây chuyền sợi dây chuyền là một khối màu tím bảo thạch, phía trên lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. lam tuyệt chính là mua bảo thạch đấy, chứng kiến cái này khối màu tím bảo thạch, hắn ánh mắt đung nhiên ngưng tụ, ngươi cái này khối, không phải là tự ẩn thần thạch a? thầy thuốc vẻ mặt buồn bực mà nói, nói nhảm, đương nhiên phải, phải trả đó a. dù sao ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định đưa ta cùng nơi đồng cấp cái khác, tốt nhất hay vẫn là tự ẩn. Lam Tuyệt nhìn thật sâu Hán liếc, gật đầu, không có nói cái gì nữa. Từ Ẩn Thần Thạch, cấp độ S năng lượng bảo thạch. Đã biết tất cả năng lượng bảo thạch ở bên trong, năng lượng chứa đựng khổng lồ nhất bảo thạch. Tôn chứa cùng thuộc tính năng lượng có thể cung cấp một chiếc thống xoáy cấp cự hạ vận chuyển một năm. Nó tuy rằng cũng không phải là cấp độ S năng lượng bảo thạch trong chân quý nhất đấy, nhưng là nhất thực dụng đấy. Đơn giản mà nói, nếu như một cái đỉnh cấp cơ giáp hạch tâm năng lượng bảo thạch là Tử Ẩn Thần Thạch. Như vậy, tiếp tục chiến đấu cái một, hai năm cũng không cần cân nhắc năng lượng chưa đủ loại sự tình này mà rồi. Đương nhiên ẩn thần thạch hy hữu trình độ cũng tuyệt đối phù hợp nó cấp độ S năng lượng bảo thạch tiêu chuẩn chỉ có Bắc minh một viên tiểu hành tinh trên co sản xuất mỗi 100 tấn tửẩn khoáng thạch có thể để luyện ra một kg tử vẩn thần thạch viên tiêu tiểu hành tinh bên trên có thể cung cấp khai thác tử vẩn khoáng thạch tổng cộng cũng không quá đáng chính là 100 vạn tấn tả hữu bộ dạng nói cách khác coi như là toàn bộ khai thác hoàn thất cũng chỉ có thể sản xuất một vạn kg tử vẩn thần thạch 10 kg mà thôi nhưng cái này 10 kg tửẩn khoáng thạch có thể tích góp năng lượng đủ để khu động một tòa phi thuyền mẹ rồi bất quá dùng tử vẩn thần thạch hữu. Coi như là Bắc Minh toàn bộ khai thác hơn nữa quốc gia không chế, cũng không có khả N. Nợ dùng để khu động phi thuyền mẹ đấy, cái kia thực sự quá xa xỉ. Lúc này, Thầy Thuốc xuất ra cái này khối tử ẩn thân thạch, ít nhất cũng có 3 lạng nặng, kia giá trị, quyết không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc đấy. Tay trái, lòng bàn tay, thập tự khẩu. Thầy Thuốc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hướng bên người phẩm tiểu sư trầm giọng nói ra, Lam Tuyệt phối hợp mở ra bàn tay của mình, phẩm tiểu sư trong tay quyển trượng ngân quang sáng ngời, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, đã hóa thành một chuôi màu bạc cây đao. Cây đao chỉ có dài bảy tấc, toàn thân rực rỡ ngân, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, lại lại có cảm giác nó là màu đen đấy. Cái loại này ngân cùng màu đen lẫn nhau đan vào quang cảm giác, tựa hồ có thể đem người ánh mắt cũng thôn vẹt đi vào. Dù lá Lam tuyệt bây giờ còn bảo trì chúa thể giả năng lượng trạng thái, cũng không khỏi cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Về phần thầy thuốc, thì căn bản cũng không dám nhìn sang. Phẩm tiểu sư cổ tay du lên, màu bạc cây đao hóa thành một đạo lưu quang hiện lên. Lam tuyệt màu vàng bàn tay trái bữa nay lúc xuất hiện một cái màu bạc thập tự. Thầy thuốc thở sâu, từng một thanh bích sắc hảo quang bỗng nhiên theo hắn trên người bay lên. Cái kia bích quang tươi sống do nước đắc tràn đầy bừng bừng sinh cơ, tay phải nắm chặt tự ổn thần thạch, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến cái kia màu bạc thập tự trung tâm vị trí. Sau đó hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phẩm thiểu sư gật đầu. "Phá." Phẩm ỷ sư khẽ quát một tiếng, lam tuyệt bàn tay trái chấn động, ngân quang biến mất, nhưng ngay sau đó, một cô cực kỳ cuồng bạo khí tức liền từ hắn nơi lòng bàn tay buộc phát ra. Thầy thuốc không chút do dự đem tự ổn thần thạch lập tức xoa bóp đi lên. Màu vàng huyết dịch lập tức nhuộm đầy rồi tự thần thạch, còn có một chút vẩy ra mà ra huyết dịch rơi vào thầy thuốc trên người vậy mà lập tức hóa thành một đạo đạo kim sắc dòng điện, điện giật thầy thuốc khống chế không nổi toàn thân run rẩy. phật tiểu sư một bước đi vào thầy thuốc sau lưng, tay phải đánh vào hắn trên đầu vai, tầng một màu bạc nhạt quang màng lập tức xuất hiện ở thầy thuốc trên người, đem cái kia từng đạo nhỏ vụn màu vàng kia chớp ngăn cách bên ngoài. mặc dù như thế, thầy thuốc thân thể vẫn lại run rẩy trong chốc lát mới khôi phục bình thường. cũng vừa lúc đó, đặt tại lam tuyệt trên tay tử hận thần thạch cũng xuất hiện kỳ dị biến hóa, tầng một màu tím nhạt vầng sáng từ thần thạch bên trên phát ra mà ra, vậy ra ra huyết dịch rất nhanh liền đã ngừng lại. Thần thạch giống như là ngăn chặn nắp bình bình thường, lại để cho huyết dịch không cách nào nữa hướng ra phía ngoài phun ra. Ngay sau đó, thần thạch tản mát ra màu tím nhạt trong vầng sáng, liền bắt đầu xuất hiện nguyên một đám màu vàng quang điểm. Những điểm sáng này lúc sáng lúc tối lóe ra, mà cái này tự hẩn thần thạch bản thân tựa như là có sinh mạng bình thường, hào quang chậm rãi lập lòe, chỉ có cái kia ánh sáng tím trong màu vàng quang điểm thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều. Thầy thuốc thân thể không lại rung động lắc lư sau thoáng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói: Thợ Kim Hoàn bây giờ là tự vẫn thần thạch đang cùng ngươi lẫn nhau quá trình kết hợp. Tử ẩn thần thạch bản thân vô cùng kỳ lạ, bản thân nó đối với hết thể sinh mạng thể đều có lực tương tác. Lúc nó cùng ẩn chứa gen thành phần sinh mạng thể đem kết hợp về sau, sẽ cùng kia dung hợp làm một thể. Mà một khi dung hợp về sau, nó cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này sinh mạng thể trong phóng thích năng lượng, do đó bài xích hết thể mặt khác năng lượng. Cho nên mỗi một viên tử ẩn thần thạch đều chỉ có thể có một cái chủ nhân. Đây cũng là vì cái gì nó rất ít trực tiếp ứng dụng tại khổng lồ máy móc bên trên nguyên nhân. Bởi vì chiến hạm cấp bậc khổng lồ máy móc tồn tại là. Không có biện pháp dùng một cái sinh mạng thể làm hoạch tâm cho nên sử dụng tử ẩn thần thạch đấy. Chương 145, trị liệu. Tất cả cấp độ S bảo thạch đều rất thần bí, chỉ có chính thức có được bọn chúng người mới có thể minh bạch nó áo nghĩa. Lam tuyệt lúc này thân thể còn có thể động, nghe thầy thuốc giải thích về sau, lúc này mới chợt hiểu. Huyết dịch phun ra một điểm, hắn ngược lại cảm giác được thân thể thoáng nhẹ nhõm rồi chút ít. Cái kia tử hẩn thần thạch bên trên tản mát ra năng lượng chấn động vô cùng lưu hòa, cũng không có lại để cho hắn cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Thời gian dần trôi qua, Tử hận thần thạch phía trên tản mát ra hào quang dần dần hóa thành màu vàng, cái kia nguyên một đám màu vàng quang điểm dung hợp ở một chỗ, đã liền tử vẩn thần thạch bản thể đều tiếp theo biến thành tử kim sắc. Tốt rồi, có thể. Nhận chủ hoàn thành, đem ngươi năng lượng của mình muốn tử hận thần thạch bên trong dốc vào, tận khả năng hơn dốc vào. Về sau nó chính là ngươi thân thể một bộ phận rồi, nếu như thân thể của ngươi tại về sau có thể thuận lợi chữa trị hoàn thành, là có thể lại dần dần thu nạp trở về tiến hành tu luyện. Thầy thuốc nói ra, Lam tuyệt hướng hắn gật đầu, ý niệm khẽ nhúc đích. Vận chuyển trong cơ thể khổng lồ lôi điện chi lực hướng tử hẩn thần thạch trong rót vào. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn không dám rót vào quá mạnh liệt, sợ tử hẩn thần thạch thoáng một phát không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn bản thân lôi điện chi lực dũng mãnh vào tử hẩn thần thạch về sau, lập tức tựu như cùng châu đất xuống biển bình thường biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy hắn năng lượng phát ra tăng lớn, tử hẩn thần thạch nhưng như cũ tựa như nuốt trôi bình thường, như trước cho hắn chống rông cảm giác, dường như cái kia căn bản chính là một cái không biết không gian bình thường. Lam tuyệt giải sâu đại phóng bắt đầu ra tăng lực độ đem trong cơ thể mình bị kích phát ra năng lượng khổng lồ hướng từ hồn thần thạch phát ra trên người hắn kim quang cũng bắt đầu trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên Phòng tiểu sư thấp giọng muốn thầy thuốc hỏi đợi năng lượng của hắn tất cả đều truyền nhập tử hồn thần thạch về sau ngươi định làm như thế nào nắm chắc được bao nhiêu phần thầy thuốc nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ có nắm chắc lại để cho hắn không chết vậy phần thân thể của hắn sẽ biến thành sinh sao dạng chỉ có chờ trong cơ thể hắn những thứ này cuồng bạo năng lượng truyền đi ra sau tiến hành kiểm tra rồi mới có thể rõ ràng không đủ dùng hắn cửu cấp gen thiên phú tu vi Trải qua ngộ ảo cấp gen dược tề thúc dục, trực tiếp tăng lên tới chúa tể giả cấp độ, hơn nữa trước kia thương thế còn chưa lành, tình huống thân thể không thể lạc quan. Lôi điện thuộc tính dị năng vốn chính là rất khó để đấy, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Phẩm Cửu Sư thở dài một tiếng, làm hết sức mà thôi. Thợ kim hoàn lần này, cũng là vì cứu vớt Thái Hoa tinh bên trên người lữ hành, có thể nói cư công chí vĩ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đem hết toàn lực. Thầy thuốc thở dài một tiếng, nói, cho nên ta rất bội phục hắn, đổi là ta chính mình, tại mắt thấy chuyện không thể làm dưới tình huống nhất định sẽ lựa chọn bỏ chạy, bảo tồn chính mình sinh lực. Ít nhất ta không có dũng khí vì cứu người khác mà tự sát giống như nuốt vào một lọ ngọc ảo cấp gen rực rỡ. Lam Tuyệt thanh âm bay tới, "Ta như thế nào cảm thấy, ngươi cũng không phải là tại khen ta Thầy thuốc biết miệng, Vốn là không phải là tại khen ngươi, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Ngươi chẳng lẽ mình liền không ngấm lại hậu quả sao?" Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Kỳ thật, đổi là ngươi, cũng chưa chắc cũng sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ mắt thấy lại để cho những quái thú kia đem từng chiếc từng chiếc cất cánh phi thuyền đánh rơi?" mắt nhìn xem đồng bào của chúng ta trở thành quái vật chất dinh dưỡng sao? khi đó cái kia còn kịp suy nghĩ a thầy thuốc hướng hắn so đo ngón tay cái, ngươi thắng chạy nhanh tập trung tinh thần a chờ một lát ngươi liền không cởi được giống như là xác minh thầy thuốc mà nói đúng vậy ngay tại sau một khắc lam tuyệt sắc mặt đột nhiên hơi đổi ngay sau đó hắn nguyên bản bành trướng thân thể liền bắt đầu dần dần rút nhỏ phẩm hiệu sư trong nội tâm dùng mình hắn biết đây là bởi vì lam tuyệt trong cơ thể năng lượng bắt đầu không đủ để chèo chống chúa thể giả cấp độ thần vương biến bố trí nhưng ở thời điểm này lam tuyệt căn bản không thể dừng lại Chỉ có đem trong cơ thể lôi điện dị năng toàn bộ bài xuất, mới có thể trị liệu thân thể của hắn. Hơi chút thả chậm một điểm tốc độ. Thầy thuốc nhắc nhở Lam Tuyệt một câu, sau đó nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn. Hai tay hướng phía Lam Tuyệt thân thể lẳng không ấn xuống, nu hòa ánh sáng màu xanh biếc từ hắn song trưởng bên trong phóng thích mà ra, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong cơ thể cuồng bạo năng lượng dần dần yếu bớt, Lam Tuyệt cảm giác cũng từ trước tùy thời cũng có thể bạo thể dần dần biến thành suy yếu. Trong cơ thể cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến, chỉ có chống rỗng. Dường như thân thể của hắn đã hoàn toàn biến mất căn bản là cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại. Một vòng cười khổ tiếp theo hiện hiện tại Lam Tuyệt trên mặt, tình huống tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng kém một ít. Đôi khi, đau đớn cũng không phải là rất chuyện đáng sợ. Đáng sợ nhất là, liền đau đớn đều cảm giác không thấy. Từ kim sắc tử ẩn thần thạch như trước cùng trước giống nhau, như ẩn như hiện lóe ra, bất đồng duy nhất chính là, mặt ngoài tựa hồ hơn nhiều một điểm điện tia lửa hình dáng hào quang lập lẻ. Mà theo bản thân suy yếu, Lam Tuyệt đối với bản thân năng lượng lực khống chế cũng bắt đầu yếu bớt, hắn thậm chí có chút ít khống chế không nổi năng lượng của mình hướng ra phía ngoài chạy ra. Nửa giờ sau, thân thể của hắn đã biến trở về rồi nguyên bản lớn nhỏ, y phục trên người sớm đã không còn tồn tại. Hắn lúc này nằm trên mặt đất, sinh mệnh khí tức đang tại nhanh chóng yếu bớt, làn da trắng bệnh không giống người thể, giống như là bao chùm tầng một băng tuyết tựa như. Hắn hai con ngươi đã không tự giác nhắm lại, vô lực mở ra. Chỉ có tử hần thần thạch bên trên hào quang như trước cường thịnh, như ẩn như hiện lõi ra. Lúc này, cái này khối thần thạch đã hoàn toàn khảm vào đến rồi lam tuyệt trái trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra một điểm. Nó tiếp thu làm tuyệt nhiều như vậy năng lượng, bản thân cùng làm tuyệt ở giữa phù hợp nhiều ngược lại là cực lớn đấy. Thầy thuốc sắc mặt đồng dạng khó coi, trên tay hắn phóng xuất ra đã không còn là lục quang, mà là tựa như phỉ thúy bình thường tràn ngập sinh mệnh khí tức bích quang. Nồng đậm hơi nước không ngừng từ thầy thuốc hướng trên đỉnh đầu bốc hơi dựng lên, trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi, có thể thấy được hắn lúc này tình huống cũng không tốt lắm. Phẩm tiểu sư liền đứng ở thầy thuốc bên người, tại trị liệu phương diện hắn là hoàn toàn giúp không được gì đấy. Mỗi một vị dị năng giả dị năng đều có chỗ khác biệt, trừ phi là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nếu không, căn bản không có khả năng phụ trợ mặt khác một vị dị năng giả. Thầy thuốc sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Tình huống của hắn so với ta trong tưởng tượng càng kém, mộng ảo cấp gen dược tề đã dẫn phát hắn bản thân sâu nhất cấp độ tiềm năng, mà tiềm năng của hắn to lớn, là ta cuộc đời ít thấy. Tại vừa rồi cái kia hóa thân thời điểm, đã liền huyết dịch đều nhanh bị bướ hơi. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ dầu hết đèn tắt tự bạo. Tình huống bây giờ như trước rất kém cỏi, lục phủ ngũ tạng toàn bộ phá thoái, kinh mạch cơ hồ là từng khúc đứt gãy, chỉ có cốt cách vẫn tương đối hoàn hảo, ước chừng có 163 chỗ gãy xương. Gia hỏa này tại vừa mới bị mộng ảo cấp gen dược tề kích phát tiềm năng thời điểm Cuối cùng muốn thừa bị bao nhiêu thống khổ a? Vẫn có biện pháp không? Phẩm Tiểu sư trầm giọng hỏi. Thầy thuốc nói, ta hiện tại khả năng bằng vào Ta Đại Chỉ Dũ thuật đưa hắn tất cả kinh mạch cùng nội tạng miễn cưỡng chữa cho tốt, đồng thời dẫn động huyết mạch của hắn chi lực, dần dần lại để cho hắn tạo huyết công có thể khôi phục. Cốt cách tiếp nhận xử lý. Thế nhưng là nhân thể kinh mạch thật sự là nhiều lắm, hắn hiện tại phá toái kinh mạch giống như là một tô mì đầu biến thành một chén vỡ mì sợi, đều muốn một lần nữa chấp và đứng lên quá khó khăn. Ta chỉ có thể đem một ít chủ yếu nhất kinh mạch tiếp nhận tốt. Hắn coi như là số sót chỉ sợ cũng chỉ có thể là một phế nhân phẩm tiểu sư rất rõ ràng thầy thuốc trị liệu năng lực mạnh bao nhiêu nghe hắn mà nói sắc mặt cũng trở nên càng phát ra khó nhìn lên trên bạc sư a trên bạc sư chẳng lẽ trước ngươi xem bói đều là sai lầm hay vẫn là nói ai cải biến thiên cơ đây cũng không phải là hữu kinh vô hiểm nữa a nếu như ngay cả thầy thuốc đều trị không hết hắn hắn chỉ sợ cũng thật sự thầy thuốc trong tay không biết lúc nào hơn nhiều hai quả màu xanh biết bảo thạch hắn đem một quả đặt ở làm tuyệt chỗ ngực một cái khác miếng ngậm vào trong miệng mình trên người bích lục sắc quang mang lập tức lần nữa tăng lên một cái cấp bậc lại rằng có một giờ trị liệu về sau, thầy thuốc khoanh chân ngồi ngay đó, thông qua minh tưởng khôi phục chính mình dị năng. Lam tuyệt bình tĩnh nằm ở nơi đó, làn da như trước trắng xám như tuyết, chỗ ngực màu xanh lá bảo thạch hào quang như ẩn như hiện, cũng dẫn dắt tim đập của hắn tiếp tục mà rất nhỏ nhúc đích. Nghỉ ngơi đủ rồi một giờ về sau, thầy thuốc lần nữa bắn người dựng lên, trị liệu tiếp tục. Lúc này Lam tuyệt ở trước mặt hắn giống như là một cái khoác da người hồ đồ, cả người bên trong hầu như hoàn toàn rách nát, rồi cần một điểm, một điểm một lần nữa chấp vá đứng lên. Quá trình này thật sự là quá gian nan rồi nếu như không phải là hắn dùng khổng lồ sinh mệnh lực vì Lam tuyệt kéo lại một hơi, chỉ sợ Lam tuyệt cũng sớm đã chết rồi. đúng lúc này, Thái Hoa Tinh bầu trời dần dần trở nên năng giáo sáng sủa đứng lên, màu xám sương mù dần dần biến mất. tiếng rít ở bên trong, từng chiếc từng chiếc phi thuyền khổng lồ phá tan tầng khí quyển, hướng phía Thái Hoa Tinh mặt ngoài rơi xuống. Hoa Minh nhóm đầu tiên viện quân cuối cùng đã tới. cái kia từng chiếc từng chiếc cực lớn vận thâu thuyền trực tiếp lơ lửng tại khoảng cách tinh cầu mặt ngoài mét địa phương, cửa khoang mở ra, từng đạo quang ảnh từ vận thâu thuyền trong bắn ra, tựa như thiên nữ tán hoa bình thường hướng phía Thái Hoa Tinh rơi xuống. Tựa như một chương tràn ngập khắp nghiệt chi khí lưới lớn, hướng Thái Hoa tinh lưới hạ xuống. Đó là từng cái cơ giáp, mỗi một cái cơ giáp đều có 15 mét trở lên độ cao, trên người tản ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Cơ giáp chia làm nhiều loại chế thức, mỗi 10 chiếc cơ giáp làm một tiểu đội, cho dù là tại nhảy dù trong quá trình cũng bảo trì nghiêm chỉnh trận hình, đầy đủ hiện ra bọn hắn tốt đẹp thực chiến trình độ. Rơi xuống mặt đất về sau, lập tức triển khai hành động. Thê lương tiếng giống giận dữ, đậm đặc tử hồng sắc quang mang, bắt đầu ở Thái Hoa tinh cấp nơi lóng lánh. Đã không có cái kia sâu dưới biển cự thú ủng hộ, Những cái kiếm màu đỏ tím quay thu triệt để đoạn tuyệt sinh sôi này nở, trận chiến tranh này kết cục từ lúc biển sâu cự thú tử vong một khắc này cũng đã đã định trước. Mặc Vũ thao tung chính mình mãnh mã ba hình cơ giáp, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Mãnh mã ba hình là Hoa Minh chế thức phòng ngự cơ giáp, mỗi một chi 10 người tiểu đội đều phân phối một cái, là cả tiểu đội hạch tâm. Một chi cơ giáp trong tiểu đội, hạch tâm vĩnh viễn là loại hình phòng ngự cơ giáp. Dùng trước mắt tam đại liên minh cơ giáp nghiên cứu tiêu chuẩn, các loại công kích vũ khí tầng tầng lớp lớp, tại cơ giáp ở giữa trong chiến đấu, phòng ngự là trọng yếu nhất. Chương 146, Kim tinh tăng cấp đi theo manh mã ba hình cơ giáp đằng sau đấy là hai khung kiếm sĩ vê hình cơ giáp, bọn họ là cận chiến can đoan. Về sau mới là sáu chiếc thương binh sĩ vê hình cơ giáp cùng một cái màu trắng thủ hộ ba hình cơ giáp. Cái này là một chi tiêu chuẩn đột kích hình cơ giáp tiểu đội. Nếu như là trinh sát hình, phá hư hình sẽ là mặt khác cơ giáp phối hợp phương thức. Ở phương diện này, tam đại liên minh chí ít có mấy chục loại cơ giáp phối hợp phương án. Tam đại liên minh riêng phần mình chủ chiến cơ giáp cũng có không nhỏ khác nhau. Đội trưởng, căn cứ vệ tinh biểu hiện, trái trước phương 30 độ ngoài hai cây số có tiếp tục năng lượng chấn động mà lại vệ tinh ảnh mây bị mơ hồ che đậy. Mạc Vũ thông tin trong truyền đến đồng bạn hoàn toàn chính xác nhận thức. Tăng tốc đi tới, chiến đấu đội hình. Mạc Vũ lập tức ra lệnh, thân là một gã vương cấp cơ giáp sư, đoàn đội tuyệt đối hội tâm, hắn việc đáng làm thì phải làm sông lên phía trước nhất. Hai cung kiếm sĩ vệ hình cơ giáp phân biệt tại hắn hai bên trái phải thoáng phía sau vị trí. Sáu chiếc thương binh sĩ vệ hình lại càng phía sau một chút vị trí, một bên đi về phía trước một bên cảnh dưới, đồng thời sáu chiếc thương binh sĩ vệ hình cơ giáp cũng đem thủ hộ ba hình cơ giáp vây quanh ở trung ương tiến hành bảo hộ. Tốc độ cao nhất tiến lên trong quá trình, hai cây số đối với cơ giáp tiểu đội mà nói bất quá là chốc lát liền tới. Lao ra rừng rậm, phía trước ánh mắt sáng tỏ thông suốt, căn bản không cho phép muốn ra đa tiến hành xác nhận. Mặc Vũ liếc mắt liền thấy được bờ biển hai người, không hẳn là ba cái, trên mặt đất còn giống như nằm một người. Cái kia lục quang là cái gì? Không phải là quái thú, tựa hồ là nhân loại dị năng giả. Người phía trước mời rót, mời các ngươi lập tức cho thấy thân phận, lập tức cho thấy thân phận. Mặc Vũ thông qua manh mã ba hình cơ giáp loa phóng thanh gọi hàng lên tiếng. Hai cung kiếm sĩ vệ hình cơ giáp nhanh chóng rút ra bọn họ hợp kim ti tăng kiếm, phân biệt hướng hai bên bước ra vài bước, cùng mánh mã ba hình bảo trì nhất định khoảng cách. Hiện lên kỳ giác xu thế. Sáu chiếc thương binh sĩ vệ hình cơ giáp toàn bộ bưng lên trong tay cao tần súng laser. Nhắm chung phía trước. 10 chiếc cực lớn cơ giáp xuất hiện. Lập tức lại để cho bờ biển nhiều hơn một phần dày đặc khắc nghiệt chi khí. Chúng ta tới từ Thiên Hỏa Đại Đạo. Thanh âm trầm thấp đột nhiên tại mỗi một gã cơ giáp sư trong thai vang lên, giống như là khi bọn hắn bên thai theo như lời bình thường. Kể cả Mạc Vũ ở bên trong, 10 tên cơ giáp sư tất cả giật mình. Có hai gã thương binh sĩ về hình cơ giáp sư giật mình phía dưới thiếu chút nữa bắn laser. Thiên Hỏa Đại Đạo. Mạc Vũ đương nhiên biết cái kia là địa phương nào, đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên, một đạo ngân quang tại trước mắt hắn sáng lên, vậy mà hoàn toàn không thấy rồi mánh mã ba hình dậy đến một xích hợp kim bọc thép cùng năng lượng vòng bảo hộ. Một khối hình tròn tròn huy chương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân là vương cấp cơ giáp sư, Mạc Vũ coi như là kiến thức rộng rãi rồi, lập tức thất thanh nói, không gian chi lực. Hình tròn tròn huy chương toàn thân chỉnh là màu đỏ sậm. Mới vừa rơi xuống nhập Mặc Vũ trong tay, lập tức dâng lên 10 đạo mảnh khảnh màu vàng cô sáng, những thứ này cô sáng là từ hình tròn tròn huy chương trung quanh phóng xuất ra đấy, kỳ dị năng lượng cũng không có bất kỳ lực sát thương, lại sinh ra một loại đặc thù tín hiệu chấn động. Máy mã ba hình cơ giáp chủ điều khiển cổng thủ tơ lập tức truyền ra điện tử âm, thân phận xác nhận, Kim tinh tam cấp quân đội quyền hạn tối cao. Kim tinh tam cấp. Nghe được ba chữ kia thời điểm, Mặc Vũ cơ hồ là lập tức hóa đá. Hoa Minh quân đội có chính mình nội bộ thân phận phân biệt. Cấp thấp nhất sĩ quan cấp ý được gọi là Thiết tinh, thiếu ý chính là Thiết tinh nhất cấp. Trung ý là thiết tinh nhị cấp, thượng ý là thiết tinh tam cấp, lại hướng lên cấp giáo là đồng tinh, tướng cấp là ngân tinh, chỉ có đến thống xoáy cấp mới là kim tinh. Đơn độc tinh cầu quân đội thống xoáy là kim tinh nhất cấp, vũ trụ hạm đội nguyên xoáy bình thường đều là kim tinh nhị cấp, tam quân thống xoáy, liên minh bộ trưởng bộ quốc phòng mới có thể là kim tinh tam cấp a. Mà đối phương truyền đến này cái lệnh bài, tựa hồ chính là kim tinh tam cấp thiết huyết đại nguyên xoáy lệnh. Cơ giáp sư được công nhận tam đại liên minh quan quân tối đa chức nhiệm, mặc vũ mặc dù mới chẳng qua là tiểu đội trưởng, nhưng là đã phụ lên thiếu tá quân hàm, vừa vặn là thiếu tá hắn cũng không quá đáng chính là đồng tinh nhất cấp mà thôi, cùng cái này kim tinh tam cấp thật sự là một trời một vực. Vân vân. Mặc Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết lập tức y nghĩ bộ phận dũng mãnh lao tới. Thiên Hỏa Đại Đạo, Kim Tinh Tam Cấp. Lúc hai cái này từ ngữ liên tiếp ở một chỗ thời điểm, ý vị như thế nào? Đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo người, đương nhiên không thể nào là tam quân thống soái hoặc là bộ trưởng bộ quốc phòng thậm chí quân đội có lớn. Thế nhưng là, bọn hắn lại sẽ là liên minh thủ hộ giả, cường đại chúa tể giả. Chơi ạ. Chẳng lẽ chẳng lẽ phía trước cái kia ba vị bên trong thậm chí có một vị là chúa tể giả miệng hạ đại nhân đúng lúc này trong tay hắn trên lệnh bài đột nhiên ngân quang lóe lên hư không tiêu thất rồi thiên hòa đại đạo chúa tể giả miệng hạ không gian chi lực ba người kết hợp ở một chỗ thân phận của đối phương đã miêu tả sinh động mặc vũ dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái cơ hồ là dùng lớn nhất thanh âm tại nội bộ kênh hướng chính mình các đội viên ra lệnh thân phận đã xác nhận toàn thể hướng phía sau cảnh giới giải trừ phía trước nhân loại nguy hiểm tín hiệu mark chín chiếc cơ giáp nhanh chóng trở lại chuyển hướng phía sau cảnh giới Mánh mã ba hình cơ giáp ngực giáp lại nhanh chóng vỡ ra, giản dị kim loại cầu thang tiếp theo rũa ra. Mạc Vũ khéo léo theo dưới cầu thang rồi cơ giáp, bước nhanh hướng phía phía trước cái kia lục quang lóe lên địa phương chạy tới. Không cần đã tới. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Vâng. Mạc Vũ nhanh chóng dừng bước lại, hướng phía ba người kia phương hướng kính rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Hoa Minh thứ 34 cơ giáp sư, thứ ba đoàn thứ 13 tiểu đội trưởng, thiếu tá Mạc Vũ, hướng trưởng quan báo cáo. Mạc Vũ thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến âm, trước ngực có chút nhấp nhô, hai gò má phím hồng. Đây là tâm tình kích động biểu hiện. Hắn không có cách nào khác không kích động, chúa tể giả Miện Hạ, đây chính là chúa tể giả Miện Hạ a. Có thể trở thành một gã vương cấp cơ giáp sư, hắn tự nhiên cũng là dị năng giả, gen thiên phú ngũ cấp dị năng giả. Rất sớm trước kia hắn chợt nghe đã từng nói qua, tại Hoa Minh có một gọi Thiên Hỏa Đại Đạo địa phương, nơi đó là dị năng giả thiên đường. Tại đó, cũng có được ba vị một mực thủ hộ lấy Hoa Minh cường đại chúa tể giả. Dùng Bắc Minh cường đại, lại thủy trung không dám hướng Hoa Minh bức bách quá nặng, rất lớn trình độ cũng là bởi vì có ba vị này chúa tể giả tồn tại. Bọn hắn mỗi một vị lực ý hiếp thậm chí không kém hơn một tòa phi thuyền mẹ. Chúa tể giả cá nhân lực lượng đương nhiên không thể cùng phi thuyền mẹ so sánh với, nhưng mà, phi thuyền mẹ là cái gì thể tích? Nhân loại vậy là cái gì thể tích? Nếu như một vị chúa tể giả cố ý muốn giết một người, trừ phi đối phương có đồng cấp cái khác chúa tể giả thủ hộ lấy, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế. Tam đại liên minh chúa tể giả số lượng cũng tương đương với là quốc lực một bộ phận. Tam đại liên minh đã biết chúa tể giả có 10 vị, trong đó có 7 vị chúa tể giả phân biệt thuộc về tam đại liên minh chính thức nhận thức, hoặc là mà khác. Có 7 vị chúa tể giả nhận thức bọn hắn chỗ liên minh, nguyện ý tại một ít dưới tình huống vì liên minh xuất lực. Bắc Minh có 2 vị, Tây Minh có 2 vị, mà Hoa Minh đã có 3 vị nhiều. Chương 147, ta có thể cứu hắn. Phiên toái các ngươi mau rời khỏi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, chúng ta có một vị đồng bạn bị thương, cần trị liệu." Thanh âm trầm thấp ôn hòa nói. "Vâng." Mặc Vũ cung kính đáp ứng một tiếng, "Trưởng quan, cần trợ giúp sao? Mời đem phiến khu vực này chia làm cấm khu là được." Thanh âm trầm thấp nói ra. "Vâng." mặc Vũ hướng phía ba người kia phương hướng nhìn thật sâu liếc. Sau đó mới chạy hướng chính mình cơ giáp. Từ thị giác nhìn lên, hắn cũng chỉ có thể phân biệt ra đó là ba người, lại bởi vì cái kia lục quang nguyên nhân mà không cách nào thấy rõ, hắn cũng không dám quá nhiều dòng nó. Tại dị năng giả trong nội tâm, chúa thể giả chính là thần cách bình thường tồn tại. Hoa Minh ba vị chúa thể giả, cái kia chính là Hoa Minh thủ hộ thần a. 3 giờ sau, cốt cách chữa trị hoàn thành, động mạch chủ, tính mạch chữa trị hoàn thành. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu rất nhỏ kinh mạch tiếp nối. Hắn cái này mệnh xem như nhặt về đã đến may mắn kích phát tiềm năng này đây hắn bản thân năng lượng hạch làm trung tâm không có lan tràn khi đến chi cùng đầu nếu không liền thật là thần tiên khó cứu được lúc này thầy thuốc sắc mặt đã là một mảnh trắng xám toàn thân giống như là trong nước mới vớt ra tựa như y phục hoàn toàn nước đẫm trên người còn không ngừng tản ra đằng đằng nhiệt khí nói xong câu đó về sau hắn lập tức ngã ngồi trên mặt đất lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái lam tuyệt nằm trên mặt đất khí tức tựa hồ so với trước hơi chút ủ thêm vài phần nhưng như trước nhìn không ra bất luận cái gì sinh mệnh khí tức phẩm tiểu sư bùi ngùi thở dài Hắn biết, lần này tuy rằng đem lam tuyệt cứu sống lại, thế nhưng là hắn cái này một thân dị năng sẽ rất khó khôi phục. Vô luận là còn sót lại mộng ảo cấp gen dược tề tiếp tục lực phá hoại, hay là hắn vừa mới chữa trị yêu ớt kinh mạch, cốt cách cùng cơ bắp đều muốn hoàn toàn khôi phục, cơ hồ là không thể nào đấy. Nhất là hỗn loạn kinh mạch, Thầy thuốc đều không thể hoàn toàn trở về vị trí cũ, coi như là năng lượng hạch bởi vì kịp thời đem năng lượng rót vào tử uẩn thần thạch mà chưa từng bị hao tổn, rồi lại như thế nào vận chuyển lôi điện năng lượng, chỉ cần một cái đơn giản tác, liền sẽ khiến thân thể của hắn xuất hiện vấn đề lớn. Hiện tại chẳng qua là hy vọng hắn có thể hồi phục hơn một điểm, ít nhất có thể như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Lúc này đây thầy thuốc nghỉ ngơi đủ rồi 2 giờ về sau, mới lại lần nữa tỉnh lại. Ngươi như thế nào đây? Coi như cũng được sao? Phẩm tiểu sư trầm giọng hỏi. Thầy thuốc bật cười lớn, "Thợ kim hoàn có thể uống ngụ ảo cấp gen dược tề, ta nếu cứ như vậy không chịu nổi, về sau còn thế nào tại chúng ta hội ban trong lẫn vào?" "Xem ta." Một bên nói qua, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, từng đạo sợi tơ giống như lục quang phân biệt từ hai tay của hắn mười ngón bắn ra, chui vào làm tuyệt thân thể. À gì? Hạc hạc, thật sự là hảo huynh đệ, còn biết tới đón ta. A tuyệt tiểu tử kia đâu? Một đầu tóc đỏ sở thành mới đi ra khỏi dân dụng phi thuyền căn cứ, liền thấy được túi xách như một bánh trưng tựa như hoa lệ. Giang hai cánh tay chính là một cái gấu ôm. Hoa lệ tức giận đẩy ra hắn, nói, hắn thế nhưng là tự tại vô cùng, đi Thái Hoa Tinh du lịch đi. Qua mấy ngày sẽ trở lại. Thái Hoa Tinh. Sở thành sững sở. Làm sao vậy? Hoa lệ nhìn hắn sắc mặt có biến hóa, nghi ngờ hỏi. Sở thành nguyên bản vui cười lập tức không còn lại gì ta trên đường tới bên trên. Trên phi thuyền tin tức quảng bá, Thái Hoa Tinh đã xảy ra chuyện. Bất quá, Dung A tuyệt thực lực, coi như là gặp được cái gì, toàn thân trở ra hẳn là không thành vấn đề. Cái gì? Hoa Lệ lập tức mở to hai mắt nhìn, một thanh giật xuống trên mặt kính đen, thế nhưng là, thương thế của hắn còn chưa khỏe. Sở Thành cũng là biến sắc, chắc là không có chuyện gì đâu, hắn tổng mang theo Lôi Thần. Hoa Lệ lúc này đã bay nhanh tiến hành sở tạt thông tin liên tiếp. Một lát sau, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm như Sở Thành lúc đầu, sau đó rồi lập tức bấm khắc một cái mã số. A gì? Ngươi ở địa phương nào? Ngươi chạy nhanh tới đây cho ta tập luyện. Ngươi có biết hay không, tiếp qua một tuần, buổi hòa nhạc muốn mở. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sở Tạc thông tin bên kia, lập tức truyền tới một bill hán giọng nữ. Mạc tiểu, hãy nghe ta nói. Hoa lệ thanh âm có chút áp chế, giống như là sắp phun trào núi lửa. Bên kia giọng nữ tuổi hồ sửng sốt một chút, sau đó truyền đến bình thản rất nhiều thanh âm, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hoa lệ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn có liên quan Thái Hoa tinh hết thể tin tức mới nhất, đồng thời Lại để cho Hải Hoàng Hào dùng tốc độ nhanh nhất đến Thiên Hỏa Thành tiếp ta, ta muốn đi Thái Hoa Tinh. Ngươi nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. A, tuyệt tại đó. Bên kia đã chờ mặt một giây, tốt. Hoa Lệ quay đầu nhìn về phía Sở Thành, Sở Thành hai mắt híp lại, trong chốc lát, tại hắn đáy mắt phảng phất có lạnh điện tự qua, nhất định cùng một chỗ. 7 giờ. Đây là đoạt mệnh 7 giờ. Làm Thầy thuốc rút cuộc không chịu nổi, ngã xuống tại phẩm tiểu sư trong ngực thời điểm, trên mặt hắn cũng rút cuộc toát ra một vòng vui vẻ. Hắn không chết được nữa rồi. Có lẽ tương lai của hắn sẽ không sống được quá tốt, nhưng ít ra là không chết được rồi. Thầy thuốc có chút thở hào hẹn, tựa ở phẩm tiểu sư trên người, hắn hiện tại liền một cái ngón nút đầu đều nâng không nổi. "Cảm ơn." Thầy thuốc ha ha cười cười, coi như là tạ, cũng có thể là hắn đến cảm ơn ta mới đúng. Hơn nữa, thân thể của hắn tổn hại quá nghiêm trọng, tuy rằng phá hư địa phương đều bị ta tiếp tốt rồi, nhưng đều muốn hoàn toàn khôi phục hầu như là không thể nào đấy. Kinh mạch của hắn tuy rằng đều nối lại, nhưng thập phần hỗn loạn. Ta dù sao là không có giúp hắn làm theo năng lực. Khả năng đợi sau khi trở về Thân thể của hắn khôi phục tới trình độ nhất định còn muốn biện pháp. Phẩm Ủy sư nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói, hắn vẫn có cơ hội khôi phục dị năng hay sao? Thầy thuốc cười khổ nói, có là có, nhưng cơ hội chưa tới một thành. Cái này chỉ có thể là tìm vận may rồi, trừ phi là có cái gì kỳ tích hàng lâm. Phẩm Ủy sư đang muốn nói gì? Đột nhiên, hắn nhìn đến Lam Tuyệt chỗ ngực một mực treo cái kia miếng màu vàng linh hoán bảo thạch lóe lên một cái, ánh mắt thoáng động, hắn lập tức ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại. Đi ra. Tay phải hư không một chảo, lập tức, trên bầu trời truyền đến một tiếng kịch liệt phá bạch thanh âm ngay sau đó, một chiếc chiều dài chỉ vẹn vẹn có 30 mét loại nhỏ phi thuyền liền từ không trung bay té ra ngoài. Thời không quyền trượng miệng hạ xin chớ động thủ, ta là tới cứu lam tuyệt đấy. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, lại để cho nguyên bản liền tâm tình không vui phẩm tiểu sư tiếp theo kích mới không có ra tay. Mặc vũ tiểu đội cơ giáp sư đám lúc này cũng phát hiện không đúng, nhanh chóng xuống tới. phẩm tiểu sư đưa tay ý bảo, mặc vũ cùng đội viên của hắn đám mới không có tại trước tiên phát động công kích. phi thuyền chậm rãi rơi xuống mặt đất, cửa khoang mở ra, một vị mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ từ bên trong đi ra. Nàng dáng người thon dài mà yếu điệu, tóc đen áo trắng, màu lam hai con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Căn bản không để ý những cái kia xuống lại ở chung quanh cơ giáp, bay thẳng đến phẩm tiểu sư, thầy thuốc cùng lam tuyệt phương hướng đã chạy tới. Phẩm tiểu sư đem thầy thuốc thả trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Bị một vị chúa tể giả tập trung tinh thần nhìn chăm chú cũng không phải một một chuyện thoải mái tình, nhưng nữ tử này lại tựa hồ như không có bất kỳ phản ứng tựa như, nàng ngồi sổm lam tuyệt bên người, thử một chút hắn cất bước về sau, một đôi lǐ lam sắc trong đôi mắt toát ra vài phần thoải mái, ngẩng đầu nhìn hướng phẩm tiểu sư, ta có thể cứu hắn. Chứ 148 mở rộng năng lượng hạch. ta có thể cứu hắn Mặc dù chỉ là đơn giản 4 chữ nhưng mặt nạ thiếu nữ lại nói được kiên quyết dị thường thậm chí còn mang theo vài phần thả lỏng tâm tình phẩm tiểu sư duyệt vô số người tự nhiên có thể xem tới được nàng tâm tình bên trên biến hóa người là ai phẩm tiểu sư thản nhiên nói thiếu nữ đứng người lên khoát tay từ trên cổ mình tháo xuống một sợi dây chuyền màu vàng tinh thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt nàng đem sợi dây chuyền này trực tiếp đưa tới phẩm tiểu sư trong tay lại từ lam tuyệt trên cổ tháo xuống đồng dạng một sợi chuyền, cũng đưa tới bất kỳ giải thích nào cũng không bằng chứng cứ đến hữu lực trực tiếp. phẩm hiệu sư tâm niệm vừa động, trong hai tròng mắt nổi lên nhàn nhạt màu bạc, rơi vào trong tay hắn hai quả linh hoán bảo thạch sợi dây truyền lập tức tản mát ra nồng đậm màu vàng vần sáng. vì cái gì mang theo mặt nạ, phẩm hiệu sư trực tiếp đem hai quả bảo thạch trả lại cho thiếu nữ. thiếu nữ chính mình đeo lên một cái, lại đem một cái khác đầu mang trở về làm tuyệt cổ. bởi vì ta không muốn cho hắn biết là ta cứu được hắn, cho nên ta cứu hắn chỉ có một điều kiện, hôm nay các ngươi có thể hay không coi như chưa bao giờ thấy qua ta, chữa cho tốt hắn về sau. Ta lập tức đi ngay." Thiếu nữ thấp giọng nói ra, mặc dù nàng có thể để thấp lấy thanh âm của mình, nhưng như trước game thai dễ nghe. Pháp tiểu sư trong mắt kinh ngạc càng nhiều vài phần, hắn đang muốn nói gì? Bên người ngồi dưới đất, thoáng khôi phục vài phần nguyên khí thầy thuốc nói, "Ta càng hiếu kỳ chính là, ngươi dựa vào cái gì nói mình có thể trị thật tốt hắn? Ta không tin trên thế giới này còn có ai ở phương diện này có thể so sánh ta càng mạnh hơn nữa." Thiếu nữ mỉm người, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Ta không phải là thầy thuốc, cũng sẽ không chữa bệnh. Ta trị liệu phương thức cũng chỉ có thể, chỉ biết dùng tại một mình hắn trên người." Ta không biết lúc trước hắn chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ trở nên suy yếu như vậy, thân thể càng phải như vậy rách nát không chịu nổi. Vốn lấy trước mắt hắn tình huống, ta có nắm chắc chữa cho tốt hắn. Thầy thuốc cho mày, ta không tin. Chúng ta không thể đưa hắn giao cho ngươi. Coi như là ngươi có thể chứng minh cùng hắn quan hệ trong đó, trừ phi là hắn tỉnh lại chính miệng xác nhận. Nếu không, chúng ta không thể để cho ngươi vì hắn trị liệu. Chúng ta nhất định phải cam đoan hắn tuyệt đối an toàn. Thiếu nữ đã trầm mặc thoáng một phát về sau, đột nhiên nói, hắn tình huống hiện tại rất phiền thoái, nhất định phải lập tức bắt đầu. Mời các ngươi không muốn ngăn trở ta, phẩm tiểu sư mở miệng lần nữa rồi, ngươi trị liệu hắn có thể, nhưng chúng ta cần biết, người trị liệu phương thức. đồng thời, ngươi phải chứng minh chính mình không hề ác ý. thiếu nữ ngẩn người, hơi chút suy tư về sau, nói, ta có thể bông ra chính mình hết thể phòng hộ, Mời miệng hạ đại nhân đem một đám thần niệm xâm nhập ta năng lượng hạch bên trong. một khi lòng ta sinh ác ý, ngài nhất định có thể tại trước tiên phát hiện, hơn nữa đem ta hủy diệt, không một câu oán hận. Về phần ta trị liệu phương thức, tin tưởng dưới loại tình huống này cũng liền không cần chứng minh cái gì, a các ngươi chờ một chút vừa nhìn, tự nhiên sẽ đã minh bạch dung ra năng lượng hạch. Thầy thuốc chấn động, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt lập tức trở nên thân mật rất nhiều. Dị năng giả hướng ra phía ngoài người cởi mở chính mình năng lượng hạch tí vị như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá, cái kia chẳng khác gì là đem tính mạng của mình hoàn toàn giao phó cho đối phương rồi. Năng lượng hạch là dị năng giả là quan trọng nhất hạch tâm. Thông qua năng lượng hạch, có thể cảm nhận được dị năng giả hết thể năng lượng cùng tinh thần biến hóa. Chính như thiếu nữ này cho nói như vậy, một khi nàng có bất lợi với Lam Tuyệt ý tưởng. Như vậy, đầu tiên bị hủy diệt đúng là chính nàng. Tốt. Bắt đầu đi. Phẩm tiểu sư lúc này đây không do dự nữa, quyết định thật nhanh nói. Thiếu nữ hướng phẩm tiểu sư có chút không người, đưa tay tại chính mình trên trán nhẹ nhàng một điểm, nàng cái kia một đôi lý lam sắc đôi mắt liền bắt đầu đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Tại nàng cái kia trong sạch đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại như là có sương mù nhàn nhạt, nhạt bắt đầu khởi động bình thường. Cái kia nhàn nhạt sương mù màu trắng, rất nhanh liền đem nàng cái kia một đôi đôi mắt sáng phủ lên đã thành màu trắng. Trắng nõn như tuyết, bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại nhìn không đến con người. Trên trán, dần dần hiện ra một quả như là bông tuyết hình dáng màu tuyết trắng lớn ký. Nhu hòa năng lượng chấn động cũng tiếp theo từ nơi này thiếu nữ trên người nở rộ ra năng lượng ẩn nấp, thấy thuốc nhãn tình sáng lên. Phải biết rằng dùng tu vi của hắn trước cũng không có nhìn ra thiếu nữ này thân có dị năng, có thể giờ này khắc này nàng bản thân năng lượng chấn động cũng tại bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy, cái này khả năng có một loại giải thích, cái kia chính là trước nàng dùng đặc thù ẩn nạp thuật, đem bản thân dị năng ẩn nạp rồi, khiến người ta cảm thấy nàng chính là một cái bình thường người. Trên trán đông tuyết đường vân lặng yên xoay tròn, giống như cái màu trắng vòng xoáy bình thường. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy trung tâm chậm rãi mở ra một cỗ nồng đậm hàn khí cũng tiếp theo từ thiếu nữ trên người khuyết tán ra, loại này rất lạnh, không chỉ là làm cho người ta thân thể cảm thụ, càng là tinh thần cảm thụ. Cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác, lại để cho thầy thuốc linh hồn dùng mình một cái, toàn thân tinh thần tựa hồ cũng là chấn động, lúc trước mỏi mệt cũng giảm bớt vài phần. Đây là cái gì dị năng? Mở ra trong bông tuyết, một viên hoàn toàn trình là sau cánh hoa bông tuyết hình dáng kỳ dị tinh hạch cũng tiếp theo như ẩn như hiện bày biện ra. Nó không phải là màu trắng, mà là toàn thân trong suốt, sạch sẽ như băng, này cái năng lượng hạch không lớn, nhưng dị thường sạch sẽ không có bất kỳ một điểm tạp chết. thật tinh khiết năng lượng hạch. phẩm tiểu sư tán thưởng một tiếng, trong mắt của hắn ngân quang lóe lên, một đạo rất nhỏ tơ bạc lặng yên bay ra, chui vào cái kia trong suốt trong sạch năng lượng hạch bên trong. lập tức, ở đằng kia năng lượng hạch có ánh sáng long lanh bản thể bên trong, hơn nhiều một vòng nhàn nhạt màu bạc. thiếu nữ thân thể rất nhỏ chấn run lên một cái, nhưng rất nhanh trở về phục rồi bình thường. trên chán đông tuyết đường vân một lần nữa bắt đầu khép kín. nàng không nói thêm gì nữa, xoay người, một lần nữa tại lam tuyệt bên người ngồi sồn xuống, xuống, sau đó nhẹ nhàng nằm ở trên người hắn, lại để cho thân thể của mình hoàn toàn cùng hắn trung điệp. Khoảng cách gần nhìn xem cái khuôn mặt kia trắng xám không có một tia huyết sắc khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng thở dài, "Hoan ra a, Hoan ra. Túi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn cánh hoa, một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu trắng khí lưu cũng bắt đầu từ nàng chỗ mi tâm đông tuyết hình dáng phủ văn trong phát ra. Cái kia một cỗ màu trắng khí lưu như tơ như sợi, đông bền hướng không trung bay lây động, rất nhỏ xoay quanh ở bên trong, vậy mà dần dần trở nên ngưng thực. Rất nhanh, hóa thành một đạo màu trắng sợi tơ, lặng yên quay quanh, từng vòng vây quanh nàng cùng làm tuyệt thân thể xoay quanh lặp đi lặp lại thầy thuốc một mực cẩn thận mà nhìn thiếu nữ sở tác hết thảy. lúc thiếu nữ này nguyện ý mở ra chính mình năng lượng hết lúc hắn cũng đã tin tưởng nàng tuyệt sẽ không đối với lam tuyệt bất lợi. nhưng đồng dạng hắn lại cũng không tin tưởng, dùng năng lực của mình cũng không có biện pháp trị tốt lam tuyệt. thiếu nữ này vậy mà có thể, có thể tại thiên hỏa đại đạo có được thầy thuốc cái này danh sưng, hắn đối với chính mình tin tưởng mười phần. cho nên hắn muốn nhìn, nữ tử này đến tột cùng là dựa vào cái gì nói có thể trị tốt thợ kim hoàn đấy. Phòng tiểu sư đấy mắt ngân quang tiếp tục lật lè, yên lặng cảm thụ được thiếu nữ năng lượng hạch trong tản mát ra hết thảy chấn động. Kể cả năng lượng chấn động cùng sóng tinh thần động, nhưng lại tuyệt đối không có quấy rầy nàng đối với lam tuyệt trị liệu. Một khi phát hiện không đúng, hắn sẽ không chút do dự tại trước tiên áp dụng hành động. Thân là chúa tể giả, dù là cách ra đi chẳng qua là một tia thần niệm, cũng có rất mạnh tự chủ tính, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể tại thiếu nữ đều muốn làm bất lợi sự tình trước lập tức, thông qua không gian chi lực đem nàng lập tức hủy diệt, hoặc là lập tức truyền tống đến xa xa. Quay trung quanh ở trung quanh cơ giáp tiểu đội đã tại Mạc Vũ ra mệnh lệnh lặng yên bỏ chạy, phân tán ra đến, tiếp tục cảnh giới của bọn hắn. Phía trên hồi phục đã truyền đến để cho bọn chúng tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi thời không quyền trưởng chúa thể hết thể chỉ lệnh. Đồng thời, thông qua trong quân đội bộ phận binh đài, hắn cũng được biết rồi tin tức mới nhất. Mấy cái giờ qua, Thái Hoa Tinh tuyệt đại đa số quái thú cũng đã bị diệt hủy diệt, hiện tại còn lại, chẳng qua là số rất ít giải rắc quái thú, lại phải cần một khoảng thời gian có thể triệt để giải quyết. Công tác thống kê con số đã đi ra, lần này đối với Thái Hoa Tinh tựa như Thái Hoa ngập đầu đại kiếp nạn khó đến quá đột ngột, cho tới khi lúc Thái Hoa Tinh bên trên người lữ hành số lượng tiếp cận bão hỏa. Vì bảo vệ Thái Hoa Tinh hoàn cảnh, Hoa Minh có quy định. Thái Hoa Tinh đồng thời tiếp đãi người lưu hành tổng số là không thể vượt qua 100 vạn người đấy, tiếp cận Báo Hòa ý tứ nói đúng là, lúc ấy Thái Hoa Tinh bên trên, chừng gần 100 vạn lữ khách, quân nhân cùng nhân viên phục vụ. Lúc này đây, có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, căn cứ số đã biết theo, vượt qua 15 vạn lữ khách đã mất đi tung tích, đồng thời còn có 3600 tấn lính, vĩnh viễn lưu tại cái mảnh này thổ địa. Tại Hoa Minh trong lịch sử, cái này có thể nói là đủ để đứng đầu trong danh sách lớn thảm án rồi. Nhưng mà, từ số liệu phân tích nhìn lên, dựa theo lúc ấy Thái Hoa Tinh tình huống, Có thể rút lui khỏi nhân số có lẽ không cao hơn một nửa mới đúng. Nói cách khác, tử vong nhân số rất có thể sẽ vượt qua 50 vạn. 15 vạn tuy đã là một cái vô cùng khổng lồ, thậm chí là con số kinh khủng, nhưng mà, cùng 50 vạn so sánh với, rồi lại thiếu rất nhiều. Vệ tinh tại thời khắc cuối cùng, quay chụp đến rồi một ít trên mặt biển phát sinh kịch liệt đại chiến, khi đó, hầu như bao phủ toàn bộ thái hoa tinh màu xám xương mù đột nhiên bị một cỗ khủng bố khí lưu thổi mở một bộ phận, cho nên lại để cho vệ tinh mơ hồ vỗ tới phía dưới tình hình. Có thể thấy chính là ba đạo thân ảnh cùng một đầu quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, kia năng lượng độ chấn động mạnh, thậm chí đã đạt đến viễn trinh cấp chiến hạm tiêu chuẩn. những thứ này số liệu ý vị như thế nào, Mặc Vũ rất rõ ràng, bởi vì cái kia đại chiến buộc phát vị trí, khoảng cách đại lục gần nhất một điểm, chính là hắn trước mắt vị trí. không hề nghi ngờ, là thời không quyền trượng chúa tể giả đại nhân cứu vớt cái kia mấy chục vạn người lữ hành a, là hắn thủ hộ lấy thái hoa tinh, lại để cho tổn thất xuống đến thấp nhất. nghĩ đến đây, Mặc Vũ liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. có thể làm cho này dạng một vị thủ hộ giả đại nhân gác, với hắn mà nói là cả đời vinh quang. Từng vòng màu trắng sợi tơ giống như năng lượng lặng yên cuốn quanh, theo thời gian trôi qua, đã tại Lam Tuyệt cùng cô gái kia thân thể mặt ngoài tạo thành tầng một hơi mỏng vòng bảo hộ, vòng bảo hộ như là cái tằm, cái kia từng vòng trắng kia như trước tiếp tục bao trùm, thân ảnh của bọn hắn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Từ đầu đến cuối, cô gái kia đều không có di động thoáng một phát, tại phẩm tiểu sư cảm giác ở bên trong, nàng chẳng qua là dùng rất lưu hòa phương thức, đem bản thân năng lượng miệng đối miệng rót vào Lam Tuyệt trong cơ thể. Chương 149, Thiên Tằm Vạn Pháp Giáo Y Thần Thông Màu trắng sợi tơ dần dần đem lam tuyệt cùng cô gái kia bao bọc tại một cái lớn kén bên trong, hai người thân hình hoàn toàn biến mất. Trong đó Tựa Hồ cũng không có gì mãnh liệt năng lượng chấn động truyền đến. Thầy thuốc một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn trước mắt kỳ dị biến hóa, trên mặt dần dần toát ra như nghĩ tới cái gì. Nguyên bản trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo vài phần kinh thường, nhưng lúc cái này lớn kén hoàn toàn hình thành về sau, ánh mắt của hắn nhưng dần dần trở nên ngưng trọng lên, không chỉ có như thế, vẫn lộ ra vài phần kinh nghi bất định. Tựa Hồ đoán được một ít gì, rồi lại không dám hoàn toàn xác nhận. Phẩm tiểu sư đồng dạng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trên cái thế giới này, hắn không biết dị năng không phải là không có, nhưng ít càng thêm ít. Thiếu nữ này trên người tản mát ra năng lượng chấn động biểu hiện ra nhìn lại thập phần nhu hòa, nhưng tinh khiết dị thường, hơn nữa năng lượng bản thân cấp độ cũng vượt xa bình thường dị năng giả. Riêng là cường độ phương diện, liền tuyệt đối có cửu cấp dị năng giả tiêu chuẩn. Phải biết rằng, nàng vừa tới thời điểm, nhìn qua vẫn thập phần nhu nhược. Một gã cửu cấp dị năng giả nếu như am hiểu năng lực là trị liệu, vậy sẽ có mạnh phi thường trị liệu năng lực, tựa như thầy thuốc, chính là trong đó nhân tài kết xuất. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, hắn thủy chung cảm thấy Thiếu nữ này dị năng cũng không phải là trị liệu đơn giản như vậy. Tại dị năng cấp độ, gen tiên phú phương diện, nàng có lẽ vẫn còn thầy thuốc phía trên mới đúng. Ong đúng lúc này, trong lúc đó, cái kia màu trắng cái kén rất nhỏ rung động đung lúc nhích. hình thành nó màu trắng sợi tơ lặng yên đoạn đi. Ngay sau đó, lớn kén bên trên liền tản mát ra rồi nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Cái kia vầng sáng tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ, nhu hòa năng lượng chấn động đúng là nhẹ nhàng linh hoạt lại kiên định đem thầy thuốc cùng phẩm tiểu sư đẩy ra. Cũng ngay một khắc này, bầu trời đột nhiên mở đi. Nguyên bản đã bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên đen xì như mực. Cũng chỉ có cái kia màu trắng lớn kén bên trên mới tản ra hào quang. Hả? Mặc Vũ cùng đồng bạn của hắn đám đều là chấn động. Trong bọn họ không thiếu dị năng giả, nhưng không có cao giai. Đối với cao gia dị năng giả năng lực, bọn hắn một mực thập phần hướng tới. Bầu trời đột nhiên trở tối, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên cơ giáp thanh thản ứng với ngọn đèn hệ thống tự nhiên mở ra. Nhưng để cho bọn chúng khiếp sợ chính là, đây cũng không phải là đêm tối màu đen, dường như có thể thôn vẹt hết thể ánh sáng tự như. Trên cơ giáp phóng xuất ra ngọn đèn. Rõ ràng không có bất kỳ hiệu quả, căn bản không có nửa điểm ánh sáng xuất hiện. Có thể thấy, như trước cũng chỉ có cái kia màu trắng lớn kén bên trên hào quang. Thiên điểu biến sắc, pháp tắc chi lực. Thầy thuốc giật mình nói. Hắn rất nhanh đứng người lên, đi vào phẩm tiểu sư bên người. Mượn màu trắng lớn kén bên trên tản mát ra hào quang, hắn có thể thấy rõ lúc này phẩm tiểu sư biểu lộ, thấy, đồng dạng cũng là vẻ khiếp sợ. Phẩm tiểu sư giơ tay lên, hướng hắn dựng lên cái không thành vấn đề thủ thế, hiển nhiên, hắn đối với cô gái kia năng lượng hạch giám sát và điều khiển như trước tồn tại. Màu trắng lớn kén bên trên hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên, mà trùng quanh hết thảy, tựa hồ cũng trở nên càng phát ra hám. Mặc Vũ nhanh chóng tại chính mình mãnh mã ba hình trên cơ giáp điều động vệ tinh ảnh mây, xem xét bên này cảnh tượng. Làm hắn giật mình chính là, tại vệ tinh ảnh mây bên trên xem xét, bên này hết thảy bình thường, như trước bảo trì lúc trước bộ dạng, cũng không có bất kỳ màu đen các loại tồn tại. Dường như trước mắt màu đen, hoàn toàn là ảo giác của hắn bình thường. Cái này, sương mù nhàn nhạt, nhạt, bắt đầu từ cái kia màu trắng lớn kén bên trên bốc hơi dựng lên, cái này xương mù cũng là màu trắng đấy. Tại đây đen kịt trong thế giới, lộ ra càng phát ra rõ ràng, xương ngủ lở lờ, dần dần ngưng kết thành hình, rõ ràng lại ngưng kết thành rồi cái khắc kén, hơn nữa cùng phía dưới kén giống như lúc. Cái này kén hình thành về sau, bên trong bắt đầu có hào quang như ẩn như hiện, màu trắng lớn kén bên trên, dần dần xuất hiện từng đạo kỹ càng màu vàng hoa văn. Một cỗ kỳ dị khí tức từ nơi này, lớn kén bên trên hướng ra phía ngoài phát ra mà ra, không có bất kỳ lực công kích, nhưng lúc phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc gần trong gang tất cảm nhận được lúc, đều cảm thấy tinh thần chấn động, bản thân năng lượng tựa hồ đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bắt đầu có chỗ tăng cường tựa như thầy thuốc đột nhiên dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng thì thào tự đủ ta thật muốn biết đây là cái gì rồi nguyên lai like, nguyên lai like truyền thuyết kia dĩ nhiên là thật sự thật sự có người có được thiên tam dĩ năng trời ạ không nghĩ tới hôm nay chúng ta vậy mà có thể chứng kiến một cuộc thần tích phát sinh giặt giặt thanh thủy tiếng vang đang ở đó phía trên màu trắng lớn kén hoàn toàn bị từng đạo màu vàng đường vân bao trùm sau xuất hiện từng đạo vết rách từ đỉnh hiện hiện nương theo lấy vết rách xuất hiện từng đạo rất nhỏ kim quang cũng bắt đầu từ cái kia màu trắng lớn kén trong hướng ra phía ngoài bắn ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu, kim quang vẫn thập phần hết sức nhỏ, có thể theo vết rách gia tăng, kim quang cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Tại đây đen xỉ như mực trong thế giới, kim quang phóng lên trời, cái kia màu vàng tràn đầy uy nghiêm, tựa như quân lâm thiên hạ bình thường. Cũng đúng lúc này, đen xỉ như mực không trung bên trong, đột nhiên lập tức xuất hiện một đạo kim tuyến, kim tuyến hướng hai bên vỡ ra, một đạo cực lớn màu vàng của sáng từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên rơi vào cái kia hai quả màu trắng lớn kén phía trên. Cương Thịnh kim quang đem chọn cái đêm tối chiếu sáng, hết thảy tất cả đều hóa thành màu vàng. Cho dù là dùng phẩm tiểu sư thực lực, trong nháy mắt này, vậy mà cũng bị cái kia lập tức tách ra kim quang đẩy ra ngoài ngàn mét. Thầy thuốc tự nhiên cũng là không chút nào ngoại lệ. Hai quả lớn kén trung thượng trước mặt cái kia một quả rút cuộc hoàn toàn vỡ vụn, một cái ngọ nghệ màu vàng tiểu trùng từ bên trong chui ra, nó chỉ có dài hơn một mét, mà mặt đấy, toàn thân đều là màu vàng hoa văn, nhưng bản thể nhưng là tuyết trắng đấy. Chẳng qua là nhuyễn động vài cái, nó liền bắt đầu biến lớn, sau đó vỡ tan thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này đây ở đằng kia kim quang đắm chìm bên trong, nổi lên đấy là bạch quang, kén tầm phía sau vỡ ra, đầu tiên xuất hiện là một đôi trắng loáng như tuyết cánh, cánh triển khai, bên trong tiếp nhận chui ra đấy, nhưng là một đạo như ngọc thạch giống như bóng người, tuyệt mỹ bộ dáng, hoàn toàn bị màu trắng hào quang nơi bao bọc, khiến người ta căn bản không cách nào thấy rõ hình dạng của nàng, nhưng lại sẽ phát ra từ đấy lòng cảm nhận được nó tuyệt sắc cùng thanh tịnh, lại còn một loại khó có thể hình dung pháp tắc chi lực. phẩm tiểu sư đấy mắt ngân quang đột nhiên biến mất, bởi vì tại thời khắc này hắn đã rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình trước chui vào cô gái kia năng lượng hạch trong thần niệm bị bài xích rồi đi ra, bay trở về bản thể hắn bên trong. Pháp tắc chi lực, không sai, đây đã là hoàn toàn không kém hơn hắn pháp tắc chi lực. Là thuộc về chúa tể giả mới có thể sơ dòm con đường lực lượng. Cái kia nhìn như gầy yếu thiếu nữ, lại có thể bộc phát ra chúa tể giả cấp độ thực lực, đây là hắn vạn lần không ngờ đấy. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm giác được, thiếu nữ này đối với Lam Tuyệt không có bất kỳ ác ý, Lam Tuyệt sinh mệnh khí tức tại hắn trước khi rời đi, rõ ràng nếu so với trước cường thịnh rất nhiều. Chắc tự, em hai thanh âm trên không trung vang vọng chẳng qua là đơn giản hai chữ, lại dường như cấu thành một khúc tiên nhạc. Cái kia thân ảnh màu trắng trung quanh phá toái kén tầm lặng yên không một tiếng động biến mất. Rồi nàng vốn là đứng người lên, đứng ở phía dưới cái kia phong ấn có lam tuyệt cùng thiếu nữ kén tầm bên trên nhẹ nhàng nảy múa, trên người tản ra nhu hòa bạch quang, làm cho nàng tựa như tinh linh bình thường dung động lòng người. Mà ở dưới người nàng kén tầm, cũng tại nàng vũ đạo trong dần dần biến thành màu vàng, từng đạo pháp tắc chi lực như tơ như sợi hướng cái kia kén tầm trong quan chú mà vào. Cuối cùng là cái gì? Phẩm sư rút cuộc nhịn không được hỏi lên. Thầy thuốc quay đầu nhìn hắn một cái sau đó trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết có thiện lương nhất dị năng danh xưng chúng ta nhân loại tại sở tạc đại di chuyển trước cũng đã tồn tại nghìn năm cổ xưa dị năng thiên hậu biến, thiên hậu biến, phẩm tiểu sư con mắt đống nhiên sáng ngời, ngay sau đó hắn vậy mà toát ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói là vậy có thể đủ cứu vớt hết thể thiên tam thiên hậu? thầy thuốc dùng sức gật đầu, đúng vậy, đúng là thiên tam vạn pháp giao y thần thông, thiên tam vạn pháp gia y thần thông, đơn giản tăng chữ lại rung động phẩm tiểu sư theo bản năng lui về sau một bước. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Loại này thần thông, không phải là đã sớm thất truyền sao? Loại này dị năng, vậy mà thật sự tồn tại. Thầy thuốc nói, trong truyền thuyết, Thiên Hậu biến dị năng mỗi một thời đại chỉ sẽ truyền thừa một người, trên thực tế dị năng là thiên tằm, sở dĩ gọi nó Thiên Hậu biến, là vì nó là trên thế giới thiện lương nhất, không tư nhất dị năng. Thiên Hậu biến kẻ có được, bản thân sức chiến đấu cũng không đặc biệt cường đại, nhưng tốc độ tu luyện nhưng là bình thường dị năng giả gấp mấy lần nhiều. Dị năng sẽ để cho tính mạng của hắn kéo dài, sinh mệnh lực tràn đầy, có được vượt xa thường nhân khí lực. Nhưng là liền không hơn rồi dưới tình huống bình thường, thiên hậu biến dị năng cũng không có đủ bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực. thế nhưng là tại một ít đặc thù thời điểm, thiên hậu biến, rồi lại là cường đại nhất dị năng. lúc thiên hậu biến kẻ có được, dùng vượt xa thường nhân tốc độ tu luyện tới cửu cấp gen thiên phú về sau, một khi gặp được hắn nhận thức người, như vậy, hắn liền có thể thông qua một loại đặc thù thủ đoạn, đem lực lượng của mình truyền cho một người khác. ở thời điểm này, chỉ cần người kia còn sống, vô luận đã bị cỡ nào thường tổn cực lớn, đều có thể bị chữa cho tốt. loại năng lực này liền tiêu là thiên tam văn pháp, gia ý thần thông chíu tổn thương càng nặng, chữa cho tốt sau từ giá y thần thông ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng liền càng nhiều, tẩy cân dịch tùy đó là trụ cột nhất đấy, thậm chí ngay cả người thần thức, năng lượng hạch đều có thể một lần nữa tẩy rửa, loại trừ hết thệ tạp chất, làm cho kia trở nên càng thêm tinh khiết. Nhưng mà, thi triển giá y thần thông về sau thiên hậu biến kẻ có được, bản thân khổ tu mà đến dị năng lại sẽ hoàn toàn biến mất. Nhất định phải từ đầu lại đến, hết thệ đều muốn một lần nữa tu luyện. Trong truyền thuyết, một vị thiên hậu biến dị năng giả, trong cả đời cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần giá y thần thông. Cái kiếp cường đại pháp tắc chi lực có thay đổi càn khôn khả năng a. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà để cho chúng ta thấy tận mắt chứng nhận rồi một lần. Khó trách nàng sẽ nói, nàng có thể cứu hắn. Đúng vậy, nếu như ngay cả giá y thần thông đều không thể thành công, như vậy cũng chỉ có thể nói hắn là cái người chết. Lúc này đây, Thợ Kim hoàn gia hỏa này tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Lớn kén bên trên cái kia thân ảnh màu trắng tựa hồ vũ mệt mỏi, nàng chậm rãi túi người xuống, mở ra cánh, nhẹ nhàng nằm ở đó kén tầm to lớn phía trên, cánh thu vào trong, hoàn toàn gián hợp tại kén tầm bên trên, màu trắng thân thể dần dần hóa thành chất lỏng. Lặng yên hướng, cái kia kén tằm bên trong rốt vào mà đi. Chương 150, hệ dạ. Đây là nơi nào? Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là một cái trang xóa thế giới, dưới chân giống đạp sương mù màu trắng, bầu trời là màu trắng đấy, trung quanh hết thảy đều là màu trắng. Hắn thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, lại giật mình phát hiện, vậy mà cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn chùng xuống, hắn biết rõ, dùng tu vi của mình, cho dù chết, linh hồn cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian đấy, cường đại tinh thần lực sẽ một mực thủ hộ linh hồn, chẳng lẽ, lúc này cảm thụ chính là tử vong sau. Đúng lúc này, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, một đoàn sương mù màu trắng chậm rãi ngưng tụ thành hình, một đạo nhân ảnh cũng tiếp theo ở trước mặt hắn rõ ràng. Trắng đoan bay dài, tóc dài màu đen, trong mắt màu lam, tuyệt mỹ tiểu nhan. Hẹ dạ. Lam Tuyệt kinh hô một tiếng, ngay sau đó, hắn đột nhiên tiến lên, dùng sức đem nàng ôm vào ngực mình. Thiếu nữ chần chừ một chút, nhưng vẫn là giơ cánh tay lên, ôm lại thân thể của hắn. Có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Lam Tuyệt lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt cũng tiếp theo hiện ra tầng một mỉm cười nếu như sớm biết như vậy sau khi chết có thể nhìn thấy ngươi, có lẽ ta sớm đã lựa chọn ngươi có khỏe không? lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cuối cùng gặp cái gì, cái kia thật là một cuộc thai nạn sao? vì cái gì ta thủy chung cảm thấy tràn ngập kỳ quạc? lam tuyệt không có thân thể cảm ứng, nhưng có trên tinh thần đụng chạm giao hòa, cái loại này phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn, lại để cho hắn giờ này khắc này tràn đầy hạnh phúc cảm thụ, hết thể đều không trọng yếu, có thể nhìn thấy chính mình âu yếm hệ ra, như vậy hết thảy liền đều không trọng yếu, vô luận sống hay chết, có thể cùng nàng ở một chỗ, thật tốt. Nguy lai, trong lòng mình cho tới bây giờ đều không có hạ xuống qua. Trong nội tâm rất, thủy chung là nàng. Nếu như ta không có chết, ngươi còn có thể như lần này như vậy lựa chọn sao?" Thiếu nữ nhẹ nói nói. Lam Tuyệt một người, chậm rãi bung ra ôm um ấp, hai tay bắt lấy thiếu nữ bả vai, khoảng cách gần nhìn xem nàng. "Sẽ sao?" Thiếu nữ truy vấn. Một đôi sáng ngời trong mắt màu lam, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Lam Tuyệt hơi chút suy nghĩ về sau, trầm giọng nói, "Nếu có một phần vạn khả năng, ta đều không tiếc hết thể sống sót. Nhưng nếu quả thật không có lựa chọn nào khác, như vậy" Ta như trước có thể như vậy làm. Nếu như có thể mang một lời nhắn cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, người yêu nam nhân không phải là người nhu nhược. Chúng ta sinh ly từ biệt, có thể làm cho ngàn vạn cái gia đình không đến mức phá thoái, đó là đáng ra đấy. Thiếu nữ ngẩn ngơ, tại trong lòng ngươi, trách nhiệm càng lớn tại yêu. Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, không, đây không phải là trách nhiệm, mà là nhân tính. Nếu như ta nếu không thể làm được điểm này, ta lại dựa vào cái gì xưng chính mình là quý tộc đâu? Thiếu nữ nở nụ cười, chủ động tới gần hắn, chăm chú ôm ở hắn, nếu như còn có lần sau. Ta hy vọng, ta có thể cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Ta không cần đi biết vinh quang của ngươi, ta chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đang ở đâu, ta ngay tại ở đâu. Ta nguyện cùng ngươi cùng chung đối mặt. Lam tuyệt cũng cười, ta hề dạ, ông trời ơi sau. Thân ái, ta yêu ngươi. Không biết giải quyết thế nào xương mù lặng yên tràn ngập, vây quanh hắn và thân thể của nàng. Màu trắng dần dần quy về một điểm, hết thảy tựa hồ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhỏ hẹp trong không gian, chán của nàng chống đỡ tại trên chán của hắn, hai giọt nước mắt trong suốt, theo khe mắt chảy xuống nhỏ xuống tại khuôn mặt của hắn, hô hấp của nàng là nóng dữ đấy, trung quanh thân thể càng tất cả đều tràn ngập màu vàng quan điểm, những thứ này màu vàng quan điểm đang tại điểm điểm tích tích dung nhập vào trong thân thể hắn. Ngủ ngươi, nghe lời, lại nhẹ nhàng hôn một cái hắn thuần thúy, trên mặt nàng nguyên bản buốt lên đỏ hưởng dần dần tàn đi, trên trán đông tuyết ấn ký cũng tiếp theo phai nhạt, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn, nàng cũng không có người vì chính mình mất đi hết thề mà cảm thấy hư không, đang trái lại, giờ này khắc này, nàng đầu cảm giác mình tâm bị giả bộ tràn đầy, nàng ôm ấp lấy đấy, là người yêu của mình, là vinh quang của mình là kiêu ngạo. Bầu trời màu sắc như cũ là làm đấy. Thiên quang dần sáng, hết thể tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Mà cái kia màu trắng lớn kén trong hào quang lại bắt đầu dần dần chuyển yếu. Có lúc trước thông thấu trở nên ảm đạm. Cái kia nguyên bản tựa hồ là do năng lượng hình thành cái kén lúc này đã hoàn toàn biến thành thất thể, nhìn qua giống như là thạch cao bình thường. Nhu hòa năng lượng chấn động vây quanh lớn kén rất nhỏ tàn đi. Thời gian dần trôi qua, nó tựa hồ biến thành một khối tảng đá, rút cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng xe gió. Phẩm tiểu sư ánh mắt ngưng tụ. Đoán phía tiếng sẽ gió truyền đến phương hướng nhìn lại, lông mày không khỏi có chút tao chặt. Mặc Vũ cũng là cả kinh, phía trên đã ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận bên này a. Vì cái gì còn sẽ có phi thuyền tới đây? Mới vừa lúc mới bắt đầu, cái kia chẳng qua là một cái lam sắc quang điểm, nhưng hầu như chẳng qua là trong nháy mắt công phu, cái kia lam sắc quang điểm mọi người ở đây trước mắt lập tức phóng đại. Một chiếc dài ước chừng 150m, toàn thân sáng lạ sắc, hình dạng tựa như cá heo bình thường phi thuyền chậm rãi dừng lại, tầng một màu vàng lam huyền màu từ đoạn trước một mực chảy xuôi đến phía sau, cuối cùng hào quang thú liễm Phi thuyền bên cạnh, có một cái phức tạp màu vàng đường vân dấu hiệu, cái này dấu hiệu toàn thân là hình tròn đấy, nơi trọng yếu là sóng nước hỗn nhạo, phiền phất hoa văn trung ương là một viên cực lớn màu lam hình toi bảo thạch. Chứng kiến những thứ này, phẩm tiểu sư cau chặt lông mày thoáng giãn ra, bởi vì hắn biết là ai đã đến. Cửa khoang mở ra, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Đang lúc Mặc Vũ muốn truyền đạt đánh lén mệnh lệnh lúc, bên hai lại truyền đến phẩm tiểu sư thanh âm trầm thấp, là người một nhà, không cần ngăn trở. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, hai đạo thân ảnh kia đã từ trên trời giáng xuống đã rơi vào phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc trước người cách đó không xa. Thời Không quyền trượng miễn hạ. Hoa Lệ trong ánh mắt tuy rằng tràn đầy lo lắng, nhưng như trước cung kính hướng phẩm tiểu sư hành lễ. Ở bên cạnh hắn, một đầu tóc đỏ sở thành cũng đồng dạng không mình hành lễ. Các ngươi là vì thợ kim hoàn mà đến a?" Phẩm tiểu sư nói ra. Hoa Lệ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phẩm tiểu sư bên thai đột nhiên xuất hiện một thanh âm, "Thời Không quyền trượng miễn hạ, ta không muốn gặp lại bọn hắn." Trị Liệu lập tức liền chấm dứt rồi, có thể trước hết để cho bọn hắn ly khai, chờ ta đi rồi, lại để cho bọn chúng nhìn thấy lam tuyệt Thanh âm rất suy yếu, nhưng như trước em hai. Phẩm tiểu sư trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tay phải không hề báo hiệu hư không rạch một cái, đang tại hoa lệ cùng Sở Thành kinh ngạc thời điểm, một đạo ngân quang đã lập tức hào quang tỏa sáng, đem hai người bọn họ cùng với phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc toàn bộ hút vào trong đó. Màu bạc đơn độc không gian, trung quanh ngân quang lòng lánh, cái này không gian cũng không ổn định, nhưng ở phẩm tiểu sư bản thân tản mát ra cường đại năng lượng dưới tác dụng, tạm thời là không có bất kỳ vấn đề về an toàn đấy. Thời không quyển hạ, ngài đây là ý gì? Sở Thành sắc mặt biến hóa trầm giọng nói ra. Phẩm tiểu sư trầm giọng nói, Thợ Kim Hoàn đang tại bị trị liệu, lập tức là tốt rồi, không thể bị quấy dày, mời nhị vị ở chỗ này chờ một chút. Hoa Lệ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, chúng ta không thể nhìn lấy A tuyệt bị trị liệu sao? Phẩm tiểu sư lạnh nhạt nói, nhị vị cứ việc yên tâm, Thợ Kim Hoàn là chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo ủy ban ủy viên, là là tối trọng yếu nhất một thành viên, ta đối với sự quan tâm của hắn, tuyệt không so với các ngươi ít, nhưng trị liệu Thợ Kim Hoàn, dính đến chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo bí mật, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, hắn không có việc gì. Nghe Phẩm Tiểu sư vừa nói như vậy, Hoa lệ cùng sở thành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, một vị chúa tể giả cam đoan, tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm đấy. Hùng chi thiên hỏa đại đạo ba vị chúa tể giả ở bên trong, Thời Không Quyền Trượng cùng tương lai chi nhãn danh tiếng luôn luôn là các vị chúa tể giả trong tốt nhất. Sở Thành nói, Thời Không Quyền Trượng miện hạ, chúng ta tại tới trên đường nhìn kỹ về Thái Hoa tinh hết thảy. Những cái kia đột nhiên xuất hiện quái thú hẳn là từ bên ngoài đến hay sao? Phẩm Tửu sư nói, từ chúng ta trước mắt quan sát tình huống là như vậy, nhưng từ đâu mà đến liền còn cần tiến thêm một bước điều tra. Những quái thú này thân thể thực lực cũng không yếu. phát động lại đột nhiên Bọn chúng đối với hết thảy sinh mệnh năng lượng đều có rất mạnh nhu cầu cùng thôn phệ năng lực. Chúng ta trước tại sâu dưới biển chém giết một cái mẫu thú. Thái Hoa tinh bên trên những bái thú khác, có lẽ đều là theo hắn trên người phân liệt, đản sinh ra. Sau đó thông qua hấp thu trên tinh cầu sinh mệnh có thể tới trở nên mạnh mẽ, đạt tới trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu ra tăng tốc độ hấp thu chung quanh sinh mệnh có thể. Vậy phần bọn chúng cuối cùng muốn làm cái gì, mục đích là cái gì, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thợ Kim Hoàn lần này cư xê. Ông Chí Vĩ, hắn bằng vào năng lực của mình Tận khả năng đánh út này chút ít vừa mới xuất hiện quái thú, ở quái thú xuất hiện dày đặc nhất khu vực, bảo vệ đại lượng nhân loại, thật lớn thấp xuống thái hoa tinh người lữ hành số thương vong số lượng. Sở Thành cùng Hoa Lệ liên nhau, Sở Thành dùng sức vung rồi thoáng một phát năm đấm, Hoa Lệ nhưng là thở dài một tiếng. Hoa Lệ nhịn không được lại muốn phẩm tiểu sư hỏi, thời không quyền trượng miệt hạ, á tuyệt thật sự không có sao chứ? Lúc trước hắn liền thân chịu trọng thương, dựa theo thời gian phân tích, hắn ở đây nơi đây chiến đấu thời gian rất lâu, những bãi thú kia thực lực lại không kém, như vậy, hắn. thầy thuốc đứng ở một bên, nhịn không được nói Không có việc gì, tại loại này phương pháp trị liệu xuống, dù là hắn chỉ có một hơi tại, cũng có thể khôi phục bình thường. Hoa lệ nhìn về phía hắn, thật có lỗi, còn không có xin hỏi, ngài là? Thầy thuốc lúc này tâm tình có chút phức tạp, trong đó hương phấn ngược lại là chiếm được tuyệt đại đa số đấy, có thể chứng kiến một cuộc kỳ tích. Hắn lúc này vẫn còn phấn khởi trạng thái. Các ngươi có thể bảo ta thầy thuốc, ta cũng là thiên hỏa đại đạo thành viên, ngươi mạnh khỏe. Sở thành cùng Hoa lệ đồng thời hướng hắn lên tiếng chào, lại đạt được rồi thầy thuốc căn đoan bọn hắn coi như là yên lòng. Không lâu sau, phẩm tiểu sư vung tay lên. Ngân quang thu liễm, trung quanh không gian chẳng qua là thoáng bóp méo thoáng một phát liền tiêu tán. Sở Thành cùng Hoa Lệ một lần nữa lại có chân đi trên đất bằng cảm giác. Hả? Mới vừa rơi xuống đất, Hoa Lệ lập tức liền phát hiện, trước phía trước cách đó không xa như một khối lớn tảng đá đổ vật đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, mà không xa xa trước ngừng lại một chiếc phi thuyền nhỏ thì biến mất. Sở Thành là một cái tính nôn nóng, lóe lên thân liền đã đến cái kia tảng đá bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bên trong không mảnh vải che thân Lam Tuyệt. Lúc này Lam Tuyệt, sắc mặt hồng nhuận phấn vớt, theo hô hấp mà có chút phập phồng, làn ra mặt ngoài Còn có tầng một nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng, thấy thế nào, đều là tốt không thể tốt hơn rồi. Chương 151, ảnh hưởng. Sở Thành cùng Hoa Lệ trước sau đi vào phá vỡ lớn cái trước, chỉ cần dùng con mắt nhìn, cũng có thể nhìn ra được lúc này làm tuyệt trạng thái tốt. Thầy thuốc ngay sau đó lao đến, màu xanh nhạt hào quang từ hai tay của hắn bên trên sáng lên, bao phủ tại Lam Tuyệt trên người. Sau một lát, thầy thuốc vẻ mặt kinh ngạc nói, kinh mạch hoàn toàn như ý, huyết dịch tốc độ chạy là trạng thái bình thường 1.5 lần, thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tất hết thể bình thường, làn da co tăng cường gấp hai, mặt khác tạm thời vẫn nhìn không ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hỗn loạn kinh mạch vậy mà hoàn toàn có trật tự trở về vị trí cũ rồi. Thật không xấu hổ là. Khô cục. Phẩm tiểu sư tiếng ho khan đã cắt đứt thầy thuốc mà nói. Thầy thuốc lập tức tỉnh ngộ lại, chuyển hướng ba người nói, Thợ Kim Hoàn đã hoàn toàn không sao, hắn hiện tại đầu cần nghỉ ngơi, dùng không được bao lâu sẽ tự nhiên tỉnh lại. Hoa Lệ hai mắt hiếp lại, chứng kiến Lam Tuyệt không có việc gì, trên mặt hắn thần sắc cũng tốt nhìn rất nhiều, hướng phẩm tiểu sư cung kính nói, "Miện hạ, ngài cùng thầy thuốc là muốn quay về Thiên Hỏa Tinh sao?" Phẩm tiểu sư khẽ gật đầu. Hoa Lệ nói, "Nếu như miện hạ không bỏ Xin mời bên trên Hải Hoàng Hào a." Phẩm tiểu Sư nói, "Vậy đã làm phiền ngươi." 10 phút sau, Hải Hoàng Hào lặng Yên kéo lên, tại ngắn ngủi ra tốc về sau, lập tức hóa thành một điểm lam mang, biến mất ở trên trời phân cuối. Lúc này, đã có càng nhiều phi thuyền tiếp tục từ trên trời giáng xuống, thái hoa tinh xảy ra lớn như vậy sự tình, giải quyết tốt hậu quả công tác đem dài rằng rực mà gian khổ, đầu tiên muốn triển khai đúng là lục soát cứu công tác, tìm kiếm những cái kia người mất tích. Điều này cần một cái rất dài quá trình, mới có thể cuối cùng xác định tử vong danh sách, cho nên tiến hành trợ cấp. Phi thuyền nhẹ nhàng chấn động. Dần dần ổn định lại. Hả? Thân thể khe run lên, Đàm Lăng Vân từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, toàn thân truyền đến mãnh liệt đau nhức cảm giác không khỏi làm nàng rên rỉ lên tiếng. Trước mắt có chút mông lung, tựa hồ che tầng một sương mù, nhưng theo cảnh vật dần dần rõ ràng, nàng cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Đây là nơi nào? Nàng đột nhiên bắn người ngồi dậy, toàn thân cơ bắp đau nhức lập tức bởi vì động tác của nàng dẫn dắt mà tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng lúc này đây nàng nhưng chỉ là bộ mặt cơ bắp thoáng động lúc nhích, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Điều này hiển nhiên là một chiếc phi thuyền. Hơn nữa chống dòng đấy trong khoang thuyền ngoại trừ nàng tựa hồ sẽ không có người khác. phi thuyền không lớn, từ bên trong kết cấu đến xem, hẳn là dân dụng đấy. vô vô đầu của mình, chuyện lúc trước dần dần rõ ràng. tại trong óc nàng ấn tượng khắc sâu nhất đấy, chính là cực lớn màu lam thân ảnh. cùng với trước khi hôn mê lập tức cái kia một đôi tản ra uy nghiêm kim mang hai mắt. thật cường đại cơ giáp, là nó đã cứu ta. Người đã tỉnh. đúng lúc này, một cái hơi có chút bén nhọn thanh âm vang lên. đàm lăng vân quay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy rồi từ khoang điều khiển đi tới, một thân chật vật vương hồng viễn, là ngươi là ngươi đã cứu ta." Đàm Lăng Vân giật mình nhìn xem hắn, nàng rất khó tưởng tượng. Cái kia cực lớn màu làm cơ giáp thao túng vậy mà sẽ là trước mắt người này. "Không phải là ta." Vương Hồng Viễn Thanh Âm đột nhiên trở nên trầm thấp rồi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một phần buồn vô cớ. "Không phải là ngươi." "Đó là ai?" Đàm Lăng Vân nghi ngờ nói. Vương Hồng Viễn nói, không rõ ràng lắm, một cái màu làm cơ giáp đem ngươi đưa lên phi thuyền, sau đó hắn lập tức đi ngay rồi. Đàm Lăng Vân chau mày, cố gắng đều muốn nhớ lại cái gì, nhưng càng nhiều nữa cũng chỉ là cái kia màu làm cùng màu vàng đan vào con ảnh làm lão sư đâu nàng đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu vương hồng viễn sửng sốt một chút ngay sau đó một vòng bi ý nhanh chóng nổi lên không biết chúng ta đi tản đàm lăng vân liền giống bị đốt lên thùng thuốc súng lập tức giận dữ. rời đi ngươi không phải đi tìm hắn đấy sao làm sao lại rời đi hắn chỉ là người bình thường ngươi nhưng là cái cao dai dị năng giả ngươi vậy mà không thể bảo vệ tốt hắn ngươi đã cạn rồi mấy thứ gì đó thật là một cái phế vật vương hồng viễn bị nàng mang có chút sững sờ nhưng thần kỳ đấy hắn cũng không có phản bác, thì thao nói, đúng vậy a, so với hắn, ta chính là cái phế vật, đi thôi, hạ phi thuyền a, chúng ta đã trở lại thiên hỏa tinh rồi, lam lão sứ mất tích, ta nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm, cố gắng thở sâu, đàm lăng vân tâm tình dần dần bình phục vài phần, thanh âm của nàng có chút khả khàn, thực xin lỗi, ta không phải là nhầm vào ngươi, tại loại tình huống đó, nếu như tìm không thấy một người, rất có thể hắn đã, ta chỉ là trong nội tâm có chút không thoải mái, thực xin lỗi, vương hồng viễn cười khổ nói, không có gì, nhưng đối với giỏi đấy. Có thể còn sống trở về, chúng ta là may mắn đấy, nhưng cùng rất nhiều lựa chọn lưu lại người so sánh với, ta cũng không đủ dũng khí. Nhưng ở trận này đại tai nạn ở bên trong, lại càng có thể nhìn rõ ràng rất nhiều thứ đồ vật. Đàm Lăng Vân Yên lặng gật gật đầu, đi thôi, trở về còn có rất nhiều chuyện muốn giải quyết tốt hậu quả. Nơi này là Hoa Minh Băng tần tin tức, chúng ta vừa mới thu được tin tức mới nhất, bởi vì thần bí thủ hộ giả tham gia, thái hoa tinh đột nhiên bộc phát quái thú thai nạn tạo thành tổn thất ước là lúc trước báo cáo trong tính toán 30%. Cái này thật sự là trong bất hạnh rất may. Lục xoát cứu công tác đã toàn diện triển khai, đang tại có càng nhiều người mất tích thành viên được cứu ra. Để cho chúng ta cùng một chỗ, vì đồng bào của chúng ta cầu nguyện. Đồng thời, thông qua vệ tinh ảnh mây cùng với đóng tại Thái Hoa Tinh quân đội cung cấp một ít tin tức cùng hình ảnh tư liệu, hiện ra nhiều vị trí tại lần này đại tai nạn trong anh hùng. Đang là bởi vì bọn hắn tồn tại, mới có thể để cho thêm nữa đồng bào chạy trốn tai nạn, trở về gia viên. Chúng ta đang tại sửa sang lại những tài liệu này, chờ một chút sẽ ở toàn bộ Liên Minh phát ra, lại để cho chúng ta cùng nhau hướng những anh hùng kính chào Bắc Minh, Tây Minh phát tới nghĩa điện đối với tại lần này trong tai nạn mất đi dân chúng tỏ vẻ thương tiếc cũng tỏ vẻ nguyện cùng buồn mình cùng nhau nghiên cứu quái thú nguồn gốc hải hoàng tập đoàn phát ngôn nhân tỏ vẻ nhằm vào hoa minh trận này đại tai nạn hải hoàng tập đoàn đem xuất động 10 chiếc vận chuyển phi thuyền hơn nữa cung cấp kia tập đoàn dưới cờ tiên tiến nhất lục soát cứu phương tiện phụ trợ liên minh lục soát cứu công tác đồng thời quên tiền một thứ hoa minh tệ dùng để trợ cấp tử nạn gia thuộc người nhà cùng tra rõ quái thú xuất hiện nguyên nhân kim biến ngơ ngác ngồi ở tự chọn môn học hệ lầu dạy học giáo sư trong văn phòng ánh mắt có chút ngốc trệ Cho tới giờ khắc này, nàng còn không có hoàn toàn từ cái kia kinh hồn thời khắc khôi phục lại, thân thể còn bất chợt sẽ có một chút run rẩy. Toàn bộ văn phòng chỉ có một mình nàng, trở về về sau, Ngũ Quân Nghị trực tiếp tuyên bố giải tán, lại để cho các vị các lao sư riêng phần mình nghỉ ngơi. Kim biến tại ngủ mê trọn vẹn nửa ngày thời gian về sau, tỉnh táo lại liền trước tiên chạy tới học viện. Nhưng nàng cũng vừa mới vừa đã nhận được không nhất hy vọng nghe được tin tức, cuối cùng một đám trở về, chỉ có hai vị lao sư, Đàm Lăng Vân cùng Vương Hồng Viễn. Lam Tuyệt lão sư mất tích. Mất tích? Lam lão sư vậy mà mất tích? Lúc nghe được câu này thời điểm, Kim Yến chỉ trước mắt một đen, dường như toàn thân đều bị lấy hết như vậy. Tại bên thai nàng, dường như còn có lớp quan tỏa cái kia âm vang hữu lực thanh âm, cái này là quý tộc. Cái kia nho nhã khí chất, hơi tà mị mị cười, yêu nhã phong độ thân sĩ, từng ly từng tí quanh quẩn trong lòng. Mất tích, làm lão sư mất tích. Kim Đào đâu? Kim Đào lại bị hắn dẫn tới địa phương nào đây? Hắn mất tích, Kim Đào làm sao bây giờ? Tìm không thấy đệ đệ, như thế nào hướng cha mẹ nói rõ? Giờ này khắc này nàng, tâm loạn như ma. Đắc, đắc, đắc đúng lúc này tiếng bước chân chuyển đến kim Yến giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại nàng cỡ nào hy vọng là cái kia thon dài nho nhã thân ảnh lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình a nhưng đi tới không phải là hắn áo sơ mi trắng tay trang màu đen bối lại cẩn thận tỉ mỉ tóc đen vương hồng viễn yên lặng đi tới văn phòng hắn đi thẳng đến lam tuyệt bên cạnh bàn làm việc yên lặng đứng lại sau đó chậm rãi không người bái thật sâu vương lão sư kim Yến đứng người lên vương hồng viễn nâng người lên sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt chuyển hướng kim biến kim lão sư Kim Yến chua sốt mà nói, lam lão sư hắn, thật không có còn sống trở về hy vọng sao? Vương Hồng Viễn đã trầm mặt, trọn vẹn hơn 10 giây về sau, hắn mới trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi là, hắn là anh hùng. Nhưng hắn chỉ sợ. Kim Yến vành mắt dần dần đỏ lên, hắn phải hay không phải anh hùng không trọng yếu, ta chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Vương Hồng Viễn bay đầu đi chỗ khác, mắt của hắn vòng đồng dạng đỏ lên, hắn hoàn toàn hiểu rõ, chia liệt trước người kia cuối cùng lời nói, tích, tích, tích. Đúng lúc này, Kim Yến trên cổ tay sợ tạt thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại là một cái số xa lạ kết nối ngài tốt vị nào Kim Yến cố gắng điều chỉnh mình một chút dây thanh, không để cho mình mang ra khóc nước nở Kim Lão sư phiền toái ngài giúp ta xin phép nghỉ ta chỉ sợ cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể đi làm sợ tát thông tin dụng cụ bên kia truyền tới một mệnh mọi thanh âm Kim Yến muốn là sườn sốt một chút ngay sau đó thanh âm của nàng đống nhiên trở nên cao vút làm Lão sư nghe được ba chữ kia bên cạnh Vương Hồng Viễn cũng là chấn động một cái bước xa liền lẻn đến nàng bên người là ta ta được người cứu rồi cưới khắc một chiếc phi thuyền trở về Hiện tại đã đến thiên hỏa tinh rồi. Phiên toái ngươi cùng ngũ chủ nhiệm bọn hắn nói một tiếng, không cần lo lắng cho ta, ta nghỉ ngơi một chút sẽ trở lại đi làm. Kim Yến thân thể run rẩy, lại đã hoàn toàn nói không ra lời, trước chứa đầy tại trong hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra. Vương Hồng Viễn kéo Kim Yến mánh khoẻ, hét lớn, "Lam Tuyệt, là ngươi sao? Ngươi thật không có chết?" Lam Tuyệt lười biếng mà nói, "Ngươi rất muốn ta chết sao?" Vương Hồng Viễn khỏe miệng tác động rồi vài cái, "Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút liên lạc chúng ta?" "Ngươi làm gì thế?" Lam Tuyệt có chút nghi ngờ hỏi. Vương Hồng Viễn đã trầm mặt. Trên mặt kích động tâm tình dần dần bình phục, một vòng mỉm cười tiếp theo phát họa mà ra, còn sống là tốt rồi. Nói xong bốn chữ này, hắn nhanh chóng dập máy thông tin. Sau đó dùng nhanh như chớp xu thế, mãnh liệt xoay người, ôm cổ kim yến. Kim yến bị hắn lại càng hoảng sợ, liền nước mắt đều lập tức đã ngừng lại, ngay sau đó, nàng chợt nghe đến một cái thanh âm nghẹn ngào tại chính mình trên đầu vai nỉ nó lấy, hắn còn sống, hắn còn sống, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Cái này hỗn đản còn sống. Hắc, hắc còn sống. Chương 152, làm Tuyệt khó hiểu. Lam Tuyệt tựa ở Hải Hoàng Hào bên trên rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, một giờ trước hắn liền thành tỉnh lại, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là chưa đổi qua thần. Lúc này Hải Hoàng Hào đã tiến vào Thiên Hỏa Tinh Không vực, tiếp qua một giờ sắp đáp xuống. Hắn lúc này mới dùng Hoa Lệ Sở Tật thông tin dụng cụ liên lạc Kim Yến, bởi vì lão sư bên trong, hắn cũng liền nhớ rõ Kim Yến một người sở Tật thông tin dây số. Vương Hồng Viễn ra hoàn này, Lam Tuyệt khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa như trước đang ngủ say thời thuốc, trong lòng của hắn bây giờ còn tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Vị thầy thuốc này cũng thật sự là rất có thể rồi a, khi đó, chính mình rõ ràng đã cảm giác được tử vong khí tức trải rộng toàn thân, chuyện của mình chính mình rõ ràng nhất, từ cốt cách đến kinh mạch, từ kinh mạch đến nội tạng, cơ hồ là không có một chỗ hoàn hảo. Có thể còn sống sót đều là kỳ tích rồi. Thế nhưng là, hiện tại trạng huống của mình lại, làn da bên trên màu vàng vầng sáng đã làm giảm bất rất nhiều, không nhìn kỹ không cách nào chú ý tới, nhưng nếu như lấy tay ấn một cái, nhưng như cũng có thể chứng kiến dưới làn da có màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Trong cơ thể kinh mạch thông sướng, hơn nữa tựa hồ so với trước kia còn muốn cứng cỏi rất nhiều. Năng lượng hạch vững vàng lơ lửng tại ngực ở giữa, nhàn nhạt, nhạt lôi điện ánh sáng quanh quẩn. Chẳng qua là thanh tỉnh một giờ công phu, hắn bản thân dị năng liền khôi phục gần nửa. Thân thể trạng thái lại là tốt không thể tốt hơn rồi, một điểm tổn thương lo đều không có để lại. Thậm chí ngay cả bị mộng ảo cấp gen dược tê kích phát tiềm năng sau có lẽ lưu lại tác dụng phụ đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói phục dụng mộng ảo cấp gen dược tề về sau chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó có thể thoát thai hoàn cốt? Điều này cũng quá thần kỳ a. Thế nhưng là Tây Minh ở phương diện này nghiên cứu trên trăm năm đều không có phát hiện điểm này sao? hay vẫn là nói, thầy thuốc trị liệu năng lực đã đạt đến có thể làm cho người chết mà phục sinh trình độ. Những thứ này nghi vẫn đều tại làm tuyệt trong nội tâm không ngừng ngồi hồi. Nhưng mà rất hiển nhiên, không ai có thể cho hắn xác thực án. Hoa lệ cùng Sở Thành nói cho hắn biết chính là, bọn hắn đến rồi thời điểm. Thầy thuốc đã hoàn thành đối với hắn trị liệu. Thầy thuốc đang ngủ say. Phẩm Tiểu Tư nói cho hắn biết chính là, hắn có thể còn sống sót là thầy thuốc cố gắng thêm kỳ tích. Chẳng qua là cái này kỳ tích tựa hồ có chút lớn. Sắp tiến vào tầng khí quyển, mọi người ổn cũng thắt chặt dây an toàn điện tử âm hưởng lên, đem làm tuyệt tử trong suy nghĩ kéo về. Đồng thời, một vòng mỉm cười cũng tiếp theo xuất hiện ở trên khuôn mặt. Vô luận nói như thế nào, mình cũng còn sống, đã trải qua chuyện lần này, hắn trong lòng có chút thứ đồ vật tựa hồ thật sự đã buông xuống. Có lẽ cái này chính là một cái toàn bộ khởi đầu mới a trên thế giới này còn có nhiều như vậy đặc sắc muốn đi đối mặt. Hơn nữa, thủ hộ nhân loại cảm giác thật sự rất không tồi. Khó trách lão đại một mực ở quân đội nhiều năm như vậy, tin tưởng hắn cũng nhất định có loại cảm giác này a. Nâng lên tay trái, nhìn về phía lòng bàn tay, trong lòng bàn tay một khối chỉ có đường kính 1 cm tẢ hữu màu tím bảo thạch thoáng lồi ra. Ngẫu nhiên có nhàn nhạt màu vàng dòng điện tại nó phía trên lóe ra. Từ hẩn thân thạch. Cái này khối tử hẩn thân thạch đã hoàn toàn trở thành thân thể của hắn một bộ phận rồi. Giống như là từ vừa mới bắt đầu liền xen lẫn xuất hiện bình thường. Trong đó, Cang La ẩn chứa cái tiếng ngày đã bị mộng ảo cấp gen dược để kích phát tiềm năng sau buộc phát ra khủng bố lôi điện năng lượng. Dù là đã bị tử hẩn thân thạch áp xúc trong đó, nhưng hắn chỉ cần đem ý niệm tập trung qua. Nhưng như cũng có thể cảm nhận được nội bộ cường bạo khí tức chính mình thiếu thầy thuốc phần nhân tình này thật sự là quá lớn, bất quá thu hoạch cũng đồng dạng là cực lớn đấy. cái này có lẽ chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc ca tử vẩn thần thạch trong cái này bộ phận lôi điện năng lượng số lượng hay vẫn là thứ yếu đấy. quan trọng nhất là trong đó vẫn có lấy hắn ở đây cưỡng ép tăng lên tới chúa thể giả cấp độ sau cái kia một kia pháp tắc chi lực. tuy rằng bởi vì hắn lúc ấy cũng không phải chân chính chúa thể giả, cái này cỗ pháp tắc chi lực cũng không quá mạnh mẽ. nhưng bởi vì hắn đã từng tự mình trải qua, nếu như lại có thể nhiều hơn cảm thụ. Vô luận là đối với hắn tu luyện Thần Vương biến cấm thuật, hay vẫn là tương lai thật sự đi trùng kích chúa tể giả cấp độ, đều có được khó có thể tưởng tư, ẩng cực lớn chỗ tốt. OONGJ, Hải Hoàng Hào rất nhỏ chấn động, bắt đầu tiến vào Thiên Hỏa Tinh Tầng Khí quyển. Nửa giờ sau, Hải Hoàng Hào nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Thiên Hỏa thành phụ cận dân dụng phi thuyền căn cứ. Hải Hoàng tập đoàn mấy chiếc lơ lửng phi xa đã đã sớm chờ tại sân bay. Thế nào, a Tuyệt? Hoa Lệ nhìn xem đứng người lên, vặn eo bẻ cổ hảo huynh đệ. Lam Tuyệt cười nói, tốt không thể tốt hơn rồi. Ta hiện tại kỳ thật muốn biết nhất chính là Vì cái gì sẽ tốt như vậy? Hoa Lệ tức giận, ngươi cái này gọi là được tiện nghi vẫn quay mã. Ngươi có biết hay không, lúc chúng ta phát hiện ngươi sở tạt thông tin dụng cụ không cách nào liên lạc với thời điểm, đều nhanh vội muốn chết. May mắn có thời không quyền trượng miệng hạ cùng thầy thuốc cứu được ngươi. Ngươi về sau làm việc, có thể hay không không muốn xúc động như vậy. Lam Tuyệt giơ hai tay lên, tốt rồi, dừng lại a ta bây giờ còn là người bị thương, cũng đừng có giáo dục ta. Hoa Lệ hai tay cắm ở trong túi quần, lắc lắc chính mình một đầu màu lam tóc dài, được rồi, ta muốn đi chuẩn bị buổi hòa nhạc công việc. Nếu sẽ không đi tập luyện, Mặc Tiểu sẽ ăn ta đấy. A Thành, gia hỏa này liền giao cho ngươi rồi. Sở Thành cười hắc lần trước nghe A Tuyệt nói, khi bọn hắn thiên hỏa đại đạo bên trên, có một vị gọi phẩm tiểu sư người mở một nhà gỗ tiệc lao tiểu phường. Ta sớm muốn đi thử xem rồi. Nghe nói tổn đều là hảo tiểu a. Không đi cấm sạch một phen, thật sự là thực xin lỗi chúng ta những thứ này tiểu quỷ a. Đang từ vị trí của mình đi ra phẩm tiểu sư dừng bước lại, ánh mắt kỳ dị nhìn xem Sở Thành. Lam Tuyệt một cái sức lực cho Sở Thành ngáy mắt, nhưng cái này thần kinh không ổn định gia hỏa căn bản là không có chú ý tới. Thẳng đến Lam Tuyệt nhịn không được dùng sức ho khan hai tiếng, hắn lúc này mới có chút kịp phản ứng. Phẩm tiểu sư vô vô sở thành bả vai, trước tiên đi ra ngoài, bình thản không hề tâm tình chấn động thanh âm cũng tiếp theo bay tới, gỗ thịt lao tiểu phường hoan lên người. Ách, thần kinh không ổn định tuyệt không có nghĩa là sợ thành ngốc, trên mặt hắn biểu lộ tiếp theo trong nháy mắt liền cứng lại rồi, máy móc thức quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, thời không quyền trượng miện hạ. Lam Tuyệt lộ ra một bộ tự cầu nhiều phúc bộ dáng, cũng vô vô bờ vai của hắn, ta nên gọi ngươi nhị ca hay vẫn là nhị hóa? Chứa đựng thượng nguyên thời đại diệu lâu năm. Cần chẳng lẽ không phải không gian chi lực sao? A, đúng rồi. Hoa Lệ đột nhiên nói, "A Tuyệt, Kim Đào tình huống hết thể bình thường, hiện tại đang đứng ở gen bị dẫn phát giai đoạn thứ nhất trong lúc ngủ say, ta lại để cho Mỹ cả một mực giám sát và điều khiển lấy hắn, ngươi cũng chạy nhanh liên lạc một chút ngươi mấy cái tiểu thị nữ a cấp nẳng, có biết hay không ngươi đi thái hòa tình công việc." Lam Tuyệt cười hắc hắc, nói, "Đương nhiên không biết, nếu biết, có thể đã có phiền toái." Sở Thành cười lạnh một tiếng, "Không biết, chỉ sợ khó khăn. Ta vừa mới nghe mới nhất báo cáo tin tức nói" đã bắt đầu trực tiếp vệ tinh quay chụp đến một ít thái hoa tinh đoạn ngắn, trong đó là quan trọng nhất chính là tại thái hoa tinh nhất dịch trong hiện lên ra mấy vị anh hùng. Ngươi có thể xác định, lôi thần hoàn toàn không có bị vỗ tới. Hơn nữa ngươi sở tật thông tin dụng cụ tổn hại rồi, các nàng chủ động liên hệ ngươi phải là liên lạc không được, ngươi nói sẽ thế nào dạng đâu? Cái này, làm tuyệt biến sắc, vội vàng càng làm hoa lệ sở tật thông tin dụng cụ lấy tới, rất nhanh bấm một cái mã số. Lão bản, ngài không có sao chứ? Dã số bên kia truyền đến mị cả lo lắng thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đã trở lại Thiên hỏa Tinh rồi, như thế này gặp, Lam Tuyệt Tận Lực lại để cho ngữ khí của mình thả lòng điểm, lão bản đã trở về, Mị ca tựa hồ là tại hướng bên người ai nói lời nói. Vạn Tuế, bên kia lập tức truyền đến mấy cái giọng nữ tiếng hoan hô. Ngay sau đó, Mị Cà nghiến răng nghiến lợi thanh âm tiếp theo truyền đến, lão bản, ngươi vậy mà không nói cho chúng ta biết liền vụng trộm chạy tới Thái Hoa Tinh nghỉ phép, vẫn gặp chuyện lớn như vậy, hơn nữa sở tật thông tin dụng cụ vẫn hư mất. Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu sốt ruột? Chúng ta bây giờ ngay tại rẽ ở số một bên trên. Nếu như ngươi sẽ liên lạc lại chúng ta muộn một chút, chúng ta liền đi Thái Hoa tinh rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi." Lam Tuyệt Vội vàng cùng cười nói, "Ta sợ tạc thông tin dụng cụ không cẩn thận làm hư, ta không sao, hoàn hảo không tổn hao gì." "Ồ, nói như vậy các ngươi cũng ở đây dân dụng phi thuyền căn cứ, ta cũng ở đây, tại Ạ gì Hải Hoàng hào bên trên, ta đây đã đi xuống đến cùng các ngươi tụ hợp. Sở Thanh ở bên cạnh cười hắc hắc, cho ngươi nhìn có chút hả hê, "Nên, cái này ta xem ngươi như thế nào dọn dẹp ngươi mấy cái các cô nương." "Đúng rồi, ta nghe Ạ Di nói, ngươi các cô nương đều rất đẹp a." Tu Tu coi như xong, mặt khác ba cái, có phải hay không giới thiệu ta nhận thức thoáng một phát. Cút. Lúc Lam tuyệt hội hợp tứ nữ thời điểm, quả nhiên không thấy được bất luận cái gì sắc mặt tốt. Cho dù là bình thường ôn nhu nhất Tu Tu, lúc này đều là bình tĩnh khuôn mặt. À gì à? Ngươi xem, chúng ta bên này chỉ có một cô không trùng phi xa, có chút chén lớn. Nếu không, ngươi phái chiếc xe tiễn đưa ta trở về đi. Lam tuyệt trột dạ nói ra. Lão. Bản. Tứ nữ đồng thời chống nạnh, giậm chân, duyên dáng gọi to. Coi như ta chưa nói. Lam Tuyệt vội vàng cáo biệt Hoa Lệ cùng Sở Thành, chui vào lên chính mình không trúng phi xa. Veo thoáng một phát, phi xa nhanh chóng biến mất trên không trung. Sở Thành mở trừng hai mắt, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, "Ta đi. Gia hỏa này có hay không nhân tính a? Dĩ nhiên cũng làm đem ta ném ở đây rồi. À gì nhất miệng, người mới biết được a. Đi thôi, ta thu lưu ngươi." Sở Thành thấp giọng nói, người bên kia ngoại trừ Mặc Tiểu bên ngoài, có hay không cũng như A Tuyệt bên này, như vậy có mùi vị cô nương. Thật là làm cho mắt người thèm a. Gia hỏa này, quả thực giống như là muốn xây dựng cái hộ cung. Đáng hận nhất chính là có hậu cung còn không dùng, quả thực là lãng phí. Chẳng lẽ hắn không biết tham ô cùng lãng phí là lớn nhất phạm tội sao? Gặp lại, Hoa Lệ vây vây tay, quay đầu bước đi. A gì, ngươi không thể vứt bỏ ta a. Coi như ta chưa nói, cùng lắm thì ta làm mấy ngày xử nam tốt rồi. Chờ ta một chút. Cút. Giảm keo LV12 không trung phi xa. Bầu không khí rõ ràng có chút áp chế, Mị cả cùng Lâm Quả Quả ngồi ở hàng phía trước, làm Tuyệt bên người hai bên theo thứ tự là Tu Tu cùng Khả Nhi. Lên xe. Tứ nữ sắc mặt như trước gâm trầm phản, phất muốn chảy ra nước. Lam Tuyệt muốn nói điều gì, có thể mấy lần mở to miệng tuy nhiên cũng nói không ra lời. Khả năng nhắm hai mắt lại, làm giả ngủ. chương 153, Hoa Minh bị thương. h 20 không trung phi xa vững vàng rơi vào thiên hỏa đại đạo đằng sau trong bãi đỗ xe. Hai bên cửa xe mở ra, tứ nữ trước sau xuống xe.